Nàng cúi đầu vừa nhìn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chẳng biết lúc nào đứng ở nàng dưới chân phương hướng, chính ngựa đầu dùng che lại vài đỏ hai mắt nhìn nàng. Nhị tiểu thư Tư Đồ Tinh Linh vui mừng con xiết. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hướng nàng một đầu, hạ xuống. Ầm. Tư Đồ Tinh Linh gật gù thả người bay xuống đám mây rơi vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn bên người, cười tủm tỉm nói rằng, "Tinh Linh cảm ơn Nhị tiểu thư ân cứu mạng." Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt lãnh đạm, khẽ miệng hơi phiết, "Tư Đồ Tinh Linh, lĩnh, đồ Ta gan Tư độ tinh linh sắc mặt thấp hạ xuống, lúng túng nói rằng: "Nhị tiểu thư, năm đó sự kiện kia sau, ta liền vẫn bị ra chủ nhốt tại thành thương đế bên trong, lần này là ta nhiều năm như vậy lần thứ nhất rời đi thành thương đế, kỳ thực, kỳ thực ta cũng không muốn cùng mộ ảnh biểu ca đánh chết đánh sinh cơ tử." Nói nàng vành mắt một đỏ. Tư độ Nguyệt Tiên lúc này nhưng đưa tay một cái liền tóm chặt nàng trắng miệng hai má, đưa nàng béo mập như trứng gà giống như gọ má thu lên, "Nếu không là xem ở năm đó ngươi cùng chúng ta đồng bọn ở huyền diệt động vật cùng hoạn quá khó, ta mới lười cữu như ngươi vậy đứng ngốc." tiểu thư, thúng" Tư đồ Mộ Ảnh túi đầu nhìn Tư đồ Nguyệt Tiền một chút, ánh mắt lạnh lùng hư một tiếng, tay cầm mộ ảnh kiếm hướng về Tư đồ thị tộc nhân giết đi, hắn ngọn lửa màu đen bình thường con mắt tập trung trong đám người một cái hung hăng nạo khí thiếu niên mặc áo vàng, trong mắt căm hận dần dần toát ra đến, hóa thành giữ tận lợi kiếm giống như lâm tới. Người kia đột nhiên cả người rung lên, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tư đồ Mộ Ảnh một thân ngọn lửa màu đen hướng về hắn cấp tốc áp sát, hắn cả giận nói, "Rác rưởi!" Thực sự là một đám rác rưởi. Tuy rằng buồn thiếu gia đã sớm tới, nhưng vẫn như cũ để thiếu gia tán náo. Mấy mấy tên mạnh mẽ người tu hành vây quanh hắn, như là chúng tinh cùng Nguyệt đem hắn hộ ở bên trong. Hắn trợn mắt nhìn Tư Đồ Tinh Hồng đám người bị Tư Đồ Mộ Ảnh một chiêu kiếm giết sạch, chỉ còn giữ lại một cái ngốc bạch ngọt Tư Đồ Tinh Linh bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn cứ lại. Hắn hận Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nhưng càng hận Tư Đồ Mộ Ảnh, sự thu hận bên trong chen lẫn sợ hãi, này không thể tránh khỏi, dù sao vậy cũng là Tư Đồ Mộ Ảnh. Ma đầu này chạy tam thiếu ra đến, bảo vệ tam thiếu ra. Mọi người đem thiếu niên mặc áo vàng vì cái chặt chẽ. Các người cùng tiến lên, tốt nhất có thể giết hắn, coi như giết không được cũng ngăn cản hắn, đám mưu thân giết này lão hắc hổ, chính là nảy nhiệt tử chết. Tư Đồ Tinh kiến mặt âm lệ nói. Mấy mấy tên cường giả không nói hai lời hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang nhằm phía Tư Đồ Mộ Ảnh. Trong lòng hắn bàn tính đánh thật hay, nghi thẩm chính mình mấy người này thủ hạ quân lấy Tư Đồ Mộ Ảnh, đám mẫu thân giết Hồ Thiên hát sau tất nhiên trước hết giết hắn, đến thời điểm chính mình chẳng phải là một cái công lớn, bất kể là ở mẫu thân trong lòng địa vị vẫn là ở thành thương đế hy vọng đều sẽ có tăng cao. Tương lai nếu như cùng Tư đổ Vũ Thi tranh cấp gia chủ vị trí, cũng tất nhiên có giúp ích, còn những kia thủ hạ chết rồi tự nhiên có mới thế thân. Ngay khi hắn cười gặn dự định trước tiên tìm trả một ít hồ lang hai tộc quả hồng nhũn xoa bóp thời điểm, một tiếng lanh lảnh quát trói hai truyền đến. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng toàn thân tay áo phiêu phiêu, bạch chủ vòng quanh nàng đồng bệnh như mây, nàng quá mãng, Tư độ tinh kiến, chính là ngươi đem tỷ tỷ ta mang tới thành thương đế làm nô, ngày hôm nay ta hồ linh huyền liền thế tỷ tỷ báo thù. Tư độ tinh kiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương này trắng mịn trắng mịn, thanh âm chất chứa dường như bạch linh, tỏ rõ vẻ tính trẻ con nhìn qua phạm vất 11 12 tuổi tiểu nha đầu. Hồ linh huyền trong lòng hắn âm thầm cười gặn, này không được sao, là hồ linh cái ngồi, hồ sao, nếu như mình giết máu thân, đi cũng là một cái. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không huống thời gian, bổn thiếu gia trước hết giết ngươi này, liếc không sợ súng tiểu nha đầu mạnh tới cửa. Tư đồ Tinh Kiến không dám đối phó Tư đồ Mộ Ảnh, nhưng đối phó với Hồ Linh Huyền hắn nhưng là tự tin tràn đầy, dù sao hắn cũng là thành thương đế tư đồ thị, là gia chủ anh Lan con trai ruột. Chương 387, Nguyệt Lạc Hồ Minh tận bi thành tám. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Tinh cũng không yếu, rằng hắn có một cái để hắn thể mở miệng, trong ở trước mặt người khác nam thần, nhưng người hắn đồng dạng chảy ra chủ tư đồ anh Lan dòng máu. Tư đồ anh lan một thân tinh tuyệt tu vi ngạo thị thiên hạ quần hùng, có thể nói giới tu hành người đứng đầu, con cái của nàng tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Tư đồ Tinh Kiến không chỉ tu vi không thấp, hơn nữa hắn còn có một ít làm kiêu hùng tưởng giả chuẩn bị ưu điểm, lòng dạ độc ác, khẩu Phật tâm xà, ác độc vô tình, lại hiểu lắm đến thế nào thảo nữ nhân nghiễm vui gở tờ. Chỉ bất quá hắn thật bất hạnh có hai cái đồng dạng thông tuệ đồng dạng mạnh mẽ, hơn nữa xuất hiện ở trên người cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu tỷ tỷ, vì lẽ đó Tư đồ Tinh Kiến hảo quang rất nhiều lúc đều bị Tư đồ Vũ Thi cùng Tư đồ Nguyệt Tiễn Đặc biệt là ở Tư Đồ thị như vậy cổ lao trong đại gia tộc, cha mẹ là hạng người gì rất khó yếu, Tư Đồ Vũ Thi cùng phụ thân của Tư Đồ Nguyệt tiền gia cát phượng tưởng làm một đại đại năng cường giả, gia truyền tên Hà Cửu trọng tính bị chỉ chính là nghịch thiên tri pháp quyết, nếu bản về huyết thống truyền thừa gia cát một nhà là thượng cổ thủ nữ tự giả gia tộc hậu duệ chi mạch, huyết thống ngọn nguồn so với Tư Đồ thị càng cổ lao, mà Tư Đồ phụ thân của Tinh Kiến hầu như không ai biết là. Người nào, chỉ biết hắn là một cái may mắn bị gia chủ anh lan vừa ý bài nam sủng. Bởi vậy thân phận như vậy để Tư Đồ Tinh Kiến ở Tư Đồ thị thân phận có vẻ hơi lung tung. Chỉ cần Tư Đồ Vũ Thi còn ở hắn muốn trở thành gia chủ liền hầu như không thể. Vì lẽ đó Tư Đồ Tinh Kiến vẫn luôn ở nỗ lực chứng minh chính mình, hướng về Tư Đồ Anh Lan càng là hướng về Tư Đồ thị những kia tộc nhân chứng minh, hắn muốn là đời tiếp theo gia chủ lựa chọn tốt nhất, bất luận lấy cái gì dạng thủ đoạn, dơ bẩn đê tiện hạ lưu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của hắn Tư Đồ Tinh Kiến xưa nay sẽ không do dự nửa phần. Tư Đồ Tinh Kiến hận liêu Chi Phản, không chỉ là bởi vì bọn họ trong lúc đó đi qua những ân kia, hắn từ nhỏ đã bị hai cái tỉ tỉ xem thường, Tư Đồ Vũ Thi tính tình trầm ổn nội liễm cũng vẫn thôi. Tư độ Nguyệt Tiễn nhưng là cái trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng liền nói thế nào người, nàng không hề che giấu chút nào chính mình đối với tư đồ tinh kiến xem thường, thậm chí ngay trước mặt tư đồ anh lan nói hắn là một cái thấp hèn con hoang. Tư đồ Tinh Kiến ở lần lượt bị nhục mạ cười nhạo bên trong dần dần trưởng thành, nhưng hắn trước sau không hiểu đồng dạng xuất thân thấp hèn, tương tự lòng dạ ác độc ác độc vì mục đích không trở thủ đoạn nào người, tại sao Liễu Chi phản như vậy một cái thấp hèn giá hỏa có thể trở thành là tư độ Nguyệt Tiễn bên gối người, làm cho nàng thật giống chó mẹ như thế không tiếc vì hắn chạy ra thành thương đế chạy đến la sát phong đi, mà hắn làm nàng cùng mẫu phụ đệ, đệ nhưng từ tiểu lần bị nhục nhã tra vũng cùng xem thường. hắn ở sự thù hận bên trong e sợ không hẳn không có đô kỵ. Tư Đồ Tinh Kiến hai mắt hận nhìn chằm chằm ngồi ở bãi nguyệt các vẻ ngoài chiến tư Đồ Nguyệt tiền cùng Liêu Chi Phản, trong lòng mười ngàn cái xem thường, lúc này Hồ tộc ba tiểu thư Hồ Linh Huyền xuất phát từ đối với năm đó hắn mang đi Hồ Linh được oán hận, thừa dịp Ti Đồ Tinh Kiến thủ hạ người đi vây công tư đồ mộ ảnh thời gian trả tới. Tư Đồ Tinh Kiến, người này há tặc, ta nên vì tỉ tỉ ta báo thù. Hồ Linh Huyền sơ sinh linh hồ không sợ gọi, một tiếng hai cái trắng, mịn, trắng mịn ngón thượng hai đám đánh đánh sáng. Hắc, nàng khinh trái trong tiếng tế gia pháp bảo của chính mình. Hai cái theo nàng bãi vũ bạch lăng lớn lên theo gió, vù vù trong tiếng chạy tư đồ tinh kiến tránh đi, trên không trung linh động ngón lượn như hai cái ngọc mãng, muốn đem tư đồ tinh kiến bó cái kín. Tư đồ tinh kiến thấy thế cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm Liêu Chi Phản cùng ít ít, ít cùng hộ tộc quan hệ thậm chí mật, chính mình năm đó đem hắn cùng hồ linh lực đồng bọn mang đi thành thương đế làm nô, nếu là hôm nay sẽ ở trước mắt hắn giết này cáo nhỏ nữ, nghĩ đến vẻ mặt của hắn nhất định rất đặc sắc. Tư đồ tinh kiến pháp bảo không yếu, nhưng hắn thích nhất nhưng vẫn là tư đồ thị con em mới có tư cách sử dụng chí tôn lệnh, chí lệnh đời đời truyền lại, hắn này một viên chính là hắn ngoại tổ phụ tư đồ sư thấp năm đó sử dụng quá. Một phương kim lệnh từ hắn trong tay háo bay ra, trong chớp mắt hóa thành một mặt to lớn lệnh bài màu vàng óng, mặt trên thiêu đốt hừng hực kim diễm, từng trận uy thế quần quật mà đến, dường như đại dương biển rộng. Diệp không sợ súng nhá đầu, thiếu gia đưa người đi Tây tiền. Chí tôn lệnh ầm ầm hướng về Hỏa Linh Huyền Nghiên ép mà đi, mênh mông chí tôn quyết chân nguyên dường như vô số tòa núi cao núi lớn từ trên trời giáng xuống, phải đem nho nhỏ hỏa lửa ép thành thinh nát. Linh Huyền mặt cười trắng xám trắng xám, tinh vừa ra tay liền nhìn ra cao thấp bên trên xuống tới. Nàng Bạch Lăng mặc dù là kiện đồ tốt, chính là lúc trước Hồ Linh Nực Đế luyện mấy chục năm độ vận, nàng lúc gần đi đem pháp bảo của chính mình tặng cho thời đó chưa hóa hình tiểu muội, mười mấy năm qua tuy rằng linh nguyên yêu lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng cùng tư độ tinh kiến so với bất luận là pháp bảo vẫn là tu vi đều kém xa lắm. Tư độ tinh kiến ở Hồ Linh Nguyên yêu lực bên dưới ổn như sân nhạc, chắp hai tay sau lưng lăng lập giữa không trung tỏ rõ vẻ cuồng ngạo xem thường, nàng yêu lực đánh ở trên người hắn còn như bọt nước đánh vào dựng đứng vách núi thượng. Khó có thể lay động tư đồ tình kiên mảy may, ngược lại là tư đồ tình kiên chí tôn lệnh còn chưa đánh tới Hồ Linh Huyền, Minh Ngông chân nguyên màu vàng nóng đã đem nàng đặt ở giữa không trùng không thể động đậy. Hồ Linh Huyền người như bao tác bên trong một cái chim non, lắc lư trái phải rồi lại khó có thể tránh thoát, nàng cắn cắn răng bạc, muốn dùng Bạch Lăng đi chặn này phương to lớn kim lệnh, nhưng phát hiện mình yêu lực bị tỏa ở trong cơ thể khó có thể tác dụng mảy may. Linh Huyền giãy giụa mấy lần, nhưng chỉ có thể mắt nhìn chí hướng nàng xuống. Nàng lúc này mới kinh ngạc biết được nguyên lai tư độ tinh kiến cũng không phải một cái miệng cọp gan to công tử bột, nguyên lai ở hắn đệ tiện ác độc khiến người ta cam ghét trong thân thể đồng dạng chảy xuôi tư đồ thị dòng máu. Hồ Linh hên xẹp, xẹp xẹp miệng, chỉ cảm thấy vạn phần oan ức cùng không cam lòng, chính mình bất quá là muốn vì là tỷ tỷ báo thù đánh chết hắn mà thôi, tại sao cũng bị hắn dễ dàng như vậy liền tạp thành thỉ nát? Chính mình có cái gì sai? Nàng nhìn hai bên một chút trưởng bối trong nhà môn mỗi người có cường địch, cùng thế hệ các cường giả cũng đều đang ra sức chiến không ai có thể cản tới tứ mình. Ai tôi cứu cứu ta go đang lúc này khỏe mắt nàng dư quang miết đến phía dưới Liêu Chi Phản ngồi ở chỗ đó, còn có này làm cho nàng chán ghét nữ nhân. "Chi Phản ca ca, nhanh cứu ta, cứu ta nha." Hồ Linh huyên hô lớn. Liêu Chi Phản vốn là vẫn đang chăm chú lao hổ ra cùng tư đồ Anh Lan kinh thế cô chiến, đột nhiên bên thai chuyển tới một rõ ràng hô hoán, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy hơn trăm trượng trong trời cao, Hồ Linh huyên thân thể nhỏ nhỏ dường như một cái chấn kinh chim non, mắt thấy liền muốn bị trí tôn lệnh đè ở phía dưới. Hắn trong lòng một cơn lửa giận đằng liền tiêu lên, lại vừa nhìn cùng Hổ Linh huyên đấu pháp người không phải người khác, chính là hắn xem thường căm hận tư đồ thị Tam thiếu gia tư đồ Tinh Kiến. Liêu Chi Phản nắm lên thao thiết đao liền đứng lên, đồng thời một trưởng đánh ra một đạo hắc hỏa đón nhận trí tốt lệ. Tư Đồ Nguyệt Tiền theo sát hắn đứng lên nói, "Liêu Chi Phản, ngươi muốn làm gì đi? Ngươi đã đáp ứng ta không giúp Hồ chủ đối phó thành tương đế." Liêu Chi Phản thân thể dừng lại, nói rằng, "Ta không phải đang giúp Hồ tộc, ta chính là xem Tư Đồ tình kiến không vừa mắt mà thôi. Ngươi nên vì con kia hồ nữ cùng ta đối mì sao?" Liêu Chi Phản quay đầu lại nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền một chút, nói rằng, "Ta chỉ là muốn người ta yêu đều sống sót mà thôi, không muốn cùng bất luận người nào đối nghịch, có lỗi với ngươi tiền, ta không thể nhìn linh huyên liền như thế bị đệ đệ một lệnh chết." rút lời hắn nún người nhảy lên, hướng tới bầu trời. Tư Đồ Nguyệt Tiền ở phía sau dậm chân, "Ta hơn người, ngươi cái này không lương tâm chó nạn, tư độ tình kiến mới không phải đệ đệ ta." "Tiểu thương, Liễu Chi Phản là người nào lẽ nào người không rõ ràng sao?" Hạ Bạch Linh ở sau lưng nàng thấp giọng nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền cắn cắn môi, nàng căm tức dậm chân, lấy ra Khôi La Cửu cùng theo Liễu Chi Phản gia nhập hỗn chiến bên trong. Chí Tôn Lệnh ép tới Hồ Linh Huyền đỉnh đầu, Linh Huyền ôm vai quất thân ngồi xuống xuống. này đột nhiên trước mặt một tiếng lướt tới, vào Chí Tôn, hượng, chí tôn từ người sượt qua người. Liêu Chi Phản đem Linh Huyên một cái tay ôm lên vùng ra phía sau, theo thiết đao quay về Tư Đồ Tinh Kiến một đao chém đi qua. Đao cương mang theo hát hỏa bộ về phía Tư Đồ Tinh Kiến, Tư Đồ Tinh Kiến triệu hồi trí tôn lệnh che ở trước mặt, có một tiếng vang lớn hắn lui hai bước, cau mày nhìn lại thấy Liêu Chi Phản đã đem Hồ Linh Huyên bảo hộ ở mặt sau. Hắn gần giọng nói, thấp hèn cầu nô tại, bổ thiếu ra còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại cũng lên trước đi tìm cái chết rồi. Liêu Chi Phản híp mắt khinh thường nhìn Tư Đồ Tinh Kiến, Tư Đồ Tinh Kiến, bắt nạt một cái tiểu cô nương, ngươi cũng không chê e lệ, nhìn lại ngươi cũng chỉ có điểm ấy bản lĩnh. Chi phản ca ca bốn hổ linh nguyên sau lưng hắn điều điệu kêu hai tiếng, Liêu Chi phản thấp giọng nói rằng: "Ngươi đi Bạch Linh nơi đó, có nàng ở ngươi không? Có việc gì?" Ta tới đối phó hắn. "Không muốn, ta mới không muốn đi thành thương đế người nơi đó, nàng sẽ giết ta." Linh Nguyên đối với Bạch Linh một trăm không tín nhiệm. Liêu Chi phản túi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói tới ngược lại cũng có lý, vạn nhất Nguyệt Tiễn sẵn hắn không chú ý giết hổ linh nguyên này sẽ không hay. "Vậy ngươi liền cùng sau lưng ta, đối phó hắn ta thành thạo điều luyện." Tư tinh thường âm thanh nợ cười, khẩu khí không nhỏ, kiến càng thụ, cười không tự lượng, Liêu Chi phản Ta không phải là năm đó tư đồ Tinh Kiến, ngươi này nhiệt tắc câu dẫn tư đồ thị không biết xấu hổ người, còn dám đường hoàng ở bổn thiếu gia xuất hiện trước mặt, xem bổn thiếu gia lột da của ngươi ra. Tư đồ Tinh Kiến, ngươi nói ai là không biết xấu hổ? Tư đồ Nguyệt Tiên sắc mặt lạnh lẽo chất vấn. Tư đồ Tinh Kiến hừ hừ nở nụ cười, ta nói ai ai trong lòng rõ ràng. Tư đồ Nguyệt Tiên lúc này nhưng nở nụ cười, nếu như người khác nói ta không biết xấu hổ vậy cũng liền thôi, có thể ngươi bực này cũng đúng tiểu nhân cũng có tư cách cười nhạo ta. Ta tư đồ Nguyệt Tiên khinh đều là bộ tộc, người xem một chút nàng là ai, ngươi cho rằng ngươi ở Tử Thủy bên dưới làm những kia sự thực sự không ai biết không? Tư đồ Tinh Kiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cô gái mặc áo xanh chẳng biết lúc nào đứng sau lưng hắn, nàng hai mắt xám trắng vô thần nhìn lại làm anh, trên mặt nhưng tràn đầy vô pháp mất đi sự thù hận, gương mặt đó hắn từ lâu quên lãng, nhưng lúc này một lần trong nháy mắt liền nghĩ ra đến. "Ngươi, ngươi còn sống sót?" Tư đồ Tinh Kiến trận to hai mắt chỉ vào Tiêu Lạc cả kinh nói. Tiêu Lạc cười lạnh một tiếng, "Tư đồ Tinh Kiến, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, không có giết ngươi ta làm sao có thể chết." Ngươi ở Tử Thủy bên dưới vì sống tạm hướng về Minh Sơn phái Quỷ Vương quỳ xuống đầu, hẹn vì hắn làm Minh Sơn phái nằm vùng sự tình đã mọi người đều biết. Không thể Ngươi không thể có thể sống sót." Tư Đồ Tinh Kiến sắc mặt đỏ lên cả giận nói. Lúc này chỉ cảm thấy phía sau một trận gió lạnh kéo tới, hắn sợ hãi cả kinh, ám đạo không được, chính mình lên Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn bẩm cố, lấy Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn hai người ở giới tu hành danh tiếng, bọn họ nói ai sẽ tin tưởng. Người trong thiên hạ sẽ tin tưởng chính mình Đường Đường thành Thương Đế Tam Thiếu ra vẫn là sẽ tin tưởng một cái la sắt phong hắc tặc cùng một cái người mù. Liêu Chi Phản quả nhiên thừa dịp hắn ngây người kinh hoàng trong phút chốc thủ, thiết đào một đào chạy Tư Đồ Tinh phía sau lưng tới. Này một đao Liêu Chi phản dùng tới La sát lực lượng, lực đạo không xuống vặn cân, coi như là một ngọn núi cũng có thể bổ ra, đối với kẻ địch Liêu Chi phản ra tay từ không lưu tình, Tư Đồ Tinh Kiến hú lên quái dị xoay người lại trí tôn lệnh che ở trước mặt. Là một tiếng to lớn như lôi đình giống như vang lớn, thao thiết đao một đao chém vào chí tôn lệnh thượng, chỉ thấy thành thương đế đời đời chuyển thừa chí bảo chí tôn lệnh bị thao thiết đao chém ra một cái to lớn chỗ hổng. Tư Đồ Tinh Kiến không nghĩ tới Liêu Chi phản đao đã vậy còn quá nặng, này màu bạc đại dĩ nhiên như vậy sắc liền đến cực điểm chí tôn lệnh đều bị hắn chém ra chỗ hổng. Hắn vẫn là đánh giá thấp Liêu Chi phản tu vi. Tư Độ Tinh Kiến chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ Chí Tôn lệnh thượng hướng về hắn truyền tới, hừ, nho nhỏ thủ đoạn 3 hắn vận lên Chí Tôn quyết muốn ngăn trở Liêu Chi Phản truyền đến chân nguyên. Nhưng mà lúc này đột nhiên toàn thân hắn đột nhiên rung lên, âm sát lạnh lẽo la sát kính trong nháy mắt xâm nhập trong kinh mạch của hắn, Chí Tôn quyết chân nguyên cùng sát kính dây dưa chốc lát liền bị la sát kính hết mức nuốt chửng, đốt cháy hủy hoại kinh mạch của hắn thẳng đến ba cùng mà đi. Liêu Chi Phản bây giờ sát kính là sát lượng, quyết lượng được, không chỉ nắm la sát phần phá hoại sát kính, đồng thời có nuốt người khác chân nguyên sức mạnh. La Sát Kính, Đáng ghét quét 44 độ tinh kiến đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, tú lên chân nguyên chống đối La Sát Kính ăn mòn. Liêu Chi phản nhưng không cho hắn cơ hội, một đao hạ xuống đao thứ hai theo liền bộ đi tới, này một đao bị thượng một đạo còn nặng hơn, hắn cầm đao cái tay kia đã hóa thành La Sát thân thể, hừng hực hắc hỏa ở lưỡi đao thượng thiêu đốt, phát sinh gào khóc thảm thiết giống như âm thanh. Người không chỗ được, từ độ tinh kiến. Liêu Chi phản âm thanh âm lãnh cực kỳ, lúc này xác thực không ai có thể tự hắn, tứ đồ anh lan ở đấu la hồ gia, hắn những thủ hạ cũng đi hắn gần đều không phải Liêu Chi phản hợp lại địch nhân, cách hắn xa lại không kịp. Tư độ tinh kiến hét lớn một tiếng xoay người liền muốn trốn, Liêu Chi Phản thao thiết đao một đao bổ vào trí tôn lệnh thượng, keng một tiếng chí tôn lệnh chặn ngang mà đức Lưới đao thế đi không giảm thẳng đến Tư đồ tinh kiến chặn ngang chém tới. Tư độ tinh kiến nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Liêu Chi Phản đạo cường, mắt thấy hắn liền muốn bị một đao chém thành hai đoạn, lúc này, nhưng có một thành trường kiếm ngăn cản thao thiết đao, đem thao thiết đao kể cả Liêu Chi Phản tất cả đều chấn động lùi lại mấy bước. Liêu Chi Phản khẽ miệng tràn ra một tia vết dịch, khó có thể tin mà nhìn thanh kiếm kia chủ nhân, sắc mặt hắn đỏ chót, con mắt cũng đã biến thành màu đỏ, hoán nộ cực kỳ quát, ngươi làm gì? Ngăn lại Liêu Chi Phản dĩ nhiên là tư đồ Nguyệt Tiễn. Chương 388, Nguyệt Lạc Hồ Minh tận bi thanh kiếm. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Nguyệt Tiễn, ngươi cản ta làm cái gì? Liêu Chi Phản một đao đẩy ra khôi la cũ, đao thứ ba tả từ dưới lên liêu hướng về tư đồ Tình Tiễn, khôi la cũ quay lại đánh tới lần thứ 2 ngăn lại thao thiết. Ngươi không thể giết hắn. Tư đồ Nguyệt Tiễn phi thân tới ngăn ở Liêu Chi Phản trước mặt. Phản cười lạnh một tiếng, đúng nha, là tỷ tỷ của hắn, tự nhiên không hi vọng có người giết đệ đệ ngươi. Ngươi tuổi lắm. Tư Đồ Nguyệt Tiễn tầng tầng một quyền nện ở Liễu Chi Phản ngực, đem hắn đẩy lùi mấy chỗ xa, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chết mắng: "Ta cũng hận cái kia tiện chủng, nhưng hắn là ta nương con ruột, ngươi ở đây giết hắn, ta nương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." "Vậy ngươi nói ta lúc nào mới có thể giết hắn? Ít nhất cũng phải chờ ta nương không ở thời điểm đi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn hô. Tư Đồ Tinh Kiến bị Liễu Chi Phản này một đau sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn thân hắn tinh xoa xoa dương mồ hôi, che mặt tái nhật. Xoay người nhìn thấy Tư Đồ chính quay hắn cùng Liễu Phản nói cái gì, hắn trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo Lăng Không một trưởng quay về Tư Đồ Nguyệt Tiễn phía sau lưng đột tới. Chí Tôn quyết chân nguyên hóa thành một dấu bàn tay đi vội vã, Liêu Chi phản ánh mắt chìm xuống, kéo dài Tư Đồ Nguyệt Tiễn hành đao che ở trước mặt. Muốn chết. Màu Vang trưởng ấn niệm ở lưỡi đao thượng, hóa thành một đạo kim sắc xiển xích đem hắn thao thiết đao của lấy, xiển xích một đầu khắc thuyên ở Tư Đồ tinh kiến trên tay. Chí Tôn tính, Tư Đồ tinh kiến lệ hô một tiếng, quần quần kia chớp màu đao đao thượng, chỉ thấy một tầng hào quang màu vàng long đem thao thiết khóa lại, đem bên trong âm sắt đao cưng hết mức phong ở trong đó. Chí Tôn năm lôi trảm, Tư Đồ tinh kiến Chí Tôn lệnh bị nát. Hàng đại không trên không trung liền đập năm chưởng, không đạo tia chớp màu vàng nóng trên không trung ngưng tụ thành hình, mang theo màu vàng gió xoáy ép hướng về Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản dùng sức vung hạ thao thiết, phát ra thao thiết đao bị này đạo kim sát xiển xích hoàn toàn phòng ngự, chí tôn quyết chân nguyên chính đang nhanh chóng ngăn cách hắn đối với đao trường khống, không chỉ có như vậy chí tôn quyết kình lực dọc theo lưỡi đao thẳng đến trên cánh tay lan tràn mà đi, những tia kim quang hóa thành vô số nhỏ như tinh mịn hào giống như bé nhỏ xiên xích, lại kinh mạch của hắn mẽ thay đổi kinh mạch hành vị. Đây là chí quyết tầng thứ 2 chí có thể rất mạnh mẽ khống chế người khác kinh mạch đi, thay đổi chân nguyên trong cơ thể vận hành là rất bá đạo một thức, hắn cũng tiến vào tầng thứ hai vô lượng tiên rồi. "Ngươi đừng lúc ních, ta giúp ngươi phá vỡ nó." Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói rằng. Liêu Chi phản nhìn nàng một cái, hiện tại ngươi rõ ràng, coi như ta buông tha hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. "Mẹ ngươi đối với ta sớm đã có tất phải rất tầm, coi như ta ngồi ở chỗ đó không lúc ních nàng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ta, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất bị loạn." Hắn không đợi Tư đầu Nguyệt Tiễn hỗ trợ, trong tay thao thiết đao phát sinh thượng vũ một tiếng vang, từng đạo từng đạo vô hình ba đãng như bẻ cảnh khô giống như đem tư đồ tình kiến tôn kính toàn bộ đập vỡ tan bám vào ở lưỡi đao thượng pháp quyết lực lượng bị Nam Thiên Tiếng Trung đánh văng ra. Thấy Chí Tôn kính bị Liễu Chi Phản dễ dàng như thế phá vỡ, Tư Đồ Tình Kiến cắn răng giọng căm hận nói, "Liễu Chi Phản, ngươi chớ quá mức." Hắn khó có thể chịu đựng chính mình thân là Đường Đường thành Thương Đế Tam thiếu Già, tu vị nhưng không bằng Liêu Chi Phản. Liễu Chi Phản hừ một tiếng, bóng người lóe lên hóa thành một luồng la sát hắc hỏa xuất hiện ở Tư Đồ Tình Kiến phía sau, theo thiết đao tử trên xuống dưới trực quán hắn thiên linh, Tư Đồ Tình Kiến quát to một tiếng, "Mau tới giúp ta!" Vài tên thành thương đế tu sĩ rời đi đến gần từ bỏ đối thủ trước mắt tới rồi gấp rút tiếp viện tam thiếu gia, Liêu Chi Phản cánh tay phải hóa thành La Sát Hắc Ma thủ một chảo vùng tới, vài tên tu sĩ đầu lâu trùng thiên bay đi, máu tươi ba thước. Tư độ Tinh Kiến sắc mặt dữ tợn, song trưởng nắm tay bỗng nhiên hướng lên trên nữa một cái, trí tôn chống trời thức. Mười đạo kim sắc cột sáng ở hắn đỉnh đầu hội tụ thành một chỗ, tiếp được Liêu Chi Phản đánh xuống này một đao, thao thiết đao sát hỏa u tồn, Liêu Chi Phản hai mắt đỏ đậm tràn đầy ý, thế đè lên Tư Đồ Tinh nguyên biến thành sáng, không ngừng hướng về hắn đỉnh đầu đè xuống. Tư độ tinh khiến cắn chặt hàm răng thân thể phát sinh cả băng đạn băng dương và chạm bật bèo âm thanh, hai hàng huyết lệ từ hắn khỏe mắt chạy xuống, hắc sát kính xâm nhập kinh mạch của hắn, nhưng tư độ tinh kiến nhưng không dành bận tâm, bởi vì hắn chỉ cần hơi thêm thư gián Liêu Chi phản này một đao sẽ bổ xuống. Hắn không rắc đến đầu của chính mình so với này, màu bạc quỷ đao càng cứng hơn. Phốc mạnh mẽ đao ép bên dưới tư độ tinh kiến nói ra khẩu máu, trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng cũng có một luồng vô pháp mất đi không dám cùng tán nhẫn, Liêu Chi phản, ta không phục ngươi. Ta không phục ngươi. Ngươi chính là một cái thấp hèn nô tài, ta là tư độ tam thiếu, ta không phục ngươi. Tư Đồ Nguyệt Tiền sau lưng Liêu Chi Phản do dự mãi muốn ra tay ngăn cản, nhưng nàng nhưng chúng quy không có rỗi ra cái tay kia, nàng ngăn cản Liêu Chi Phản không chỉ một lần, lại ngăn nàng biết Liêu Chi Phản sẽ thật sự oán chính mình. Nàng cắn răng một cái, thôi, nếu đều là người của ngươi, chết thì chết đi, quá mức cũng chết ở ta nương giới chưởng. Liêu Chi Phản, ngươi đệ lên hắn, ta một chiêu kiếm kết quả tiện trùng này. Nói Tư Đồ Nguyệt Tiền tế lên khôi la cũ, yêu kiếm thượng màu xám sát khí ngưng tụ thành sương mù giống như vậy, lạnh lẽo âm trầm vô vô trong lúc đó đi tới Tư Đồ Tinh phía sau thẳng đến cổ hắn đâm tới. Sắc bén đến cực điểm kiếm khí để Tư Đồ Tinh Kiến trên cổ lông Tơ đều thụ lên. "Nhị tỷ, ngươi thật muốn giết ta sao? Ta đến cùng nơi nào có lỗi với ngươi?" Tư Đồ Tinh Kiến vừa chống đối Liêu Chi phản đao ép cùng sát kiếm nhăn nhọn, vừa đau thương hô lớn, từ nhỏ ngươi liền xem thường ta, khắp nơi đuổi giết ta, ta làm gì sai? Lẽ nào liền bởi vì cha ta là một cái thấp hèn nam sùng trai lơ sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiền nắm bắt kiếm quyết tay giơ lên, khôi la cựu run lên một thoáng, nhưng trong mắt nàng hung tận vẻ mặt nói rằng, sự tồn tại của ngươi mới là cha ta cùng ta nương trong lúc đó to lớn nhất cả trợ. Nếu không phải là bởi vì ta nương cùng cái kia thấp hèn bại sinh ra người bốn cha ta ra các vượng tương lai sao lại dưới cơn nóng giận không quay lại thành tương đế, hại ta cùng tỷ tỷ hơn 20 năm chưa từng gặp mặt hắn bốn sự tồn tại của người chính là tội lỗi, đi cho đi." Tư Đỗ Nguyệt Tiên vốn đang chỉ là bởi vì Liêu Chi phản mới ra tay với hắn, nhưng lúc này đã không để ý Tư Đỗ tinh kiến là đệ đệ của nàng, anh lan ra chủ con trai ruột thân phận này, muốn tự bản thân tối không muốn thừa nhận trong đầu này một vết yếu đối ngồi ức, nàng càng ngày càng hận Tư Đỗ Tình Kiên. Nàng rốt nói ra chính mình từ nhỏ thường Tư Đỗ Tình Kiên nguyên nhân thực sự. Bởi vì nàng nói chính là sự thực, để tư Đồ Vũ Thi cùng tư đồ Nguyệt Tiễn từ nhỏ mất đi phụ thân kẻ cầm đầu, cũng là bởi vì tư đồ Anh Lan cùng một cái chai lơ sinh ra tư đồ Tinh kiến. Gia Cát Phượng tưởng hình tượng ở tư đồ Nguyệt Tiễn trong mắt là cái rất mơ hồ thôn, nhưng từ trong miệng của người khác nàng biết cha của chính mình chắc hẳn cũng là một cái kiêu ngạo đến cực điểm nam nhân, một cái kiêu ngạo nam nhân sao có thể chịu được người đàn bà của chính mình cùng nam nhân khác sinh ra hài tử? Mặc dù là hắn trước tiên phản bội tư đồ Anh Lan cùng một nữ nhân khác sinh ra Gia Cát Vi Vi. Ông long tiếng rùng, cơ đột nhiên sôi trào mấy lật. Tư độ tinh kiến tự biết chính mình hắn phải chết, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Này không công bằng, các ngươi rựa vào cái gì gở tở?" Thiếu gia chớ hoảng sợ, lúc này rốt cục có người đến đây trợ giúp. Hóa ra là tư đồ tinh kiến thủ hạ, vốn là bọn họ đang cùng tư đồ mộ ảnh chiến đấu, chợt phát hiện Tam thiếu gia bị một tóc ngắn sắc mặt tái nhật thiếu niên đẩy vào góc chết, bọn họ không lo được tư đồ mộ ảnh khẩn bận bịu xoay người lại giúp đỡ. Nhưng mà bọn họ bỗng nhưng hơi một điểm, vậy thì là tư đồ mộ ảnh là cái gia tay vô tình ta đạo cao thủ, đối mặt hắn cao thủ như vậy sai lầm không đạt được hảo. Tuân mười tên tu sĩ mới vừa quay người lại, Tư Đồ Mộ Ảnh gương mặt liền trong nháy mắt xuất hiện ở tại bọn hắn sau lưng. Mộ ảnh kiếm thực sự quá nhanh. Vì lẽ đó nhìn qua hầu như là cùng thời gian mười mấy người ngực dò ra một đoạn màu đen mũi kiếm, còn không chờ bọn hắn thấy rõ đó là thế nào một thanh kiếm, màu đen mũi kiếm cũng đã thân ảnh giống như biến mất rồi, Tư Đồ Mộ Ảnh gương mặt cũng lướt theo núi kiếm đồng bọn tiêu tan, mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy Tư Đồ Mộ Ảnh đứng ở đám mây trong tay nhấc theo một thanh tích máu trường kiếm, ánh mắt ấm lãnh. Sau đó mọi người tâm mạch phảng phất hồng thủy bên dưới giang đê giống như ẩm ẩm tăng vỡ, mười mấy bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, còn lại hơn 20 người tất cả đều vừa kinh vừa sợ, không biết là nên đi giúp Tam thiếu ra vẫn là cùng ma đầu kia liều mạng đánh nhau, liền ở tại bọn hắn ngây người công phu bên trong, mộ ảnh một người một chiêu kiếm nhanh như lưu tinh, la sát phần mạch kinh sát hỏa hùng hùng, đem tiêu độ tinh kiếm thủ hạ hết mức giết chết. Tư độ tinh kiến hộ thể chân nguyên chỉ còn dư lại một lớp chỉ kém mày liền muốn đâm vào cổ của hắn, Tư độ Nguyệt Thiền cười lạnh một tiếng, lúc này không ai giúp ngươi, Tư Tinh Tuyến, tuy rằng ngươi cũng là tầng thứ hai, ta cũng là tầng thứ hai. Nhưng ta muốn cho người biết, tương tự tầng thứ hai cảnh giới cũng là có cao thấp trên dưới. Sau lưng nàng đột nhiên một đôi màu vàng cánh truyện dựng mở ra, trí Tôn Tuyết, Phượng Hoàng. Mơ hồ trong lúc đó chỉ nghe một tiếng vượng hoàng con thanh đệ, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chân nguyên trong nháy mắt tăng vọt, chân nguyên biến thành cánh chim hướng về hai bên vỗ một cái, chu vi thành thường đế tu sĩ đều bị nàng đẩy lui, trong tay khôi la cựu lại tiến vào một tốc, mũi kiếm đã tiếp xúc được làn da của hắn. Tư Đồ Tinh Kiến trong lòng biết mình lúc này dụng hết toàn lực mới miễn trở Liêu Chi Phản ép, nếu như phía sau lưng bị thương tất nhiên phá công, đến thời điểm bị Chi Phản cùng Tư thiền thiền chắc chắn phải chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng phấn nộ mà âm, lành âm thanh ngân vang lên, "Nguyệt Tiễn, ngươi dám giết đệ lệ ngươi." Tư đồ Nguyệt Tiễn vừa nghe âm thanh này toàn thân đều bắt đầu run rẩy, nàng từ lúc ra đời bắt đầu chính là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, lần thứ nhất bú sữa liền đem vú em ít ít ít cắn rơi mất gờ tở. Nhưng nàng chỉ sợ một người, vậy thì là nàng mẹ ruột ra chủ Anh Lan, đến nay cũng chỉ có Tư đồ Anh Lan có thể kềm chế được nàng. Tư đồ Nguyệt Tiễn theo tiếng quay đầu nhìn qua, Liễu Chi phản cũng trong lòng đã bận bịu quay đầu nhìn lại, trong lúc đó Tư đồ Anh Lan đứng ở đám Trong tay một tiêu kim quang khống chế những tia màu vàng quang mang đang cùng lão hồ ra giao quang kiếm đấu ở một chỗ, nàng nổi giận nói, chính là ngươi này ít ít ít mang hỏng rồi còn gái của ta. Dứt lời Tư Đồ anh lan chỉ tay chỉ về Liêu Chi Phản, từ nàng trong tay áo bay ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài kia Liêu Chi Phản quen thuộc, đây là năm đó Tư Đồ mộ ảnh đưa cho hắn, nguyên bản thuộc về mộ ảnh chí tối lệnh. Lệnh bài màu vàng nóng ở pháp quyết thôi thúc hạ trong nháy mắt hóa thành một mặt hơn 10 trượng to nhỏ, mặt trên màu vàng đoàn long dường như sống bình thường phát sinh một tiếng rống gầm, khung lồ như ép hướng về Chi Phản. Tư thấy thế rít một tiếng, nương Ngươi không thể giết hắn." Nàng thả ra tư đồ tinh kiến khôi la cũ trước mặt đánh về phía trí tôn lệnh, nhưng mà tư đồ anh lan lần này là mười phần sức mạnh nén giận một đòn, khôi la cũ mới vừa đón nhận chí tôn lệnh liền bị mặt trên màu vàng đoàn long một con đụng phải đi ra ngoài, nguyệt tiền thân thể dường như trong gió tơ liễu bình thường bay ra ngoài. Liễu Chi phản thấy thế một cước đỗng nhiên đá vào tư đồ tinh kiến ngực đem hắn từ trên trời đá xuống, đồng thời xoay người luận đạo, thậm chí còn nói cười nói, "Nhạc Mâu đại nhân, ngươi muốn cho con gái ngươi thủ tiết Ta Liễu Chi phản không phải là năm đó cái kia tiền lấy tự tàn uy mới có thể cầu sống tiếp thị kiếm đồng rồi." Ta cái này con rể các ngươi tư đồ thị nhận cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Thao thiết đao ở hắn phi vân quyết chân nguyên bên dưới, lưới đao thượng thoát ra dài mấy chục trượng to lớn hòa diễm, hắn không chịu thoái nhượng nửa bước, hét lớn một tiếng thao thiết đao đột nhiên chém vào trí tôn lệnh thượng. Vù To lớn va chạm sản sinh một đạo sóng chung kích, liều chi phản thân thể run lên 3 lần nhưng cũng chưa động nửa phần, hắn đỡ lấy tư đồ anh lan đòn đánh này, nhưng Liêu Chi phản vẫn như cũ cảm giác đến ra chủ anh lan trong cơ thể này vô cùng mênh mông pháp quyết lực lượng, nếu như nói Liêu Chi phản chân nguyên là một cái quần quần không quyện sông lớn, như vậy tư đồ anh lan trong cơ thể chân nguyên chính là mênh mông vô ngần đại dương, sâu không lường được, rộng lớn vô biên. Tư đồ anh lan kinh ngạc phát hiện chính mình một đòn toàn lực dĩ nhiên không có giết tiểu tử này, nàng mày liễu dựng thẳng, "Tiểu tặc, ngươi mệnh vẫn đúng là ngây Nàng quay lại vận chuyển pháp quyết, lần này nàng sắp sửa dùng ra trí quyết tầng thứ mạnh mẽ tu vi, một lần đánh giết liêu Chi phản. Mậu thân, ngươi muốn giết hắn trước hết ta đi." Tư đồ Nguyệt Tiễn bay trở về tre ở Liễu Chi phản trước mặt, tư đồ Anh Lan cả giận nói: "Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng hay, chờ một lát lại chừng trị ngươi. Lâu Nguyệt, đi đem Nhị tiểu thư cho ta mang về." Tư đồ Lâu Nguyệt là tư đồ thị cũng khá nổi danh đại năng cường giả, Chí Tôn quyết tu vị trí ở tư đồ Anh Lan bên dưới, một mình nàng liền địch lại Hổ tộc Ngũ Lao, đem 5 vị lao hồ yêu đánh chỉ có chống đỡ lực lượng, nghe thấy chị họ mệnh lệnh nàng đáp một tiếng, một thức Chí Tôn quyết đem hồ tộc Ngũ Lao đẩy lùi, phi thân mà đi như một tia chớp đem tư đồ Nguyệt lấy. "Tiểu nha đầu, ngươi thật là đủ tùy hứng, dĩ nhiên giúp người ngoài đối với trả cho chúng ta tư đồ thị." Xem mẹ ngươi trở lại không đánh cái mồm ngươi. Tư Đỗ Nguyệt Tiền ở trong lòng nàng dụng hết toàn lực giãy giụa nhưng cũng không tránh thoát Ti Đỗ Lâu Nguyệt một đôi nhỏ và dài cánh tay ngọc. "Ù, tiểu Nguyệt Tiền, ngươi này chí tôn quyết tu vi không thấp nha, theo tỉ tỉ của ngươi không phân cao thấp. Đã tới tầng thứ 2 mặt sau đi? Gì? Ngươi thả ra ta, ta nương muốn giết nàng con rể, ngươi cũng muốn nhìn ta thủ tiết sao?" Ti Đỗ Lâu Nguyệt liếc Liêu Chi phản một chút, khinh thường nói, "Loại kia lại xấu lại không thú vị nam nhân làm sao xứng với nhà chúng ta Tiền, đám họ giết hắn lại cho ngươi trả một cái càng tốt hơn." Nghe lời Tư đồ Nguyệt Tiền tức giận, một cái cắn ở Ti đồ Lâu Nguyệt trên ngực, chỉ nghe vỡ một tiếng thiếu một chút đưa nàng răng cửa lạt rơi mất. "Hừ, tiểu nha đầu, ngươi rỉ ta có thể luyện chính là trí tôn kim cương thể, Hải Sơn phái trưởng môn nhân thân thể cũng không bằng ta cứng rắn. lại không thành thật ta liền đánh bất tỉnh ngươi." Tư đồ Nguyệt Tiền suy nghĩ một chút, cắn răng không tiếp tục nói nữa, trong lòng nhưng tính toán làm sao có thể tránh thoát Ti đồ Lâu Nguyệt, Ti đồ Lâu Nguyệt đã từng cùng Tư đồ Anh Lan cùng xưng là tư đồ thị 21 thiên tài thiếu nữ, năm đó đều là tranh cướp gia chủ người thuyền, nhưng Lâu Nguyệt họ Tư đồ Anh Lan quan hệ tốt, trợ giúp nàng được gia chủ vị trí lại đang huyễn diệt động quật trấn thủ mấy chục năm, lần này ra thành thương đế tiêu diệt hồ tộc vẫn là nàng mấy. Chúng năm qua lần thứ nhất xuống núi. Nếu như Liễu mạng Tư đầu nguyệt tiền coi như mạnh hơn cũng là đánh không lại nàng gì, nàng tức đến nổ phổi cắn răng, nghĩ thầm Ti đổ lâu nguyệt nha Ti đồ lâu nguyệt, tuy ngươi là ta nương em họ là ta thân gì, nhưng nếu như Liễu Chi phản bị ta đực giết, vậy cũng đừng cho ta không tiếp thu thân, sau đó ta sớm muộn muốn tìm một cơ hội giết ngươi. Quản ngươi là ai? Tư đồ anh lan thấy cái kia không nghe lời nha đầu bị Ti đồ lâu nguyệt hạn chế, nàng quay đầu liếc nhìn La hồ gia. Thấy nầy Lao Hắc Hồ bị chính mình chí tôn quyết đánh liên tục bại lui, lúc này đã đầu đầy mồ hôi gắng gượng chịu đựng, nàng biết giao quang kiếm cùng sinh tử lô tử khí đều cũng không dễ dàng trưởng khống độ vận, dùng không tốt ngược lại sẽ bị phản phệ, Hồ Thiên Hắc có thể đồng thời vận dụng hai loại thủ ngự thánh khí kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích. Nàng lạnh rên một tiếng, hẹp dài con mắt phảng phất băng sơn giống như lạnh giá, ngươi tiểu tử này, ta trước tiên làm thịt ngươi để nguyện tiền hết hy vọng. Dứt lời quyết, đầu một kim quang tầng tầng chính là nàng tu vi ra, có khai sơn chấn động hải lượng. Muỗi một tầng vầng sáng đều đủ để thuần sát một cái cửa chủ cấp bậc đại năng cao thủ. Nàng khẽ miệng vẩy một cái, một cái lang tộc đại yêu cao mấy chục trượng thân thể khổng lồ bị này tầng tầng vầng sáng chảo bên trong, chỉ thấy con kia to lớn sói yêu bị chân nguyên vầng sáng quất đi ra lồng, tầng tầng huyết nục, xương, nội tạng, đầy trời máu thịt tung tóe, dường như rơi xuống một hồi mưa máu. Sói yêu thê thảm gào thét lên, tất cả mọi người đều hâu sầu trong lòng, bị tư đồ anh lan tàn nhẫn vậy hung ác một thức pháp quyết kinh ngạc đến người. đồ anh lan cười lạnh nói, tiểu tặc, ta phải đem từng tầng từng tầng quả rồi. Liêu Chi phản sắc mặt có chút trắng bệ, hắn hừ một tiếng, vậy thì đến đây đi. Trên mặt hắn một tầng khói đen mờ mịt, toàn thân bắt đầu hướng về La sát thể chuyển biến. Tư đồ Anh Lan sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn điều khiển những kia vầng sáng đem Liếu Chi phản quả thành mây bướm, lúc này đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, âm thanh thê thảm cực kỳ, Tư đồ Anh Lan quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám như tuyết, vừa kinh vừa sợ, dừng tay. Lớn mật. Ngay khi nàng kinh nộ chất thần trong phút chốc, liền thấy phía sau một đạo chín màu ánh sáng lượn lên, lão trầm mà mang theo một chút mừng như điên âm thanh truyền đến, Anh Lan gia chủ, cùng lão phu gia chủ, có thể phân tâm không được. Lời còn chưa dứt đạo kia ánh sáng chín màu liền ở Tư đồ Anh Lan trên người. Đưa nàng toàn bộ từ không trung đập xuống. Chương 389, Nguyệt Lạc Hồ Minh tận bi thay người. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Tư độ tinh kiến bị Liêu Chi Phản một cước từ cao trăm trượng không đập xuống, hắn này một cước bị đá không nhẹ, dù cho tư độ tinh kiến từ nhỏ ăn hết linh đan rượu dược bổ dưỡng được đến thân thể cường hãn cũng bị Liêu Chi Phản đá gây ngực xương sườn, thiếu một chút đem hắn ruột từ trong miệng đá ra. Hắn lên lên một tiếng máu từ không dụng, tự một kia bảo tâm mạch, đồng thời ra mấy cái bình ngọc trong đan một mạch ném vào trong miệng. Liêu Chi Phản Tư đồ Mộ Tiễn, Mộ thân sẽ không bỏ qua cho các người, không không báo thủ này ta thể không làm người. Hắn nhìn thấy mẫu thân tư đồ anh lan lang lập đám mây, muốn dùng chí tôn quyết đánh chết Liêu Chi Phản, tư đồ tinh kiến trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm coi như người mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể cường quá mẫu thân ta tư đồ anh lan sao. Thực phẩm linh đan lối vào, dược lực chỉ một thoáng theo kinh mạch dọc theo toàn thân chạy khắp toàn thân, chữa trị trong cơ thể hắn bị Liêu Chi Phản sát kính hủy hoại kinh mạch cùng huyết đạo, tư đồ tinh kiến trên không trung một cái xoay người đang định trả một cái an toàn nơi trước đem trong cơ thể phi vân quyết sắt kính bức ra ngoài thân thể. Lúc này lại không nghĩ rằng một cái đột nhiên biến cố đột nhiên áp sát, chỉ nghe phía sau một tiếng oán độc phẫn hận người liền rủa, "Tư độ tinh kiến, ngươi nảy vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi có thể còn nhớ ta tiêu là sao?" Tư độ tinh kiến kinh hoàng xoay người liền nhìn thấy Tiêu Lạc tay cầm trường thương như một đạo lưu tinh giống như kích hướng mình, chờ hắn phát hiện thời gian nàng dĩ nhiên tới phụ cận, Tiêu Lạc xám trắng vô thần hai con mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, trắng xám như tuyết khắp khuôn mặt là oán nộ cùng cừ hận. Một thanh trường thương màu xanh như con giao long giống như trực thăm ngực hắn tâm mạch, một thương này là vì là báo thủ. Tư độ tinh kiến a to một tiếng. Theo bản năng giơ lên hai tay phủ một tiếng chính nắm ở mũi thương thượng, nhưng Tiêu Lạc tu vi không thấp, hắn toàn lực nắm chặt cũng không thể lập tức ngừng lại trường thương. Trường thương màu xanh từ hắn lòng bàn tay xẹt qua chạy trong lòng hắn chọc vào đi qua. Tư Độ Tinh Kiến dùng hết khí lực toàn thân hô to một tiếng, không lo được hai tay bị trường thương đâm thủng máu me đầm địa, toàn thân lông tóc dựng đứng, trên tay sức mạnh và cân, Tiêu Lạc trường thương đâm vào ngực hắn nửa tất sâu rốt cục bị hắn nắm lấy. Tiêu lạc, ta biết mình đối với không đúng, ngươi thả ta lần này, ta đáp ứng ngươi để ngươi trở lại bên cạnh ta, làm tín nhiệm nhất Toàn bộ thành thương ta chỉ nhận ngươi. Tư Độ Tinh Kiến lúc này thấy sự không đúng cũng chỉ cần tạm thời hoa nức cầu toàn, hy vọng có thể đánh động Tiêu Lạc trái tim. Tiêu Lạc khàn khàn cười lạnh một tiếng, "Tư đồ Tinh Kiến, ta sớm thấy rõ ngươi, ngày hôm nay ta buông tha ngươi, ngày mai ngươi phải giết ta." Ngươi còn cả gan ta mệnh đến. Tiêu Lạc đi theo Liễu Chi phản bên người làm nô những năm này tu vi không giảm phản lên, tuy rằng hai mắt mù, nhưng bởi vì không cần giống như trước kia như thế vì là Tư đồ Tinh Kiến đi theo làm tùy tùng, bình tĩnh lại tâm tình trái lại tu vi tiến nhanh. Nàng dường như điên cuồng giống như âm thanh hét lớn, trên người pháp quyết lưu động, trong giây lát đánh tay đem trưởng thương màu xanh từ Tư đồ Tinh Kiến trong tay lôi đi ra, mang ra một đạo dòng máu. Nàng vặn vẹo thân thể ở giữa không trung lằn không xoay người, một thức hồi mã thương đâm thẳng tư độ tinh tiến ngực. Một thương này vừa nhanh vừa độc, dù cho một khối hàn thiết cương bản cũng phải bị đâm thủng. Tư độ tinh tiến hú lên quái dị hai mắt trừng lớn, muốn rách cả mí mắt, hắn đã tâm hải báo chưa thực hiện, bây giờ chính là thời gian quý báo sao cam tâm chết ở tiêu lạc như vậy một cái vô danh không họ lữ nô trong tay. Hắn nguy cấp thời gian cũng bị bức ra thân thể tiềm năng, song trưởng về phía trước mãnh đẩy, hai đạo kim sắt trường ấn đánh ra ngoài, đồng thời hắn thân thể dựa vào lực phản chấn về phía sau mãnh lùi. Tiêu Lạc một thương này tốc độ quá nhanh, Tư đồ Tinh Kiến tuy rằng dựa vào lực phản chấn tránh thoát bị chật lệnh tấu tim vận mệnh, nhưng này chuôi trường thương màu xanh thổi phù một tiếng chính đâm vào hắn bụng dưới hạ bá tấc nơi. Dài hơn một thước mũi thương từ trước mặt hắn đâm vào từ mông nơi xuyên ra ngoài, toàn bộ đâm thủng hạ thể, Tư đồ Tinh Kiến sắc nhọn gào lên thê thảm, bản năng hai tay nắm chặt trường thương mũi thương, đau nhức bên trong dường như chó điên giống như hai tay cuốn một cái, lại đem Tiêu Lạc pháp bảo trường thương dùng tay gây, nhưng mũi thương nhưng ở lại trong cơ thể. Hắn này thanh niên hầu như động bên trong tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng, đồ Anh Lan đang cùng lão hổ gia đấu pháp bên trong. Hồ Thiên Hắc dùng yếu thế kế sách mẹ hoặc tư đồ Anh Lan, nhưng mà ra chủ Anh Lan cũng không phải dễ đối phó như vậy, căn bản không cho lão hồ gia cơ hội phản kích, tư đồ Anh Lan đối phó lão hổ ra sau khi đang muốn trước hết giết Liêu Chi phản, lúc này tư đồ Tình Kiến đều Thảm Thiết chuyển tới tư đồ Anh Lan trong hai, mẹ con đồng lòng. Nàng cảm rốt cuộc thống khổ giống như vậy, đột nhiên quay đầu nhìn thấy tư đồ Tình Kiến hạ thân máu như súa chạy, này nữ nô Tiêu Lạc trong tay một đoạn đứt đoạn mất cái chỗ thương. Nàng lúc đó liền mắt tối sầm lại, suýt nữa từ đám mây trổng xuống đi, nỗi giận bên trong hét lớn một tiếng, chỉ vào Tiêu Lạc toàn thân run rẩy, giương tay, lớn mật Tư độ anh lan giơ lên một trường hướng về Tiêu Lạc trước mặt đánh tới, trưởng kinh cách không mà tới, cũng không gặp có cái gì chân nguyên ánh sáng, không, có lóa mắt trưởng ngân ánh sáng, nhưng chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, Tiêu Lạc trong tay cái trôi thương trực tiếp vỡ thành bột mịn, trước ngực nàng và táo bị một luồng sức mạnh khổng lồ chấn động thành cho bụi. Tiêu Lạc ngựa đầu phun ra một ngụm máu, thân thể dường như phá bao tải giống như bay ra ngoài. Tư độ tinh kiến hai mắt mơ hồ, đối với nam nhân mà nói hạ thể là đệ nhất chỗ yếu, hắn lúc này đầu loạn, trên người liền thống khổ đều không cảm giác được, chỉ ở hôn mê trước nhìn thấy mưu thân ra tay đánh bay Tiêu Lạc, hắn hé miệng cười cợt, nhưng cũng bi từ tâm đến khóe mắt chảy huyết dịch cùng nước mắt. Nương gợn tờ, hắn hách cổ họng kêu một tiếng, nhưng mà ở hắn ngất đi một sát na, tư đồ tinh kiến nhìn thấy ra chủ anh Lan sau lưng một đạo ánh sáng chín màu lực lên, lão hổ ra Gia giao quang kiếm dĩ nhiên tới phía sau nàng. Hắn rủa rồi tay muốn hô một tiếng nhắc nhở mẫu thân, nhưng mà mắt tối sầm lại mất đi. Ra chủ tư đồ anh Lan rốt cục bị Hồ Thiên Hắc tìm được cơ hội một lần phản kích, lão hổ ra tu hành mấy ngàn năm kinh nghiệm cực kỳ lao đạo, bắt được chiến thắng cơ hội há có thể mặc đi. Gia chủ anh Lan lúc này trong lòng lo lắng con trai duy nhất, tâm thần bất định chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Giao quang kiếm nhất kiếm đánh vào Tư đồ Anh Lan sau lưng đưa nàng đánh rơi đám mây, ở nàng tạm tích thời gian lão hổ ra hai tay nhanh như tia chớp giống như vung dậy, trong miệng quát khẽ không ngừng, chưa cần dấu thực lực lúc này, một mạch tất cả đều phát huy đi ra. Luôn Luân nội liễm lòng dạ lao hắc hổ lúc này cũng lộ ra một chút yêu tộc dữ tợn, hắn hai mắt đỏ ngầu trong miệng răng nanh rõ ra môi, hai tay múa ánh mắt mừng như điên hô to, "Chiêu, chiêu, chiêu, cho ta chiêu nào chiêu nấy chiêu nào chiêu nấy của tớ." Mỗi gọi một lần giao quang kiếm liền ở Tư đồ Anh Lan trên người vút qua mà qua, hầu như trong chớp mắt giao quang kiếm ở Tư đồ Anh Lan trên người đánh ra hơn trăm kiếm ánh sáng lấp loé như một cái chín màu lăng la vòng quanh tư đồ anh lan thân thể múa lên. Nhưng gia chủ anh lan bực này tu sĩ hộ thể chân nguyên mạnh mẽ biết bao, không ngừng có hào quang màu vàng nóng từ trong cơ thể nàng bắn ra chặn lại giao quang kiếm công kích, hơn trăm kiếm cũng không có mấy kiếm chân chính phá tan tư đồ anh lan chân nguyên phòng hộ, nhưng mà chỉ cần có một chiêu kiếm thương tổn được tư đồ anh lan, này một trận đại chiến thắng bại liền đã rõ ràng. Chỗ khác thành thương đế tu sĩ một thấy gia chủ mình bị thua, trong lòng chính là mát lạnh, gia chủ đại nhân. Đông đảo tu sĩ tất cả đều từ bỏ trước mắt cương đánh về phía tứ đồ anh lan. Tần Hạo thủ đang cùng Lang chủ Xích Nha đánh khó phân thắng bại, thấy thế một trưởng bức lui sói yêu xoay người liền hướng về tư đồ anh Lan bay đi, Xích Nha biến thành trăm trưởng cự lang thân thể đại như núi lớn, thấy Tần Hạo thủ xoay người bối đối với mình, nó trong mắt hồng quang lóe lên, hơn trăm điều yêu khí biến thành sói hoang nhào tới ngăn cản trụ Tần Hạo thủ. Mấy người này sói hoang há có thể đỡ được hắn, hắn hai trưởng liền đem hết thể yêu lang tất cả đều đánh bay, nhưng mà ở hắn đánh bay bảy sói đồng thời phía sau hắn một đạo to lớn bóng tối nhưng đem hắn bao phủ, yêu lang Xích Nha một đôi màu đỏ tươi mắt nhìn chằm thủ, há miệng to như chậu mỏ phun ra một cái yêu khí đem hắn cuốn lấy. Đồng thời thân thể trên không chung nhảy lên xoay chuyển, to lớn đầu sói một cái đem Tần Hạo thủ ngậm lên miệng, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Phản kháng thổi phù một tiếng đem một đời đại năng cường giả Tần Hạo thủ cắn thành hai đoạn. Yêu Lang xích nha một lần cắn chết Tần Hạo thủ, thân thể cao lớn trên không trung nhảy một cái hơn trăm trượng, ngửa đầu đối với nguyệt rít gào một tiếng, yêu khí trùng thiên, ngông cuồng tự đại, hai con cây cột chống trời giống như sắc bén móng đuôi sói ở thành thương đế tu sĩ bên trong một chảo vỗ một cái, mười mấy tên thành thương đế cao thủ bị nó đập thành Tư đồ Anh Lan tử thiên rơi dụng mấy hơi thở hổ lang hai tộc liền chiếm cư thượng phong, Tư đồ Nguyệt Tiễn hai mắt rưng rưng điên rồi như thế đánh Ti đồ Lâu Nguyệt cánh tay, ngươi còn cầm lấy ta làm gì, nhanh đi cứu ta đưa nha, nương, nương gọi tờ. Ti đồ Lâu Nguyệt cau mày trách mắng, câm miệng, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, mẹ ngươi không dễ như vậy chết. Mấy người này ngu ngốc không hợp nhau đối thủ mình, chạy tới chịu chết sao? Nàng oán hận nói. Mấy cái vọt tới Tư đồ Anh Lan trước mặt tu sĩ còn chưa dám đưa tay ra kéo nàng một cái, liền bị lão hổ gia giao quang kiếm trong nháy mắt chém tới đầu lâu, mọi người tại chỗ ngoại trừ gia chủ Anh Lan ngoại tại không người là lão hổ gia đối thủ. Tư Đồ Nguyệt Tiền ở Ti Đồ lâu nguyệt trong lồng ngực vừa khóc lại cắn, người này nư ngẩn, này lao hắc hổ lòng dạ độc ác, ngươi nhanh đi nha gỡ tờ. Ẩm. Ti Đồ lâu nguyệt một cái tắt đem Tư Đồ Nguyệt Tiền đánh bất tỉnh. Nguyệt Tiền. Giờ đi đến rất xa Liễu Chi phản nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền bị nàng mang đi, ánh mắt hắn nhất thời lên đỏ, hai tay cầm đao điên cùng vào tới, trên người sát hỏa hùng hùng, sau lưng nhắc lên một mảnh mây đen, đưa nàng thả xuống. Ngươi này lão bà. Mấy cái chặn đường Tư Đồ thị ngoại thích bị hắn hai đao chém nhiên từ bên cạnh một đạo ánh sáng màu xanh lấp một tiếng đỉnh đầu to lớn bao đỉnh hướng về hắn tới. Liêu Chi Phản một trường đem chiếc đỉnh kia đầy lùi Một nam tử mặc áo trắng lang không đạp ở phía trên chiếc đỉnh lớn, vẻ mặt ánh lãng, trên mặt mang theo chính khí, nhưng là Vũ Huyên thanh đạp ở pháp bảo phía trên chiếc thần đỉnh ngăn cản Liêu Chi Phản đường đi. Liêu Chi Phản, lần trước lang ra phong hạ một trận chiến ta không phục ngươi, hôm nay Vũ mọi trở lại lĩnh giáo. Cút mẹ mày đi. Liêu Chi Phản phá thiên hoang địa tuân ra thổ khẩu, hai tay nâng đao từ trên xuống dưới một đao bổ xuống, mơ hồ trong lúc đó chỉ thấy phía sau hắn tựa hồ có một đạo khủng lô ma ảnh ra hai tay nắm thao thế đao, cùng Liêu Chi Phản cùng múa đao mà xuống. Đó là hắn La sát kính hiện ra ma ảnh. Liêu Chi Phản cũng là bị bức ép cú lên. Màu bạc đại đao mang theo màu đen sát dao đánh lửa cương, ma khi ung tùn khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi, Vũ Hiên Thanh thay đổi sắc mặt tế lên bảo đỉnh chặn lên đỉnh đầu. Thao thiết đao ánh đao bên trong mang theo thao thiết đặc biệt vệ linh lực lượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo trên đỉnh một vết nước lan tràn ra. Sức mạnh khổng lồ không chỉ có đập vỡ tan Vũ Hiên Thanh pháp bảo, càng là đem người khác cũng chấn động thổ huyết lùi về sau. Người. Vũ Hiên Thanh sợ hãi chỉ vào hắn, "Chết đi cho ta." Liêu Chi Phản hoảnh vậy mà lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một luồng lạnh kéo tới. Hắn không chút nghĩ ngợi lâm thời chuyển hướng, này một đao xoay người lại về phía sau bộ tới. Nhưng hắn đao nhưng ở bộ tới người kia trước đột nhiên dừng lại, một người đụng vào Liêu Chi Phản trong lòng ngực. Là Tiêu Lạc. Nàng bị tư đồ Anh Lan Lang không một trường đánh bay, nói xạo bất xảo vừa vặn rơi vào đi cứu tư đồ Nguyệt Tiễn Liêu Chi Phản trong lòng. Vũ Hiên thanh kinh hái mà nhìn Liêu Chi Phản, lúc này phản ứng lại thân hình nọ đi thân liền trốn, che ngực liền thổ bà thanh máu đi tìm địa phương phục đan chữa thương ra đi. Liêu Chi Phản ôm Tiêu Lạc, trong lòng do dự có muốn hay không bất đi nàng đi đem Nguyệt Tiễn mang về, nhưng hắn cuối cùng thả xuống đao trong tay. Dự định để Nguyệt Thiền hiện tại ti độ lâu nguyệt nơi đó nhiều chờ một lúc, dù sao nàng ti độ lâu nguyệt sẽ không làm thương tổn nàng. Hơn nữa Tiêu Lạc muốn chết. Tiêu Lạc trước ngực vạt áo tận nát tan, bên trong lộ ra nàng trắng nõn bộ ngực, Liêu Chi phản nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nàng nguyên bản ấm áp mềm mại bộ ngực chính đang liền lạnh biến ngạnh, giật giẹo ngực trong miệng xương tất cả đều bị đập vỡ tan. Tư đồ anh lan toàn lực một trượng hạ lại là nàng có thể nhận được trụ. Tiêu Lạc thất khiếu chảy máu, trong miệng không ngừng hướng tới ra giật bọt như không phải Chi phản tiếp được nàng nàng cũng phải ngã chết. Tiêu Lạc. Liêu Chi phản kêu một tiếng, tuy rằng hắn vẫn xem thường nàng, để phòng nàng, vậy mà lúc này khi nàng thật sự muốn chết, Liêu Chi Phản trong lòng nhưng cũng có một luồng chua xót cảm giác. Tiêu Lạc hơi mở mắt ra, há miệng, âm thanh thấp chỉ có Liêu Chi Phản nghe thấy, "Là ngươi gở tờ. Ngươi liền muốn chết rồi." Liêu Chi Phản nói rằng. Nàng ngật gù, nhưng nhưng nở nụ cười, Liêu Chi Phản nhìn ra được này không phải tráo phúng xem thường giả cười, mà là chân chính xuất phát từ nội tâm cười, nguyên lai Tiêu Lạc chân tâm lúc cười lên, cũng tốt như vậy xem. Ta chết ở gia chủ anh lan giới trưởng, đời này đáng giá, ha ha bốn ta phế bỏ tứ đô thị thiếu chủ, hắn nửa đời sau chỉ có thể làm một cái ba thái giám, bốn nàng vừa thổ huyết vừa còn đang cười. Nàng cố gắng đưa tay ra vô lực đặt tại Liêu Chi Phản trên mặt, "Liêu Chi Phản, ta không cái gì tiếc nuối, ta mạnh hơn tư đồ người tiền, bởi vì ngươi liếm quá ngón chân của ta, nàng cả đời đều đấu kỵ đi thôi." Ha ha gật tở. Liêu Chi Phản nhíu như mày, không biết nên làm hà trả lời, nhưng hắn nhìn ra tiêu lạc trong mắt cô đơn cùng bi hay. "Liêu Chi Phản, ta hờ ngươi." Tay của nàng từ trên mặt hắn buông xuống. Liêu Chi Phản mặt không hề cảm xúc, lặng lặng nghe nàng nói đời này cuối cùng mấy câu nói, tiêu lạc hé miệng, chỉ có hạ giận không có tiến vào khí, nhưng còn lẩm bẩm nói, "Liêu Chi Phản" Ta bốn hai chữ cuối cùng Liêu Chi Phản chỉ có thể nhìn thấy miệng của nàng môi ở đâu. Nhưng hắn bỗng nhiên rõ ràng nàng muốn nói gì. Tiêu Lạc thân thể triệt để băng lạnh xuống, nàng bị tư đồ Anh Lan đánh một trường, căn bản không cứu, Liêu Chi Phản ôm thi thể của nàng trên không trung dừng lại một lúc, sắc mặt âm trầm ánh mắt giải ra. Một đạo hắc hỏa từ trên tay hắn bốc cháy lên, đem Tiêu Lạc thi thể đốt thành tro bụi, hắn trên không trung nắm một cái, nhìn một chút lòng bàn tay cho tặn, ngươi đi đi. Ta không hận ngươi rồi. Chương 390, Nguyệt Minh tận thành Gia nhập phiếu tên sách thượng chương, chương tiết mục lục một chương chương tiết sai lầm điểm động tác báo gia chủ Tư đồ Anh Lan thân bên trong Bắc Kiếm, trên không trung rơi dụng trăm trưởng sao đột nhiên một đạo chói mắt lóa mắt kim quang từ trên người nàng bội phát ra. Một đôi to lớn màu vàng cánh ở Tư đồ Anh Lan sau lưng chực khai, Tư đồ Nguyệt Tiễn cũng có thể sử dụng chân nguyên ngưng hóa thành cánh chim, nhưng mà cùng Tư đồ Anh Lan so với dường như đông đốn cùng Hạ Nguyệt bình thường chiến lệnh. Cánh không lồ bỗng nhiên vỗ, đem vây công tới được yêu tộc hết mức đánh văng ra, không ít yêu lực thấp yêu quái trực tiếp bị đánh chết rơi dụng giữa không tiếng, cái màu không lượng, kinh, đôi kia to lớn màu vàng cánh đưa nàng vây vào giữa. Trong lúc nhất thời gần như thiên thần giáng lâm nhân gian, Tư đồ Anh Lan hai tay chực hai, từ nơi sâu xa tự hội có một tiếng kỳ dị dị thú rít lão, bầu trời sấm sét từng trận, Chấp giật cắt ra bầu trời đêm, vô số đạo hào quang thông thiên mã hàng cùng Tư đồ Anh Lan sau lưng cánh nối liền cùng nhau, trên người nàng cánh vàng đột nhiên từ trên người nàng nhô lên. Một cái to lớn màu vàng yêu thú thân ảnh từ trên người Tư đồ Anh Lan giãy giụa đứng lên, đập cánh ngẩng đầu hí lên, nguyên lai like đôi kia cánh yêu thú miêu không phải miêu, như báo không phải báo, dương nhanh với gọi, quả thực uy một đạo vầng sáng màu vàng nóng từ yêu thú trên người lợi ra, cùng giao quang kiếm đối với ở một chỗ. Lão hổ ra hơi thay đổi sắc mặt, điều khiển giao quang kiếm nỗ lực công phá màu vàng yêu thú hình ảnh, nhưng chỉ cảm thấy từ giao quang kiếm thượng đổi lấy từng trận phản kháng tâm ý, dù cho hắn có sinh tử lô tử khí ở tay cũng khó có thể điều khiển giao quang kiếm đánh tan huấn ảnh. Tư đồ anh lan gương mặt cũng theo đã biến thành thiết vàng sắc, nàng đột nhiên dương đôi mắt, trên người to lớn yêu thú hình bóng cũng đồng thời động thân vẫy một cái, giao quang kiếm rốt cục bùng nổ ra một đạo ánh sáng chín màu bị kim quang đẩy lùi, điều khiển giao quang kiếm lão hổ gia một cái lảo đạo ngựa về đằng sau ngược lại cũng Chín cái hổ vị biến thành màu đen cột lửa cũng lập theo rung lên, suýt nữa bị này đạo kim sắc ánh sáng đánh tan toàn thân yêu khí. "Phu thân, người như thế nào?" Hồ Bạch Cừ mang tương lão hổ ra nâng dậy cả kính nói. "Lão hổ ra có thể xưng được là là hổ lang hai tộc duy nhất chống trời bạch ng trụ, giá hải tử kim lương, nếu như hắn ngã hổ lang hai tộc tự lập không chỉ có vô vọng, e sợ còn có tộc diệt chi hiểm." Cũng may lão hổ ra một lần nữa ngồi dậy khoát tay háo một cái, nhìn dáng dấp cũng không lo ngại, "A ha ha ha ha ha ha, ba hắn không chỉ không có một chút nào căng thẳng sợ hãi." Nhị tư đồ anh lan trên người đạo kia to lớn yêu thú uyển ảnh trái lại nheo lại hồ mắt bắt đầu cười lớn. Lão hổ ra cớ gì cười? "Phụ thân, đó là yêu thú nào? Rất tuyệt vời, thậm chí ngay cả giao quang kiếm đều kích bất phá." Lão hổ ra chỉ vào tư đồ anh lan cười nói, "Mạch Cửu, chư vị, ta hổ lang hai tộc trận chiến này thắng rồi. Ta hai tộc tự lập một chuyện thành rồi. Này màu vàng yêu thú uyển ảnh nhưng là có lai lịch lớn, nếu ta đoán không sai, chính là thượng cổ yêu thú chi vương sinh tử lô chi linh tử niêu hình tượng, kim liệt chí tôn bưu hoàng tử niêu làm thủ ngữ khí lực lượng, giao quang kiếm tự nhiên không phá ra được nó." Tư đồ thị ra chủ tại sao lại có sinh tử lô chi linh huyền ảnh gở tờ? Lão hổa gia híp mắt trầm giọng nói, ta sớm có nghe thấy, truyền thuyết Tư đồ thị chí tôn quyết cùng thượng cổ yêu thú chi vương Kim Liệp chí tôn Bưu hoàng tử Liêu sử dụng Bưu hoàng quyết có chút nguồn, bây giờ nhìn lại tựa hồ nói không loa, nhìn lại chí tôn quyết sắc thực bắt nguồn từ yêu thú chi vương tử Liêu sức mạnh, bởi vậy chí tôn quyết tu luyện tới cực hạn chính là Bưu hoàng quyết, này liền không khó lý giải. yêu hẳn anh cuối cùng thủ đoạn, như vậy nhìn lại, trận chiến này thất bại. anh trên người vẹn vẹn mấy hơi công vụ. Liên tiêu tan vì là vô số điểm sáng màu vàng nóng biến mất không còn tâm tích, Tư đồ Anh Lan sắc mặt nghiêm túc, bóng người lóe lên một lần nữa đứng ở đám mây, Thành Thương Đế tu sĩ thấy thế lập tức từ thế tiến công chuyển thành thủ thế, tất cả đều vây quanh ở bên người nàng nhìn xuống lại tới được một đám yêu tộc. Gia chủ đại nhân gọi tở, "Chị họ, người không sao chứ?" Tư đồ Anh Lan khoát tay chặn lại, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng đột nhiên toàn thân run lên, khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi. Nàng lấy ra khăn tay đặt tại ngoài miệng đem vết máu lau khô, âm thanh khàn giọng khô khốc, kiến đây." Một nữ tu sĩ đem Tư đồ Tình Tiễn ôm tới, chỉ thấy toàn thân hắn vết máu loang lổ. Hạ thân một mảnh máu thịt bé bét, khí tức yếu đớt sắc mặt suy yếu, gia chủ đại nhân, tam thiếu gia bị thương nặng cần gấp cứu trị, bằng không sợ có tính mạng chi ngu. Tư đồ anh Lan xem thấy con trai của chính mình này một bộ thê thảm hình dáng không khỏi đổi sắc mặt, đôi kia từ không thỏa hiệp thoái nhượng con mắt toát ra một vệ sầu lo cùng đau lòng. Tư đồ tinh kiến đối với nàng mà nói chính là một cái bất ngờ, thậm chí là làm cho nàng cả đời này duy nhất hối hận một lần bất ngờ. Năm đó chính mình trẻ tuổi nóng tính bất mãn trượng phu ở bên ngoài cùng nữ nhân khác cấu kết, bởi vậy nàng cố ý sủng hạnh trai lơ dùng để trả thù ra các phượng tưởng, không nghĩ tới một lần say rượu nàng ở bi phận bên trong cùng một người trong đó nam sủng vượt qua sau một đêm, dĩ nhiên mang thai tư độ tình kiến. Nguyên bản vẫn cùng nàng đấu trí so dũng khí tìm kiếm tha thứ ra các phượng tưởng biết được việc này sau, ba ngày chưa từng ra khỏi phòng môn, ngày thứ tư hắn đêm khuya một thân một mình rời đi thành Tung đế, vừa đi hơn 20 năm tin tức hoàn toàn không có, lại không thấy Vũ Thi Nguyệt mặt. Những năm này tư đồ anh lan không phải là không có hối quá. Thậm chí có lúc nhìn Tư Đồ Tinh Kiến còn có thể trong lòng nổi lên một loại nào đó hoa khí, bởi vậy nàng từ nhỏ đối với Tư Đồ Tinh Kiến không thế nào quản giáo, trong lòng đối với hắn cũng không bằng đối với Tư Đồ Vũ Thi tỷ muội như vậy yêu thích, nhưng bất luận thế nào này dù sao cũng là nàng con ruột, là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, mẹ con thiên tính dù cho là Tư Đồ thị gia chủ cũng không thể ngoại lệ. Tư Đồ Anh Lan đóng chặt môi trầm mặc một lúc lâu, âm thanh khẽ run lại hỏi, "Nguyệt Tiên đây, chị họ, Nguyệt Tiên ở chỗ này?" Tư Lâu Nguyệt ôm lấy Tư Đồ Nguyệt nói rằng, Thấy con gái không có chuyện gì tư đồ Anh Lan lúc này mới gật gật đầu, nàng ngẩn đầu nhìn hướng về lao hồ ra Hồ Thiên Hắc. Hồ Lăng hai tộc tộc nhân cùng những kia mời tới Lũ Yêu tất cả đều đứng ở trung quanh hắn, cùng Thành Thương Đế mọi người giương đối lập chỉ, này một trận đại chiến kỳ thực bất quá hai canh giờ, nhưng yêu tộc cùng Thành Thương Đế hai phe đều tổn thất nặng nghề. Chân trời chưa ánh bình minh tảng sáng, một vòng trăng tròn còn ở chân trời cô huyền. Trận chiến này yêu tộc tử thương quá bán, nhưng Thành Thương Đế cũng không chiến nhiều món hời lớn, không ít cao thủ khách khanh cùng tư đồ thị con cháu chết ở đấu pháp trong quyết đấu. Tư đồ Anh Lan nói rằng, Hồ Thiên Hắc, trận chiến này coi như các ngươi thắng rồi. Lão hổ ra khẽ mỉm cười, lão phu bất quá thắng hiểm, nếu không là lệnh công tử người bị thương nặng để ra chủ đại nhân phân thần, lão phu muốn thắng cũng là vạn phần khó khăn. Tư đồ Anh Lan nhìn hắn bên trong đôi mắt ánh sáng lưu chuyển, nàng than nhẹ một tiếng nói rằng, đã như vậy, đánh tiếp nữa e sợ đối với ta Thành Thương Đế cũng không chỗ tốt, nếu ta thua với ngươi, này liền y lời mở đầu, ta mang Thành Thương Đế tu sĩ rời đi Thương Lộ Sơn, từ đây ngươi hổ lang hai tộc không còn là ta Thành Thương Đế phụ thuộc yêu tộc. Nàng quay đầu đối với Thành Thương Đế mọi người nói, từ đó về sau, bọn ngươi cũng không được tới đây trả thù, bằng không chính là ngu ngốc ta Tư đồ Anh Lan chi mệnh. Mọi người còn có thể nói cái gì, bây giờ Tư đồ Anh Lan bị thương không nhẹ, ai còn là Hồ Thiên Hắc cùng Cửu Nghi kiếm đối thủ, điều này cũng làm cho là Tư đồ Anh Lan tu vi tinh tuyệt, ở giao quang kiếm hơn trăm kiếm thế tiến công bên dưới còn có thể bảo toàn tính mạng, bằng không nếu như nàng chết ở chỗ này, Thành Thương Đế mọi người e sợ đều bị Hồ tộc nổ cổ tấn gốc. Thành Thương Đế tu sĩ tất cả đều trong lòng nặng nề, tiếng thở dài không ngừng, không nghĩ tới lần này bằng sấm gió vai quần cuộn mà đến, nhưng ngừng chiến tranh bị những yêu tộc này đánh đại bại, không chỉ tổn thất không ít Thành Thương Đế cao thủ, liền Anh Lan gia chủ đều bị thương nặng, việc này không bao lâu nữa chắc chắn truyền khắp thiên hạ, Tư đồ thị danh vọng tiến một bước suy sụp. Hồ Thiên Hắc đưa tay một chiều, giao quang kiếm hóa thành một đoàn ánh sáng chín màu trở lại hắn lòng bàn tay, bị tầng tầng sinh tử lô tử khí cùng ma hồ yêu khí bao ở trong đó, hắn ngửa đầu đối với nguyệt thở dài một tiếng, từ ta tổ phụ Hồ Thiên Khuynh bị Tư Đồ Thiên Tỷ năm trưởng đánh bại bắt đầu, ta thương lộ sơn hồ tộc bị trở thành tư đồ thị lệ thuộc nô tộc, đến nay đã hơn 5.000 năm năm, bây giờ rốt cục ở ta Hồ Thiên Hắc trong tay dựa sạch lục nhã, để ta hồ tộc giành lấy tự do gỡ tờ. Lão hồ thương trọng, đối với nguyệt thở dài, nói nói khí trận, không khỏi lại. Lũ Ưu một trận đại chiến sau chính là cảm giác là nhất nhạy cảm thời gian, thấy Lao hổ ra vẻ mặt không đúng cũng tất cả đều ngẩng đầu hướng về không trung nhìn tới. Lúc này chỉ thấy chân trời chang tròn bên trong đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, lập tức một trận vô hình cánh mang cách không mà tới, thẳng đến Lũ Yêu mà đến, khổng lồ y thế ép Lũ Yêu không trở nổi. Lão hổ ra vung tay lên, trong tay giao quang kiếm đi vội va ở giữa không trung tựa hồ cùng lực lượng nào đó đụng vào nhau, liền chỉ nghe ôm một tiếng vang lớn, đạo kia vô hình cánh khí bị giao quang bắn trúng thay đổi phương hướng hung hãn bổ vào thiên hồ động một vách núi bên trên. Woenggoter, một tiếng nổ vang. Ngọn núi kia nay phát sinh một trận loạn thạch quần quần âm thanh, cả tòa vách núi tả tuột xuống rơi vào trong khe núi. Thần mạnh kiếm khí, lão hổ ra mặt lộ vẻ kinh sắc. Nay kiếm khí vô hình thật là một đạo kiếm khí, một chiêu kiếm có thể đem một trận vách núi chém xuống. Nếu đến, còn không dám lộ diện sao? Hồ Thiên Hắc trầm thành quát lên, lũ yêu toàn đều nhìn về Tư đồ Anh Lan, lộ ra xem thường vẻ giận dữ. Lang chủ xích nha xem thường nói rằng, "Tư đồ Anh Lan, nguyên lai ngươi tìm giúp đỡ." Hừ hừ, được lắm Tư đồ thị gia chủ, dĩ nhiên sau lưng hại người. Tư đồ Anh Lan ánh mắt xuống, ta vẫn chưa tìm tìm cái gì giúp đỡ. Đây là ta tư đồ thị cùng các ngươi hồ lang hai nhà việc, hà có thể để người ngoài nhúng tay. Lúc này chỉ nghe Chu Vi trong dãy núi chuyển đến cười to một tiếng, "Anh lan gia chủ, là lão phu không mời mà tới, kính xin ra chủ lượng giải, lão phu xuất môn nhân đệ tử tới đây, chính là vì là chợ gia chủ một chút sức lực vậy." Ha ha ha gật tờ. Chỉ thấy từ thiên hồ động bốn phương tám hướng bay lên từng đạo từng đạo ánh sáng, mỗi một ánh hào quang đều là một cái tu sĩ, trong nháy mắt không xuống trăm tên tu sĩ xuống lại tới, Lang không đứng ở thiên hồ động Chu Vi quần sơn bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới hồ tộc lang tộc cùng tư đồ thị mọi người. Lão hồ gia thấy thế không khỏi chau mày, nhiều tu sĩ như vậy e sợ ở Thiên Hồ động ở ngoài đã ẩn nút đã lâu, hắn dĩ nhiên chút nào không cảm giác được, phải biết yêu tộc cảm giác là nhạy nhẹ cảm, huống chi ở đây lũ yêu cái nào không phải một phương đại yêu, nhiều như vậy đại yêu đều không cảm giác được những người này tồn tại, bọn họ rốt cuộc là ai? Tư đồ anh lan ánh mắt cũng không khỏi khẽ biến, nàng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười nói, hóa ra là cổ đạo hữu, nếu ngươi đã đến, vì sao lúc này mới hiện thân, là muốn xem ta thành thương đế chê cười sao? Người tới một người cầm đầu rơi vào rời đi lão hồ đám người gần nhất trên một núi, khẽ mỉm cười, sao dám sao dám Chính là gia chủ đại nhân lúc trước cũng nói rồi, đây là người thành thương đế cùng chính mình phụ thuộc yêu tộc trong lúc đó việc từ, lão phu làm người ngoài tự nhiên không tiện đúng tay. Nếu không là thấy gia chủ đại nhân bị thương, lão phu cũng không muốn hiện thân. Mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy người này thân mang một thân đạo bào màu xanh, tóc bạc dâu bạc trắng, sắc mặt tử hồng, tinh thần quắc thước, vóc người rất là to lớn, một đôi mắt hổ tình quang bắn ra bốn phía, khỏe miệng mang theo một vẻ thần bí nụ cười, chắp hai tay sau lưng ngỡ ngực ngạo thị bẩy yêu. Hắn có ở sau lưng một cái cái hồ ở dưới ánh trăng lấp lóe lạnh lẽo âm trầm tinh mang, không biết là chất là gì. Người này tuy không phải tiên phong đạo cốt, nhưng độc nhất một luồng hùng ba khí chất, chắp tay đứng ở vách núi bên trên liền dường như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đặc biệt là trên lưng hắn cái kia cái hộp kiếm, là nhất kỳ quỷ huyền gì, mờ mịt nhìn không rõ ràng, không biết mặt trên có khắc chữ gì cái gì họa, phảng phất đầy trời nguyệt quang ánh sao đều vòng quanh cái kia cái hộp kiếm không dám tới gần. Tư đồ anh lan thấy thế lạnh rên một tiếng, một đôi đôi mắt đẹp sau lưng hắn khổng lồ cái hộp kiếm thượng ngừng hai mắt, Cổ Thương thiên, trách ngay cả ta cũng không từng phát ra các ngươi ở đây, chắc hẳn phía sau ngươi kiếm kia hộp bên trong chính là kiểu nghi kiếm bên trong được sưng vô ảnh vô hình, ẩn khí tiềm nguyên ẩn nguyên kiếm đi, nếu ngươi không muốn nhúng tay ta tư đổ thị bên trong việc, vậy ngươi bây giờ làm hà lại hiện thân nơi này. Cổ Thương Thiên, Thanh Vân kiếm phái tông chủ. Hồ Bạch Cửu nhìn một chút lão hổ gia, nhưng chỉ thấy lao hổ ra sắc mặt khó coi đến từ điểm, khỏe mắt không khỏi co rúm mấy lần, âm thanh trầm giọng nói, hắn đem Thanh Vân kiếm phái giấu cựu nghi kiếm đều mang ra ngoài, lai dạ bất thiện. Cổ Thương Thiên cười lắc đầu một cái, nói rằng, anh Lan gia chủ, lão phu đến đây, cũng không phải là muốn nhúng tay các ngươi thành thương đế cùng hộ tộc trong lúc đó ân oán, ta kiếm phái tới này, chính là vì lão hổ gia vật trong tay. Nói hắn đưa tay chỉ Hỗ Thiên hát trong tay đoàn kia ánh sáng chín màu, ra con kiếm. Chương 391, Nguyệt Lạc Hỗ Minh tận bi thanh 12. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Thanh Vân kiếm phái người tới đây vì chuyện gì, tư đồ anh Lan Há có thể không biết, Cổ Thương Thiên nói tới đến trợ nạng một chút sức lực, loại chuyện hoang đường này không ai tin tưởng, Thanh Vân kiếm phái tự lập phái tới nay liền tìm kiếm khắp nơi thất lạc Cửu Nghi kiếm, bây giờ ở Thanh Sơn bên nếu như thành đế phủ không đạo không tính, Thanh tụng là thiên hạ ngày nay duy nhất một cái. Năm giữa thủ ngự thánh khí tông môn. Thần Nguyên kiếm là cựu nghi 9 kiếm bên trong kiếm thứ 9, cũng là 9 kiếm bên trong nhất là lấp lưng khó dò một trong, nghe đồn kiếm này có thể biến mất cầm kiếm giả toàn bộ khí thức giết người trong vô hình, nhưng đến cùng thế nào ai cũng chưa từng thấy, bây giờ nhìn lại e sợ không giả. Cổ Thương Tiên sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, một mực trước ở mình bị Hồ Thiên Hắc giao quang kiếm gây thương tích sau mới đột nhiên ra tay, hắn rõ ràng là muốn chờ song phương lưỡng bại câu thương sau tốt trai cỏ nhau, ngựa ông đã lợi. Cứ như vậy không chỉ Thanh Vân kiếm phái có thể được cựu nghi kiếm thứ 7 giao quang. Hơn nữa ở Thiên Hạ tu sĩ trước mặt cũng đại đại giải ra gương mặt, bằng không bất luận là Hồ Lang hai tộc vẫn là thành Dương Đế, chỉ dựa vào Thanh Vân kiếm phái một nhà e sợ cũng khó khăn thủ thắng. Chính là bây giờ mình đã bị thương, Hồ Lang hai tộc tự lập ván đã đóng thuyền, tư đồ Anh Lan nghĩ thầm nếu chính mình thay đổi không được việc này, này liền dựa vào Thanh Vân kiếm phái tay ngoại trừ hai người này phản loạn yêu tộc, tuy rằng đáng tiếc này giao quang kiếm muốn rơi vào Thanh Vân kiếm phái tay, nhưng cái này cũng là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Tư đồ Anh Lan quyết định chủ ý liền hờ hững cười nói, "Thôi, nếu cổ đạo hữu là vì giao quang kiếm mà đến, tại hạ cũng không tiện nói cái gì." Anh Lân ở đây chúc mừng Thanh Vân kiếm phái lại hoạch cựu nghi một chiêu kiếm. Cổ Thương Thiên Nghiệp râu mép khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Hồ Thiên Hắc, "Lão hồ gia, nói ngươi cũng nghe thấy, ta Thanh Vân kiếm phái truyền tự thượng cổ Cửu Nghi tự giả gia tộc, vốn là Cửu Nghi kiếm chính thống người thừa kế, thực thời liền đem giao quang kiếm giao ra đây đi, bản tọa trách tâm nhân hậu, không tính đến bọn ngươi yêu tộc làm bẩn Cửu Nghi Thanh kiếm chính là." Cổ Thương Thiên này lời nói đến mức tương đương hung hăng ngang ngược tự phụ, lúc hoàn giận, ở một bên người thừa kế? Thanh Vân kiếm phái lập phái tổ sư bất quá là thượng cổ kiểu Nghi tự giả gia tộc một cái người chắc ngựa, vụ trộm học chút kiểu Nghi tự giả điều khiển kiểu Nghi kiếm pháp môn, sau đó ở Tư Đồ thị bình định thủ ngự tự giả chi loạn sau may mắn chạy trốn, thành lập Thanh Vân kiếm phái. Hắn nhìn Cổ Thương Thiên một chút liền không nhìn hắn nữa, toàn bộ sự chú ý nhưng đều ở Ti Đồ Lâu Nguyệt trong lòng ngực ngọc tiễn trên người, đang muốn tìm một cơ hội đưa nàng đoạt lại. Chư Hoàng thấy Cổ Thương Thiên hung hăng ngang ngược đến tự điểm, cười quẻ dị một tiếng, người ông già này khẩu khí thật là lớn, liền thành Thương đế gia chủ đều thua ở lão hổ gia trong tay, chỉ bằng ngươi lão bất tử kia lão già rượu có thể lên sóng gió gì? Con này lao trừ yêu giết hung hởi, toàn thân đều là thành thương đế tu sĩ máu, một cái khổng lồ đầu heo sinh trưởng ở trên thân thể người, thật dài miệng răng nanh dài khoảng hai thước, và miệng bên cạnh còn lưu lại thịt cha, không biết cái nào xui xẻo bị hắn ăn tươi. Hắn bàn tay lớn chỉ tay cổ Thư Thiên, sau lưng kim thép như liệp mau tất cả đều đổ lên, lao thất phu đi tới ăn bản tọa một đòn. Chỉ nghe xèo xèo xèo âm thanh không ngừng, chư hoàng sau lưng màu đen liệp mao như mưa xối xả giống như bắn đi ra, xạ mắt nhìn đi dường như một mảnh khói đen phả vào mặt, mang theo một luồng tanh hôi đến cực điểm mùi hôi trư hoàng sau lưng liệp mao so với sắt thép còn lạnh, so với kim cương còn sắp bén, chính là bị hắn lấy yêu độc luyện thành, hiện tại cùng thành thương đế tu sĩ hôn chiến bên trong không biết bao nhiêu người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn liệp gờ giác bên trong chúng độc bỏ mình. Cổ Thương Thiên liếc mắt một cái xem thường lạnh rên một tiếng, chắp hai tay sau lưng động đều không nhúc đích, người này tao chứ cũng dám ở diện tiền bồn toa ồn ào, hôm nay bản tọa trước hết vì thiên hạ ngoại trừ một hại. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cổ Thương Thiên phía sau cong lấy kỳ cái hộp kiếm bên trong sấm gió thanh ngân mấy liệt, đột nhiên một tiếng sét như có món đồ gì từ cái hộp kiếm bên trong nhanh như tia chớp bay ra. Lại nhìn Trư Hoàng lúc trước một khắc còn yêu khí ùn tùm dữ tợn hung hãn, sau một khắc theo này thanh niên phích lịch thanh niên hắn một đôi mắt to như trung đồng đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy cây kia khổng lồ dữ tợn lận rừng đầu thổi phù một tiếng bay ra ngoài, chính lăn xuống ở lão hồ gia tọa tiễn. Từ hắn lồng ngực bên trong phun ra một luồng nóng dục yêu máu vọt lên cao hơn ba trượng, khiến lợn giống như kêu qué dị từ Trư Hoàng lồng ngực bên trong phát sinh, phù phù một tiếng tử thi ngã xuống đất. Trư Hoàng, Lao Trư, Lục Yêu trong kinh hãi không khỏi có chút sốt chỉ lo này vô hình không hề có một tiếng động kiếm khí lúc nào giáng lâm tới trên đầu mình. Thần Lão hổ ra nhìn dưới chân còn ở hơi núc ních miệng đầu heo híp mắt trầm thanh thản thở. Hắn ngẩng đầu nhìn Cổ Thương tiên nói rằng, xem ra hôm nay việc thế khó dễ dàng, ngươi quyết định chủ ý muốn cùng ta yêu tộc là địch. Cổ Thương Thiên chắp tay ngạo nghe nói, cũng không phải, lão phu cũng không muốn cùng Thiên Hạ yêu tộc mãi địch, đồ tăng sắc nghiệt, chỉ cần ngươi đem giao quang kiếm giao ra đây, bản tọa liền buông tha bọn ngươi. Hồ Thiên Hắc nhìn một chút trong tay chín màu ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ này giao quang kiếm quyết định không thể giao ra, vừa đến kiếm này chính là thủ ngữ thánh khí kiếm kiếm thứ 7, giữ một thành Cửu kiếm không thể nghi ngờ là một đại lợi khí. Thứ hai Thương Lộ Sơn cùng Thiết Vĩ Cốc có thể cùng thành Thương Đế chống đỡ, ỷ trưởng lớn nhất chính là lao hổ ra trên người sinh tử lô tử khí cùng trong tay chuôi này giao quang kiếm, nếu là đem giao quang kiếm giao cho Thanh Vân. Kiếm phái, đến lúc đó thành Thương đến nếu là trở lại trả thủ, hộ tộc lấy cái gì chống đối? Lao hổ ra híp mắt lắc lắc đầu. Thấy hắn từ chối cổ thương thiên sắc mặt lập tức lạnh leo hạ xuống, lạnh rên một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bên cạnh cổ Thanh Câm tiến lên một bước nói rằng, "Phụ thân, cùng mấy người này yêu vật có cái gì có thể nói, trực tiếp đem bọn họ chém, giao quang kiếm tự nhiên là chúng ta." Cổ Thanh Câm nhìn Lũ Yêu ánh mắt xem thường bên trong mang theo sắc giận, mà cổ xương lấm từ khi đi tới Thương Lộ Sơn, con mắt liền không rời đi Tư đầu Nguyệt Thiền nơi đó, chính là tỉnh cờ nhìn thấy Liêu Chi Phản thị trong mắt vô hạn căm hận. Cổ Lam Nguyệt nhưng nhẹ giọng nói rằng, "Cha, hắn ba tư Đồ Mộ Ảnh cũng ở nơi đây vợ tờ." Cổ Thương Thiên nghiêng đầu nhìn con gái một chút, "Làm sao? Ngươi sợ này thằng ngãi danh. Đừng xem hắn có chút hung danh, đang vi phụ trước mặt bất quá gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. "Không phải." Cổ sắc mặt tường đỏ giọng nói rằng, "Ta là lo lắng, Tư Đồ Mộ Ảnh dù sao cũng là Tư Đồ thị." Nếu như chúng ta ở đây giết hắn, tư đồ thị vạn nhất không thích cờ tờ. Ừ. Nàng nói còn chưa dứt lời liền nghe cổ thanh câm lạnh rên một tiếng. Tiểu mội, ta xem ngươi là quỷ mê tâm hồn. Này tư đồ mộ anh chính là thành thương đế kẻ phản bội. Chúng ta giết hắn tư đồ thị cảm tạ còn đến không kịp đây. Có thể, hắn cũng là la sát phong đệ tử. Chúng ta cùng la sát phong luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hà tất giết hắn đây. Cổ xương lâm ánh mắt âm hàn, nhìn cổ lam nguyệt nói rằng, Từ xưa chính ta bất lưỡng lận, ta làm sao phát ra ngươi vừa nhắc tới tư đồ mộ ảnh liền toàn thân không dễ chịu, ngươi nếu như dám làm ra có nhục ta Thanh Vân kiếm phái môn phong việc, coi như phụ thân không trưởng phạt ngươi, ta cùng đại ca cũng nhiều không được ngươi. Ta nào có? Cổ Lam Nguyệt đỏ mặt phản bác. Được rồi, các ngươi lui ra. Cổ Thương Thiên khẽ quát một tiếng, mặc kệ là tư đồ thị vẫn là La sát phong, ai dám chống đỡ ta cướp đoạt kiểu nghi kiếm, ai chính là ta Thanh Vân kiếm phái kẻ thù. lời Cổ Thương Thiên cười lạnh một tiếng, Bê nghệ vẻ nghệ phủ trong trên mặt, cao giọng nói rằng, các ngươi đã muốn chết, thì nên trách không được bản tọa kiếm vô tình, sát sinh hại mệnh. Hôm nay liền để bọn ngươi yêu tà quỷ quái mở mang kiến thức một chút kiểu nghi kiếm vi lực thật sự, cũng tốt để cho các ngươi biết ta thành vân kiếm phái làm kiểu nghi tự dạ chi truyền thừa, mới là kiểu nghi kiếm chủ nhân chân chính. Chỉ thấy Cổ Thương Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, tóc trắng phơ không gió mà bay, bạch mi dựng thẳng râu dài tung bay, hắn tay bấm kiếm quyết, một luồn cuồn cuộn vô cùng kiếm pháp từ trên trời giáng xuống, thiên địa trong dãy núi ngưng tụ lại một đạo to lớn ý sắp phạt, bị này to lớn ông lão khí thế dẫn dắt ra. Cựu nghi kiếm chính là tiên địa lệ khí sinh chủ sát phạt tà lục, thiên địa lệ khí quần sơn sát uy lấy cổ thương tiên làm trung tâm vòng quanh hắn chuyển chuyển động, phảng phất như bị hắn cặp kia thô ráp bàn tay lớn quấy lên. Đây là thiên địa sắc cơ. Tư đồ anh lan ngựa đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc phức tạp lầm bẩm nói rằng: "Thiên muốn giết người, ai có thể nghịch thiên?" Ẩn nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Quát to một tiếng, cổ thương tiên sau lưng phụ cái hộp kiếm đột nhiên mở ra, thiên địa kỳ biến, lôi vân cuồn cuộn, cửu nghi ngoài, dù cho là thiên địa cũng phải vì đó khuất phục. Thần vô hình không có gì, mắt thường khó phân biệt, thần thức khó dò, ngoại trừ người sử dụng ở ngoài không người có thể thấy nhưng chỉ thấy trong không khí có một đạo vận vẹo vết rách chớp mắt lướt qua. Tuy rằng phàm nhân khó có thể thấy được ẩn môn kiếm, nhưng cũng cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, hữu nghi kiếm uy lực mạnh mẽ quá đáng, một khi ra khỏi vỏ liền dẫn tới thiên địa dị biến, đạo kia vận vẹo vết rách chính là này phương thiên địa khó có thể chịu đựng thần kiếm ngoại, bị kiếm ý xé rách vết tích. Lão hổ ra hú lục hai con mắt tuy rằng không nhìn thấy ẩn môn kiếm, nhưng hắn nhảy cảm ánh mắt lại nhìn thấy đạo kia chớp mắt là qua vết rách, hắn mím chặt đôi môi trong tay ánh sáng chín màu nhiên bay lên không. Đối với mình tạ phía trên đột nhiên đánh tới, chỉ nghe một tiếng to lớn lôi minh nghi Toàn bộ Thương Lộ Sơn lung lay một thoáng, giao quang kiếm ánh sáng chín màu lung lay một thoáng, sàn sinh đạo đạo phích lịch hòa quang, giống như giữa không trung tựa hồ có món đồ gì bị giao quang kiếm bắn trúng. Hắn càng đỡ phụ thân một chiêu kiếm. Cổ Thanh Câm kinh ngạc nói rằng, ánh mắt tinh mịn ám, nghĩ thầm Cửu Nghi kiếm quả nhiên uy lực vô cùng. Nhưng này Lao hát hồ cũng không phải hời hợt hạng người. Cổ Thương Thiên lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay quyết lại nổi lên, ẩn nguyên kiếm hai lần tập đi, đi, qua gặp núi, núi lở, thạch thạch nước, không nhìn thấy thân kiếm vị trí, nhưng chỉ thấy vạn không một tiếng động trong lúc đó hóa thành một mịn, liền biết là kiếm chạy qua chỗ. Lão hổ ra một đôi hồ trong mắt tinh quang lấp lóe phảng phất ngôi sao, giao quang kiếm ở hắn lòng bàn tay như một cái chín màu thắt lưng gấm giống như ở hắn đỉnh đầu xoay quanh múa, điện quang hỏa chuyển trong lúc đó không biết cùng ẩn nguyên kiếm đấu bao nhiêu lần, tuy rằng ẩn nguyên kiếm có thể giấu giếm hơi thở của mình, nhưng tương tự nắm giữ kiểu nghi kiếm lao hổ ra nhưng mỗi khi có thể ở ẩn nguyên kiếm tới gần thời gian đem nó lại. Hai thanh cựu nghi kiếm bản làm một thể, hôm nay nhưng ở không cùng người trong tay triển khai quyết tử đấu tranh, không ai ai, ẩn kiếm cùng giao quang kiếm đều không phải cựu nghi 9 kiếm bên trong sát khí mạnh nhất tối lệ, nhưng cũng đều mỗi người đều mang đặc sắc, khó phân san san. Cổ Xương Lâm thấy phụ thân Cổ Thương Thiên trong thời gian ngắn cũng khó thủ thắng, không khỏi trong lòng vẫn là buồn bực lên, quay đầu nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nôn nóng, chính là nàng hiện tại ở Tư Đồ thị bên kia, lúc này bầu không khí quỷ dị, Cổ Xương Lâm cũng bất tiện mạo muội tiến lên chào. Hơn nữa mấy năm trước Tư Đồ Anh Lan vốn muốn đem Tư Đồ Tinh Linh hứa cho Cổ Xương Lâm, chỉ tiếp Cổ Xương Lâm một lòng nghĩ Tư Đồ Nguyệt Tiễn, dĩ nhiên ngay mặt từ chối, huyên náo Cổ Thương Thiên cùng Tư Đồ Anh Lan sắc mặt đều khó coi, hắn hiện tại cũng không dám lên trước, sợ Tư Đồ Anh Lan sinh khí. Hắn quay đầu nhìn mấy lần Hồ Lang hai tộc Lục Yêu, trong lòng xem thường đến cực điểm khóe mắt dư quang nhưng liếc về hồ tộc ở trong Liêu Chi Phản chính thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Ti Độ Lâu Nguyệt, đoán cũng đoán được hắn cũng khẳng định lại đánh trong lòng nàng tư Độ Nguyệt thiện chú ý. Cổ Xương Lâm muốn nói tới trên đời người hơn nhất, nay trừ Liêu Chi Phản ra không còn có thể là ai khác, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng ám đạo chính là ngày hôm nay, Liêu Chi Phản nha Liêu Chi Phản, ngày hôm nay để ngươi gặp gỡ ta, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Đại ca, phụ thân ở đây đấu này lão hắc hổ, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Hắn không có ý tốt liếc mắt Chi Phản nói rằng, còn lại mấy người này tiểu yêu tiểu quái, chẳng lẽ còn phải đợi phụ thân tự mình ra tay sao? Cổ Thanh Câm nhìn một chút Hồ Lang hai tộc tộc nhân, gật gật đầu, khỏe miệng bước lên cười nói, Sương Lâm nói tới không sai, thành thương đế ở những yêu tộc này trên tay bị thiệt lớn, nếu chúng ta đem mấy người này, ta mị quỷ quái dẹp tiến hết sạch, chuyến đi cũng là đại đại mỹ danh. Thanh Vân kiếm phái đệ tử, theo ta chạm yêu trừ ma. Cổ Thanh Câm la to một tiếng, lấy ra pháp bảo Trạm Vân Xích như một đạo lưu tinh giống như nhằm phía lụ Yêu, phía sau hơn trăm kiếm tu đồng thời lấy ra bảo kiếm, từng đạo từng đạo lưu lấp lóe hướng về Lộ Yêu. Đại ca, nhị ca bốn cổ lang nguyệt hô một tiếng, nhưng hai cái ca, ca đã xông ra ngoài, nàng cắn cắn môi, con mắt lén lút liếc mắt nhìn tư đồ ảnh. Cắn răng một cái cũng lấy ra bảo kiếm đi theo. Saio Bick lườm lườm thấy thế mặt lộ vẻ tay đắng, mấy người này nhân loại tí bị, muốn đánh xa luôn Chiến sao? Thôi, hôm nay liền giết sạch quái. Hồ Linh Nhã lúc trước cùng Thành Thương Đế tu sĩ đấu pháp bị nội thường, thế này trạng cũng cắn răng giọng căm hận nói, ngày hôm nay rồi cùng bọn họ liều mạng. Lang tộc thiếu chủ Thanh Xuyên bảo hộ ở trước mặt nàng kiệt ngạo không kém cười nói, Linh Nhã chớ hoảng sợ, ta chắc chắn che chở ngươi. Thanh Vân kiếm phái mọi người từng người tìm được địch thủ cầm kiếm đánh nhau, lại nói cổ sương lẫm, hắn vẫn không phục Liêu Chi Phản, cái thứ nhất tìm tới hắn bảo kiếm ở trên tay ánh sáng rạng rỡ. Hạo đáng kiếm quyết kiếm khí ngăng, dọc, trường kiếm lăng không chỉ vào liêu chi phản, họ liêu, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Liêu chi phản ngẳng đầu nhìn thấy cổ xương lắm, hắn cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, ngày hôm nay liền triệt để làm thịt ngươi, miễn cho sau lưng chúng ta còn rồi như thế khiến người ta chán cái tăng. Dứt lời trên tay hắn sát hỏa hùng hùng, hai tay nhắc theo thao thiết đào tiến lên nên tiếp. Trường 392, Nguyện Lạc Hồ Minh Tận Bi Thành 13. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục l Quân quân tiến vào Huyền Vũ cung, đi qua bụng chư mạch chuyển nhập đang đình cung, con đường thân thể bất mạch, chân nguyên bên trong mang theo la sát lực lượng để ra thịt của hắn bên dưới che kín màu đen đường vân nhỏ, xạ mắt thấy đi dường như khối khối hắc lân. Hắn trên hai cánh tay một đen một tím phản phát hai con dao lòng, cuốn quanh thao thiết đao càng như một cái hung thú. Cổ xương lẫm trong mày, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng trong lòng hắn xem thường Liêu Chi Phản, nhưng nhưng cũng biết hắn tu vi không thấp, hơn nữa gì vãng từng có mấy lần giao thủ đều là Liêu Chi Phản chiếm hết thượng phòng. Thấy Liêu Chi Phản làm đến mãnh liệt, hắn không dám đối diện mang. Thân thể lùi về sau không ngừng lấy hào đảng kiếm quyết để cao quần quật vô cùng kiếm khí suy yếu Liêu Chi phản thể tiến công. Đóng băng vạn dặm. Cổ xương lâm nguyên lai xương phong kiếm bị bẻ gãy sau, 2 năm trước ở Bắc Minh Hải cực hàn băng trong ao lại đến một bảo kiếm, tên là Thủy Hàn kiếm, kiếm khí lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm, so với nguyên lai xương phong kiếm càng sâu mấy lần. Một thức đóng băng vạn dặm chỉ dẫn tới chu vi núi cao bỗng nhiên bị gió lạnh bao trùm, mấy đạo to lớn sông băng trong nháy mắt ngưng từ trên trời xuống, đến Chi phản đỉnh đầu xuống, thương sơn phạm vi dòng nước hồ nước tất cả đều băng. Liêu Chi Phản nhìn thấy trong tay thao thiết trên đao ngâm một tầng băng tuyết, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Cổ Xương Lâm hàn băng kiếm khí dĩ nhiên có thể xuyên thấu tầng tầng bao trùm la sát hỏa đem lưới đao niệm phong lại. Hắn vung một cái đại đao, thao thiết trên đao nam tiên tiếng trung đem hàn băng hết mức đãng ngắt tan. Cổ Xương Lâm thấy thế cười lạnh nói, "Chi Bắc cung nam tiên chúng quả nhiên rơi vào trong tay ngươi, Bắc Quốc hoàng thất đã tìm ngươi nhiều năm, coi như ngày hôm nay ngươi có thể may mắn từ thủ hạ ta đào tẩu, cũng không sống hơn Chi Bắc cùng sát." Dông Chi Phản hai tay đề đao thiên một đao vung ra, một đao đao màu chém vào những kia sông băng bên trên, răng một tiếng đem mấy tòa sông băng toàn bộ chém nát. Mảnh vỡ phảng phất lạc tuyết giống như tung bay hạ xuống. Liêu Chi Phản đứng ở nát tan băng bên trong, bông tuyết rơi vào trên mặt của hắn hơi lưng thấm, mấy người này bông tuyết tuyết mặt lại dính ở Liêu Chi Phản trên người, nhưng mà không thay đổi, Cổ Sương lâm thấy thế nhếch môi nở nụ cười, ta này thủy hàn kiếm có thể ngưng tụ vạn năm không thay đổi chi tuyết, coi như là người la sắt, tà hỏa cũng hòa tan không được. Liêu Chi Phản, người lại nhìn ta chiêu thức này. Trong tay hắn kiếm quyết lại nổi lên, cực cố. Chỉ nghe một trận cuồng toàn bị theo, đem Natan gian Phản tới băng tuyết bạo bên trong bao tất qua đi, liễu chi phản toàn thân đều bị băng tuyết bao trùm, cả người hắn bị đông cứng ở một khối to lớn băng tuyết bên trong. Thử. Cổ Dương lấm lét miệng cười cợt, "Ta biết ngươi là sát kính bá đạo hung ác, vì đối phó người ta chuẩn bị thời gian mấy năm, rốt cục để ta tìm được người La Sát Hỏa Nhược địa điểm vị trí, chỉ cần không cho người chân nguyên cùng ta tiếp xúc, La Sát phần mạch kinh phần mạch hủy công lực lượng liền mất đi tác dụng, mà đều là âm hàn pháp quyết La Sát phần mạch kinh chân nguyên, hầu như đối với kính không có chống lại." Thủy Hàn kiếm chính là Bắc Minh Hải thượng cổ coi như ngươi nắm giữ La Sát lực lượng cũng không giải được ta cực hàn cố. Ngươi ngay khi này Đông Tuyết bên trong bị tươi sống biệt chết đi." Cổ Xương lẫm quay đầu nhìn về phía Tư Đầu Nguyệt Tiễn, trong mắt nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu cháy rực rực, Nguyệt Tiên La của ta, chỉ có ta mới xứng đáng được hắn, ngươi bực này rác rưởi thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga gở tở. Nhưng Cổ Xương lẫm nhất định không đợi đưa mắt thu hồi, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Đông Tuyết bên trên nước ra một đạo nước mắt, nét cười của hắn động lại ở trên mặt. Bị lại Liễu Chi đột nhiên ra, như vết rách bên trong thoát ra từng đạo từng đảo lửa màu tím, càng càng lên, trong nháy mắt màu xanh lam Tuyết lại bị ngọn lửa màu tím nu Cổ Dương Lâm thấy thế không khỏi kinh hãi, làm sao biết, ta thủy hàn kiếm đóng băng lực lượng không thể bị hòa tan tờ. Bị ngọn lửa màu tím bao phủ Liêu Chi phản dại ra hai mắt lúc này tỏa ra nguy hiểm ánh sáng, theo thiết đao ở trong tay hắn nhấc theo, những tia ngọn lửa màu tím từ màu bạc trên đại đao tàn mắt ra, đốt rủi hàn băng sau một lần nữa lại thu hồi lươi đao bên trong. Ngươi quá nhỏ vào pháp bảo rồi. Cái gì thủy hàn kiếm, cái gì đóng băng vĩnh cố, là tiểu hài từ món đồ chơi sao? Hừ, coi như cho ngươi cựu nghi kiếm, ngươi cũng là tên rắc rối. Liêu Chi phản đao trong tay so với hắn xem thưởng phúng làm đến càng nhanh, hơn hắn ở trong ánh lửa nhanh như một cơn gió. Trong chớp mắt liền đến cổ xương lâm trước mặt, thao thiết đao đón đầu liên phách. Liêu Chi phản tuy rằng dùng đao, nhưng hắn nhưng sẽ không bất kỳ đạo pháp, phi vân quyết cũng tốt la sát phần mạch kinh cũng được, cũng đều không phải tế luyện pháp bảo pháp môn, hắn toàn dựa vào chính mình phi vân quyết chân nguyên ác độc quỷ dị thêm vào thao thiết đao vẻ linh lực lượng quá mức bá đạo, ỷ vào đao nặng tay nhanh trong nháy mắt liền đem cổ xương lâm đẩy vào góc chết. Cổ xương lâm từ nhỏ tu tập hạo đãng kiên quyết, ở Thanh kiếm phái vừa học vô số tinh diệu kiếm chiêu kiếm thức, vậy mà lúc này cùng Liêu Chi phản đối chiến nhưng bay lên lồng đậm cảm giác vô lực, phảng phất chính mình tinh thông những kia kiếm kỹ kiếm chiêu tất cả đều mất đi tác dụng. Rõ ràng nhìn thấy Liêu Chi Phản một đao tà bổ tới, ở hắn sẽ kiếm thức bên trong có mấy chục loại phương pháp có thể đỡ này, một đao đồng thời phản thương Liêu Chi Phản, sau khi hắn thủy hàn kiếm chặn lại rồi thao thiết đao trong ngáy mắt, Phi Vân quyết tiêu hủy kinh mạch chân nguyên sắt tính liền theo thủy hàn kiếm xâm nhập cổ xương lâm kinh mạch, chờ hắn dự định lợi dụng kiếm thức phản kích Liêu Chi Phản thời điểm, thao thiết đao mang đến sức mạnh khổng lồ lại làm cho cổ xương lâm hết thể khí. Sáo đều đã biến thành trang trí. Cổ lâm tựa hồ cũng không biết thượng cổ quỳnh hoa kiếm phái sa sút căn chính là quá mức truy cứu kiếm, kiếm thức tinh diệu, là chân nguyên pháp quyết trọng yếu, cuối cùng không thể không nhập vào vạn kiếm tông. Ở Liêu Chi Phản vừa nhanh vừa nặng dưới đao, cổ xương Lâm miễn cưỡng có thể chống đỡ hạ xuống, nói cho cùng hay là bọn hắn giữa hai người cảm thấy thực lực trên lệch. Cứ việc cổ xương Lâm cố phục, nhưng sự thực bại ở nơi đó, Liêu Chi Phản những năm này thần kinh mạch chiến, đối mặt cường địch đều là quỷ vương, Liên Hoa Quân, thậm chí bao gồm sư phụ Lam môn bực này tông chủ cấp bậc đối thủ, không phải cổ xương Lâm ngồi ở Vân Hà Sơn luyện mấy chiêu kiến thức, tu mấy tầng kiếm khí liền có thể so với được với hai người sẽ không đấu lại chừng 30 chiêu, cổ đang Chi Phản gái, bị Phản diện một đao bổ vào Cổ Dương Lâm chỉ cảm thấy hổ khẩu đau sót chỉnh cánh tay đều đi theo trên lên, răng rắc một tiếng trong lòng biết cánh tay phải của chính mình bị Liêu Chi Phản này một đau đánh gãy. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Liêu Chi Phản một cái xoay người đau thứ hai tả bổ xuống. Ngươi đi chết đi phế vật này. Cổ Dương Lâm không nghe thấy Liêu Chi Phản chửi đối, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu một đạo hàn quang bao phụ xuống, trong lòng hắn mát lạnh nghĩ thầm xong, lần này xem như là triệt để chơi xong. Hắn này một đau có thể đem chính mình chém thành hai biển. Hắn mắt một bế thẳng thắn chờ chết. Ngụy Tiền, chúng ta kiếp sau tạm biệt, kiếp này không cưới ngươi làm vợ, kiếp sau nhất định phải cùng ngươi kết làm liền cảnh vợ Nghe thấy hắn thầm thì trong miệng, Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, sát tâm càng ngày càng mãnh liệt, theo thiết đao trong nháy mắt tới đỉnh đầu của hắn. Có thể Thanh Vân kiếm phái nhiều người như vậy há có thể trơ mắt nhìn hai công tử chết ở Liêu Chi Phản dưới đao, đặc biệt là trước đây không lâu thành thương đế cùng thương lộ sơn một trận đại chiến Thanh Vân kiếm phái đều nhìn ở trong mắt, tư độ tinh kiến thảm trạng đều rõ như ba ngày, bởi vậy cổ xương lẫn cùng Liêu Chi Phản mới vừa giao thủ một cái thời điểm thì có người chú ý tới bọn họ. Cùng đồ ngươi dám? Tiểu Tặc dừng tay. Hai tiếng quát chói tai Một nam tu sĩ, một nữ tu sĩ từ hai bên phân biệt vào tới, nữ tu sĩ lấy ra bảo kiếm ngăn ở cổ xương lâm đỉnh đầu, nỗ lực đỡ thao thiết đao, nam tử kia thì lại từ Liêu Chi Phản sau lưng kéo tới, dự định vây ngủ cứu triệu. Trên một tiếng chói tai vang lớn, đốm lửa tung tóe, nữ tu sĩ miệng phun máu tươi bị đẩy lui vài chục trượng, thanh kiếm kia khí ngang dọc bảo kiếm cũng bị Liêu Chi Phản một đao chém nứt. Bất quá thao thiết dưới đao phách tư thế nhưng cũng bị hơi chậm lại, cổ xương lâm thấy thế lại không chững thủy hàn kiếm từ phía trước ép thẳng tới Chi Phản đến hầu. người khác thì lại lui về phía sau. Liêu Chi Phản phải giết một đao bị người ngăn lại lúc đó liền giận không nổi. Ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lại chính là một trường, chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên giơ dài lớn lên, trên cánh tay gai xương vậy cầu kết sinh trưởng, hóa làm một cái hắc ma thủ. Không lỗ ma chảo toàn bộ vỗ vào này nam kiếm tu trên đầu, đem đầu hắn đập tiến vào lồng ngực bên trong. Sư Minh, cô gái tiếp theo thảm một tiếng, liêu chi phản trong tay trái thao thiết đao cũng đồng thời rời tay bay đi, ở chân nguyên thôi thúc hạ thổi phù một tiếng đâm vào nữ tử ngực, thao thiết đao to lớn lưới đau hầu như đưa nàng toàn bộ bộ ngực chia làm hai biện. Nữ tử lúc đó mất mạng. Cổ Dương Lâm thủy hàn kiếm tới phụ cận Liêu Chi Phản hai mắt hồng quang lóe lên, nguyên bản cầm đao tay trái trong nháy mắt hóa thành la sắt hắc ma thủ, thiêu đốt ngọn lửa màu đen bản tay một cái nắm lấy thủy hàn kiếm. Bảo kiếm phát sinh miễn cưỡng tiến dung, giấy rùa muốn đột phá Liêu Chi Phản cánh tay giằng buộc, nhưng Liêu Chi Phản la sắt hắc ma thủ thượng hắc hỏa trong nháy mắt đem thủy hàn kiếm nút chừng, màu xanh lam hàn băng kiếm khí trong chớp mắt hết mức cắt. Hắn đột nhiên hơi vung ngoài, Hầu trong nháy ở trong tay, còn lại tu sĩ thấy thế cũng không khỏi trong lòng kinh hãi. Tạm biệt Liêu Chi phản trên người sát hỏa hùng hùng, hai mắt giữ tợn đỏ như máu dường như ma quái giống như ngông cuồng tự đại. Thanh Vân kiếm phái chủ yếu trưởng lão cao thủ lúc này đều ở cùng Hồ Lang hai tộc cùng bày yêu liều chết đấu pháp, không lo nổi cổ xương lắm bên này, còn lại môn nhân đệ tử trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặt không nói không còn dám tiến lên nữa bước, có mấy cái khách khanh tu sĩ cũng đang do dự có muốn hay không tiến lên. Cổ Lang Nguyệt thấy thế không khỏi giận dữ, trách mắng, lẽ nào ta Đường Đường Thanh kiếm phái liền tìm không ra một người có thể trị đạt được ma đầu kia, hưởng các ngươi còn tự sưng tiền bối cao thủ. Một cái tuổi già khách khanh nói rằng, ba tiểu thư lời ấy sai rồi chúng ta chính đang tích trữ thực lực, chờ một lát những người khác mệt mỏi mệt mỏi, chúng ta tốt tiến lên đấu những yêu tộc kia gở tở. Cổ Lam Nguyệt xem thường những môi, các ngươi không dám, ta cũng không sợ này Liêu Chi Phản. Rút lời lấy ra một thanh màu xanh lam bảo kiếm liền muốn đi tới cùng Liêu Chi Phản đối chiến. Lúc này Cổ Lam Nguyệt phía sau đột nhiên lóe qua một người, Trầm Thanh nói rằng: "Tiểu muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi." Cổ Lam Nguyệt quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là đại ca Cổ Thanh Cầm, chỉ thấy trên người hắn chân nguyên lên, trong tay chạm xích còn mang theo máu tươi, liền biết hắn vừa đại chiến trở về. "Đại ca." Cổ Thanh Cầm gật gật đầu. Để ta đi gặp gỡ một lần này họ Liễu ma đầu có bao nhiêu cát lượng, các ngươi chờ đợi ở đây." Hắn buông mắt liếc mắt nhìn Cổ Lam Nguyệt. Cổ Lam Nguyệt mới vừa gật gật đầu, liền nghe thấy nghiêng xuống phương một tiếng đau thương lại gọi, "Cổ Thanh Câm, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ta muốn giết ngươi." Cổ Lam Nguyệt tối đầu vừa nhìn, là một cái cô gái mặc áo đỏ, trong tay nhấc theo sáng choang bảo kiếm giận dữ đuổi theo, phía sau còn theo vài tên vẻ mặt âm hàn bi phân yêu tộc, người phụ nữ kia xuyên chính là một thân phủ, người khuôn mặt đẹp tuyệt luôn, Cổ Lam Nguyệt trong lòng hơi động, đêm nay lẽ ra là hồ tộc tiểu thư ngày vui. Nhưng diễn biến thành bây giờ Trốn Tula, này nữ nhân áo đỏ không ai không chính là Hồ tộc nhị tiểu thư Hồ Linh Nhã gờ tở. Cổ Thanh Câm nhìn Hồ Linh Nhã một chút khinh thường nói, ta vừa giết chồng của nàng, yêu lang tộc thiếu chủ Thanh Xuyên, nhớ nàng vừa qua khỏi cửa liền giữ quả, ngược lại cũng đáng thương. Hừ, này mấy cái yêu tộc thực lực giống như vậy, liền giao cho ngươi đối phó đi, ngươi giết này hồ nữ cũng làm cho bọn họ phu thê ở minh giới đoàn tụ. Nói xong hắn còn dặn một câu, thực lực của ngươi, đấu hồ tộc những kia tiểu bối hay là, là đủ, nhưng đối phó với Liêu Chi phản cùng tư đồ mộ ảnh bực này ta đã má đầu, còn kém xa. Cổ Lam Nguyệt túi đầu cắn môi trầm mặc chốc lát, thấy Hồ Linh Nhã đám người vọt lên, nàng lấy ra màu thủy lam bảo kiếm tiến lên liên tiếp, còn lại mấy cái đệ tử môn nhân tuy rằng không dám đi đấu Liêu Chi Phản, nhưng đối phó với Hồ Linh Nhã lập tức trở nên vũ dũng dị thường, cũng hét lớn một tiếng sông lên trên. Lại nói Liêu Chi Phản vây tay một cái giết ba tên Thanh Vân kiếm phái cao thủ, thấy Cổ xương lắm mới vừa thoát đi không xa, tựa hồ chính đang do dự là liền như vậy Đào Tẩu vẫn là ở cùng Liêu Chi Phản đấu một trận. Cổ Sương lẫm làm kiếm phái hai công tử, lòng tự ai biết bao chỉ lớn, hướng chi tư đồ thị người liền ở một bên nhìn, hắn nếu như như thế Đào Tẩu, sau đó còn nào có mặt mũi đối mặt tư đầu người tiền. Hắn đang do dự, Liêu Chi Phản nhưng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ ngươi tốt nhất đừng đi, để ta một đao giết thẳng thắn, Liêu Chi Phản ở hai đạo chính tà đều gây thù hắn không ít, cũng không kém sẽ cùng Thanh Vân kiếm phái kết làm không hiểu mối thù. Hắn hai lần tế lên thao thiết đao đang muốn đi kết quả cổ Sương Lâm, lúc này liền nghe cổ Thanh Câm hét lớn một tiếng, "Liêu Chi Phản, ngươi không nên hung hăng ngang ngược, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Nhìn là ngươi quỷ đao càng mạnh hơn, vẫn là ta Trảm Vân Sích càng lợi." Liêu Chi Phản nghiêng đầu nhìn lại, cổ Thanh bay, trong tay bảo thức kình người hai mắt. Liêu chi Phản mặt lại, quyết định trước hết giết đi vướng lại đi giải quyết đi cổ Sương Chương 393, Nguyệt Lạc Hồ Minh tận bi thành 14. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Liêu Chi phản đang muốn nâng đao trong lúc đó, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn Hồ Linh nhã cùng vài tên tộc nhân bị Thanh Vân kiếm phái người vây vào giữa, anh kiếm đan xen lấp loé thời gian, đem mấy người liên tục bức lui, mắt thấy liền muốn bị bức ép đến chết rắc. Cổ Lam Nguyệt một thanh màu thủy lam bảo kiếm lam quang diệp diệp, ánh kiếm tản ra như ánh sáng, cũng không phải là yêu quái, lúc trước lại bị thương, tự nhiên không phải Cổ Lam Nguyệt bực này đối thủ. Bên người nàng mấy người cực lực giữ gìn cũng khó có thể thay đổi không địch lại trạng thái. Liêu Chi Phản không thể thấy chết mà không cứu, năm đó linh dược bị mang lúc đi, hắn vô lực thay đổi, bây giờ nhưng không thể mặc cho Thanh Vân kiếm phái người bắt nạt Thương Lộ Sơn hổ tộc. Trong tay hắn đao phương hướng xoay một cái thẳng đến Cổ Lam Nguyệt bay qua. Tam muội cẩn thận. Cổ Thanh Câm vừa nhìn Liêu Chi Phản dĩ nhiên thay đổi mục tiêu hướng về tiểu muội bay qua, hắn hét lớn một tiếng trạm vân xích xoạt một thoáng phảng phất Liêu Chi Phản sau tới. Phản mặc kệ sau gai ở lưng, thiết theo tới Cổ Lam Nguyệt trong tay bảo kiếm tế lên cản Liêu Chi Phản này một đao, hai cái băng nhận giao tiếp một trô đốm lửa tung tóe, Cổ Lam Nguyệt chỉ cảm thấy ngực một trận bực mình cảm giác buồn nôn, một luồng âm hàn đến cực điểm giỏng nước lạnh theo đoạn quân kiếm xâm nhập trong cơ thể trong kinh mạch. Nàng lập tức ở độ ngực mình điểm hai lần, tạm thời niêm phong lại tâm mạch, lui về phía sau vài chục trượng cảnh giác nhìn Liêu Chi Phản, sắc mặt trắng bệch lông mày nhíu chặt, khẩn bận bịu lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào. vẫn chưa truy kích, xoay người lại đạo sát ngăn chặn đầu một chút linh trừ bị nội thương ở ngoài, vẫn chưa có thương thế của hắn chính là sắc mặt đau thương, bên trong đôi mắt mang theo bị phẫn vẻ. Người thế nào? Linh Nhã lắc lắc đầu, chỉ vào cổ thanh câm cắn răng nói rằng, Thanh Xuyên bị hắn giết. Hồ Linh Nhã phía sau Hồ Chi Lam cũng giọng căm hận nói rằng, lão tứ cùng Lao ngũ cũng chết ở cổ thanh câm trong tay, chỉ đáng trách ta nhiều năm như vậy chuyên tâm khổ tu, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Liêu Chi Phản năm đó ở Thương Lộ Sơn ở lại thì liền nhận ra Hồ Chi Lam huynh đệ, Ngũ huynh đệ là đồng bào cùng một mẹ, cảm tình tương đương thân mật, cùng Liêu Chi Phản quan hệ cũng vô cùng tốt, bây giờ nhưng chỉ còn giữ lại ba người, lão tứ Hồ Chi Xuyên cùng lão ngũ Hồ Chi Ngạn bị giết. Liêu Chi phản ánh mắt âm trầm lại, quay đầu nói với Cổ Thanh Cầm, nếu ngươi giết bằng hữu ta, vậy ta liền giết ngươi vì bọn họ báo thủ. Mặt khác ngươi giết Thanh Xuyên, để Linh Nã thành quả phụ, ta cũng muốn giết ngươi. Hừ. Cổ Thanh Cầm xem thường lạnh rên một tiếng, có bản lĩnh liền đến báo thủ, không bản lĩnh ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Liêu Chi phản hế miệng lộ ra một cái âm u nụ cười, trên hai cánh tay màu đèn cùng ngọn lửa màu tím đột nhiên bắt đầu bay lên, ánh lửa hung hang bên trong mơ hồ mặt mũi hắn, vẹn vẹn có một đôi ánh mắt sắc bén từ trong ngọn lửa thấu đi ra. Cổ thanh câm, tuy rằng ngươi là thanh vân kiếm phái đại đệ tử, nhưng ở trong mắt ta bất quá một cái đồ ngu thôi, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Dứt lời Liêu Chi phản ngân đau nhào tới. Cổ thanh câm là thanh vân kiếm phái môn chủ cổ thương thiên giới gối trường tử, cũng là đời tiếp theo trưởng môn nhân người thừa kế tuyển, tu vị ở thanh vân kiếm phái đứng hàng đầu. Hơn nữa người này tầm cứng như thiết, ý chí cứng cỏi, là cái có thể có thể đại liền tài năng, bị Liêu Chi phản mắng làm đồ ngu, hắn cũng là trong lòng dỡ dữ. Với Liêu Chi Phản hung dữ ngập trời, gần như huyên tân đoạt chủ, trong tay hắn một thanh Trảm Vân Sích ở hạo đãng kiếm quyết tế luyện bên dưới phóng lên trời, trên vòm trời bên trên xẹt qua một đạo độ cong, kiếm khí bốn đảng đón đầu chém về phía Liêu Chi Phản. Ai là đầu ngu đánh qua liền biết, Người này tà đạo ác tặc. Liêu Chi Phản ngựa đầu híp mắt nhìn đỉnh đầu kiếm khí chớp mắt mà tới, cột thanh cầm tu vi mạnh hơn cột sương lắm, vì lẽ đó kiếm khí của hắn càng thêm sắp bén, to lớn hơn, hạo đãng kiếm quyết đi qua Trảm ra, đỉnh đầu dày bị khí chém rã, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm đạo kia to lớn ánh sáng khu lô kiếm ép để toàn thân hắn dòng máu đều sôi bật lên, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ lạnh lùng âm trầm, phảng phất giống như dã thú chính đang nhìn chằm chằm con mồi. Hắn bỗng nhiên thả xuống thao thiết đao, hai tay hóa thành hắc ma thủ mở ra tại thân thể hai bên, đám kiếm khí kéo tới một sát na Liễu Chi phản đột nhiên giống to một tiếng, hai tay giơ lên chính nắm lấy đạo kia quần quần mã đến kiếm khí. Màu đen ma chảo thiêu đốt ngọn lửa màu đen, dường như cùng dã thượng đại hỏa bị gió tây bình thường lên, Nhưng một tầng hỏa còn tắt tầng thứ mãnh liệt đầu rừng rực, Liêu Chi phản nhóm lửa là hắn nguyên biến thành. Chỉ cần hắn pháp quyết còn ở trong người vận hành, la sát tà hỏa liền sinh sôi liên tục. Kiếm khí cuối cùng bị Liêu Chi Phản hỏa diễm nuốt chửng, ánh sáng màu xanh tan hết sau còn sót lại một thanh màu trắng ngọc giống như kiếm mà không phải là kiếm vũ khí, chính là cổ thanh cấm pháp bảo trạng vẫn xích, bị Liêu Chi Phản một đôi gai xương đá lởm chởm hắc ma tay nắm lấy. Cổ thanh cảm thấy pháp bảo của chính mình lại bị Liêu Chi Phản dùng một đôi tay miễn cưỡng nắm chặt rồi, cũng không khỏi bị tinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn vừa nãy một thức có bao nhiêu sức mạnh hắn trong lòng mình rõ ràng, cái gọi là khai sơn liệt địa cũng chỉ đến như thế, nhưng cũng bị Liêu Chi Phản dùng tay tách được, thân thể của hắn là cái gì làm? Cổ Thanh Câm lạnh rên một tiếng, "Nếu ngươi dám dùng tay bắt ta chạm Vân Sích, vậy ta liền đem ngươi kể cả cặp kia ma thú đồng bọn xoắn thành mảnh vỡ." Hắn hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía dưới ép một chút, Trảm Vân Sích thượng quần, quần kiếm khí đột nhiên nổi ra, từng đạo từng đạo kiếm khí màu xanh ở màu trắng ngọc bao trước thượng nhàn nhạt khắp nơi. Liêu Chi Phản trong tay hắc hỏa bốc cháy lên, cùng Trảm Vân Sích kiếm khí giao hòa vào nhau, đối kháng quần quần quần khí, hai người tất cả đều triển khai toàn lực, ngọn lửa màu đen cùng kiếm khí màu xanh phất trong hai cỗ tuyệt nhiên không với ở cùng nhau. Liêu sử dụng Quyết so với La phần mạch kinh còn muốn quỹ Hạ sát chân nguyên đốt cháy cổ thành câm kiếm khí, tự sát chân nguyên nuốt chửng cổ thành câm chân nguyên, cũng không lâu lắm, cổ thành câm liền đã là đầu đầy mồ hôi, trên mặt chiếm giữ một tầng hát khí, trong cơ thể hắn hộ thể nguyên lực đã bị Liêu Chi phản chân nguyên đột phá, Phi Vân quyết sắt kiếm chính đang hướng về hắn tâm mạch ba cung nơi tập kích, như vậy xuống, cổ thành câm chắc chắn là thất bại. Không thể nghi ngờ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kiếm khí trong tay đột nhiên phương hướng xoay một cái, pháp bắt triệu hoán phản trong tay xích, trong tay phản phen, phát sinh trận kim loại âm thanh, nhưng tránh không được Chi phản tay. Liêu Chi Phản biết Cổ Thanh Câm không chịu nổi chính mình sát khí, bây giờ đã rơi vào rồi hạ phòng, hắn lộ ra một cái nụ cười tà dị, ngươi muốn liển trả lại ngươi đi. Hắn đột nhiên hai tay vung một cái, đem Trạm Vân Sích hướng Cổ Thanh Câm ném tới, Cổ Thanh Câm thấy pháp bảo của chính mình hướng về chính mình đành tới, không khỏi trong lòng kinh hãi, hắn giơ tay xong chỉ nắm Trạm Vân Sích mũi kiếm, cắn răng gầm nhẹ một tiếng mới đưa pháp bảo đứng ở mặt ba tấc phía trước nơi. Nhưng mà không chờ hắn phản ứng lại đã thấy Trạm Vân Sích thượng một luồng của hắn liền lên, trong chốc mắt đến thân, Chi Phản ở Trạm thượng lưu lại một đạo sát hỏa lửa. Cổ Thành Câm tiếp được pháp bảo trong nháy mắt đạo kia sát hỏa muội lửa liền bốc cháy lên lan tràn tới trên người hắn. Cổ Thành Câm ám đạo không được, Liêu Chi phản sát hỏa là nhất tâm động, chuyên môn đốt cháy nuốt chửng người khác chân nguyên, hắn đã bị sát kính xâm nhập kinh mạch, nếu như lại bị này đạo hắc hỏa đốt cháy, e sợ tất bị thương nặng. Hắn cau mày khẽ quát một tiếng, Trảm Vân Sích bay lên đỉnh đầu quay về chính hắn linh hải cung nơi chính là một chiêu kiếm vung hạn, một đạo kiếm khí màu xanh trực cổ cung. Hắn cũng không phải là tự sát, mà là kiếm khí thể, lấy tự thân kiếm khí trục trong cơ thể la sát tà hỏa. Nhưng mà không chờ hắn đem trong cơ thể xâm nhập sát hỏa hết mức số tan, đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng gào thét, một đạo khổng lồ cảm giác đột ngột ngạt ép sát mà tới. Cổ Thành Câm biết đây là Liễu Chi phản đao tới, hắn nghiêm phong lại trong cơ thể kinh mạch đem sát hỏa bứt tới trong cơ thể một góc, đồng thời một tay ngự kiếm chống đối thao thiết đao được kích. Trong lúc nhất thời chỉ nghe leng keng ken một trận đao kiếm đan xen ngầm thành, Cổ Thành Câm kiếm đạo chất tuyệt, một cái trạm vân xích đem chính mình hộ gió thổi không lọt, thao thiết đao thẳng thoải mái tuy rằng lực đạo vô cùng lớn, nhưng cũng không phá ra được Cổ Thành Câm phòng ngự. Nhưng mà mười mấy chiêu qua đi Cổ Thành Câm bỗng sở, phát ra Liễu Chi phản dĩ nhiên chẳng biết lúc nào không gặp cùng hắn đánh nhau vẹn vẹn là một thanh thao thiết đao, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, lúc này bỗng nhiên đỉnh đầu một đoàn hắc hỏa bắt đầu cháy rừng rực, Liêu Chi phản từ hắc bên trong lựa rơi xuống. Là sát minh long phá. Liêu Chi phản rốt cục dùng ra là sát phần mạch kinh bên trong tuyệt kỹ, một tiếng to lớn rầm rầm, sắc hỏa tạo thành một cái to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, gầm thét lên mở ra miệng rộng một cái liền đem cổ thiên cơm ăn tiến vào, sắc hỏa bắt đầu luyện hóa trong cơ thể cổ thiên cơm. Nhưng cũng không lâu lắm liền thấy sắc hỏa biến thành hỏa long bụng bỗng đạo mạnh mẽ kiếm khí năng dọc, hỏa long bị kiếm khí đánh tan. Cổ Thanh Câm một thân chất vật tay cầm trảm vân xích phá tan hỏa long bụng, Lang không đứng thẳng giận dữ hét, "Liêu Chi Phản, ngươi còn có bản lĩnh gì, đều hướng bổn công tử xuất ra đi, như ngươi mong muốn." Một cái âm lãnh chuyện làm ăn từ cổ thanh câm sau lưng chuyển đến, cổ thanh câm gáy lông tơ tất cả đều tụ lên, hắn hô to một tiếng không tốt gật tờ. "Xì gi gật tờ." Một tiếng vang trầm thấp, cổ thanh câm va một cái phun ra một ngụm máu lớn, túi đầu vừa nhìn, chính mình ngực bụng trong lúc đó một cái giữ tận ma thủ rõ xét đi ra. Cổ Thanh Câm chỉ cảm thấy đau đớn một hồi nương theo lạnh giá mà đến, trong lòng hắn trong lúc nhất thời mở mịt luôn uống. Chính là cảm giác lạnh giá càng ngày càng gần, Nguyên Lai like, Liễu Chi phản thừa dịp hắn mới từ La Sát Minh Long phá bên trong tránh ra chớp mắt đi tới phía sau hắn cho Cổ Thanh Câm một đòn chí mạng. Cổ Thanh Câm mở miệng chốc lát lập tức khôi phục thần trí, cắn chặt hàm răng trạm Vân Sích ở kiếm quyết điều khiển hạ nhanh như tia chớp đánh trả mà đến, từ Cổ Thanh Câm bụng xuyên vào, đem mặt sau Liễu Chi phản cùng cùng nhau xuyên đấu. Hắn biết bây giờ chỉ có bính cái lưỡng bại câu thương, hay là còn có thể tới kịp ngừng lại thương thế lưu cá mệnh, bởi vậy mới dùng trạm Vân thủ mình và phía Chi phản. Liêu Chi Phản trong miệng giật ra máu, trận vân xích mang theo kiếm khí hầu như xoắn đất hắn ruột, người vẫn đúng là đủ tàn nhẫn nha. Nếu bàn về tàn nhẫn đến, Cổ Thanh Câm còn lâu mới là đối thủ của Liêu Chi Phản, mặc dù bằng bụng mình một cái to lớn xuyên qua vết thương máu chảy như suối, thiếu một chút chảy ra ruột, Liêu Chi Phản gầm nhẹ một tiếng đâm thủng Cổ Thanh Câm hắc ma chảo đột nhiên móc đi ra, trong tay nắm lấy một cái còn đang nhảy nhót đống thịt. Cổ Thanh Câm tâm lại bị hắn móc đi ra. Liêu Chi Phản một tay nắm trái tim một cái tay khác một trường đem hắn đẩy ra, đồng thời đưa tay một chiêu thao thiết đao ở tay, giơ tay chém xuống đem Cổ Thanh đầu lâu bay ra ngoài. Một đời kiếm đạo cao thủ cổ thanh cầm, Liễn Di ngôn cũng không kịp nói liền bị Liêu Chi phản giết, một bộ vô tâm thi thể từ giữa không trung hạ xuống, ngã tại thiên hồ động vách núi bên trên phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Liêu Chi phản xem trong tay màu đỏ tươi tràn đầy mùi máu tanh vị là người, tiện tay vứt tại trong khe núi, bưng bụng vết thương lui về phía sau mười mấy bước mới đứng vững, sắc mặt càng ngày càng trắng sám. Quá có một lúc thanh vân kiếm phái mọi người mới phản ứng được, Cổ Lan Nguyệt kêu thảm một tiếng, "Đại ca!" "Công tử!" Chỗ xa hơn một tiếng nói giản một con vẫn thanh bên trong mang theo sợ trong khiếp sợ là vô hạn đau xót, con trai của ta gở tờ, tốt ngươi cái Liêu Chi Phản, càng giết ta trừ tử, ta muốn sống quả ngươi. Quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hại đến biến sắc, suýt nữa kêu ra tiếng, lão hổ ra hổ thiên hắc dĩ nhiên ở Liêu Chi Phản giết cổ thành cầm đồng thời, bị cổ thương thiên một chiêu kiếm chém. Chương 394, Nguyệt Lạc Hồ Minh tấn bi thành 15. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Hồ Thiên dương hai cái theo gió đường, khẽ run, túc, ở bãi Phía sau chính cái hổ vị như cây cột chống trời giống như sen vào yêu vân bên trong, hổ vị run lên mấy lần, khoé lên thương lộ trên núi khổng lồ yêu khí, toàn bộ thương lộ sơn đều bị lao hổ gia cựu vị ma hồ yêu khí bao phủ ở bên trong, thiên điệu túc sát trong lúc đó, Hắc Vân mặt bỗ, yêu khí trùng thiên. Cổ Thương Thiên, ngươi có một thanh cựu nghi kiếm, lão phu cũng có một thanh cựu nghi kiếm, chỉ dựa vào một thanh nhận nguyên kiếm có thể giết không được lão phu, đoạt không đi ra quang. Cổ Thương Thiên sắc mặt hở hững, tựa hồ định liệu trước, hắn hừ một tiếng, bản tọa là kiếm tu, một giới yêu cũng nhìn phía sử dụng thánh vật, há không buồn cười. Hán chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhất động, ẩn nguyên kiếm không một tiếng động quay lại công hướng về hồ thiên hát, kiếm chưa tới kiếm khí tới trước, ẩn nguyên kiếm có thể che dấu hơi thở kiếm ý, thiên hồ động bên trong không nhìn thấy bảo kiếm ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo kiếm khí đột nhiên bạo phát lại đột một biến mất. Cổ thương thiên hạo đáng kiếm quyết bùng nổ ra khổng lồ kiếm khí chỉ đem thiên hồ động bên trong vách núi vách núi treo leo chém tới một tòa lại một tòa, trong nháy mắt từng trận loạn thạch quần Nhưng Thủy Trung không có thể đột phá lão hồ gia trước người mười trưởng nơi, Cổ Thương Thiên làm bảy đại trong phái Thanh Vân kiếm phái tông chủ, nếu bản về kiếm đạo tu vi so với Hồ Thiên Hắc không biết cao mình bao nhiêu, hắn dự vào chính mình kiếm đạo tu vi có thể phá tan Lao hồ ra giao quan kiếm phòng ngự, nhưng kỳ quái chính là mỗi một lần ẩn nguyên kiếm liền muốn đột nhập lão hồ gia trước người mười trưởng nơi thì giao quan kiếm. Liền đột nhiên đi sau mà đến trước, phản phất có thể dự đoán được gần nguyên kiếm thế tiên công. Hai người sau mười mấy chiêu Cổ Thương Thiên cũng không có thể thương tổn được Hồ Thiên may, ngược lại là lão hồ ra càng ngày càng thành luyện, hai cửu nghi kiếm lại một lần nữa đan xen mà qua. Cổ Thương Thiên kiếm khí từ lão hổ ra bên người đi vội vã, đem phía sau hắn vách núi lở bỏ. Lão hổ ra giao quang kiếm nhưng sau lưng Cổ Thương Thiên đột nhiên xẹt qua một đạo độ cong, giết chết mấy tên Thanh Vân kiếm phái cao thủ. Cổ Thương Thiên sắc mặt âm trầm bên trong mang theo không hiểu, ẩn nguyên kiếm vô hình vô sắc, coi như là cả đời tu kiếm kiếm tu cũng không thể cảm ứng được kiếm ý của ta, vì sao ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới ẩn nguyên kiếm vị trí? Lão hổ ra khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ nhúc nhích thiên, so với chân trời tờ mờ sáng bay lên chiều hạ nóng ánh hơn. Ngươi kiếm tuy rằng lớp lửng khó dò, lựa chúng sinh, chúng không gạt được thiên Thượng Cổ làm ra vẻ bí ẩn. "Vậy ngươi lại nhìn ta chiêu kiếm này?" Cổ Thương Thiên bối ở phía sau hai tay rốt cục lấy ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại làm kiếm quyết, lăng không chỉ điểm một chút hướng về La Hồ Già, Hạo Đãng kiếm quyết tầng thứ 9, Thiên cuồn cuộn, cuồn cuộn, Hồng Hoang cuồn cuộn. Cổ Thương Thiên phảng phất hóa thành một thanh mênh mang cổ kiếm giống như vậy, chỉ ngay bên trong đất trời từng chận chói hai hồ khiếu chi thành, một trận kịch liệt cương phong lấy Cổ Thương Thiên làm trung tâm quét lên. Cổ thương sử dụng chiêu thức này chính là Hạo quyết tầng thứ 9 thức, tên là Hồng Hoang cuồn cuộn Hoang Bên trong đất trời hung lệ khí chất tăng gọn, vì vậy cử thú dị quái hoành hành, thiên địa tốc sát, núi sông hiểm ác, hồng hoang vừa quá, thiên địa ôn thái, hung thú tuyệt diệt với thế gian, linh thú thiện cầm bắt đầu sinh ở thiên địa, nhưng hồng hoang 5 tháng thiên địa hung lệ khí tức sơ sắc cũng không phải là biến mất, mà là bị vùi lấp ở càn khôn âm dương giao giới chỗ, cũng được gọi là sống và chết, dương gian cùng minh giới giao giới nơi. Thanh Vân kiếm phái Hạo đán kiếm quyết mặc dù là một môn chính đạo pháp quyết, nhưng tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới tối cao mạnh nhất một thứ so với phái pháp quyết càng hung sát, hồng có thể lấy kiếm phá tan âm dương chỗ giao giới. Đem hồng hoàng tốc sát hung lệ khí chất chuyển thành kiếm khí, dùng để hạ người. Không gì không xuyên thủng, không có gì bất phá. Chỉ thấy Cổ Thương Tiên Phiêu đứng ở cương trung rõ, dâu tóc tung bay vẻ mặt dữ tợn, hắn đưa tay chỉ về hồ Thiên Hắc, cương phong phát sinh quỷ khóc giống như gạo thét hướng về lão hổ gia của tới. Lão hổ gia vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm, hung hãn như vậy lệ khí ba đây là sinh tử chỗ giao giới minh giới cương phòng. Được Lâm Thanh Vân kiếm phái, được Lâm Chính Đạo Môn ngông đại phái Hắn to một tiếng, Thương Lộ Sơn Lưu U, mau tránh, đến lão phu sau tạm nhất thời. Đang cùng Thanh Vân kiếm phái đệ tử giao chiến hộ yêu toàn đều lùi đến lao hồ ra phía sau trốn ở hắn hộ vị phía dưới, chỗ khác yêu tộc cũng theo bắt đầu trốn, chỉ lo này trận cương phong quyền tới chính mình. Thanh Vân kiếm phái mọi người thấy thế đều lộ ra cởi trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, cười nhạo nói, lần này mấy người này yêu tà tất cả đều một lưới bắt hết, muốn này lao hắc hồ cũng là ngu xuẩn, tông chủ đại nhân mục tiêu chủ yếu chính là hắn, trốn sau lưng hắn chẳng phải chết càng nhanh hơn. Nay cũng cũng được, chết sạch sành xanh tỉnh cho chúng ta thủ. Quan chiến tư đồ anh lan tay lên. Thành Thương Đế mọi người từng người tản ra tránh né Hồng Hoang kiếm khí, nàng nhìn này trận cương phong đối với người bên cạnh nói rằng, này trận cương phong đến từ chính em Dương tụ hợp nơi thượng cổ Hồng Hoang khí trước, coi như là tiên nhân cũng không chịu đổi, Thanh Vân kiếm phái Hạo đáng kiếm quyết lại còn có mạnh mẽ như vậy một chiều, nhìn lại bảy đại phái pháp quyết cũng không thể khinh thường. Nàng lộ ra một cái mỉm cười đạo, lần này Hồ Thiên Hắc có phiền phức, nếu như né tránh phía sau hắn những kia tiểu yêu chắc chắn phải chết, nếu như không né hắn bị như thế một thoáng, cũng phải trọng thương. động bên trong bất luận đám tu sĩ vẫn là bầy yêu đều hoặc trốn hoặc trốn, chỉ lo trốn bị này Tô Bạo hung cương phong cuốn vào. Nhưng tư đồ Anh Lan khẽ mắt dư quang nhưng một mực liếc về hai cái còn ở người tới ta đi đánh khó phân thắng bại hai người. Nàng quay đầu nhìn lại một cái là cổ thương thiên trưởng tử cổ thanh cầm, một cái khác chính là nàng căm hận thống hận tiểu ác tặc Liêu Chi Phản, hai người bởi vì rời đi cổ thương tiên cùng lão hổ ra chiến trường xa nhất, vì lẽ đó vẫn không có cảm nhận được hồng hoàng cương phong ý lực, nàng bước lên khỏe miệng, cười lạnh một tiếng, đồ điếc không sợ súng, tự đại ngu cuồng, mắt trống không vặn, nhất định sống không lâu kỷ, muốn làm ta tư đồ Anh Lan có nên trừ phi ta chết. Nàng híp mắt nhìn một chút, lại phát hiện cổ thanh cầm tựa hồ Chi Phản đè lên ánh, căn bản không phải là đối thủ. Tư đồ anh Lan vẫn chưa kinh ngạc, bởi vì nàng tuy rằng xem thường liêu chi phản, nhưng nhưng cũng biết liêu chi phản tu vi ở người trong cùng thế hệ có thể nói kết xuất, ở tư đồ anh Lan trong mắt hiện tại liêu chi phản ở tu vi thượng đã có thể cùng tư đồ mộ anh kiếm nhất cùng tư đồ vũ thi những người này đứng ở đồng nhất liệt, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được trong. Long nàng đối với liêu chi phản tăm ghét, nàng dơ tay lên đang muốn muốn một trường đánh chết liêu chi phản, coi như đánh không chết ở sau lưng của hắn đánh lén một trường này cũng đủ để cho hắn đứt gân gây xương, có thể tay mới vừa dơ lên nhưng có nghĩ lại vừa nghĩ Nếu như chính mình thật sự giết tiểu tử kia, Nguyệt Thiền sau đó tất nhiên sẽ hắn nàng, nàng do dự chốc lát, hừ hừ cười gần một tiếng, thả hạ thủ. Bởi vì tư đồ anh Lan cảm thấy liêu chi phản nhất định không sống hơn tối nay, căn bản không cần nàng ra tay, thanh vân kiếm phái người sẽ giết hắn, hà tất chính mình tự mình động thủ nhà con gái hắn dẫn đây. Đang chuẩn bị giết cổ thanh câm liêu chi phản còn không biết chính mình suýt nữa bị ra chủ anh Lan một trường đánh chết hoặc là trọng thương lại nói cổ thương thiên một thức hằng hoang quần quần thẳng đến hộ thiên hắc của tới, lão hồ gia nhìn chăm chú quan sát, đã thấy xích màu vàng phảng phất cùng dã giống như cương phong bên trong có từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ bị cương phong mang theo ngang dọc trong đó, phảng phất quỷ quái tích máu răng nanh, bị kiếm khí quét chúng đá vụn trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, mấy cái tốc độ chậm hồ yêu bị cương phong quyền tới bên trong, trong chớp mắt toàn thân huyết nục bị chọc ra mở. Ra, còn lại một bộ khung xương cũng trong nháy mắt bị kiếm khí ép thành một phân. Lão ra mắt thấy mình con cháu đối chết thê thảm, cũng không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn, hắn thu hồi giao quan kiếm, chín cái to lớn hồ vi đem hắn vây quanh ở chính giữa. Màu đen quần quần yêu khí phảng phất như một cái hắc cầu đem hắn quấn ở bên trong, yêu vân quần quần đem hắn bao phủ trong đó, lão hổ gia cùng hết thể trốn sau lưng hắn bảy yêu đều bị yêu khí bao trùm ở phía dưới, nhìn qua dường như một cái to cỡ lớn hắc cầu. Yêu lang tộc lang chủ Sích Nha thấy thế ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tự lớn như núi giống như thân thể đứng lên, buồn máu miệng rộng miệng nói tiếng người, "Ta đường đường yêu lang tộc chi chủ, có thể chết vào chiến đấu, há có thể trốn ở ngươi hồ tộc phía sau, chuyến đi không còn mặt mũi đối với các đời tổ tiên." Sích Nha, ngươi không muốn lúc này thể hiện, này cương phong đến từ chính em Dương gia giới nơi, là thượng cổ hồng Hoàng, khí chất biến thành co như là người đại yêu thân thể cũng không chịu nổi hồ chủ hồ bạch cửu âm thanh từ yêu trong mây chuyển đến. Lang chủ Sích Nha quay đầu lại liếc mắt nhìn bị lao hồ ra yêu khí bao bị ở bên trong bầy yêu, con mắt màu đỏ, đỏ lộ ra vẻ dữ tợn, yêu lang bộ tộc không có lui về phía sau kẻ nhu nhược, có can đảm ứng chiến dạ, không chết vào chiến tranh. Có can đảm ứng chiến giả, không chết vào chiến tranh. Sích Nha mấy cái còn sống sót từ nữ cùng yêu lang tộc đại yêu đều biến thành to to nhỏ nhỏ cự lang theo Sích Nha nhằm phía cổ Thương Thiên. Yêu Vân bên trong ra thở dài một tiếng, lang tiêu thuần, Sích Nha đây là cũng không cho tộc tổ tiên chính là đáng tiếc thiết vĩ cốc yêu lang tộc e sợ từ đây đem thất bại hoàn toàn, trong vòng ngàn năm khó để khôi phục. Sích Nha đối với Nguyệt Rít gào một tiếng, "Cổ Thương Thiên lão thất phu, ta Sích Nha không sợ ngươi." Hắn thân thể cao lớn trên không trung nhảy lên vài bước liền tới Cổ Thương Thiên trước mặt, mở ra miệng rộng phun ra một cái yêu diễm hướng về Cổ Thương Thiên chạy tới. Cổ Thương Thiên xem thường lạnh rên một tiếng, "Ngựa đầu đối mặt này, đoàn kia to bằng gian phòng yêu hỏa không hề sợ hãi, yêu lang, tối nay ngươi cũng giết không ít chúng ta bên trong cao thủ, bản tọa còn không tay giết ngươi, ngươi, ngược lại cũng đưa tới cửa, cũng được, trước hết chém ngươi." Hắn đưa tay hướng về phía không trung lang chủ Sích Nha cách không chỉ tay thùng hoang của cuốn. Nay mảnh cương phong đột nhiên chuyển hướng, từ mặt bên đem Sích Nha cùng một đám yêu lang quyển tới bên trong, chỉ một thoáng chỉ nghe một trận thê thảm sói tru, mơ hồ có thể thấy được lạnh lẽo cương phong bên trong từng con từng con yêu lang trong chấp mắt hóa thành cung xương, sau đó biến mất ở cương trong gió. Chỉ có lang chủ xích Nha trên người bị lột đi một lớp da, sau đó bị lột bỏ từng tầng từng tầng hết độ, cuối cùng chỉ còn giữ lại một lớp mỏng manh thịt bao bọc sương, nhưng hắn nhưng lao ra cương phòng, một đôi khủng bố lang mắt gần nhìn chầm chầm, Thương Tiên, cự chào một trảo vồ xuống đi. Cổ Thương Thiên không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể lao ra cơ phòng, chơ mắt nhìn to lớn móng đuôi sói đánh xuống, ngón tay hắn hơi động, phía sau con hổ kia cái hộp kiếm lại lửng lên, nhưng mà lúc này phía sau hắn vài tên sư thúc trưởng lão nhưng là lấy ra bảo kiếm cản đi tới. Yêu Nghiệt chợt có vô lễ, bảo kiếm chặn lại rồi xích nha móng đuôi sói, nhưng cũng thấy xích nha bên trong đôi mắt lộ ra một vẻ trầm biếm, hắn xương cốt toàn thân đột nhiên nổ tung, hóa ra là xích nha nội đang bị hắn tự bạo, khi đem tan, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mười mấy cái tu vi thấp một ít đệ tử bị xích nha xương kích đâm thủng thân thể sạ thành tái sảng, mặt khắc một ít cũng đều bị xương mảnh vỡ hoang thương. Nhìn Tiêu Tan trên không trung yêu lang lan trụ, trước một khắc còn ngông cuồng tự đại trong nháy mắt liền hài cốt cũng không từng lưu lại, cổ thương tiên sắc mặt đỏ lên, giận không nhịn nổi. Bất hảo yêu tà, bản tọa hôm nay nhất định chém hết các ngươi. Hắn hai lần đưa tay chỉ về hồ thiên hắc, hồng hoàng cuồn cuộn, đại cuồn cuộn kiếm khí. Phá cho ta. Đoạn kia cương phong bên trong từng cái từng cái hắc thành khí, so hung lần, mắt nhìn tới một cái to lớn quái thương lộ trên núi. Bất cứ lúc nào biến ảo thân thể, thoáng qua liền của tới, đem lão hổ ra này viên yêu khí ngưng tụ thành to lớn hắc cầu quả ở bên trong, chỉ nghe từng trận chói thai gào thét, nương theo minh giới nộ quỷ gào thét giống như âm thanh, cưỡng trong gió hồng hoàng khí chất biến thành. Hồng hoàng quần quẫn kiếm khí vèo vèo vèo từng đạo, từng đạo lưu tinh giống như đánh vào yêu khí bên trên, đem yêu khí viên cầu lột bỏ một khối lại một khối, rất nhanh sẽ đem yêu khí biến thành hắc vân toàn bộ đánh tan. Cổ Thương Thiên chắp hai tay sau lưng lạnh rên một tiếng, yêu trung là không đỡ nổi một đòn. Nhìn lại không cần lại dùng sánh thủ đoạn. Triển khai như vậy địa thức, Cổ Thương cũng có chút hơi thở dốc. Nhưng ngay khi hồng hoang kiếm khí cường hãn nhất thời gian, ở kiếm khí chói thai trong tiếng thét gạo một tiếng nói giản mua đột nhiên vượt trên hết thảy tiếng vang, thanh âm kia xa xưa mà cổ lão, rồi lại dường như sấm sét đột nhiên ở trên trời nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Tổ tiên chí hữu. Lão hổ ra này một tiếng tổ tiên sau qua đi, nương theo ngàn vạn thanh hổ minh, những kia hồ ly minh khiếu có lớn có nhỏ, nhưng hết thảy có vẻ hơi hư huyễn. Chỉ thấy ở yêu khí màu đen cùng màu vàng sấm cương trong gió, đột nhiên sáng lên một đoàn đoàn điểm sáng màu trắng. Bố số điểm sáng phản phất một con sông lớn bỗng nhiên mãnh liệt mà đến, thao thao bất tuyệt khó có thể chống đối, nhìn vị những điểm sáng kia dĩ nhiên là một cái lại một cái màu trắng thân ảnh giống như hồ ly, ngàn vạn con hồ ly triều cường dĩ nhiên xông ra thu bạo hồng hoàng kiếm khí, đem cương phong chia ra làm hai, miễn cưỡng ở chính giữa mở ra một con đường đến. Này ngàn vạn chỉ màu trắng hồ ly thân ảnh chính là thương lộ sơn hồ tộc các đời tổ tiên linh hồn biến thành, có thể loại bỏ tất cả tà sát pháp quyết, nhưng chỉ có lao hồ ra bực này tồn tại mới có thể sử dụng ra, hơn nữa một đời chỉ có thể triệu hoán một lần tổ tiên chi linh che chở. Cổ Thương Thiên, nên ta rồi. Lão hổ ra âm trầm mà thanh âm giản mua chuyển đến. Chỉ thấy phía sau hắn chín cái hổ vĩ đột nhiên duỗi dài phản phất như mập điểm, chín cái đuôi cuối cùng hóa thành từng con từng con sắc bén quái chảo, trong nháy mắt đâm vào bị tổ tiên chi linh tách ra hồng hoang kiếm khí bên trong, chín con lợi trảo ở bên trong đống nhiên một trảo. Chỉ nghe chen, chen, chen bốn tổng cộng 9 đạo tiếng vang, ma hổ cửu vị biến thành lợi trảo tựa hổ bắt được cái gì. Có thể tùy ý sinh trưởng hổ vị như chín cái đại mãng vận mẹo cầu kết lên, một trận khiến người ta nha chua âm thanh truyền đến, kéo kẹt chi gợn tờ. hổ ra gầm nhẹ một tiếng, ra ngoài cho lão phu. Thần Hai tay hắn nắm quyền trên cánh tay nổi gần sành, chín cái hổ vị tử cường trong gió đẩy ra ngoài một cái vô hình đồ vật, mơ hồ có thể nhìn thấy lợi trảo cầm lấy món đồ gì, nhưng không nhìn thấy hình dạng chỉ có thể nhìn thấy ở cự vị hóa thành chín con lợi chảo bên trong giãy giụa không ngừng. Nhưng không cách nào tránh thoát lao hổ ra ma hồ cự vị. Này chính là ẩn nguyên kiếm. Lão hổ gia cười lắc ý, "Cổ Thương Thiên, ẩn nguyên kiếm đã bị lão phu hạn chế, ngươi cảm thấy lão phu có thể đè chế ở ta bên trong bao lâu?" Chương 395, Nguyệt bi Thanh 16. Gia nhập tên sách chương chương tiết mục lục chương chương tiết sai Cổ Thương Thiên, ẩn nguyên kiếm đã bị lão phu hạn chế, ngươi cảm thấy lão phu có thể đè không chế ở ta hộ vị bên trong bao lâu? Hồ Thiên Hắc Ma hộ cựu vị biến thành 9 con lợi trảo cầm lấy vô hình vô tích ẩn nguyên kiếm cười hỏi. Cựu nghi kiếm chính là thủ ngự thánh khí, là nhất cao ngạo khó tuần, lấy thực lực của ngươi nhiều nhất thời gian một nén nhang. Lão hộ ra gật đầu, ngươi nói không sai, lấy sức mạnh của ta điều khiển một thanh giao quang kiếm đã là cực hạn, chôi này ẩn nguyên kiếm, ta nhiều nhất có thể đè thời gian một nhang, nhưng không có cảm thấy lão phu thời gian một nén nhang bên trong, có thể hay không giam Cổ Thương ánh mắt xuống, chà xuống bối ở phía sau tay, cau mày nhìn Hồ Thiên Hắc trầm mặc không nói, quá một lát hắn nói rằng, lấy ngươi ma hồ thân thể, hơn nữa giao quan kiếm, không cần một nén nhang, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể làm cho ta vào chỗ chết, Hồng Hoang cuẩn quẩn kiếm, khí là bản tọa mạnh nhất một thức, nếu chiêu thức này không giết được người vậy ta chỉ có thể vì ngươi chết chết. Môn chủ đại nhân, trưởng môn sư minh. Cổ Thương thiên nói như thế để thanh vân kiếm phái tất cả mọi người kinh sợ, nếu như Cổ Thương Tiên chết ở nơi này, này Lao Hắc Hồ yêu tộc tuyệt đối sẽ không dung tha thanh người, bây giờ toàn bộ Thương Lộ Sơn đều bị Hồ Thiên Hắc yêu khí bao phủ ở bên trong có thể nói là một tòa thật to yêu khí lĩnh vực, thực sự đến lúc đó sợ rằng đều đi không được. Cổ Thương Thiên khoát tay háo một cái ra hiệu mọi người yên tĩnh, hắn nhìn lão hồ già trầm thinh hỏi, "Ta có vài điểm không rõ, hy vọng lão hồ ra có thể làm gốc tỏa giải thích nghi hoặc." Hồ Thiên Hắc cầm lấy tàu hút thuốc đánh lên, yên vụ đem hắn dần mua khuôn mặt bao phủ ở bên trong, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi hắn. Cổ Thương Thiên hỏi, "Ẩn Nguyên kiếm tiềm ảnh vô hình, kiếm khí phách tức đều không, ngươi là thế nào có thể nhìn thấy bản tọa xuất kiếm?" Tuy rằng Ẩn Nguyên kiếm lực quá mạnh mẽ, vì vậy có lúc sẽ phá tan chẩn thế sàn sinh vết nứt không gian, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên số ít. Còn có ngươi là làm sao từ ta Hồng Hoang kiếm khí bên trong chuẩn xác tìm tới ta nuốt ở bên trong ẩn nguyên kiếm, ta đã sớm ngờ tới này, một tức đại Hồng Hoang kiếm khí không giết được ngươi, vì vậy bản tọa đem ẩn nguyên kiếm ẩn dấu trong đó, nó mới là bản tọa chân chính sát chiêu, đi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể ở vạn ngạn Hồng Hoang kiếm khí bên trong tìm tới ta vô hình vô tích ẩn nguyên kiếm. Cổ Thương Thiên tối không thể nào hiểu được chính là điểm này, bằng không trận chiến này hay là đã sớm kết thúc. Hồ Thiên giải nhỏ trong mắt ra vẻ, bên cạnh Hồ rằng, thân, mau mau hán, không miễn cho đêm dài lắm cười, khịt một hơi thuốc, "Không sao." Nếu như ta có thể giết hắn, coi như ở đây nói cho hắn thượng một ngày ta cũng giết đạt được, nếu như hắn còn có hậu chiêu, vậy cho dù ta hiện đang ra tay, cũng sẽ thất bại thẳng hại. Thời cổ những kia chết vào nói nhiều cường giả chỉ có thể nói bọn họ còn chưa đủ mạnh. Hồ Bạch cứu lui ra ánh mắt hung tàn nhìn một chút cổ thương thiên, trong lòng nhưng bay lên một vệ mạc danh vô cớ bất án đến. Hồ Thiên Hác nói rằng, thời đại thượng của yêu tộc đại thánh trong phủ du trong núi giảng đạo, ta hồ tộc tổ tiên trước hết đắc đạo hóa thành người, yêu tộc đại thánh bởi Yêu Đồng bên dưới vạn vật không chỗ chết thần, thần nguyên kiếm cũng chạy không thoát lao phù này một đôi hồ mắt. Hắn ngửa đầu liếc nhìn đã sắp muốn hạ xuống chăng tròn, đông phương dần bạch, này dài dằng dặc một đêm đã sắp qua đi, lúc tờ mở sáng hạ xuống nước sương, không khí có chút lạnh leo ẩm ướt. Ta hộ tộc ngàn vạn năm qua bái nguyệt truyền thống, cũng không chỉ là bái túi đầu mà tôi. Mặt trăng mới là bộ tộc ta yêu lực nơi cội nguồn. Trăng tròn, Nội Đan, Hồ Mắt, ba người cũng thành tam tải, chân chính đại yêu quái có thể đem ba người dung hợp làm một, chăng tròn vừa vì là nội đan, nội đan, vừa vì là ở ngoài mắt, bởi vậy chăng tròn liền giống như là hồ mắt. Này vừa vì là yêu nguyệt mắt phương pháp. Cổ Thương Thiên nghe vậy chân mày cau lại, động nhiên ngửa đầu nhìn tới, con mắt hiếp cận nhìn chằm chằm này luôn đã sắp muốn hạ xuống trắng tròn, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, càng xem vầng trăng kia lượng càng như một con mắt, thậm chí ngân nguyệt mặt trên khe rừng đều cực kỳ giống hồ yêu trong con người mạnh xúc con người. Chuyện này quả là chính là một viên xa xôi mà to lớn lao hổ ra con mắt thứ ba. Cổ Thương Thiên hơi run run, lập tức vỗ tay cười nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, chẳng trách liền ngay cả ẩn nguyên kiếm, được, này cái gọi là yêu nguyệt yêu tròn, tròn vừa vì là hồ mắt. Nguyệt quang đến thì lại ánh mắt đến, kiểu Nghi kiếm sinh ở bên trong đất trời, giống như là thiên địa chi, Nhật nguyệt đồng dạng sinh ở thiên địa, cũng là nhật nguyệt chi, ẩn nguyên kiếm có thể giấu qua nhân loại yêu tộc nhận định, nhưng không giấu giếm được nhật nguyệt thiên địa nhận định, tinh diệu, quả thực tinh diệu. Hắn tự đáy lòng thở dài nói, hồ tộc không hổ là thiên hạ yêu tộc chi linh. Bản tọa bội phục, bất quá gở tở. Hắn tiếng nói bỗng nhiên xoay một cái, bất quá kiểu Nghi kiếm chính là ta Thanh Vân kiếm phái đồ vật, đây là thiên địa chiều hướng phát triển, dù cho có như thế, pháp, cũng thay đổi không rồi. Bởi vậy trận chiến này, vẫn là ta thắng rồi. Thấy Cổ Thương Thiên vẻ mặt đột nhiên trở nên tự tin mà kiên nạo, lão hồ gia sắc mặt không khỏi âm trầm như nước, đôi hồn xanh lục hồ mắt không được trên dưới đánh giá hắn, sắp sửa rơi dụng chăng tròn tỏa ra cuối cùng một tia huyền dị ánh sáng. Hắn lạnh lên một tiếng, trầm thanh nói rằng, lúc trước hơn trăm chiêu bên trong, lão phu đã nhìn ra ngươi đã dùng tới toàn lực, ngươi sử dụng hồng hoang kiếm khí, đại hồng hoang kiếm khí cũng không có thể làm sao đạt được lão phu, huống chi ngươi ẩn huyền kiếm, kiếm, kiếm như vẫn còn, còn chưa từng chiến thủ đoạn nào nữa chưa từng chiến Cổ Thương vậy vẫy tay, Ngẩng đầu đỡ ngực khinh bị nói, ngươi thử một lần liền biết, mà lại dùng ngươi giao quang kiếm đến kích bản tọa. Lão hổ giật cục mắt trầm thanh thở dài, cũng được, trận sóng gió này là nên dẹp là rồi. Cổ Thương Thiên nhưng cũng theo gật gù, xác thực là nên dẹp là rồi. Ta sẽ chờ ngươi dùng ra cuối cùng thủ đoạn, ta nói rồi các ngươi mấy người này yêu tà hả người, căn bản là không phát huy ra giao quang kiếm nên có uy lực, coi như để ngươi một chiêu kiếm ngươi cũng giết không được bản tọa. Hừ hừ Hồ Thiên Hắc Âm ôn nở cười, vậy hãy để cho bọn ngươi kiến thức một phen lão phu thế nào lấy giao quang kiếm diệt bọn ngươi tờ. Dứt lời phía sau hắn chín cái hồ vĩ đột nhiên lay động lên, đem ẩn nguyên kiếm kéo dài tới phía sau, đồng thời lao hổ ra hé miệng phun ra một cái khói đen, trong khói đen tất cả đều là sinh tử lô tử khí, đen tụy yêu vụ đem chín màu giao quang kiếm bao bị ở bên trong. Chỉ thấy lão hổ ra sắc mặt nghiêm túc cấm trầm, thái dương mồ hôi chạy xuống, tỏa ra ánh sáng chín màu kiểu nghi kiếm ngưng tụ thành một cái ngón cái đố to nhỏ quả cầu ánh sáng, ở tầng tầng yêu khí quấn quanh Hà Nội liếm ánh sáng, chín màu thần quang bởi vì quá mức ngưng tụ cho tới lộ ra một tầng thần dị thiệp vàng sắc. Cổ Thương Thiên mặt không sợ hãi, chính là lộ ra cười gần biểu hiện, chắp hai tay sau lưng híp mắt nhìn Hồ Thiên Hách. Xem thưởng nói rằng, người dùng ma hồ yêu lực đem giao quang kiếm kiếm khí kiếm ý ngưng là một điểm, dù cho có thể trong nháy mắt bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng giao quang kiếm nhưng không phải như thế dùng, cái gọi là giao quang, chính là giao thiên ánh sáng bản ý, kiếm này liền ứng ngang dọc tiêu sái, tùy ý tự dưng, phản phất hệ như cực quang chi chuẩn nguyệt, phiêu lạc hệ. Như kiểu thiên tri là nhị, mới có thể phát huy kiếm này uy lực mạnh nhất, há có đem nội liễm có rút lại lý lẽ. Đáng thương, đáng thương. Lão hồ ra một đôi u màu xanh lục yêu đồng nhìn chăm chú Cổ Thượng Thiên, âm thanh run rẩy bên trong mang theo tán nhẫn, dù cho lão phu không thể phát huy giao quang kiếm mạnh nhất bài Nhưng chu diệt một cái không có cựu nghi kiếm pháp nhân là đủ. Dứt lời hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bằng như một cái cổ lao yêu hồ đối với nguyệt vang lên, trên tay hắn yêu khí màu đen tầng tầng bao bị giao quang kiếm đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt vạn ngạn sợi chín màu thần quang ánh đầy trời đều là thải quang. Hắn lòng bàn tay nho nhỏ quả cầu ánh sáng nhưng có thể tỏa ra so với Thái Dương càng thêm ánh sáng chói mắt, nhìn qua tựa như một viên màu đen nụ hoa đột nhiên tỏa ra trong đó chín màu hoa. Giao quang kiếm từ một cái chín màu tiểu cầu trong nháy mắt hóa thành một sợi cầu vồng chín màu, dài lượn giống như qua phía chân trời, cuốn như cầu vồng, gồ Một cái tung bay điện chuyển đeo dúi bằng giống như vẽ ra trên không chung một đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến chắp tay lăng lập trên vách núi cổ thương thiên mà đi. Không thể không nói giao quang kiếm cực đẹp, so với dáng màu so với hồng tiểu càng thêm mộng ánh, nhưng nó hung bạo sát nghiệm so với kiểu u ngục quỷ cũng không kém bao nhiêu, cựu nghi kiếm dù sao cũng là viễn cổ thiên điệu tốc sát lệ khí biến thành, dù cho là đẹp như giao quang, chung quy là một cái sát khí. Lão hổ ra triển khai chiêu kiếm này triệt để dùng hết cuối cùng yêu khí, chiêu kiếm này có thể đến cổ thương thiên, hổ tộc này sống còn một trận chiến thì lại thắng, phản chi thì lại bại, hắn không dám có chút thư nhãn. Trừng trừng thay mắt, Thái Dương Bạch Mi bị tỉnh phong thổi bay, dàn mua trên gương mặt tràn đầy ngưng trọng cùng căng thẳng. "Trưởng môn sư huynh, Màu ra kiếm đi." Mắt thấy giao quang kiếm trong nháy mắt vừa đến, Thanh Vân kiếm phái người không người không tính hãi, đều hai cổ chiến chiến, muốn đi trước. Giao quang kiếm trong nháy mắt mà tới, thẳng đến cổ thương tiên đỉnh đầu bộ tới, như một đạo chín màu chớp giật, như một tia bay tán loạn gầm vóc. Cổ thương tiên liền lên đỉnh đầu thải quang chốc, trên nhiên tràn đầy hắn tóc, bay, tóc bay, nhìn qua dữ tợn cùng bố. Giao quang kiếm 3, ha ha ha ha bốn hắn cười lớn một tiếng, hai tay đột nhiên giơ lên, Thiên Du ra khỏi vỏ. Cổ Thương Thiên phía sau cóng lấy cổ lão cái hộp kiếm bên trong một trận tiếng rồng ngâm, ông long phản phất có một viên mạnh mẽ hồn từ lâu không dám cô quạng, khắc khao khó nhịn. Chỉ thấy con kiếm màu đồng cổ cổ lão cái hộp kiếm rầm một tiếng, mặt trên một tia sáng trắng chợt lóe lên, tiếp theo liền thấy cổ Thương Thiên đỉnh đầu một tia sáng trắng lịch thiên mà đi, cùng giữa bầu trời hung hãn kéo tới giao quang kiếm đối với ở cùng nhau. Giao quang kiếm chín màu thần quang rỡ. So với sáng sớm hào quang cùng mặt trời mới mọc càng thêm chói mắt, nhưng mà này đạo thải quang lại đột nhiên ở cổ thương thiên đỉnh đầu phảng phất gặp phải một đạo vô hình bức tường ngăn cản, dù cho nó là ngông cùng tự đại cựu nghi thánh kiếm kiếm thứ bảy, cũng không cách nào tiếp tục tiến lên mày may, tất cả mọi người đều phảng phất nghe thấy một tiếng to lớn va chạm dẫn dắt lên núi Lỡ Đất nước, đó là từ đáy lòng chuyển đến tiếng hãi. Vô luận linh động quang kiếm ở cổ thương thiên đỉnh đầu xoay quanh ba vòng sau đó phát sinh một tiếng to lớn lôi minh Cổ thương thiên hai tay lên, nâng lên không trung một đạo to lớn ánh sáng màu trắng, kia sáng kia bên trong có một thanh rộng lớn cử kiếm. Toàn thân màu trắng ngọc như là đẹp chạm ngọc thành, lộ ra một luồn cổ lão lại thanh tân thần vận. Cự kiếm kiếm dài 3 trượng 3, kiếm quan 3 thước dư, trên mũi kiếm điêu khắc Chu Thiên Ngôi Sao Vũ Trụ Hường Hoàng, hùng vĩ và cổ điển, mặt trên mỗi một viên tinh tú đều phản phất là chân thực ngôi sao giống như hơi lóe sáng, hào quang diệp diệp mơ hồ có thể thấy được những kia điêu khắc ngôi sao lại ở trên thân kiếm lưu động, cùng bầu trời ngôi sao nhật mượt lẫn nhau cộng hưởng đối ứng, khi thì từng đạo từng đạo lưu quang ở giữa các vì sao lưu chuyển, tạo thành một màn chuyển đổi không. Nương mà Chu Thiên Tinh Vân Đồ, giao quang kiếm đối đầu trôi nhảy to lớn ngọc thần kiếm màu trắng một thanh kiếm màu quang kiếm nhất trôi bạch ngọc thần kiếm ở cổ thương thiên đỉnh đầu giằng co cùng nhau, dĩ nhiên cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Cổ Thương Thiên râu tóc tung bay, nhưng mặt lộ vẻ tan tác thiên hạ kiêu hùng vẻ, to nhỏ một tiếng, "Hồ Thiên Hắc, ngươi chờ thế nào?" Lão hồ gia nhìn thấy chuôi này ngọc thần kiếm màu trắng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lạnh lẽo, thân thể một ngưỡng suýt nữa ngưỡng ngược lại cũng, giao quang kiếm cùng này thanh thần kiếm đụng thẳng vào nhau truyền đến to lớn phản hắn động cái lão trong tay chưa từng rời tay tẩu thuốc cũng bị chấn động bay ra ngoài, rơi vào các hạ vạn trượng, tay run, run chỉ vào này ngọc màu trắng Thiên Xu kiếm, Cửu Nghi đệ nhất kiếm, Thiên Xu, có thể dẫn nhật nguyệt sao trời lực lượng, có thể chuyển thiên địa vạn vật cơ hội. Cổ Thương Thiên vẫn còn có một thanh Cửu Nghi kiếm. Lão hổ ra một lần nữa ngồi vững vàng, hai tay ló ra phía trước, giao quang kiếm ở hắn yêu lực điều khiển hạ ánh sáng mãnh liệt, đột nhiên hướng phía dưới ép tới, Cổ Thương Thiên cảm nhận được áp lực nhanh cười một tiếng, hai tay cũng đồng thời hướng lên trên nâng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Lên!" Ầm ầm một trận sấm sét kiếm cũng hướng lên trên đi, đem giao quang kiếm lại để ép trở lại. Hai người qua lại đấu sức mấy lần, cuối cùng hai thanh Cửu Nghi kiếm rằng có ở hai người chung gian. Hồ Bạch Cừu nhìn ra kinh hồn bạc vía, liền nghe lão hổ ra ếch cổ họng thấp giọng nói rằng, "Thần nguyên kiếm liền muốn phá phòng, ta không có thể kiên trì quá lâu, thừa dịp cổ thương thiên bị ta áp chế, bọn ngươi mau mau rời đi Thương Lộ Sơn, thoát đi nơi đây." Hồ Bạch Cừu sắc mặt tái nhợt đạo, "Phu thân, ta sao có thể để lão nhân gia ngươi một mình lưu ở chỗ này?" Không nên nhiều lời, lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, lẽ nào ngươi muốn cho ta hồ tộc giống yêu như sói tinh nhuệ mất hết sao? Hồ vẻ mặt dự, lúc này đại yêu bích Nương Nương nói rằng, hổ gia ngươi không nên lo lắng, chúng ta những yêu tộc này không hẳn liền không đấu lại đám nhân loại kia tu sĩ." Sao không thừa dịp lao tất phu kia bị ngươi áp chế, chúng ta cùng nhau tiến lên, đem hắn phân thân tiêu đến thời điểm chẳng những có thể đẩy lùi cương địch, này hai thanh cửu nghi kiếm cũng là chúng ta vật trong túi. Lũ yêu vừa nghĩ cũng đúng rồi. Tuy rằng lão hổ ra cùng Cổ Thương Thiên rằng có cùng nhau, nhưng đối với Cổ Thương Thiên mà nói hắn cũng không cách nào phân thân, Thanh Vân kiếm phái ngoại trừ một cái Cổ Thương Thiên cùng mấy cái trưởng lão ngoại ra, còn lại đệ tử môn nhân đều tu vi thường thường, mà chính mình này một phương không chỉ còn có mười mấy tên đại yêu quái, hơn nữa đạo cao thủ tư đồ mộ ảnh còn ở chính mình này một phương. Đúng, chúng ta cùng nhau tiến lên triệt để xé nát những nhân loại này. Cửu vị yêu miêu nhuận mị nương đồng ý nói: "Không được, này quá mạo hiểm rồi." Một cái đại hồ yêu ngựa đầu cười lớn một tiếng, không vào hang Cộng, yến đến khặc khặc, không nhập thần tiên phủ, từ đâu tới Trường Sinh Dược, chúng ta nếu dám ở lại chỗ này mà không giống này vạn năm lao già chết tiệt như thế đạo tẩu, liền đã xem sinh tử không để ý, chư vị, chúng ta liền bình thượng này một lần. Nếu như tháng rồi đến lúc đó lại nói kiểu Nghi kiếm thuộc về." Bảy yêu một tiếng giống to, tán loạn hóa thành bản thể hình thú, yêu khí nhất thời tăng vọt, cùng nhau tiến lên hướng về cổ thương tiên nào tới, yêu khí che ngập bầu trời mạn ở thiên địa mây đen. Hồ Bạch do dự một chút, Cắn răng một cái cũng theo sông lên trên, chỉ để lại một câu nói, "Linh Huyên, mang theo bọn nhỏ mau rời đi Thương Lộ Sơn." Hồ yêu bọn nhỏ, tự nhiên đều là một đám chưa hóa thành hình người cáo nhỏ lạ. Lão hổ ra thở dài, một tay đột nhiên hướng lên trên đẩy một cái, giao quang kiếm quay lại ép xuống mấy phần, đem Thiên Xu kiếm ép xuống. Trường môn sư minh, những kia yêu quái sông lên, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không nên chiến?" Cổ Thương thiên nhưng khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một nụ cười gắn, "Đám chính là thời khắc này, bọn ngươi đem người lập tức lại, xem bản tọa đem mấy người này yêu một lưới bắt hết." Dứt lời ngay khi Bẩy Yêu rời đi, Cổ Thương Thiên còn có không giới xa ba trượng thời điểm, Cổ Thương Thiên phía sau cái hộp kiếm quay lại rối loạn lên, ánh sáng lóe lên một vệt màu trắng trùm sáng trong nháy mắt bay lên trời cao. Lão hổ ra mắt thấy đoàn kia bạch quang chạy Bẩy Yêu đi vội vã, cả viên tâm trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn miệng cong lên lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ, thở dài một tiếng, quả thực như vậy, để tam châu cửu nghi kiếm. Hiểu rõ, ta hồ tộc nguy rồi. Chương 396, Nguyệt thành 17. Gia nhập tên sách chương, chương mục lục hạ Thanh Vân kiếm phái có thể liệt trong 7 đại phái một trong, cũng không phải là bởi vì Thanh Vân kiếm phái kiên quyết, Hạo Đãng kiếm quyết cùng Vạn Kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thanh Vân kiếm phái lập phái gốc rễ chính là ngấp trong Vân Hà Sơn mấy tòa ngọn núi chính bên trong 4 châu Cựu Nghi kiếm, Thiên Sưu kiếm, Thần Nguyên kiếm, Động Minh kiếm, Duyện Dương kiếm. Duyện Dương kiếm bị cổ thương Thiên dùng để trấn thủ Tử Thủy Minh giới cánh cửa, chặn lại rồi Minh Động minh kiếm vừa ra, thiên mạ kinh biến, một đạo bạch hồng từ trên trời răng xuống, đem đạo kia nhẹ nhàng ánh sáng bao phủ ở bên trong, cột sáng màu trắng từ trung gian hướng bốn phía lời ra, ánh sáng đi tới chỗ, bất kể là lũ yêu yêu khí vẫn là sinh tử lô tử khí đều bị động minh kiếm ánh kiếm xua tan, uy về vô hình. Động minh kiếm toàn thân mạch diệu, tiên khí mờ mịt, là kiểu nghi chín kiếm bên trong lớn nhất tiên khí một thành, thân kiếm nắp trong một bó linh minh ánh sáng bên trong, này linh minh ánh sáng có Động Minh kiếm chức vạn pháp quỹ hư, bất luận cỡ nào ảo thuật yêu thuật, ở động minh kiếm linh minh ánh sáng bên trong đều là vô hình. Chỉ thấy này bộ linh động mà mờ mịn bạch quang bay lên trời cao, bạch quang bên trong một thanh không thanh trường kiếm thông suốt cực kỳ, trạng thái như một mảnh miếng băng mỏng, tỏa ra màu trắng vấy mang. Bạch yêu cùng tiêu lên hống khiếu một tiếng, một đoàn đoàn yêu khí ngưng tụ tập cùng một chỗ hóa thành một đoàn màu xanh lục yêu hỏa văng đi ra ngoài, yêu hỏa bên trong mang theo yêu độc cùng chư khí, là chư vị đại yêu yêu vi ngưng tụ biến thành, coi như là tu vi tinh thâm tu sĩ nghe một thoáng cũng phải mất mạng. Cổ Thương Thiên toàn thân một trận, khí thế ào ào giống như bay lên. Hắn một cái tay nâng lên đỉnh đầu Thiên Xu kiếm chặn lại giao con kiếm, một cái tay khác hướng về không trung trái phải vạch một cái, Động Minh kiếm cũng theo trên vòm trời bên trên tìm một đạo tập tự. Hình chữ thập bạch quang trong nháy mắt nhanh liệt mà đi. Tiếp theo liền cảm giác toàn bộ Thương Lộ Sơn sợ hai rung lên, núi sông mãng lâm toàn đều đi theo bắt đầu rung dậy, lão hổ gia phía sau bãi nguyệt các cầm ẩn một tiếng sổ độ, phảng vật tượng trưng Thương Lộ Sơn hổ tộc vững chắc nhất chủ cột cao ốp đem kinh. Bẩy yêu ở trong, ở trên người bọn họ yêu khí trong mắt bị linh minh ánh sáng hóa tận, Bấy yêu trên người tỏa ra từng đạo từng đạo khói trắng. Bọn họ hoảng sợ nhìn lẫn nhau bắt đầu cháy rừng rực, lại vừa nhìn chính mình cũng chính đang tiêu đốt. Bọn họ yêu lực ở đạo bạch quang kia bên trong phảng phất mất đi bất kỳ tác dụng gì, muốn trốn muốn trốn, nhưng căn bản không đường có thể trốn, hết thể đại yêu toàn thân bốc cháy lên một tầng ngọn lửa vô hình, trong chớp mắt toàn bộ hóa thành cho tàn. Hồ chủ Hồ Bạch Cừ cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn con gái Hồ Linh Nhã, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc di tuyệt vọng cùng thở dài, to lớn cao trắng thân thể biến thành một đống tro tàn rải rác đầy trời. Động Minh kiếm minh ánh sáng chật đứt yêu, yêu lực đồng đồng thời đốt sạch bọn họ yêu hồn, kiếm khí phá hủy bọn họ khu hài cái thể đại yêu trong chớp mắt biến mất trên không trung, nhưng ánh kiếm vẫn chưa đình chỉ, trái lại kế tục bay lên trời cao, như có một tầng vô hình bức tường ngăn cản bị động minh kiếm một chiêu kiếm chém rã, trên bầu trời bồng bềnh yêu vân từ trung gian đột ngột nước ra một cái thập tự, sau đó đột nhiên trong lúc đó quy về vô hình. Này luân hồ mắt bình thường chăng tròn sắp buông xuống đỉnh núi, nhưng mà cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, bao phủ ở thương lộ trên núi này, một tầng quỷ dị cảm giác huyền diệu không còn lại chút gì. Yêu phương pháp bị loại bỏ tờ. Động Minh kiếm chém hết thương lộ trên núi Bao Phủ yêu khí cùng Hồ Tổ Cao Thuật, Bao Quát lão hổ ra đem mặt trăng cùng tự thân liền làm một thể huyền dị yêu nguyệt mật phương pháp, theo yêu pháp bị phá, Hồ Thiên Hắc một cái mắt trái thổi phù một tiếng hóa thành dòng máu, hắn trầm trọng thở dài một tiếng, vô tận cô đơn đều ở này thở dài bên trong. Lão phu bại rồi, go tơ. Vô go tơ. Bị Hồ Thiên Hắc ma hồ cựu vĩ phong ấn ẩn nguyên kiếm lúc này cũng đột phá hồ vĩ giáng buộc, một tiếng phá không nổ đùng, lão ra cái ẩm ẩm thương một tiếng, tay kiếm, kiếm hình, kiếm từ lão hổ ra ma hồ thượng sẽ qua. Chém tới hắn chín cái hổ vĩ. Lao hát hồ vĩ. Lão Hổ, ngươi bội cục đã định, còn không chịu phụ thân chém đầu sao? Ha ha ha. Cổ Thương Thiên cắn răng hét lớn một tiếng, hắc. Hai tay hắn lên đỉnh đầu ngược lại, Động Minh kiếm cùng Thiên Xu kiếm cũng ở một chỗ, đột nhiên đánh vào giao quang kiếm thượng, chỉ thấy chín màu giao quang một trận phiêu lắc, hai thanh cửu nghi kiếm vô thượng uy lực trực tiếp đem giao quang kiếm đẩy lui. Lão Hổ ra trong nháy mắt mặt như giấy vàng, trong miệng ho ra một ngụm máu đến, mắt trái máu chảy để hắn một tấm dàn mua mặt bị máu nhuộm đỏ, có vẻ đặc biệt dữ tợn mà tuyệt vọng. Cổ Thương Thiên một đòn đẩy lùi giao quang kiếm hộ thân thể ở giữa không trung xoay một cái, tay nắm kiếm quyết động mình kiếm thiên xu kiếm đặt ngang hàng thân thể hai bên, hai tay hắn tạo thành chữ thập về phía trước mãnh đẩy mà đi, "Lão hổ, ngươi canh giờ tới rồi." Thần Nguyên kiếm ở giữa không trung tìm một vòng, thẳng đến Hồ Thiên Hắc trong lòng mà đi, mất đi yêu nguyệt mắt phương pháp lão hổ ra lại không cách nào nhận biết được vô hình không tức gần Nguyên kiếm, hắn kinh bận bịu bên trong gấp đem giao quang kiếm triệu hồi. Ánh sáng chín như kia chớp trở lại lão hổ ra trong tay. Nhưng mà ngay khi giao kiếm rơi xuống Hồ Thiên hát lòng bàn tay một na, hắn hai mắt nhiên ra, nâng tay lên cánh tay giật giật, vô lực xuống. Từ lão hổ ra hổ thiên hắc ngực một đạo máu tươi tiên đi ra, phía sau đồng dạng phun ra một đạo màu đỏ tươi yêu máu. Ở giao quang kiếm trở lại trong tay hắn trước, ẩn nguyên kiếm đã xuyên thấu lão hổ gia thân thể, đem trái tim của hắn đánh nát bấy, ngồi ở bãi nguyệt các phế tích trước hổ thiên hắc ngẩng đầu nhìn mắt Cổ Thương Thiên, chỉ thấy Cổ Thương Thiên đầy mắt xem thường chào phúng cùng lẫm lạo, chính híp mắt nhìn hắn. Lão hổ gia chưa phát một lời, chính là đầu yên lặng cúi xuống, lại không nửa điểm tiếng động, trên đầu bị phong thổi loạn tán loạn xuống. Hừ. Cổ Thương khinh thường hừ một tiếng, tay hướng về không một chiều, nhiên trở lại hắn đầu, cựu nghi kiếm trở vào bao soạt soạt soạt ba tiếng qua đi, phía sau hắn cái hộp kiếm thượng lóe qua 3 vệt sáng, Thiên Xu kiếm, ẩn Nguyên kiếm, Động Minh kiếm phân biệt trở lại cái hộp kiếm bên trong quy về bình tĩnh. Giao Quang kiếm còn ở lão hổ ra trong tay, chính là đã mất đi chín màu hào quang lấp lánh, khôi phục nguyên lai hình thái. Nói đến khiến người ta kinh ngạc, như vậy bóng ánh so với chiêu hà cầu vồng càng thêm chói lóa mắt giao quang kiếm, lại bình tĩnh lại sau, bản thể dĩ nhiên là một thanh sinh đầy rĩ xét đồng thau cổ kiếm, nhìn qua phảng nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ nát. Kiếm dài ba thước dư, khoảng hai tấc trên mũi kiếm rĩ sét lổ. Mặt trên cũng không có bất kỳ điều khắc cùng Minh Văn, chính là ở mũi kiếm thiên thượng địa phương có một đạo màu đỏ gỉ ngân, cùng mũi kiếm những nơi khác rất là không giống, này gỉ ngân phảng phất như sâu sắc lạc tiến vào mũi kiếm bên trong như thế. Này đạo màu đỏ gỉ ngân lai lịch kinh người, thiên hạ ngày nay biết được này đạo gỉ ngân người e sợ rất ít không có mấy, nhưng Cổ Thương Thiên nhưng là biết một ít liên quan với giao quang kiếm bí ẩn, này đạo gỉ ngân chính là viễn cổ thần ma thời đại, Cửu cơ lấy Cửu Nghi kiếm chu diệt cổ ma thời gian bị ma huyết ăn mòn lưu lại một đạo ngân, những kia màu đỏ chính là cổ ma ma huyết lưu lại. Tuy rằng giao quang kiếm nhìn qua loang lổ cũ kỹ, Nhưng ở Cổ Thương Thiên trong mắt nhưng là bảo vật vô giá, hắn hai mắt phóng ra nóng bỏng mà vẻ hưng phấn, miệng hơi dương hô hấp dồn dập. Đệ ngũ Trôi Cửu Nghi kiếm bốn thanh Vân kiếm phái đệ ngũ Trôi ở Nghi kiếm. Không nghĩ tới ở ta Cổ Thương Thiên này một đời lại có thể lại vì ta Thanh Vân kiếm phái thêm nữa một chiêu kiếm. Thanh Vân kiếm phái đệ tử Trôi Cửu Nghi kiếm duyệt Dương kiếm vẫn là 3000 năm trước một vị tổ sư trong lúc vô tình ở Đông Hoàng Châu đầm lớn bên trong tìm được, này đại tổ sư bởi vậy cũng trở thành trong lịch sử công lao to lớn nhất tổ sư một trong. Bây giờ Cổ Thương cũng sắp trở thành tìm khí Cửu Nghi kiếm một đời chủ, điều này làm cho hắn vô pháp không hưng Hắn cách bước hướng về lão hổ ra thi thể đi đến, có thể mới vừa đi rồi hai bước, đột nhiên nghe được bên thai một tiếng kêu sợ hãi, mang theo cực kỳ sợ hãi cùng bi thống, thanh âm kia hắn quen thuộc, chính là con gái của hắn, Cổ La Nguyệt. "La Nguyệt, ngươi làm sao gợt tờ?" "Đại ca." Cổ La Nguyệt tận mắt Cổ Thanh Câm bị Liêu Chi Phản móc ra trái tim, thi thể rơi dụng vách núi một màn, nàng che miệng thống khổ lên. Cổ Thương Thiên quay đầu nhìn lại, Liêu Chi Phản cầm trong tay lòng người vút gieo ma đệ, mà Cổ Thanh Câm thi thể rơi xuống một khối vách núi treo leo thanh âm bị xuất thành tiếng nát. Cổ Thương Thiên nhất thời liền cảm thấy mắt tối sầm lại suýt nữa đi. Cổ Thanh là hắn trưởng tử cũng là hắn tương lai người thừa kế, là Thanh Vân kiếm phái hắn nghệ trọng nhất một người, hai người tức là phụ tử lại là thầy trò, cảm tình cỡ nào thâm hậu, nhưng không nghĩ tới ở chính mình đối phó Hồ Thiên Hắc công phu lại bị này là sát phong tiểu ác tặc tươi sống đảo tâm ma chết bốn a nha nha nha bốn chân thực hận chết lao phu rồi. Cổ Thương Thiên chỉ hận ba hồn bảy viết đều suýt nữa khiêu sắp xuất hiện, ngón tay hắn bởi vì lão hồ ra bị giết mà vẻ mặt kinh ngạc liêu chi phản, người tiểu tử này, dám giết ta trưởng tử, lao phu bốn lão phu muốn lột da của ngươi ra, rụt người lời Cổ Thương hú lên quát phía sau ba tiếng kiếm gieo, vừa trở vào bao thiên kiếm. Động Minh Kiếm, Thần Nguyên Kiếm quay lại bị hắn tế đi ra, Cổ Thương Thiên vì là giết Liêu Chi Phản dĩ nhiên không tiếc đồng thời sử dụng ba chuôi Cửu Nghi kiếm, có thể thấy được hắn cũng là bị tức phát điên. Liêu Chi Phản đối mặt ba chuôi Cửu Nghi kiếm cũng không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, dù cho hắn có ba đầu sáu tay, cũng không phải ba chuôi Cửu Nghi kiếm thêm vào Cổ Thương Thiên đối thủ, coi như toàn thân hắn đều hóa thành La Sát thân thể, coi như hắn dùng tới trong cơ thể này một phần ba sinh tử lô tự khí, coi như hắn đem tưởng Niêu Tàn hồn cho gọi ra đến, cũng không đấu lại tay cầm ba chuôi Nghi kiếm Cổ Thương Thiên. Vì lẽ đó Liêu Chi Phản cảm giác mình chết chắc rồi. Hắn quay đầu liếc nhìn Tư đầu Ngụy Tiện, này kiêu căng ngông cuồng lại ngang ngược các động, lại làm cho hắn mê lyến để hắn lo lắng si nữ ngốc cô nương, lúc này còn ở ti đồ lâu nguyệt trong lồng ngực hôn mê gở tở. Hắn nắm chặt trong tay đao, theo thiết đao chỉ vào Cổ Thương Thiên, trên mặt lộ ra xem thường vẻ kiêu ngạo, "Lao thất phu, con trai của ngươi chính là ta tệ, ngươi có gan cắn ta nha. "Ha ha, ha ha ha, Cổ Thương Thiên giận dữ cười, "Được được được." Hắn liên tục vỗ tay, "Trực tiếp giết ngươi quá tiện nghi ngươi tặc, tử, coi hiện tại sư phụ quay lại, cũng phải bị ta này bà trôi chém trong giới kiếm. Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi." Ta phải đem máu thịt của người từng tấc từng tấc cắt đi." Nói chuyện hắn trước tiên lấy ra một thanh ngân nguyên kiếm, chiêu kiếm này thẳng đến Liêu Chi Phản cánh tay trái mà đi, muốn trước tiên chém đứt hắn một cánh tay, chậm rãi giằn vào hắn. Liêu Chi Phản hai mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cau mày dường như ngọn núi cao vút, hắn đem thao thiết đao để tại bên người, trong chớp mắt đột nhiên hướng lên trên tá múa đao mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, thao thiết đao tựa hồ chém tới cái gì, Liêu Chi Phản bị chấn động lùi lại mấy bước, Bụng bị đâm thủng vết thương quay lại chảy ra máu, trong miệng hắn cũng tràn ra một tia huyết dịch. Thần kiếm lại bị Liêu Chi Phản cắt lại. Không ai biết hắn là thấy thế nào thấy trôi này vô hình không tức gần nguyên kiếm. Cổ Thương Thiên nhưng là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, khép mắt cười lạnh nói: "Khá lắm, lại bị ngươi tránh thoát một chiêu kiếm. Vậy ngươi lại nhìn ta chiêu kiếm này." Lần này Cổ Thương Thiên lấy ra Thiên Xu kiếm, Thiên Xu kiếm hấp dẫn nhật nguyệt sao trời lực lượng, ở màu trắng ngọc thân kiếm khổng lồ thượng vẽ ra từng đạo từng đạo lưu truyền ánh sáng, trên mũi kiếm ngôi sao nhật nguyệt tán loạn lấp lóe lên, Thiên Xu Thương thiên thiên su kiếm chạy, phản đi vội vã. này, phản đã là siêu trình độ phát huy cửu nghi kiếm to lớn uy lực để hắn rất được nội thương. lúc này chôi này thiên kiếm liêu chi phản là dù như thế nào cũng không tiếp được. Nhưng mà ngay khi xu kiếm đi tới liêu chi phản trước mặt một sát trước mặt một đạo bóng trắng đột nhiên chợt lên, che ở chi phản trước mặt. La đồ Ảnh, hắn kể từ cùng Chu Thoan Triệu vô phá trận chiến đó qua đi liền đổi trắng. Mộ Ảnh, ngươi. Ngươi không đón được chiêu kiếm này, để cho ta tới." Tư đồ Mộ Ảnh thấp giọng nói rằng, chỉ thấy trên mặt hắn một tầng hắc khí lan tràn, dưới da mặt hiện lên từng đạo từng đạo màu đen hình lưới dây nhỏ, tựa từ hồ từng đạo từng đạo hắc chính đang ngưng tụ thành hình. Nhưng mà hắc khí đột nhiên lại tiêu tan mở ra, tư đồ mộ ảnh trên người sát khí cũng biến mất theo. Chết tiệt Triệu Vô Phá. Hắn chửi nhỏ một tiếng, La Sát chi tâm bị Triệu Vô Phá phản ứng, tư độ mộ ảnh lúc này là dùng không ra La Sát lực lượng, nhưng Thiên Xu kiếm ngay khi trước mặt, hắn nếu như tách ra Liễu Chi phản tất nhiên bị chiêu kiếm này giết chết. Tư đồ mộ ảnh thời khắc nguy cấp, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay hắn ở trước mặt nắm chỉ thành quyết, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, trí Tôn Ba Vô Song Phá. Quát to một tiếng sau, đã thấy tư độ mộ ảnh sau lưng một đôi màu vàng cánh ánh sáng chực hai, chỉ một thoáng kim quang trời. Không lộ y thế che ngập bầu trời mà đến, mơ hồ trong lúc đó chỉ nghe một tiếng qué dị thú hống, một cái màu vàng yêu thú hiện ảnh từ trên người hắn bay ra, đón đầu mặc lên thiên xu kiếm. Cổ Thương Thiên hơi nhíu mày, "Hả?" Xa xa quan chiến tứ đồ anh lan nhưng là biến sắc mặt, chí tôn quyết tầng thứ ba. Này nhiệt tử thật mạnh mẽ thiên tư. Chương 397, Nguyệt lạc hồ minh tận bi thanh 18. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. ảnh cực nhỏ hắn quyết vi, hắn là tứ đồ đệ. Tự nhiên cũng từ nhỏ tu tập chí Tôn Quyết, chính là năm đó hắn ở thành Thương Đế thì trí Tôn Quyết còn mới vừa tiến vào tầng thứ nhất trường sinh thiên cảnh giới liền phát sinh Ngô Thị bị diệt môn thẳng án. Bởi vì hắn là tư đồ thị con cháu Đích Tôn, phụ thân tư đồ tranh lại là cái cực lực tán thành tiêu diệt thê tử Ngô Thị bộ tòa các con vô dụng, hắn ở tư đồ anh Lan huyền La Cung ở ngoài quý ba ngày ba đêm mới vì chính mình cùng con trai duy nhất khắc đến một cái mạng, ở này sau không lâu mộ ảnh bỏ chạy rời đi thành Thương Đế Vì lẽ đó Tư Đồ Mộ Ảnh chỉ tôn quyết tu luyện cũng không có được thành thương đế tư đồ thị quá nhiều trợ giúp, nhưng hắn nhưng có thể ở ngăn ngắn hơn 30 năm bên trong, chỉ dựa vào chính mình một người lại đem trí Tôn quyết tu đến để tam trọng thiên ngoại thiên cảnh giới, cỡ này thiên tư có thể nói chấn động thức tứ kim. Tư Đồ Anh Lan đầu tiên nhìn nhìn thấy từ trên người Tư Đồ Mộ Ảnh bay lên này đạo kim sắc kim liệp biểu hoàng huyền ảnh thời điểm, trong lòng liền hạ quyết tâm phải trừ hết hắn, bởi vì việc đã đến nước này, Tư Đồ thị lại nghị chiêu hàng Tư Đồ Mộ Ảnh là không thể, vì lẽ đó nếu để cho Tư Đồ Mộ Ảnh sống sót rời đi nơi này, đối với thành thương đế mà nói là một cái to lớn uy hiếp. Thành Thương Đế hiện nay ở trí Tôn Quyết tu vi thượng, ngoại trừ tứ đồ Anh Lan ở ngoài vẫn còn không một người tu luyện đến tầng thứ ba, nếu như tư đồ Mộ Ảnh sống sót, chờ mình sau khi chết, không ai có thể đỡ được hắn, vì lẽ đó tư đồ Anh Lan ám làm chuẩn bị, dự định tìm cơ hội ra tay một lần đánh giết tư đồ Mộ Ảnh. Vì chống đối cổ thương Thiên Thiên Xu Kiếm, tư đồ Mộ Ảnh trên người đạo kia yêu thú bóng mở va về phía Thiên Xu Kiếm. Thiên Xu Kiếm xúc động ngôi sao nhật nguyệt, từng đạo từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, như vô số điều chỉ bạc dệt liên tiếp ở to lớn kiếm lớn màu trắng thượng, thượng vào trên kiếm. Chỉ thấy giữa không trung bên trên tiên su kiếm bỗng nhiên run rẩy xoay chuyển phương hướng, bay nhanh tư thế trong nháy mắt tăng dã, phương hướng xoay một cái tả bay ra ngoài, chỉ đem một bên vách núi tiêu diệt. Tư đồ mộ ảnh chiêu thức này trí tôn vô song phá huy lực mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên đem Cửu Nghi kiếm chính diện đẩy lui, cổ thương thiên bị tiên su kiếm thượng chuyển đến này có sức mạnh khổng lồ đẩy lui toàn bộ, sắc mặt ngơ ngác mà kinh nộ mà nhìn Tư đồ mộ ảnh. Tư đồ mộ ảnh nhưng cũng không dễ chịu, hắn cùng Chu Thoan Triệu Vô Phá hai người một trận chiến bị trọng thương, này vẻn vẹn là ở trước đó 2 ngày, thương thế của hắn còn chưa dưỡng cho tốt, hỏi hỏi mặt ngăn cản một tay Cửu Nghi kiếm. Cường càng thêm thương để tử độ mộ ảnh sắc mặt xám xịt, ngực bùng lòng mấy lần một cái tụ huyết càng bị hắn miễn cưỡng ép xuống, nhưng khí tức nhưng là hể bại rất nhiều. Cổ Thương Thiên híp mắt vừa nhìn, tâm trạng hiểu rõ, cười gần một trận, ánh mắt lạnh leo nói rằng: "Ngươi đều thương thành như vậy, còn dám ở diện tiền bọn tọa thể hiện." "Cũng được, hôm nay bản tọa liền đem ngươi cùng phía sau ngươi tiểu tử kia đồng bọn đưa đi minh giới địa phủ, để cho các ngươi sư huynh đệ ở nơi đó đo tụ. Ta xem này đệ tam chuôi hữu kỹ kiếm, ai tới thế các ngươi lỡ." Nói cổ Thương Thiên đỉnh đầu đệ tam chuôi động minh kiếm hóa thành một vệt màu trắng lưu quang đi vội vã. Linh minh ánh sáng phá tan Liêu Chi Phản La Sắt, tà họa thẳng đến hai người chậm tới, Khổng Lô kiếm đặt ở động minh kiếm còn chưa tới đến thời gian cũng đã để Liêu Chi Phản cảm thấy to lớn lực áp bách. Chôi này giấu ở Bạch Quang bên trong như một tia băng giống như thông suốt không thanh thần kiếm nhưng mang theo như vậy khiến người ta sợ hai sức mạnh hủy diệt, như vậy linh động mà tao nhã một thanh thần kiếm, há có thể tỏa ra như vậy khiến người ta sợ hãi sát khí vi mang. Liêu Chi Phản ở động minh kiếm kiếm ép bên dưới như một cái thuyền cô độc ở bốc bên trong biển rộng, bất cứ lúc nào đều phải bị mãnh liệt mà đến làn sóng nút toàn thân thật giống đều phải bị ép thành Toàn thân khí huyết sôi trào giống như vậy, muốn từ máu của hắn trong ống tuần tra đến. Liêu Chi phản cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, như vậy bước ngoặt nguy hiểm không phải vì hạ, trong lòng hắn nhưng bay lên một luồng điên cuồng mà hương phấn chiến ý, phảng phất có một cái ngủ say ở hắn hồn phách nơi sâu xa hung thú bị tỉnh lại, trên người hắn la sát lực lượng dĩ nhiên tự phát vật chuyển, gai xương vậy tự phát sinh trưởng, trong chớp mắt liền đem toàn thân hắn đều bao trùm ở vảy bên trong. khi hắn ý tăng vọt gần như điên thời điểm, nhưng có một cái máu đen từ Liêu Chi phản trong miệng phun ra ngoài. Khà khà khà, hắn khàn khàn dưới đất thấp nợ nụ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một vẻ giễu cợt, "Cửu Nghi kiếm, đã lâu không gặp gờ tở." "Liêu Chi Phản, ngươi muốn bộ ta góp chân sao?" Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới Liêu Chi Phản trong tai, Liêu Chi Phản phảng một chậu nước đá rọi lên đỉnh đầu, hắn gầm nhẹ một tiếng giơ tay che mắt trái của chính mình. Này con mắt đã, đã biến thành màu tím, mỗi khi hắn có sinh mệnh chi ưu thì tưởng Liêu Tàn hồn đều sẽ xuất hiện ảnh hưởng hắn thần trí, lúc này cũng nhiên, nhưng bây giờ Liêu Chi Phản nhưng không có lựa chọn. Tử Nghiêu Bưu Hoàng Quyết vẫn như cũng lặng yên ở trong người vận chuyển, hào quang màu vàng nóng cũng từ hắn màu đen sắt bên trong lửa thấu đi ra, ba cái màu tím yêu văn hiện lên trên mặt, để liêu Chi Phản đã biến thành một cái người không phải người, yêu không phải yêu quái thai. Nhưng là làm Liễu Chi Phản chuẩn bị thả ra đối với Tử liêu tàn hồn phong ấn thì, một cái không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, màu vàng bưu hoàng quyết yêu lực cùng liêu Chi Phản trong cơ thể màu đen la sắt kính dĩ nhiên sản sinh xung đột. Toàn thân hắn đột nhiên nước ra, tứ chi thân thể trên cổ chẳng biết vì sao nứt ra từng đạo từng đạo sâu sắc lỗ hổng, bị la sắt kính biến thành dòng máu màu đen trong nháy mắt chảy ra ngoài, để Liễu Chi Phản đã biến thành một người toàn máu. Liêu Chi Phản kinh ngạc há mồm nhìn trên cánh tay mình từng đạo từng đạo vết rách, hắn cảm giác mình phản phất chính đang từ bên trong thân thể phân liệt, trong cơ thể hai cô khổng lồ kinh lực phải đem toàn thân hắn đều xé nát. Ta bốn la sát kính dĩ nhiên cùng Bưu Hoàng quyết vô pháp cộng dung gở tờ. Nay ở trước đây là không thể xuất hiện, hắn không biết tại sao lại phát sinh tình huống như thế, e sợ Liêu Chi Phản tu vi lại một lần nữa rơi vào một cái ngõ cụt, liền như năm đó hắn Phi Vân quyết hắc sát kính cùng tự sát kính vô pháp cộng dung. Vậy mà lúc này cũng không phải cân nhắc mấy người này thời điểm, Động Minh kiếm quán qua vừa đến, đem Liêu Chi Phản cùng tư đồ ảnh hoàn toàn bao phủ ở thuần trắng linh minh ánh sáng bên trong. Liêu Chi Phản giống to một tiếng, toàn thân máu chảy như suối, hắn ở giữa không chung một bước bất hướng về phía trước, đem Tư Đồ Mộ Ảnh che ở phía sau, Tư Đồ Mộ Ảnh nhưng đưa tay bóp lấy cổ của hắn đem Liêu Chi Phản ném tới phía sau chính mình. Người muốn chết như vậy sao? Ta không muốn lại bị ngươi bảo vệ rồi. Liêu Chi Phản hô lớn. Tư Đồ Mộ Ảnh quay đầu bĩu môi nở nụ cười, ngươi là ta mang ra đến, ta so với ngươi lớn tuổi, vì lẽ đó mặc kệ ngươi cường đại đến mức độ cỡ nào, ngươi đều là đệ đệ ta. Liêu Chi Phản cắn răng quay lại về phía trước và tới, cùng Tư Đồ Mộ Ảnh sóng vai đứng chung một chỗ, ta là tiền nhân, nếu như thành đệ đệ ngươi chẳng phải rối loạn bối phận, ngươi có thể gọi ta em dễ gỡ tờ. Hắn thao thiết đao nhức lên, từ hắn mặt ngoài thân thể những kia vết rách bên trong đột nhiên thoát ra từng luồng từng luồng ngọn lửa màu đen cùng hào quang màu và nóng. Liêu chi phản lúc này sát kính cùng biêu hoàng quyết yêu lực đã tới mức cực hạng, cũng không biết có thể ngăn trở hay không động minh kiếm này phá núi cạn hải một chiêu kiếm. Cổ thương thiên cười ha ha, các người đều phải chết, hà tất tranh cái trước sau. Thật là tức cười. Cổ Lam Nguyệt bi thống Vu Hinh Trường bị Liêu Chi Phạt rất chết, đôi mắt cừu hận cùng khóe ý mà nhìn Liêu Chi Phản bị Động Minh kiếm linh minh ánh sáng bao phủ nốt trừng, nhưng lại đảo mắt một lần Tư Đồ Mộ Ảnh cũng ở Động Minh kiếm kiếm khí bên dưới, nàng trong ánh mắt rồi lại toát ra một vẻ khó có thể che giấu yêu thương. Cổ Lam Nguyệt yêu thích Tư Đồ Mộ Ảnh. Đây là nàng đấy lòng không muốn nói ra, thậm chí không muốn đi nghĩ tới bí mật, nàng biết mình cùng Tư Đồ Mộ Ảnh chính ta bất lưỡng lập, căn bản không có khả năng cùng nhau, nhưng này vẫn như cũ ngăn cản không được nàng yêu thích hắn. Từ năm đó ở bên bờ Tử Thủy Tư đồ mộ ảnh cứu nàng một mạng sau, nàng liền dần dần thích cái kia có một đôi âm Lánh con mắt khí chất lẫm ngạo nam tử mặc áo đen, nàng nhắc nhở chính mình hắn là tà phái ma đầu, chính mình là chính đạo trưởng môn con gái, không muốn lại nghĩ hắn bất cứ chuyện gì, có thể một mực tư đồ mộ ảnh bóng người ở nàng trong lòng càng ngày càng rõ ràng sâu sắc, mỗi khi giới tu hành chuyển ra tin tức liên quan tới tư đồ mộ ảnh thì nàng đều khó mà ước chế đi quan tâm, dù cho là hắn tàn sát phụ nữ trẻ em làm ác, hay là Cổ La Nguyệt thanh vân kiếm phái tu sĩ dối trá, nguy thiện, lòng dạ độc tự cho là, nhưng ngoại trừ mấy người này Nàng cũng tương tự là một nữ nhân trẻ tuổi, có nữ nhân trẻ tuổi đối với nhi nữ tình trường tối chân thành thuần khiết ngóng trong trông. Trong lòng nàng dâng lên một luồng kích động, thậm chí muốn đi ngăn cản phụ thân dừng lại chiêu kiếm này, nhưng tay của nàng mới vừa giơ ra đến liền động lại ở trên đường, cổ Thương Thiên ý chí há lại là nàng có thể thay đổi. Hơn nữa Động Minh kiếm linh mệnh ánh sáng đã đem hai người bao phủ ở bên trong. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vành mắt một đỏ hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một luồng khủng lỗ yêu khí từ cổ Thương Thiên phía sau quán mây xanh, cổ Thương Thiên quay đầu nhìn lại không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy này lẽ ra đáng chết đi lão hổ ra hồ thiên hắc trên thi thể dĩ nhiên bốc lên quần quần khói đen, yêu khí chẳng ngập. Hắn lòng bàn tay giao quang kiếm cũng từ dị xét loan lộ cổ kiếm biến thành một đạo hóng ánh lóa mắt chín màu con sợ. Giao gừ một tiếng thê thảm mà to lớn hồ vang lên lên, lão hổ ra trên người khói đen bỗng nhiên khuyết tán ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên hồ động đều bao trùm ở yêu trong xương. Từ trong hắc vụ một cái bóng đen to lớn phóng lên trời, đó là một cái hình thể bằng lớn như núi giống như màu đen yêu hồ, so với lúc trước lang chủ xích nha thể hình càng lớn hơn gấp ba, ma hổ toàn thân bộ lông màu đen dường như từng cây từng cây màu đen chừng mâu. Bộ lông trong lúc đó còn thiêu đốt ú ngọn lửa màu xanh lục, ma hồ trên cổ có nhiều chỗ bộ lông bốc ra, phía dưới là từng khối từng khối màu đen ngẫm bì cùng vậy, cùng bình thường hồ yêu hoàn toàn khác nhau, này chính là La hổ gia. Bản thể, Cửu vi Ma hồ. Nó bốn con hổ trên vuốt thiêu đốt ngọn lửa màu đen, chính là thân thể mặt sói nhưng không có đôi. Bởi vì nó chín cái hổ vĩ bị ẩn nguyên kiếm chém xuống. Nó ở yêu trong xương bay vút lên, thân thể cao lớn giả thiên cái địa dường như một mảnh mây đen, yêu khí rầm dạng, sát khí dày đặc, ngông cuồng tự đại. Nó nhảy một cái mà vào trong vòng trời, mở ra to lớn hồ miệng. Hỗ Động tồn thiên hùng tiếng hú như hoàng trung đại lư, rung khắp thiên địa. Hồ Thiên Hắc cự miệng rộng phảng phất đã biến thành một cái sâu thẳm động không đáy, một mảnh khói đen từ bên trong phun ra ngoài, đem toàn bộ thiên hồ động bên trong tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Thanh Vân kiếm phái mọi người tán loạn lấy ra bảo kiếm, này lại là cái gì yêu pháp ba yêu nghiệt, án lão phu một chiêu kiếm gở tờ. Hắc ha, quần quần kiếm khí xoạt xoạt xoạt, veo veo veo bốn trong hắc vụ tiếng giết, tiếng mắng, từng cái truyền đến, Cổ lao mắt trái nhìn lại, nhưng không thấy khói đen có cái gì tính chất công kích. Chẳng lẽ là này lão yêu hồ phép che mắt? Chưa kịp hắn làm rõ, lúc này giữa không chúng con kia to lớn ma hồ ngựa đầu đột nhiên hút một cái, đem bao phủ toàn bộ thiên hồ động khói đen lại tất cả đều hút vào trong bụng. Thanh Vân kiếm phái tu sĩ cùng thành thương đế tu sĩ đều trên giới phải trái kiểm tra một lần, xác định chính mình không có ít cái gì tư chi, trên người cũng không có bất kỳ vết thương. Cái gì chó má hồ tổ thiên, hóa ra là hù dọa người trò chơi. Hù dọa người trò chơi. Vậy vừa nãy ngươi làm sao bị dọa tiểu trong quận? Cổ Thương Thiên cau mày cười lạnh nói, nhìn lại là nãy lao hắc hổ còn có một hơi, không chết sạch sẽ, không sao, bản tọa lần này đưa nó chém thành mảnh 4A. Chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, hắn vẻ mặt đột nhiên đại biến, hai mắt trừng trừng lại là phẫn nộ lại là không hiểu. Nguyên Lai bị Động Minh kiếm kiếm khí cắn nuốt Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh hai người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp, hắn quay đầu lại vừa nhìn, những kẻ còn sót lại một ít hộ tộc cùng yêu lang tộc tộc nhân cũng toàn cũng không thấy, chỉ có giữa bầu trời một cái to lớn tròn đen. Lão hổ gia nhấc lên một mảnh yêu văn thẳng đến phương bắc mà đi, trong nháy mắt mấy chục dặm có hơn. Nguyên Lai lão hổ gia dùng hộ tổ tôn mang theo họ liền muốn khỏi Thương Lộ Sơn. Cổ Thương Thiên nhất thời giận dữ, tốt người cái yêu hồ, nguyên lai like ngươi này hồ tổ thôn thiên là hút đi mấy người này còn sót lại yêu nghiệt. Ta xem ngươi chạy đi đâu." Nói Cổ Thương Thiên đồng thời tế lên tiên xu, Động Minh, Thần Nguyên Ba kiếm, ba chuôi cửu nghi kiếm thẳng đến lao hổ ra khủng lỗ ma hồ yêu khu mà đi, nhanh như chớp giật nhanh như tạt phòng, trong chớp mắt liền đuổi theo lão hồ ra. Lúc này hắc ma hồ quay đầu hướng ba ánh kiếm phun ra một cái hắc khí, hắc khí bên trong mang theo một chín màu ánh sáng, trước mặt ngăn lại ba kiếm, may mắn còn sống tộc tộc sơn, liền giao kiếm cũng không ớn. Tiên Du, Động Minh cùng ẩn nguyên ba kiếm bị giao quan kiếm của lấy, khó hơn nữa đuổi theo Hồ Thiên Hắc, mà Thanh Vân kiếm phái mọi người ngự kiếm phi hành tốc độ căn bản không sánh được điều khiển yêu vân lão hổ gia, mắt thấy lão hổ gia liền muốn chạy ra Thương Lộ Sơn, lúc này đột nhiên từ Thương Lộ Sơn một vách núi bên trên, một vệt kim quang bộc phát ra. Chính xác khi đi ngang qua Hồ Thiên Hắc bụng, kim quang trực tiếp xuyên qua lão hổ gia thân thể, ở nó trên bụng mở ra một cái lỗ to lớn, xuyên thấu yêu khu kim quang ở nó phía trên hóa thành một chỉ lệnh màu vàng óng, chí to lệnh. Yêu máu mang theo một khói đen từ vết thương thật lớn bên trong xông ra. hổ gia bụng cũng theo chảy ra Chu Nenden rên một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn, đoàn hát vụ kia bên trong có mấy cái tộc nhân, còn có một người loại, là tư đồ mộ ảnh. Bọn họ từ trí tôn lệnh đánh tan vết thương chảy ra. Nó hổ mắt hướng phía dưới quét qua, tư đồ Anh Lan đứng ở phía dưới trong mắt sát cơ mạn bố. Đối với tư đồ mộ ảnh cùng Liễu Chi phản tư đồ Anh Lan là tất phải giết. Trong tay nàng kim quang lấp lẽ liền muốn hai lần lấy ra trí tôn lệnh. Lão hồ gia, ngươi mà lại mang tộc nhân rời đi, ta đến ngăn cản này lão yêu phụ. Yêu khí bên trong tư đồ mộ ảnh nói rằng, Hồ Thiên Hắc nhìn hắn một chút, ngựa đầu một tiếng thê thảm gập ghết, mang theo vết thương đầy người mau chóng thoát đi thương lộ sơn, chỉ còn giữ lại một thanh giao con kiếm, vài tên yêu tộc cùng Tư Đồ Mộ Ảnh ở lại Thiên Hồ Động ngăn trở Thanh Vân Kiếm phái cùng Thành Thương Đế mọi người. Chương 398, núi sông một đêm phiêu lả vỡ. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Tư Đồ Mộ Ảnh ngạo nghễ đứng ở cổ Thương Thiên trước mặt, xoay người nhìn một chút Thành Thương Đế mọi người, lại nhìn cổ Thương thiên, Ảnh kiếm nắm trong tay, mặt lãnh đạm. giết người của ta ý, các ngươi ai lên trước, vẫn là đồng loạt đến?" Hắn mặt không sợ hãi, liên thanh âm cũng không có một tia biến hóa. Cổ Thương Tiên lúc này vừa thu phục giao quan kiếm, nóng lòng đem giao quan kiếm thượng lão hồ gia yêu lực hoàn toàn xóa đi luyện hóa thành chính mình độ vật, vì lẽ đó cũng không lòng đang thương lộ sơn nhiều dừng lại, hắn lạnh rên một tiếng hướng đi tới Tư đồ Anh Lan chắp tay, "Tư đồ gia chủ, người này là các ngươi Tư đồ thị tổng nhân, lão phu liền giao cho ngươi xử trí đi." Đánh giết Tôn Lưu, Thanh Vân kiếm phái tuyệt không nhúng Anh Lan gật gật đầu, "Như vậy rất tốt, tử là Tư thị hư hỏng, tự nhiên do ta thanh lý Không tốn sức cổ đạo hữu cổ Thương Tiên nhìn Cổ La Lại phát hiện nàng một đôi đôi mắt đẹp hoàn toàn rơi vào tư đồ mộ ảnh trên người, trong ánh mắt có một vệt lo lắng, hắn nhất thời giận dữ, lệnh lung nói, Lam Nguyệt, ngươi đang nhìn cái gì? a không ba không cái gì bốn Lam Nguyệt chúc mừng vụ thân lại đến một kiểu nghi kiếm. Còn lại thanh vân kiếm phái tu sĩ cũng cùng têu lên đạo, chúc mừng môn chủ lại hoạch thanh khí. Cổ thương thiên gật gật đầu, trường thở dài, tuy rằng thanh vân kiếm phái thu phục đệ ngũ chui kiểu nghi kiếm, chính là thanh câm hắn bốn hắn vẻ mặt trầm tr Thật giống trong nháy mắt liền dàn mua hạ xuống, Sương Lâm Nha, đi đưa người huynh trưởng bà thi thể mang về Vân Hà Sơn, bốn cổ thương thiên dừng lại một chút, An Táng đi. Vâng, phu thân. Cổ Sương Lâm cũng vẻ mặt tâm trầm bây giờ Cổ Thanh Câm bỏ mình, hắn liền thành đời tiếp theo môn chủ người thừa kế, chính là tu vi của hắn nhưng không kịp Cổ Thanh Câm, Cổ Sương Lâm cũng không có nửa điểm cao hứng. Thanh Vân kiếm phái tu sĩ đi bên dưới vách núi thu thập Cổ Thanh Câm thi thể tạm thời không để cập tới, lại nói Tư Đồ Anh Lan một đôi phượng giống như con mắt nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh, quá hồi lâu nàng hé miệng nở nụ cười, vỗ tay đạo, Chí Tôn quyết tầng thứ 3. Tư Đồ Mộ Ảnh Ngươi thực sự là khá lắm." Tư đồ Mộ Ảnh cười lạnh một tiếng, "Nếu không là ta lúc trước bị trọng thương, lại bị Triệu Vô Phá nghiêm phong lại La Sát chi tâm, ta không hẳn liền không bằng ngươi." Tư đồ Anh Lan nhún nhẩy, "Ngươi thật sự rất mạnh, lại cho ngươi thời gian 10 năm, chỉ sợ ngươi sẽ vượt qua ta, chính là đáng tiếc ngươi không có thời gian 10 năm rồi. Hôm nay ta phải giết ngươi. Vậy ngươi còn chờ cái gì?" Tư đồ Mộ Ảnh trong tay Mộ Ảnh kiếm chỉ vào Tư đồ Anh Lan. Tư đồ Anh Lan trong tay kim quang lại ngưng tụ thành một đoạn, ở nàng bàn tay xoay chuyển, càng ngày càng chói mắt, Tư đồ đồng thiếu Hắn tự nghĩ ra mộ ảnh 3000 thức, đem Chí Tôn Quyết cùng La Sát phần mạch kinh hòa làm một thể, uy lực không tầm thường. Tư đồ Anh Lan trong mắt sát cơ tỏa ra, trí Tôn lệnh ở chói lóa mắt kim quang bên trong bị tế lên. Nàng hướng về Tư đồ Mộ Ảnh hơi điểm nhẹ, Chí Tôn lệnh nhanh như tia chớp chạy Tư đồ Mộ Ảnh đầu lâu đập tới, Tư đồ Mộ Ảnh nâng kiếm ở trước mặt chặn lại, một tiếng vang dòn Chí Tôn lệnh nện ở Mộ Ảnh kiếm thượng. Dĩ nhiên không đập chết ngươi ra khẩu máu, cận, ta luôn, luôn Ta xem có thể kiên trì bao lâu. Tư đồ Anh Lan lần này hai tay lên, chân ở nàng đỉnh đầu tụ phảng phất một viên màu vàng thái dương. Trí tuệ quyết tầng thứ ba uy lực vô cùng, nàng muốn một lần đánh giết Tư Đồ Mộ Ảnh, không có bất kỳ thương hại cùng do dự. Nhưng vào lúc này, một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi bất ngờ phát sinh. Tư Đồ Mộ Ảnh trước mặt bỗng nhiên bóng người lóe lên, một cái cô gái mặc áo lam trước mặt xông lên trên, một thanh trường kiếm màu xanh lam chạy Tư Đồ Mộ Ảnh hết hầu liền rọ xét đi qua. "Lam Nguyệt, ngươi làm cái gì?" Cổ Thương Thiên vừa mới hơi mất tập trung phát ra bên người con gái không gặp. "Phu thân, để ta giết ma đầu kia đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn." Cổ Lam Nguyệt quay đầu lại cắn môi liếc mắt nhìn Cổ Thương Thiên. Buồn Bán nói, con gái mấy từ năm đó vì là tâm ma quá nhiễu, đối với ma đầu kia có không làm tránh nghĩ, ngày hôm nay để ta giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Biết con gái không ai bằng cha, Cổ Thương Thiên Hà có thể không biết Cổ Lam Nguyệt đối với Tư Đồ Mộ Ảnh cảm tình, nếu như Cổ Lam Nguyệt thật sự giết Tư Đồ Mộ Ảnh, này tự nhiên là một tin tức tốt, sau đó nàng cũng là tuyệt tưởng niệm, chính là vấn đề là coi như hiện tại Tư Đồ Mộ Ảnh bị thương nặng, nhưng Cổ Lam Nguyệt cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn Götter. Lam Nguyệt, ngươi mau trở lại. Cổ Thương Thiên vừa mất đi trưởng tử, không muốn lại mất đi nữ nhi duy nhất. Nhìn thấy Cổ Lam Nguyệt ra tay công kích Tư Đồ Mộ Ảnh, Tư Đồ Anh Lân cũng không thể không trên đường dừng tay, bởi vì nàng này một chiêu phát ra ngoài, Cổ Lam Nguyệt cũng sẽ bị trí Tôn quyết dư âm đánh chết. Cổ Lam Nguyệt nhưng thật giống như giống như không nghe thấy, Đoạn Quân kiếm một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm, nhắm tư đồ mộ ảnh trên người bắt chuyện, nhưng kỳ quái chính là nàng một chiêu kiếm cũng không đâm trúng, ngược lại ở 10 chiêu qua đi bị tư đồ mộ ảnh một chiêu kiếm đánh bay bên khí, hắn đưa tay ở Cổ Lam Nguyệt trên bả vai vỗ một cái lôi kéo, liền đưa nàng ôm vào lòng, một tay nắm cổ họng của nàng. Cổ Thương Thiên trừng mắt hai mắt cả giận nói, "Tư đồ ảnh, ngươi không nên thương con gái của ta, bằng không ta không buông tha ngươi. Cổ Lam Nguyệt bị hắn làm ra Tư đồ Anh Lan cũng cảm thấy có chút sợ ném chuột vỡ đồ, tuy rằng thành thương đế thế lớn, nhưng bây giờ Thanh Vân kiếm phái Cổ Thương Thiên có 4 châu hữu nghi kiếm, tư đồ Anh Lan trước cùng Hồ Thiên Hắc đấu pháp thì lại bị thương, thật muốn đem tư đồ Mộ Ảnh cùng Cổ Lam Nguyệt đồng bọn đánh thành tro, nàng cũng khó có thể hướng về Cổ Thương Thiên giao cho. "Cổ đạo hữu, đây là ý gì?" Tư đồ Anh Lan lạnh giọng chất vấn. Cổ Thương Thiên cũng linh mi nhìn Cổ Lam Nguyệt, Cổ Lam Nguyệt quả thực chính là mình đưa tới cửa đi bị tư đồ Mộ cóc như thế, trong mắt nàng lộ ra một vẻ hổ quay đầu đi không nhìn phụ thân chất con mắt. "Tư đồ Ảnh lùng nói, các ngươi giết ta, nàng cũng không sống nổi." Tư đồ Mộ Ảnh, nguyên lai ngươi là một kiếp năm nữ nhân tiểu nhân hèn hạ. Ta trong ấn tượng Tư đồ Mộ Ảnh mặc dù là một cái tội ác tẩy trời ma đầu, nhưng ít nhất vẫn tính một người đàn ông, hiện tại ngươi liền nam nhân cũng không bằng." Tư đồ anh Lan xem thường nói rằng. Tư đồ Mộ Ảnh hừ một tiếng, "Lẽ nào hai nhà các ngươi liên thủ ức hiếp hộ tộc coi như anh hùng hảo hán sao? Cổ Lam Nguyệt, ngươi sợ chết sao?" Cổ Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt Tư đồ Mộ Ảnh, lại khẩn bận địu túi đầu, lốt hai hồi đi một đi." hắn mộ Ảnh kiếm. Tay hơi dùng sức đem Cổ Lam Nguyệt ôm vào trong ngực, lưỡi kiếm mà lên trốn vào không trung, Tư đồ Anh Lan, "Ngày hôm nay ngươi không giết ta, tương lai ta liền giết ngươi." Dứt lời hắn mang theo Cổ Lam Nguyệt hướng về Thương Lộ Sơn ở ngoài chạy ra ngoài. Tư đồ Anh Lan hai tay run rẩy, trí tôn lệnh ở lòng bàn tay xoay quanh rung động, Cổ Thương Thiên nhưng khẩn nhìn chằm chằm Tư đồ Anh Lan, tay vỗ nhẹ mặc bốn châu hữu nghi kiếm cái hộp kiếm thấp giọng nói, "Anh Lan gia chủ, tiểu nữ còn ở ma đầu này trong tay vở tờ." Tư Anh Lan hít một hơi thật sâu, cười gằn nhìn Cổ Thương thiên. "Cổ đạo hữu thực sự là sinh một cái thanh ngọc con gái, tại hạ bội phục." Dứt lời Tư đồ Anh Lan vung một cái ống tay áo, vẻ mặt âm trầm đến cực điểm, đối với thành Thương Đế mọi người nói, trở về thành. Nàng bước lên màu vàng luân xe, trên xe mang theo mê man Tư đồ Nguyệt Tiễn cùng trọng thương giả chết rồi Tư đồ Thần Kiến, đoàn người hướng tới phương Bắc bước đi, trận chiến này nhưng là hoàn toàn ra khỏi Tư đồ Anh Lan dự liệu, một cái bất ngờ là Hồ Thiên Hắc Dĩ nhiên tìm tới giao con kiếm, lại nuốt chửng sinh tử lô tử khí, để thành Thương Đế ăn cái thiệt lớn, một cái khác bất ngờ lập tức thành thành Vân kiếm phái Dĩ nhiên bọn người bắt ve chim sẻ ở đằng sau, không chỉ diệt tương lộ sân hổ. Tộc cùng Thiết Vĩ quốc yêu tộc chủ yếu nhân, cấp đi giao quan kiếm. Bất quá Cổ Thương Thiên cũng tổn thất nghiêm trọng, Thanh Vân kiếm phái trưởng lão khách khanh bị giết chết hơn nửa không nói, liền con ruột đều bị giết gờ tở. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Anh Lan khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn, nhưng khỏe mắt dư quang liếc về con trai của chính mình, nảy mặt nụ cười cũng âm lãnh hạ xuống. Cổ Thương Thiên chơ mắt nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh mang đi Cổ La Nguyệt, do dự đã lâu vẫn không có ra tay, Cổ xương lẫn có chút lo lắng nói: Phụ thân, tiểu muội nàng không, có sao chứ?" Cổ Thương Thiên lắc lắc đầu, Tư Đồ Mộ cũng không có nợ máu đại hận, không có sự, bất quá tâm tư, ai có thể đoán được. Một đêm hôn chiến qua đi, Thương Lộ Sơn Tiên Hồ động tản tạ khắp nơi, không còn nửa điểm yên tĩnh an lành, cao vút vách đá cùng mặt trên sâu thẳm, cổ động sụt xuống vô số, bãi nguyệt các hóa thành phế tích, hồ tộc phòng xá lầu các cũng phần lớn bị hủy, toàn bộ thiên hồ động thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong này, chút thi thể của con người đều bị thành thương đế cùng thanh vân kiếm phái người mang đi, còn lại hồ lang hai tộc tộc nhân thi hài giải rắc không người thu, liệt nhật cao giọng chiếu vào những kia thi thể thượng, rất nhanh đưa tới mỗi rồi vô số. Toàn bộ Thương Sơn Tiên động chỉ một cái tự. Mấy ngày sau, Phế Tích chi cái trước khá nhỏ bóng người đạp bước mà đến, một cái trắng như tuyết tay nhỏ nhặt lên Phế Tích bên trong một mặt gương đồng, đặt ở trước mặt nhìn một chút, trong gương là một tấm xinh đẹp mà xinh đẹp khuôn mặt. Nàng nhìn một chút trong gương chính mình, hé miệng nở nụ cười đem tấm gương ném. "Chủ nhân." Một cái 12-13 tuổi bé trai cầm trong tay một khối màu vàng mảnh vỡ, tìm tới, "Là cái này sao?" Thiếu nữ tiếp nhận mảnh vỡ ở lòng bàn tay nanướt, gật gù, nhìn lại khối này kim lệnh không phải Cửu Nghi kiếm chặt đức. "Là ai đó." Nha Bốn có này tên tiểu quỷ khí tức. Tư Đồ thị cùng Thanh Vân kiếm phái liên thủ diệt này một tổ hồ ly bốn cấp đi giao con kiếm nhìn lại cũng là thời điểm trùng trị một thoáng cái kia đế tiện gia tộc, sinh tử lô hạch tâm cũng không thể vẫn ở lại nhân loại trong tay không phải. Thiếu nữ đem trí tôn lệnh mạnh vỡ ném xuống, đẩy lên trong tay tán che khuất buổi trưa ánh mặt trời, đạp ở phía tích bên trên đi ra ngoài, phía sau theo một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi. Lão hổ ra mang theo liếu Chi Phản cùng một ít may mắn còn sống sót tộc nhân vẫn hướng bắc bay gần ngàn dặm, rốt cục thân thể cao lớn cũng nhịn không được nữa thương thế bên trong cơ thể, phi càng ngày càng thấp, càng ngày càng trộng, nó hướng không trung phun ra một cái khí, mười mấy người ảnh từ hắc khí bên trong rơi xuống. Hồ Thiên hắc to lớn yêu khu điều khiển yêu vân ở giữa không trung trò loạn trò bước tiến một ngang, rốt cục nó thân thể một tà hướng phía dưới phương bên trong vùng rừng rậm ngã xuống xuống, khổng lồ tròn đen thân thể lăn xuống ở một mảnh rậm rạp cổ trong rừng, ép tới cây rừng núi đá vô số, trên đất lưu lại một đạo to lớn khe rừng, chợt ra mười mấy rậm khoảng cách mới cuối cùng dừng lại. Liêu Chi phản là ở một trận xé rách đau đớn bên trong tỉnh lại, hắn mở mắt ra chỉ cảm thấy trước mắt thật giống bị kín một tầng mông lung mưa bụi, hắn dụi dụi con mắt ngưng thần nhìn lại, chính mình nằm ở trên một tảng đá. Hắn ngồi dậy, tối đầu vừa nhìn chính mình áo đã bị người bỏ đi, lượm bụng bộ quần quít lấy một khối vải trắng, tựa hồ là từ người nào đó nội thượng kéo xuống đến bao lấy đạo kia xuyên qua vết thương. Là vết thương đau đớn đem hắn đau tỉnh rồi, Liêu Chi phản mừng vết thương sắc mặt tái nhợt, trong lồng ngực còn có từng trận chấn thống, tiếp được cận nguyên kiếm thì lưu lại nội thương, bất quá tốt tại thân thể thượng bởi vì bưu hoàng quyết cùng la sát lực lượng xung đột sẽ rách vết thương đã tự mình khép lại, chỉ để lại từng đạo từng đạo thiện bạch vết tích. Hắn quay đầu bốn phía nhìn một chút, một dòng suối nhỏ ngay khi cách đó không xa, bên dòng suối còn thiêu đốt một đống lửa chạy. mặt trên nướng một cái chim chí một con thỏ, còn có mấy xuyên cái nấm cùng cá sông. Một cái gầy gò vai quay lưng hắn, đang ngồi ở bên dòng suối hai tay chống đỡ cầm nhìn dòng suối nhỏ. Nghe thấy Liêu Chi Phản đứng dậy động tính, nàng xoay đầu lại kinh hỉ nói rằng, "Ngươi, ngươi tỉnh rồi." Liêu Chi Phản nhíu như mày, "Người phụ nữ kêu lại là Yêu Lang Tiểu nguyện, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên từ thương lộ sơn còn sống. Là ngươi gọi tờ. Linh Nhã tiểu thư, Liễu Chi Phản tỉnh rồi ba tiểu nguyệt hướng trong rừng cao giọng hô, nàng cầm lấy bên cạnh đống lửa nướng ký cá sông đưa cho Liễu Chi Phản, "Ngươi ăn đi." Liễu Chi Phản lắc lắc đầu, lúc này từ trong rừng đi ra mấy người đến, hai nam một nữ, nam một cái là hồ chi lang, một cái khác là lang là tộc một cái nào đó thiếu chủ, liều Chi Phản cũng không quen biết, bốn cô gái bên trong ba cái là hồ tộc, hồ linh nhã Hồ Linh huyên, còn có một cái hồ gái thanh hồng, một nữ nhân khác cũng là lang tộc, phía sau bọn họ còn theo không ít hồ ly cùng sói hoang. Hồ Linh nhã sắc mặt tái nhật trầm trọng, trong mắt tràn đầy yêu thương, nhìn thấy Liêu Chi phản nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Chi phản, đi theo ta, lão hồ gia chờ ngươi rất lâu rồi." Nói xoay người lại đi trở về trong rừng rậm. Hai cái lang tộc thiếu chủ đi tới bên dòng suối thô lỗ đem Tiểu Nguyệt trong tay khảo cá sông cấp đi, sau đó ngồi ở bên dòng suối miệng lớn ăn nướng giá vật, Tiểu thì lại quỳ ở một bên túi đầu không dám nói lời nào. Ô một tiếng vang thấp, một đạo quang ở lang tộc trước mặt thiếu chủ lướt qua. Trong tay hắn khảo thọ rừng cắt thành hai nửa, một thanh đại đao chính xuyên ở trước mặt hắn, hắn quay đầu nhìn lại, Liêu Chi phản đứng ở rừng rậm biên giới lạnh lùng nhìn hắn. Lang tộc thiếu chủ Diệt Hầu nuốt một cái, cầm trong tay nửa kia thọ rừng ném tới Tiểu Nguyệt trên đùi, lạnh lên một tiếng cầm lấy bên cạnh đống lửa cái nấm. Linh Nga mang theo Liêu Chi phản ở trong rừng đi rồi không bao lâu, trước mắt đi tới một cái nước chảy rọi rửa ra khe rừng bên cạnh, Liêu Chi phản đứng ở biên giới vừa nhìn không khỏi giật nảy cả mình. Khe rừng bên trong đang nằm một cái to lớn tròn đen, hình thể bằng lớn như núi, chính là khí tức hô tàn, hô hấp vô cùng yếu đớt. Từ trên người nó chạy ra yêu máu ở khe rừng bên trong hội tụ thành một cái màu máu dòng suối nhỏ chạy rất xa. Đây là bốn lão hồ ra. Linh nhã gật gật đầu, viên mắt một đỏ chạy ra hai hàng lệ đến. Trỗn đen lúc này mở hai mắt ra, một đôi con mắt đỏ ngổ bên trong tràn đầy vẻ oải, không có nửa điểm thần thái, nó lúc này liền ngẩng đầu lên, khí lực đều không có, nam ngoại khe rừng bên trong gối lên chính mình trước trước. Lão hổ già nhìn Liêu Chi phản âm thanh khàn khàn nói rằng, vì chờ ngươi tỉnh lại, ta đã kiên trì tới cực hạn, ngươi không nữa đến ta nhưng là đi rồi. Liêu Chi phản túi đầu nói rằng, lão ra tới tìm ta, nhất định có chuyện gì đi. Lão hổ ra mí mắt nhắm lại lại giơ lên, xem như là gật đầu, ta tâm mạch bị ẩn nguyên kiếm đập vỡ tan, đã sớm hẳn là chết rồi, dựa cả vào thiêu đốt nội đan mới kiên trì tới hiện tại, ta xác thực có chuyện tìm ngươi, hoặc là nói là tìm cầu. Chương 399, đại yêu ngã xuống hóa thiên phong. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Lão hổ ra nhìn Liêu Chi Phản, con mắt màu đỏ con ngươi màu đen ở trên người hắn trên dưới đánh giá một phen, sau đó nặng nề thở dài, ta không nghĩ tới, trên người dĩ nhiên cũng có một phần sinh tử lô tử khí. Liêu Chi Phản sững sờ, nhưng cũng không nói lời nào. Nhất làm cho ta không hiểu chính là, ngươi là một kẻ loài người, tu vi sâu hơn nhân loại, cũng không chịu nổi tử khí đối với thân thể ăn mòn, chớ nói chi là tử khí chi tinh, sinh tử lô tử khí, năm đó ta ở bên bờ Tử Thủy ăn đến 1/3 sinh tử lô tử khí, dùng hồ tộc lưu chuyển tới nay tu luyện ma hồ dị pháp, trải qua hơn 10 năm mới cuối cùng đem tử khí hoàn toàn hòa vào thân thể, ở giữa mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, ngươi là dùng như thế nào nhân loại thân thể chứa đựng sinh tử lô tử khí?" Liêu Chi phản thấp giọng nói rằng, hay là ta trời sinh so sánh kỳ quá đi. Lão hồa ra ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười, ngươi không muốn nói cũng không sao. Bởi vì mấy người này đều không trọng yếu. Nó trầm trọng tờ dài, âm thanh bi ai, "Ta Thương Lộ Sơn Hổ tộc kinh đại nạn này, tộc nhân 10 chết thứ 9, quê hương bị hủy, thân thiết bị đồ, sau này Thương Lộ Sơn Hổ tộc e sợ vĩnh viễn biến mất ở thiên hạ yêu giới, không còn tồn tại nữa." Nó giơ lên to lớn đầu lâu, vết thương trên người thổi phù một tiếng tiên ra một đại cố máu tươi, lão hổ ra trong mắt lộ ra bi phẫn vẻ phản động, nhưng ta không cam lòng. "Ta hổ tộc không nên là bực này kết cục gỡ tờ. Liêu Chi phản, ta nguyện đem trong cơ thể ta này một 3 tử khí truyền cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không sao?" Bên cạnh Hồ Linh Nhã cùng Hồ Chi Lam đều mặt lộ vẻ kinh sắc, chấn động quay đầu nhìn Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút hỏi, tại sao muốn truyền cho ta, mà không phải bọn họ? Hắn nhìn một chút Linh Nhã cùng Hồ Chi Lam. Lão Hồ ra lắc lắc đầu, thân thể của bọn họ không chịu nổi sinh tử lô tử khí, mà ngươi tu la sát lực lượng, vừa vặn có thể đem sinh tử lô tử khí vận dụng trong đó. Vì lẽ đó ta chỉ có thể truyền cho ngươi. Được rồi, ta tiếp thu. Liêu Chi Phản nói rằng, đối với hắn mà nói này không phải chuyện xấu, mà là đại đại tuyệt tốt. Nhưng ta có điều kiện, ngươi làm muốn cho ta báo thủ cho Hồ tộc, sát quang thành thương đế tu sĩ. Liêu Chi phản hỏi, nếu như đúng là yêu cầu này, Liêu Chi phản không thể đáp ứng, vừa đến thành thương đế gốc gắt hùng hậu, thứ hai tư đổ Nguyệt thiền dù sao cũng là tư đồ thị người, nàng há có thể khoan nhượng Liêu Chi phản sát quang tư đồ thị. Lao hổ ra nhưng lắc lắc đầu, không phải tư đồ thị. Tư đồ thị cùng thương lộ sơn hồ tộc làm mấy ngàn năm chủ tớ, đây là mấy ngàn năm trước ta tổ phụ này một đời chuyện đã xảy ra, bây giờ ta muốn dẫn dắt hồ tộc thoát ly thành thương đế, bọn họ làm tổng chủ, đương nhiên phải có phản ứng. Chúng ta muốn bội phản bọn họ muốn bình định, này thiên kinh địa nghĩa, nếu chúng ta không địch lại thành thương đế, bị bọn họ giết chết cũng chỉ có thể nguyện hộ tộc chính mình bản lĩnh thấp kém ngợt tờ. Con nữa nói, lấy ngươi cùng tư đồ nhị tiểu thư quan hệ, ngươi là sẽ không đáp ứng ta sát quang tư đồ thị. Nhưng bất luận thắng bại, này đều là thành thương đế cùng thương lộ sơn sự việc của nhau, ta chỉ hận thanh vân kiếm phái ở đây bên trong hành tọ một chân vào, nếu không là cổ thương thiên lao tất phù, ta hồ tộc há có thể quê hương bị hủy, dòng họ bị giết. Chỉ chỉ còn lại những hải tử này, lão hổ ra âm thanh cừu hận bên trong mang theo bi thống. Vì lẽ đó Liêu Chi phản, ta muốn ngươi ở đây lập xuống lời thề. Cuối cùng sẽ có một ngày vì ta hổ tộc báo diệt tộc mối thù, ta muốn ngươi đánh tới Vân Hà Sơn, tiêu diệt Thanh Vân kiếm phái một mạch, ngươi có chịu không sao? Liêu Chi Phản túi đầu suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ đã đáp ứng. Được, ta đáp ứng la hổ gia, cuối cùng sẽ có một ngày tất đánh tới Vân Hà Sơn, sát quang Thanh Vân kiếm phái tu sĩ, hái được Cổ Thương Tiên Đầu lâu tế điện hổ tộc tộc nhân. Liêu Chi Phản, ngươi điên rồi sao? Chỉ dựa vào chính ngươi, làm sao đấu hơn được Cổ Thương Tiên, huống hồ bọn họ còn có cựu kiếm. gấp giọng ngăn cản nói: Liêu Chi Phản cười cợt, ta cùng Cổ xương lắm luôn luôn không hòa thuận, thù mối hận cũ không ít, hơn nữa lần này ta giết Cổ Thanh Cầm, Thanh Vân kiếm phái người hạ có thể buông tha ta, vì lẽ đó coi như ta không tìm bọn họ, bọn họ cũng sẽ tìm đến ta. Lão hồ ra gật gật đầu, "Liêu Chi Phản, nhớ kỹ ngươi lời thề rất lợi nó lại quay đầu nhìn một chút Linh Nga, "Liêu Chi Phản, ta còn có một chuyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Hồ tộc đối với ta có đại ân, chỉ cần ta làm tới, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc gở tờ." Lão hồ gia nhìn Liêu Chi Phản, thấy hắn ánh mắt kiên định, nó nhưng lại lắc đầu, "Quên đi ngươi đối với tư đồ anh làn con gái tỉnh so với Kim Kiên, chắc hẳn sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể chăm nom Linh Nhã cùng Linh huyên, các nàng đều vẫn là hài tử gồ tở. Liêu Chi phản gật gật đầu, ta coi Linh Nhược Linh Nhã vì là tỷ tỷ, coi Linh Huyền vì là muội muội, ta sống sót một ngày, quyết không khiến người ta bắt nạt các nàng. Như vậy rất tốt, bốn lao hổ ra thở phào nhẹ nhõm nói rằng, nó khổng lồ đầu lâu một lần nữa bông xuống, gối lên chính mình chân trước thượng, chậm rãi nhắm mắt lại kiệm. Ta canh giờ tới bốn Liêu Chi phản, nhớ kỹ ngươi lời thề. lời lão hổ già triệt để nhắm mắt lại, khí tức biến mất. Nó thân thể khổng lồ đột nhiên trong lúc đó tăng dã, huyết nục ra lông toàn bộ hóa thành hắc khí, xoay quanh lên đỉnh đầu phản phất một mảnh hắc vân. Hắc vân phía dưới một tia hắc khí bay tới Liêu Chi Phản trên trán, tiến vào trán của hắn bên trong, tiếp theo này mảnh hắc vân theo này sợi hắc khí quần quật không ngừng tràn vào Liêu Chi Phản trong cơ thể, nhìn qua phản phất là mây đen bên trong bổ một tia chớp màu đen đen Liêu Chi Phản cùng bầu trời liền ở cùng nhau. Liêu Chi phản bưng cái trán, trong hai mắt lóe ra một mặt hào quang màu đen, sinh tử lô tử khí tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt cùng Liêu Chi Phản kinh mạch đạo thậm chí huyết thành Năm đó hắn ở Tử Thủy bên giới đập phá Tử Nghiêu lưu lại phong ấn Đế thích tán thủy tinh, khiến sinh tử lô tử khí tràn ra chia làm ba phần, Liêu Chi phản được một phần, Hồ Thiên Hắc ăn đi một phần, một phần khác bị Phi Vân nữ đoạt được. Phi Vân nữ này phân tử khí lúc trước ở Khô Nhan Sơn bị quỷ chủ hút đi, bây giờ Liêu Chi phản được phần thứ hai sinh tử lô tử khí. Trong nháy mắt hắn khí tức đại biến, chu vi cây cỏ đều bị Liêu Chi phản trên người tỏa ra lạnh léo khí chất ảnh hưởng trong nháy mắt chết héo. Liêu Chi phản thu lại khí tức, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu lại nhìn đi, lão hồ gia Hồ Thiên Hắc đã hóa thành một bộ cự lớn như núi giống như bạch cốt ở ở mảnh này vô danh bên trong ngọn núi lớn, một đời đại yêu hồ thiên hắc, ở này vô danh bên trong ngọn núi lớn hóa thành mạch cốt. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tới trên người mấy người, phảng phất là một tiếng tờ dài, lại như không hề có một tiếng động giữ lại của tờ. Hồ Linh Huyên lên tiếng khóc lớn lên, Linh Nhã ôm um lấy muội mùa đầu, cũng yên lặng mà rơi lệ, hồ chi lam quỷ trên mặt đất, hướng về phía la Hồ già thi hải nằm sắp xuống thân thể. Thương Lộ Sơn hồ tộc hơn 1000 tên nhân, một đêm qua đi bây giờ chỉ còn giữ lại hồ linh được, Linh Nhã, Linh Huyên tam tỉ muội, một cái hồ chi lam, còn có mười mấy vẫn chưa thể hóa thành hình người cáo nhỏ. Liêu Chi phản quen biết những hồ tộc đó. Hồ chi Xuyên, Hồ Chi Việt, cái kia yêu mị nhưng thiện lương Hồ Tử Uyển, năm đó hầu hạ quá hắn, vì hắn đoan quá cơn tắm xong những thị nữ kia, từ từ tất cả đều chôn thây ở Thiên Hồ động phế tích bên trong. Còn có tư đồ mộ ảnh, hắn bị ở lại Thương Lộ Sơn, hôm nay là có hay không an toàn, vẫn là đã bị tư đồ anh Lan giết chết, nghĩ đến người phụ nữ kia tu vi, hơn nữa Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm, Liêu Chi Phản trong lòng một mảnh ảm đạm. Nguyệt Tiên cũng bị bọn họ mang đi, Bạch Linh cũng không ở Liêu Chi Phản yên lặng nghĩ. Lấy hắn bây giờ tu vi, thật sự có thực lực đánh tới thành Thương Đế đem tư mang đi ra không? Ít nhất hắn hiện tại còn không thực đó. Đó lấy phải đi con đường nào, Liêu Chi phản trong lòng mê man lên. Thương Lộ Sơn phương Bắc rừng rậm nguyên thủy bên trong, quét qua một bóng người, hắn trên không trung loạn trò loạn trạng phất giêu đất dày, đột nhiên từ trên trời ngã xuống gọi đến, rơi rầm rập cổ trong rừng. Tư Đồ Mộ Ảnh nằm trên mặt đất, cổ lang nguyệt xuất ở một bên, trên người chảy ra vài nơi. Hắn chi đứng dậy, phốc một ngụm máu phun ra ngoài, ngăn ngắn 3 ngày hắn trước tiên bị Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá trọng thương, lại liên đại chiến, thương kiếm, nhận Tư đòn, thương thế chồng ra. Ảnh thương thế so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Hắn dây duỗi chốc lát, tầng tầng lại ngã xuống đất, liền bò lên, khí lực đều không có. Bên cạnh một người đứng lên, Cổ Lam Nguyệt cau mày xé khối tiếp theo góc áo đem trên cánh tay chảy ra bao vây lấy, sau đó liền nhìn thấy nằm trên mặt đất Tư Đồ Mộ Ảnh. Nàng vẻ mặt cả kinh, theo bản năng nắm chặt rồi treo ở bên hông kiếm, có chút sốt sáng mà nhìn hỏi hắn, người ngươi bốn người sống sót, vẫn là chết. Tư Đồ Mộ Ảnh quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, người có thể đi rồi. Sau một chốc, cái khinh mảnh tiếng hít thở còn, Tư Đồ Mộ Ảnh biết Cổ Lam Nguyệt không đi, hắn cười cợt, cũng là, ta là các ngươi thanh vân kiếm phái kẻ thù, lại là tà đã ma đầu. Ngươi muốn xuống hiện tại giết ta sao? Hắn lộ ra tà mị nụ cười, bất quá ta tư đồ mộ ảnh không phải là tốt như vậy giết. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác mình bị người ôm lấy, Cổ Lam Nguyệt ôm Tư Đồ Mộ Ảnh thân thể đem hắn nâng dậy, sau đó gối ở trên lưng, "Ngươi bị trọng thương, ta trước tiên mang ngươi trả cái chỗ an toàn dưỡng thương gỡ tờ. Tư Đồ Mộ Ảnh sử xúc, ngươi không sợ ta giết ngươi, ta nhưng là ta phái. Coi như ta bị trọng thương, nhưng giết ngươi vẫn là thừa sức tờ. Ngươi liền như vậy muốn ta, Tưởng ta còn tờ." Cổ ngừng một chút, đem trên lưng Tư Ảnh tới thượng nhấp nhấp, lạnh rên một tiếng ta nhưng là giết người không chấp mắt mà đầu. Ngươi là chính đạo đại phái tiểu thư, cùng với ta thời gian lâu dài, cẩn thận như tư đồ nguyệt tiền như vậy bị người thoá mạ là thấp hèn đáng thẹn hạ lưu người." Hắn Trảo Phúng nói rằng. Cổ la Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, "Năm đó ở Tử Thủy hạ ngươi đã cứu ta một mạng, hiện tại ta cứu ngươi chính là còn ân tình của ngươi. Sát thực chính là con người ân tình, ta Cổ la Nguyệt xưa nay đều không nợ người người tình, đặc biệt là ta đạo người. Bất quá chờ ngươi chữa khỏi thương thế, ta sẽ trở lại Vân Hà Sơn, sau đó chúng ta là kẻ địch chứ không phải bạn, lại gặp lại nhưng là sinh tử đối mặt tờ." Nàng nói lại có chút do dự, tư đồ ảnh Kỳ thực ta cảm thấy ngươi cùng sánh cùng ta đạo so với, còn có chút chỗ thích hợp gỡ tở. Cổ Lan Nguyệt nói, nhưng cảm giác tư đồ mộ ảnh yên tĩnh lại, nàng nghiêng đầu nhìn một cái, bị nàng bối ở trên lưng tư đồ mộ ảnh dĩ nhiên chẳng biết lúc nào ngủ thiết đi. Trưng 400, dạ lai phong lánh niệm khánh khánh. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương trương tiết mục lục hạ một chương trương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Thành thương đế, Huyền La Cung. Gia chủ Anh Lan chắp tay sau lưng nhìn trước mặt này một bộ trạm yêu đồ, đồ thượng thuật bất quá là hàng vạn năm trước viễn tổ tư đồ kính không xuất lĩnh tộc nhân chém giết thượng cổ yêu thú chi vương, tổ tiên kính không lấy mạnh mẽ chí tôn quyết tầng thứ 3 trung cực đỉnh cao thực lực, cắt đứt yêu thú chi vương quanh thân 365 nơi yêu khí tất điểm, một lần đem đánh giết sau phân thời. Người ngoài không biết nội tình, làm tư đồ thị gia chủ, tư đồ Anh Lan đồng dạng không biết chân tướng của chuyện, nàng cũng không biết con quái kia cái gọi là làm hại thế gian đồ thánh sinh linh thượng cổ yêu chi vương, kỳ thực chính là sinh tử lô chi linh, tương tự cũng không biết tư đồ thị có thể bình định thủ ngữ tự giả mấy ngàn năm chiến. Con yếu tố kia chi vương ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào? Tư Đồ thị biết nội tình những kia tổ tiên, tận hết sức lực xóa đi liên quan với tử nghiêu tất cả, không chỉ lừa dối thiên hạ tu sĩ, càng là lừa gạt mình hậu nhân, thậm chí lừa gạt mình. Truyền thuyết tổ tiên kính không đánh giết yếu tố chi vương hậu, lại trong trong hư không cho gọi ra phủ không đạo, Tư Đồ thị cả tộc tiên nhập đảo bên trong, vì để tránh cho yếu tố hung hồn quay phá, lại sẽ yếu tố đầu lâu trấn áp ở Lăng Hàn Sơn bên trong, đại đời gia chủ tuổi già sau liền phải dâng ra tu vi hồn phách vững chắc phong ấn đại trận cự tờ. anh lan quay lưng nam tử mặc áo đen kia nói rằng, bất quá lần này xuất chinh thương lộ sơn, Ta tựa hồ nghe thấy liên quan với tư đồ thị tổ tiên chém giết yêu thú một cái khác phiên bản cổ sự. Nam tử mặc áo đen cung kính nói nói rằng, tư đồ thị uy trấn giới tu hành vào năm, tự nhiên có không cam lòng không cam lòng người lập lời đồn đãi, ra chủ đại nhân hạ tất chú ý. Tư đồ Anh Lan khẽ mỉm cười, này không hẳn vẹn vẹn là lời đồn đãi, Chí Tôn quyết tầng thứ ba bên trong ta chân ngôn dự dục ra con yêu thú kia vẫn ảnh, sát thực cùng tranh này thượng yêu thú không khác nhau chút nào gở tở. Nàng xoay người nói rằng, bất quá lời đồn đãi cũng được, chân tướng cũng được, đến nay mà nói cũng không có giúp ích. Chỉ thủy, ngươi hiện tại Chí Tôn quyết tới cảnh giới gì? Tư đồ Chỉ thủy giọng nói rằng, thứ hai vô lượng thiên cảnh giới. Vô lượng thiên bốn tứ đồ anh lan trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, vẻ mặt hơi mang theo một tia thở dài, nghiệt tử kia tứ đồ mộ ảnh, càng nhưng đã tới đệ tam trọng thiên ngoại thiên 41000 năm tới nay, còn từ không có người ở vào tuổi của hắn đến mức độ này, chỉ thủy, nếu là hiện tại để ngươi cùng hắn một trận chiến, ngươi ba có thể kiên trì bao lâu? Tư đồ chỉ thủy cũng không có tức giận vẻ bất mãn, hắn suy nghĩ một chút gật đầu nói, nếu là hắn chỉ dùng trí tốt quyết, trong vòng 10 chiêu, ta tất bại. Ồ. nói một chút như hắn dùng ra la sát phong những kia tà ngoại đạo, thể kiên trì bao lâu? Tứ đồ chỉ thủy mặt lộ vẻ ra một chút cay đắng. Tói tâm sắt mặt cũng biến thành mơ hồ, Chu Thoan Liên Thủ với Triệu Vô Phá đều bị hắn giết chết, như hắn dùng ra La sát lực lượng, sợ là ta nhiều nhất có thể tiếp ba chiêu. Tư đồ Anh Lan trầm mặt chốc lát, tư đồ mộ ảnh hận ta tận xương, này cũng có trách, năm đó ta phái người giết mẫu thân hắn toàn tộc, đổi làm là ai cũng sẽ không hướng về ta như vậy thủ không đợi trời chung túi đầu. Năm đó ta nhất thời tầm từ mặt nhuyễn, thả hắn rời đi thành tông đế, lại không nghĩ rằng hắn có thể ở ngăn ngắn hơn 30 năm được thành tựu như thế này, người này chưa trừ tương lai tất thành họa lớn. Gia chủ đại nhân là muốn cho ta dẫn người đi tiêu diệt nhiệt tử kia sao? Tư đồ Anh Lan lắc đầu một cái. Tuy rằng Tư Đồ Mộ ảnh hiện tại trọng thương sắp chết, nhưng chỉ dựa vào ngươi không hẳn có thể giết hắn, ta đã phái người khác, ta tìm ngươi đến có chuyện khác." Nàng xoay người nhìn Tư Đồ Chỉ thủy nói rằng, "Thương lộ sơn chỉ đến địch, ngươi cũng thâm dự, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy này tiểu tử họ Liễu một thân tà công không phải bình thường, liền cổ thanh câm đều chết ở dưới đao của hắn, lấy ngươi tu vi bây giờ, có thể không giết đến hắn." Tư Đồ Chỉ thủy trầm mặc chốc lát, ngầm đầu nói rằng, "Chỉ thủy có thể một trận chiến, còn thắng bại, năm năm số lượng." Hắn nhiên lại giọng nói vừa chuyển nói rằng, "Gia chủ đại nhân, chỉ thủy có câu nói không biết có nên nói hay không?" Tư Đồ anh lan gật Khẽ mỉm cười, ta nếu như nói không làm nhảm chỉ sợ ngươi cũng sẽ nói." Tư đồ Chỉ Thủy túi đầu nói rằng, tuy rằng này Liêu Chi phản xuất thân thất hẹn, lại là La sát phong hạ đồ, nhưng Nguyệt Tiền tiểu thư vừa đến đối với hắn chân thành, mà đến hắn thiên phú tu vi đều là bất phàm, gia chủ Hà không thừa nhận hắn cùng tiểu thư, nhận hắn, cái này con rốn rẻ." Tư đồ anh lan sầm mặt lại, cười lạnh một tiếng, "Ta nghĩ nhận ai làm con rốn rẻ, còn muốn hỏi qua ngươi ý kiến sao?" Tư đồ Chỉ Thủy khẩn bận quỷ "Chỉ Thủy không dám." anh lan vung vung tay, thở dài, "Ngươi nói, ta ngược lại cũng không phải không nghĩ tới, nếu là không, có tư đồ ảnh?" Lấy tu vi của tiểu tử đó cùng đối với Nguyệt Tiễn Si Mê, để hắn làm một cái thành thương đế ngoại thích cho săn ngược lại cũng không đều bị có thể, nhưng phải biết Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh không chỉ là sư huynh đệ, hơn nữa hai người thân như huynh đệ, từ hắn giúp Liêu Chi Phản đỡ một thành Cửu Nghi kiếm liền nhưng có biết, nếu như tác thành này tiểu ác ta cùng, Nguyệt Tiễn, tương lai vạn nhất Tư Đồ Mộ Ảnh đánh tới thành thương đế, hắn tất nhiên ra tay giúp đỡ, Tư Đồ thị tuy rằng không sợ hắn cùng Nguyệt Tử kia trong ứng ngoài hợp, nhưng ta không ném nổi cái này gương mặt. Tư Đồ chỉ thủy túi đầu xuống không tiếp tục nói nữa, Tư Đồ Anh Lan nói rằng, ngươi này liền ra khỏi thành đi chặn giết Liêu Chi Phản, còn mang ai chính ngươi Nàng thầm thầm thở dài, kỳ thực ngươi cũng không bao nhiêu người có thể tuyển, Thương Lộ Sơn chỉ đến dịch, Thành Thương Đế khách khanh tu sĩ tồn thất hơn nữa, còn lại cũng không ai. Tư Đồ chỉ thủy đắp một tiếng lui ra huyền la cùng, gia chủ anh lan một người suy nghĩ xuất thần, trong miệng lầm bẩm nói, không ai hiểu con gái bằng mẹ, Nguyệt Tiên nha đầu kia một trái tim đều ở trên người tiểu tử kia, nhưng bây giờ ta Tư Đồ thị hy vọng một hạ lại hạ, thật muốn là tắc thành cho bọn hắn, ở trong thiên hạ ta thành thương đế e sợ lại không hy vọng thống lĩnh tiên hạ người tu hành, đến lúc đó lại có ai lễ tạ thần gia nhập thành thương đế hiệu lực. Tư Đồ thị thiếu không phải pháp quyết huyền công, không phải pháp bảo kỳ trân mà là trong tộc thời kỳ giấc hạn, thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Vũ Thi cùng Ngụy Tiễn, còn có ai có thể đem ra được? thử, ngược lại là tư đồ Vân Lãng, tư đồ tinh hồng loại người này, ngược lại cũng có không ít, bây giờ liền ngay cả bọn họ cũng bị giết. Được lắm tư đồ mộ ảnh, chính là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc cỡ tờ. Một cái bóng bình thường hắc y nữ nhân xuất hiện ở một cái cây cột mặt sau, tư đồ Anh Lan nhìn nàng một cái, ngày đó nếu là có người ở Thương Lộ Sơn, có như này lao hắc hồ có một thanh cửu nghi kiếm thì lại làm sao? Chính là nếu như không, có người trấn, sinh tử lu hoạch e sợ muốn là tốt nha. Ta đi gặp một lần Ngụy Tiễn, ngươi không cần theo rút lời ra chủ anh Lan rời đi Huyền La cùng, đi tới trong thành Nguyệt Tiên viện, đứng ở cửa nàng trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gõ gõ môn, khai môn chính là nha hoàn Minh Nghi, nhìn thấy gia chủ đại nhân đích thân tới, lo sợ tắt mét mặt mày mà đưa nàng đón vào Nguyệt Tiên viện bên trong. Nguyệt Tiên còn không chịu ăn đồ ăn sao? Minh Nghi rụt cổ một cái, âm thanh khẽ run nói rằng, hồi gia chủ đại nhân, tiểu thư đã ăn đồ ăn. Tư đồ anh Lan gật gật đầu, nàng có phải là nói ăn no mới có sức lực đạo tẩu. Minh Nghi sắc mặt kỳ quái, sợ hãi mà liếc nhìn gia chủ, tư đồ anh Lan đi vào sân. Nhìn thấy vừa mất xấu bóng lưng quay lưng nặng ngồi ở trong tiểu đình, chính nhìn mãn viện tri thụ đỡ ra. Tư đồ Anh Lan khẽ mỉm cười mới vừa bước ra một bước, liền nghe này gầy gò bóng lưng nói rằng: "Ngươi niêm phong lại kinh mạch của ta khiếu huyết, cầm cố tu vi của ta, đem ta như kẻ tù tội như thế giam lòng ở đây, không biết Ngô thân đại nhân muốn đem ta quan tới khi nào." Là nhốt vào ta đáp ứng gả cho Cổ xương lắm một ngày kia, vẫn là nhốt vào ngươi giết Liêu Chi phản một ngày kia. Tư đồ Anh Lan nghe vậy dừng lại, nhẹ giọng nói rằng: "Chỉ cần ngươi không đi tìm này ta đã áp độ, ngươi muốn đi nơi nào thì đi đó, nhưng ở trước đó ngươi biết, ngươi là tư đồ nhị tiểu thư." Là ta tư đổ anh lan con gái. Ha ha. Gia chủ anh lan nhíu như mày, vẻ mặt có chút không vui, ngươi không muốn gã cho cổ xương lẫm liền không lấy chồng, mâu thân khi nào bức quá ngươi, Còn này Liêu Chi phản ta muốn không thông hắn có cái gì tốt, ngươi đừng quên đệ đệ ngươi chính là bị thủ hạ của hắn trọng thương, hiện tại còn ở Khảm Ly viện không thể đứng dậy. E sợ sau này đều sẽ khó có thể lưu lại dòng dõi gờ tở. Hừ hừ bốn tư đồ nguyệt tiền cười lạnh một tiếng, Sa Xôi nói rằng, chính là biến thành thái giám lạc gờ hắn là đệ đệ ngươi. Tư đồ anh lan cả giận nói, bị sắc mặt tái nhợt. Tư đồ Nguyệt Tiền xoay người nhìn Mẫu Thân, âm thanh lạnh leo nói rằng: "Lời này ngươi đi theo cha ta dứt lời, ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận quá một cái nam sủng nhi tử là đệ đệ ta, nếu không là hắn, cha ta làm sao sẽ không quay lại thành thương đế của tờ. Tư đồ Anh Lan nộ gấp giơ tay lên liền muốn đánh, hai bên hậu gái Minh Nhi cùng Hưởng Nhi đã sớm quỳ xuống run lẩy bẩy, nhưng Tư đồ Anh Lan tay lại lần nữa thả xuống, "Nguyệt Tiền, tính quyến hắn so với người tưởng tượng đáng khổ." Dứt lời nàng xoay người rời đi Nguyệt Tiền viện, không thấy Tư Tiền một chút. Tư đồ môi, nói: "Thiên hạ khổ nhiều người, ta lại không phải Bồ Tát." Dựa vào cái gì đáng thương hắn? Ta chỉ cần liều chi phản gở tở. Hồ Linh Huyên ngồi ở một cây đại thụ thụ nhát thượng, trong lòng ngực ôm một cái màu trắng cáo nhỏ, thuộc hạ vây quanh một vòng hồ ly yên tĩnh năm út sắc, nàng ngửa đầu nhìn trong rừng cây xuyên thấu qua lá cây vài điểm sơ tinh. Lạnh quá gở Dạ Gió thổi qua nàng run mình, vô cùng hoài niệm thiên hồ động ấm áp gian phòng cùng mình mệt mỏi giường. Lạnh liên xuống đến khảo sưởi ấm. Linh nhã âm thanh từ phía dưới truyền đến. Linh Huyên đầu liếc mắt nhìn tỉ tỉ, lắc lắc đầu, chỉ vào bầu trời tinh tinh nói rằng, Tỷ Tỷ, nói các tộc nhân có thể hay không biến thành tinh tinh còn nhìn chúng ta. Linh nhã vành mắt một đỏ. Sở Môi nói rằng, bọn họ đều chết rồi, chết rồi làm sao sẽ biến thành tinh tinh. Bên cạnh đống lửa nướng quả dại cùng khoai Lang, đống lửa một bên khác trên tảng đá, ngồi xếp bằng một cái tóc ngắn thiếu niên, hai mắt nhắm chặt toàn thân băng lánh như tuyết, một đoàn hắc khí ở hắn đỉnh đầu xoay quanh không tiêu tan. Lúc này hắc khí bên trong đột nhiên lộ ra một tia kỳ quang, tiếp theo trên mặt hắn hiện lên ba đạo màu tím dấu vết mờ mờ, theo này sợi kim quang càng ngày càng mạnh, màu tím vết tích cũng biến rõ ràng lên. Hồ Linh Nhã quay đầu nhìn một chút Chi Phản, thở dài, thật không biết trên người hắn từ đầu tới yêu lực. Nay có mạnh mẽ yêu lực màu vàng nếu như ở chính mình cái gì là tốt rồi nói không chắc mình có thể biến thành một cái mạnh mẽ đại yêu quái, đi tìm thanh vân kiếm phái người báo thủ. Đang lúc này Liêu Chi Phản trên cổ trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện từng cái từng cái bé nhỏ vết rách, liền giống như lô giêu bên trong thất bại đồ sứ nổi lên hiện dạng nước, từng tia một máu từ vết rạn nước bên trong chạy ra. Liêu Chi Phản đỉnh đầu hắc khí cùng kim quang đồng thời biến mất rồi, hắn mở mắt ra, một ngụm máu trong im lặng từ trong miệng chạy ra ngoài. Quả nhiên không thể đồng thời vận dụng phi vân quyết cùng bưu hoàng quyết bốn nói cho cùng, là la lực lượng cùng từ yêu sản xung đột gở Ngày đó ở Thương Lộ Sơn một trận chiến khi hắn muốn vận dụng Bưu Hoàng Quyết thì phát hiện mình suýt nữa toàn thân vỡ vụn, này ở trước đây cũng chưa từng xảy ra, hắn được lao hồ ra này 1 phần 3 tử khí sau tình huống như thế càng rõ ràng. Nay chỉ có thể nói rõ là Sát lực lượng cùng Bưu Hoàng Quyết không thể đồng thời cùng tồn tại, nhưng trước đây nhưng không có phát sinh tình huống như thế. Liêu Chi Phản một quyền đập trầm âm ở bên người trên tảng đá, sau đó bắt đầu nhìn phương xa đỡ ra. Một ngày không có người bên trong gờ thở, hắn không biết mình nên làm sao đem tư đồ nguyệt tiền từ thành thương đế mang ra đến, nhưng hắn biết hiện tại khẳng định cũng nhất định ở tưởng niệm chính mình, nghĩ đến đây Liêu Chi Phản không khỏi trườm lên. Từ đồ anh lang ngươi cái này đầu góc chậm chạp lắm bà, liền cần phải bổng đánh nguyên nương sao? Chú ngươi này con trai từ đây biến thành thái giám tuyệt hậu. Hồ linh nhã đưa tới một cái khoai nướng, chúng ta không thích ăn hân, ngươi nếu như muốn ăn thịt, chính mình đi trong ngọn núi chào đi. Liêu Chi phản tiếp nhận khoai lang vừa thổi khí vừa bắt đầu gặm. Chương 401: Ma tâm an có thể ở ẩn tỉnh. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Một đống lửa trại ở nặng nghề trong bóng đêm vắng lặng, vài điểm đốm lửa ra giường như long lên nhập sâu tích hang đá hỏa vào một vệ sâu thảm vắng vẻ bóng đêm, chìm vào sâu càng. Gió rít vài sợi thành phong lện vào trong bóng tối, như mấy cái thanh xà không một tiếng động bên trong lan trà nước lạnh với đá. Quang ảnh mờ tối, bỏ ra một vệt cắt hình, đầu ở này mặt hiện ra lần quang hắt trên vách đá, ở trầm như năm xưa giống như trong bóng đêm bất động cũng không thanh âm. Quá hồi lâu chờ mặt, hắn thấp giọng nói rằng, "Ngươi tại sao không đi?" Cô gái kia kéo xuống một mảnh góc áo, bao vây lấy bị chảy ra cánh tay, nhìn trắng loáng như hạ nguyệt bản tay thượng lưu lại một mảnh hoang ngân, nàng không khỏi lông mày cau lại, nghĩ thầm đến chút thảo dược thượng, không phải vậy e sợ sẽ lưu lại vết tích. Ta hiện tại là ngươi tú bình, thân bất do kỷ, làm sao trở lại Nàng nói một đằng làm một nẻo nói rằng, nghĩ thâm sắc thực như vậy, người tu vi như vậy tinh thâm, ta không phải là đối thủ của ngươi cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nàng tuy rằng có thể nói như vậy phục chính mình, nhưng cũng đã quên này kỳ thực thuyết phục không được người đàn ông kia. Hư hừ, hừ một trận âm lãnh trầm thấp anh cười, cũng không có bất kỳ ấm áp cùng ôn nhu có thể nói. Ta không biết ngươi tại sao kiếm cứ lại ở đây không đi, ta cũng không có hứng thú biết, nếu như ngươi muốn theo ở bên cạnh ta sau đó hướng về Thanh Vân kiếm phái hướng về Thanh Vân kiếm phái báo cho ta vị trí, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến, ta đoán ngươi cũng sẽ không như thế ngu. Nam nhân lời nói này chọc giận cô gái mặc áo lam kia, nàng dừng lại thu dọn nhăn nheo và táo tay, đột nhiên đứng lên cả giận nói, "Tư đồ mộ ảnh, ngươi đừng được voi đòi tiên, thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi? Hiện tại ngươi có thể không hẳn là đối thủ của ta." Nam nhân nhũ môi nở nụ cười, "Ngươi ta chính ta bất lưỡng lập, ta khuyên ngươi tự lo lấy, sẵn ta không thay đổi chủ ý trước, mau mau rời đi nơi này. Là về Vân Hà Sơn khi ngươi đại tiểu thư vẫn là Chu Du Thiên Hạ làm nữ hiệp đều không có quan hệ gì với ta. Được, năm đó ngươi ở Tử Thủy Hạ cứu ta một mạng, lần này ở Thương Lộ Sơn ta cũng cứu ngươi một lần, hai chúng ta thành" Lần sau gặp lại sinh tử tưởng tượng. Dứt lời nàng cầm lấy bên chân màu xanh thâm thẳm bảo kiếm nổi giận đùng đùng đi ra khỏi sân động. Tư đồ Mộ Vân quay đầu liếc mắt nhìn, bóng lưng của nàng biến mất ở hang đá hôn minh cửa động, bên ngoài bóng đêm thăm trầm, cuối mùa thu phong lạnh, trong động cũng tĩnh mịch lạnh lẽo, vẻn vẹn một đống lửa trại tinh mịn đốt, thạch thượng cô gái kia ỳ tọa một tấc vuông tinh mịn ấm. Hắn quay đầu đối mặt với đá, sắc mặt lạnh nhạt, vừa không có ánh mắt tạp không có một tiếng thở dài, hắn không phải người ngu tự nhiên cũng biết Cổ Lam Nguyệt đối với mình này một tia như có như không cảm tình, nhưng trong lòng hắn không chỗ nào nghĩ, ngoài miệng không chỗ nào ngôn, vì lẽ đó trong mắt cũng không chỗ nào nhìn. Tư đồ mộ ảnh một đời thông minh, nhưng cũng chung quy có thiếu hụt, trong lòng hắn có cự hận, có ân oán, có huynh đệ tình nghĩa chi kỷ chi giao, nhưng chỉ có thiếu hụt nam nữ yêu, xem thường lẽ đó, cũng không dám lẽ đó. Hắn cũng không phải là không có người yêu, La Sát Phong sư Mộ Tiêu Nhu cũng từng đi vào mộ ảnh trong lòng, nhưng mà vật đổi sao dời, này một tia hồn khiên mộng nhiễu chung quy ở La Sát chi tâm dần dần sinh trưởng bên trong hóa thành giọt bùng rách. Đối với ít trí hắn vì lẽ đó không hiểu, vì vậy cũng sẽ không biết Cổ Lam Nguyệt trong lòng này mạt lo lắng là cỡ nào lâu dài mà sâu thẳm. Cổ Lam Nguyệt đi rồi sau, tuy rằng này lựa trại vẫn như cũ vẫn còn, Bên cạnh đống lửa nướng giá vật vẫn còn ấm, chính là nhưng mơ hồ trong lúc đó có một vệt lạnh lạnh tập thượng bả vai của hắn. Tư đồ mộ ảnh lắc đầu hư một tiếng, ngồi khoanh chân, đối mặt lân quang lấp loé hắc thạch vỡ đá, từng sợi từng sợi kình khí từ trong cơ thể ngưng tụ, xuyên thấu qua quanh thân to nhỏ khiếu việt xuất phát từ bên ngoài cơ thể, ở hắn áo bảo hạ lăn như rồng, phảng phất có từng con từng con dao long nấp trong ý hạ. Nay trông đã bắt đầu tắt lửa trại bỗng nhiên lại rồi rào lên, chính là vọt lên ba thước ngọn nhưng là âm sát sát trong tấu lục, qua lại đến toàn bộ hang đá đều xanh lét lánh, uỷ khí âm trầm. Hắc khí từ tư độ mộ ảnh và táo bên trong chạy ra dọc theo cánh tay của hắn lan tràn tới cổ, ở toàn thân bên trong mãnh liệt như nước thủy triều, lan tràn gò má lan tràn tóc dài, phía sau hắn cũng dần dần dấy lên một luồng hắc hỏa, ở hắn đỉnh đầu lay động hoảng hốt như ma. Nhưng mà cố khói đen này ở con đường lực hắn thời điểm đột nhiên lẽ đó hơi ngừng lại, phản phất một cái ồ ồ lưu chuyển dòng suối nhỏ trong lúc bất chợt bị một đạo thạch hạp cản trở, càng dường như hơn một cái vốn lượn hắc xà chính đang vốn lượn lội thì bị người chém bỏ đầu lô. Hắc khí bắt đầu nôn nóng mà điên cuồng rung động lên, ở hắn đỉnh đầu sau lưng trên hai tay ngưng tụ thành một đoàn đoàn nhỏ bé màu đen luồn khí xoáy. Sá mắt thấy đi phản phất tư độ mộ ảnh trên người dài ra một tầng màu đen xoay chuyển lông dài. Nhưng mà bất luận hấp khí thế nào nôn nóng dãy rựa, nhưng thủy chung vô pháp đột phá ngược này nơi vương nữ, càng không cách nào cùng toàn thân khí thế thông hiệu đạo lý luyện thành một mạch. Foggerter, một cái máu đen từ tư đồ mộ ảnh trong miệng phun ra ngoài, tiên tới trước mặt trên vết đá, tiếp theo hắn hai mắt chạy ra hai hàng máu đen, ở trên mặt tái nhợt lưu lại hai đạo màu đen vết tích, dọc theo cằm một cách tách tách tới trên đùi. Chết Triệu Vô Phá, chết tiệt Lưỡng Nghi ẩn. Hắn từng từng một quyền đánh vào trên vách đá, La sát tâm bị Triệu Vô Phá lấy mạng sống ra đánh đổi kết ra Lưỡng Nghi ẩn phản dẫn đến Tư Đồ Mộ Ảnh vô pháp sử dụng La Sát lực lượng, càng không thể hóa thành La Sát Ma Tôn thân thể. Ta Tư Đồ Mộ Ảnh thành ma hay không, cùng ngươi này vong ân phụ nghĩa người có quan hệ gì đâu? Nếu có thể báo đại thủ, coi như bị tâm ma căn rứt, lại có liên quan gì tới người? Hắn lại một quyền vung ra. Tư Đồ Mộ Ảnh hít một hơi thật sâu, quay lại ngưng tụ La Sát tính, đem chân nguyên toàn thân và khí thế toàn bộ hội tụ ở nơi ngực, dự định lấy mạnh mẽ chân nguyên một lần tách ra lưỡng nghi ấn cầm cố. Nửa nén hương thời gian trong lúc đó trên người hắn hắc khí càng ngày càng dày đặc, nhưng trong lòng gian này một đen một trắng hai viên cái đinh giống như quang sợi cũng càng ngày càng thêm phong mang. Cuối cùng hắn cắn răng khẽ quát một tiếng, chân nguyên toàn thân đột nhiên ngưng tụ, đoàn ở ngực trong huyết mạch, phảng phất vô số thanh trường thương giống như hướng về lưỡng nghi ấn công tới. Tư Đồ Mộ ảnh ngực nứt ra một cái miệng lớn, bên trong hai màu trắng đen quang sợi thấu đi ra, nhất thời máu chảy như suối, la sát lực lượng cùng lưỡng nghi ấn đấu sức trăm giết, nhưng thủy chung vô pháp đột phá này hai đạo hà quang. Trên tường các hình phai nhạt xuống, Tư Đồ Mộ ảnh ngã trên mặt đất, ngất bất tỉnh. Một cái thiến ảnh chậm đi vào trong động, nhìn thấy trên mặt đất người đàn ông kia, nàng sợ hãi cả kinh, bước nhanh đi lên trước đem hắn phủ lên. Vừa rơi lệ vừa Ta thực sự là quỷ mê tâm hồn, làm sao liền đối với ngươi nhớ mãi không quên, rõ ràng là Thanh Vân kiếm phái tông chủ con gái, nhưng thích ngươi cái này máu lạnh vô tình tà đã ma đầu. Ngươi làm sao như thế cưỡng, trước thương còn chưa khỏe, lại điếc không sợ súng, thực sự muốn chết như vậy sao? Nàng trầm mặc chốc lát, vừa giúp Tư Đồ Mộ ảnh băng bó trước ngực vết thương vừa nói, cũng là đây, ngươi vô thân vô cố, vì lẽ đó không ràng buộc, nhưng ngươi phải biết, coi như là ngươi nếu như chết rồi, cũng sẽ có người trong lòng khó chịu. Tối tăm bên trong, Tư Đồ Mộ ảnh ngoại trừ trước mắt bóng tối vô tận cùng lạnh. giá, hắn mơ hồ nghe được một tiếng gào khóc, cảm thấy nơi ngực bắt đầu nhức lên không biết có phải là thật hay không nguyên sẽ rách kinh mạch sản sinh bị bàng cảm, hay là có người nhẹ nhàng ấn lại hắn ngực dùng chân nguyên vững chắc kinh mạch của hắn. Thương lộ bên dưới ngọn núi Thanh Thủy trấn, to lớn nhất tiểu lâu Tú Tiên lâu ba tầng, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ dưới lầu bước nhanh đi tới, chấn động cầu thang phát sinh thùng thùng tiếng vang. Hầu bàn nóng bỏng mà ân cần theo sau lưng, mấy vị khách quan vừa nhìn chính là theo thiên hoàng quý tộc, người trong lẫn lòng, cao cấp nhất cao nhân hào hán, tiểu điếm rằng không sánh được kinh thành vườn, nhưng nhưng cũng có chút cơm canh bạc, không biết mấy vị khách quan muốn ăn chút gì cái gì. Cầm đầu một cái to lớn nam tử hừ một tiếng, giệu kiếm tốt thượng. Ít nói nhạm chính là ai, là từ dưới lầu đi tới 5 người, 3 nam hai nữ, cầm đầu là một cái con lấy hai thanh đúa lớn to lớn nam tử, lông mày rậm mắt to, khá là ánh lãng, phía sau theo hai nam hai nữ cũng là trai hùng bất phàm, sắc đẹp thượng giai. Năm người chọn cái bàn ngồi xuống, một cô gái mặc áo trắng có chút bất mãn nói rằng, bên này thủy thành nhỏ liền một cái ra dáng điểm tiểu lâu đều không có, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì ngon miệng đồ ăn. Nàng nhíu lên tiêm mi bốn phía nhìn một chút, lầu 3 bên trong ngồi mấy chắc trong thành khách quen. Còn có mấy chắc nhìn qua tựa hồ là đến thanh thủy trấn thu sản vật núi rừng thương nhân, trước cửa sổ còn ngồi cái lao ra nất rượu, này mấy cái thương nhân nhìn lại kiếm lời tiền, vì lẽ đó uống rượu tiếng nói hơi lớn, nàng cao mày thầm nói, còn có mấy người này khiến người ta chán ghét tăng thô bị đổ vật. Một cái khác huyện nữ tử khẽ mỉm cười, nơi này không thể so trong nhà, người có thể nhận thì nên nhẫn một nhẫn, chúng ta đi ra lại không phải đến hư phúc. Chính là, cái kia nắm cây quạt thiếu niên mặc cáo xanh cười nói, tiểu sư mọi người nói chuyện vẫn là kiềm chế một chút, nhìn chằm thương lộ trong ngọn núi này điểm độ vật cũng không biết chúng ta một nhà trên đường tới tỉnh cờ gặp này hỏa đau khách, sợ là đại lượng đạo môn đệ tử, cầm đầu người kia chính là Tiêu Dao Đao đốc lực, mấy người này giết người dưỡng đao bại hoại đến Thanh thủy trấn, lẽ nào là đến thu sản vật núi rừng, còn không phải là vì thương lộ trong ngọn núi những kêu bảo buổi sau. Huyền ước nữ tử nghe vậy thở dài, nghe nói thương lộ trong ngọn núi Hồ yêu là một nhà khá là lương thiện yêu tộc, cùng bên dưới ngọn núi mấy người này thôn chấn cũng đều tưởng an vô sự, ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới đường đường tư đô thị cùng Thanh kiếm phái liên thủ thảo phạt gở tở. vừa vặn, nếu không có như vậy Chúng ta cái nào có cơ hội đi thương lộ sơn đường hoàng đi lấy những kia hổ ly mấy ngàn năm tích góp lại đến pháp bảo linh rừng nhà, thành thương đế cùng thanh vân kiếm phái không lọt nổi mắt xanh, nhưng đối với chúng ta tới nói có thể đều là bảo vật vô giá. Trước này kiểu rất nữ tử bĩu môi, cái gì lấy, rõ ràng như kiếm rắc rưởi ăn mày như thế đi phế tích bên trong kiếm tôi, liền này còn muốn cùng người khác tranh cướp, nói ra không ngại mất mặt. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy được một trận mùi thơm truyền đến, tiếp theo hai cô gái chậm rãi đi lên, một người thân mặc áo trắng, một người một thân xanh biếc, một cái lanh một cái yêu mị. Nói chuyện mấy người quay đầu nhìn tới. Này nắm cây quạt nam tử không khỏi ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới này trấn nhỏ bên trong vẫn còn có như vậy sắc đẹp nữ nhân, quả thực so với bọn họ tông môn xinh đẹp nhất sư mội cũng mạnh hơn 3 phần. Sắc hôi. Cậu cải không được ít tí tí. Nữ tử biểu môi mắng. Nắm quạt giấy nam tử như muốn đứng dậy, lại bị cái kia đền ước nữ tử đẻ lại tay, lắc đầu nói, lao tứ, đừng gây chuyện thị phi. Này hai cái tiên tử tinh mị giống như nữ tử nhưng chạy ngồi ở trước cửa sổ ông già kia đi đến, sau đó đứng ở bên người lao nhân túi đầu mà đứng, vẻ Ông láo tinh thần quắc thước, tuy rằng mặt mũi nhăn nheo nhưng một đôi mắt lại sâu thúy sáng sủa, phản phất cất dấu bầu trời đêm giống như vậy, bắt mắt nhất chính là một cái hoa dâm mái tóc vùng ở phía sau, tha ở trên mặt đất. hắn cười cợt khoát tay nói, ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói. Sư phụ lại giúp các người gọi hai cái món ăn. Gọi tới tiểu nhi lại điểm hai cái món ăn, ông lão cười tủng tìm nhìn cô gái mà cao trắng đạo, như thế nào, hỏi thăm được người đại sư Vinh Tùng tích sao. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, Thủy Y nữ tử nói rằng: "Sư phụ, trong chốn cư dân đại thể đang bàn luận nửa tháng trước thương lộ trong ngọn núi phát sinh này chẳng thì biến, bọn họ đều là nói trong ngọn núi Hồ Tiên Tinh quái môn ở đánh nhau, vì lẽ đó không ai chú ý có phải là có kỳ quái nam tử mặc áo đen từng xuất hiện." Lao Đầu Nhi gật gật đầu, Thương Lộ Sơn Hồ tộc bị thành Thương Đế cùng Thanh Vân kiếm phái liên thủ tiêu diệt, ha ha, muốn này Hồ Thiên Hắc Đam lưu tốc chí, đầu tiên là trong bóng tối đạt được giao quang kiếm dấu ở Thương Lộ Sơn, sau lại nuốt một phần ba sinh tử lô tử khí, dự định kể cả yêu lang cùng bội phản tư đô thị, kết quả như thế nào? Hầu như toàn tộc bị diệt, liền bản thân của hắn cũng thân tử đạo tiêu. Thủy Y nữ tử nói rằng: "Sư phụ, này giao quang kiếm 8 phần 10 bị Thanh Vân kiếm phái phải đến rồi." Ông lão híp mắt trầm ngâm nói: "Thanh Vân kiếm phái ra ba kiếm mới chém này lao lão hổ, kiểu nghi kiếm nhất ra, ai có thể ngăn, coi như là sư phụ, trước mắt cũng chưa chắc là đối thủ." Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, nghi thầm nếu là mình luyện thành hoàn toàn La sát thân thể, đừng nói ba chuôi kiểu nghi kiếm, coi như kiểu nghi chín kiếm tập hợp, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Hắn cười nói: "Chúng ta tới đây không phải vì cửu nghi kiếm." Ăn xong chúng ta đi Thiên Hồ Động nhìn một chút, ngươi đại sư huynh 89 phần 10 tham dự này trận chiến đấu. Lấy tính cách của hắn, Hồ tộc gặp nạn sao lại quanh tay đứng nhìn? Vâng, sư phụ." Hai cô gái đồng thời thấp giọng đáp, chỉ có cô gái mặc áo trắng kia ánh mắt phức tạp, tựa hồ mang theo một vẻ thở dài. Chương 402: Nguyệt Hạ gặp Đế thích. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Thu nguyệt treo cao, bóng đêm lạnh Liều Chi phản lao chùi quỷ đao thiết. Hồ Linh Nhã dùng cây tham chạy một cái tay đỡ cằm. Nhìn chuyện động loạn lên hỏa tinh không nói, bên biên tiểu muội Linh Huyên cùng một đám hồ ly chen thành một đoàn chính đang ngủ. Chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, ngươi muốn cùng chúng ta đồng bỏ sao? Linh Nga nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Chi phản hỏi. Liễu Chi phản liếc nhìn nàng một cái, Linh Nga nhìn nhảy lên ngọn lửa, trong mắt phảng phất bốc cháy lên hai đám lửa, nhưng nàng âm thanh nhưng tịch lạnh như hàn trì hồ sâu bên trong một vòng tu nguyệt. Thương lộ sơn bị hủy, ta nên vì còn lại tộc nhân tìm tới một cái mới nơi ở. Nàng ánh mắt thâm nhìn xem chút đem miệng ngọa ở trên bụng bọn họ vẫn không có hóa thành người, ta thành nhiều tuổi nhất yêu đây. Nàng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Thương Lộ Sơn Hồ tộc tổ tiên là yêu tộc đại thánh dưới trướng đệ tử, truyền thừa mấy vạn năm, trong tộc có bao nhiêu bí điển dị thuật đời đời truyền lại, nhưng hiện nay các trưởng bối đều chết ở Thương Lộ Sơn, ta biết bất quá là một ít dễ hiểu yêu pháp thôi, tiếp tục như vậy Thương Lộ Sơn Hồ tộc một mạch coi như còn tàn dư một ít tộc nhân, cũng đều là chưa hóa hình tiểu giá hỏa, sau này Thương Lộ Sơn Hồ tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Thương Lộ Sơn không có ra ngoài những tộc nhân khác sao?" Liêu Chi phản hỏi. Linh Nhã thở dài, lần này lão hồ ra hầu như đem hết thảy ra ngoài du lịch tộc nhân tất cả đều chịu hồi trống đơ thành đế, ai biết cũng Bất quá muốn nói không về tộc nhân bốn đúng là còn có một cái. Nang lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, vẻ mặt có chút do dự. Ta có một cái thúc thúc, tên Hồ Bệ Đế, nhưng hơn trăm năm tiền căn vì là trong bóng tối dùng tộc nhân tu luyện quỷ hồ thuật, sự tình bại lộ bị lao hồ ra trục xuất ra thương lộ sơn. Chính là bốn hắn đã rất nhiều năm không có về thương lộ sơn, cũng không biết là không phải còn sống sót. Coi như sống sót cũng chưa chắc sẽ quản chúng ta mấy người này kẻ thù. Liêu Chi phản túi đầu không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể trầm mặc ứng ngủ ngủ bỗng nhiên gào khóc lên, trong miệng không tuyệt vọng tỉ tỉ cùng phụ thân tên, vẻ mặt mang. Linh Nhã đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về. Bây giờ Tây Cực Châu địa mạch bị đế thích tán cấp đi, linh khí tăng ra, Tây Cực Châu môn phái đều ở ra bên ngoài rồi, Tây Cực Châu không thích hợp làm hộ tộc mới nơi ở. Nam Viêm Châu môn phái săn sát, các phái đại thể căn tụ yêu tộc, thấy chi liền giết, không thích hợp hộ tộc hiện tại quá khứ, Trung Châu rời đi thành thương đế gần quá, cũng không an toàn, còn Bác Minh Hải một cái quá mức xa xôi, thứ hai nơi đó quanh năm cực hàn, không thích hợp hộ tộc ở lại, bây giờ chỉ có Đông Hoàng Châu. Hay làm một cái có thể đi chỗ. Liêu phản nói rằng. Linh Nhã lắc lắc đầu, chúng ta muốn đi Tây đi. Ta phải tìm được yêu tộc đại thánh năm đó giảng đạo nơi, nơi đó nhất định có lưu lại thượng cổ đại yêu để lại, nếu để cho ta chiếm được yêu tộc đại thánh truyền thừa, nhất định có thể đem Thanh Vân kiếm phái giải điển. Đi Tây đi Tây Cự Châu. Linh Nhã lắc lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, trong tộc truyền thuyết, năm đó yêu tộc đại thánh giảng đạo nơi tên là Côn Du Sơn, ở vùng đất Cự Tây, nhưng từ khi tổ tiên định cư thương lộ sơn sau lại không người đi qua, cụ thể địa điểm đã từ lâu không biết tung tích, bất quá lão hổ già đã từng suy đoán, Côn Sơn vô cùng có khả năng ở Mộc Lan Hải lấy Tây bên trong. Mộc Lan Hải lấy chi phản không khỏi than nhẹ một tiếng. Vậy thì thật là cực xa nha, bốn nói đến trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một cái kiều tiểu mà rắn chắc bóng người, nhớ tới năm đó ở Khô Nhan Sơn gặp phải Đại Tây Quốc hoàng thất đám người kia. Nói đến, năm đó ở Khô Nhan Sơn, ta đã từng đã giúp Đại Tây Quốc trưởng công chúa, nàng lúc đó nói tương lai nếu là có cơ hội sẽ còn ân tình này của ta, không biết lời này có tính hay không ấy. Bất quá ta đoán lấy tính tình của nàng, hẳn là không đến nỗi nữa lời. Linh Nhã cười cận, này chờ chúng ta tới Mộc Lan Hải, liền đề tên của ngươi, nói không chắc Đại Tây Quốc công chúa còn có thể niệm hải tự tình, giúp chúng ta tìm tới một cái có thể nghỉ ngơi lấy sức địa phương." Liêu Chi phản lắc lắc đầu, "Ta và các ngươi cùng đi." Hồ Linh Nga lấy làm kinh hãi, "Ngươi không đi tìm Tư Đồ Nguyệt Tiền sao?" "Ta cũng muốn tìm nàng, nhưng hiện tại bằng thực lực của ta, coi như ra đi thành thường đế cũng chỉ có thể chết ở nơi đó, lúc này không giống ngày xưa, nếu là lấy trước rưỡi vào tu vi của ta thêm vào Nguyệt Tiền, có thể còn có thể trốn ra được, thế nhưng Tiêu Lạc Phế bỏ Tư Đồ Tinh khiến, mộ ảnh lại giết không ít Tư Đồ thị tộc nhân, ta hiện tại đến liền toán có Nguyệt Tiền ở, Tư Đồ Anh Lan cũng sẽ không bỏ qua ta." "Ta từ lão hổ ra nơi đó được 1 3 tư khí, la sát lực lượng có tăng trưởng, vừa vặn có thể dịp tây thời gian tiêu hóa này bộ phận tư khí." "Bất quá, ở trước đó, ta còn có một số việc phải xử lý, vì lẽ đó ngày mai các ngươi đi trước, ta trễ nhất nửa tháng sau tìm tới các ngươi. Từ nơi này đi tây hơn 1000 dặm địa phương có một tòa thành trì, tên là Sa Thương thành, chúng ta ở nơi đó gặp lại." Linh Nã gật gật đầu, nhìn hắn bỗng nhiên đau thương nở nụ cười, nói đến, "Ta cũng đủ xui xẻo, vừa thành thân còn đi vào động phòng, trợ phu liền bị người giết thành quả phụ." Liêu Chi phản mím mím môi, trầm thấp âm thanh nói rằng, "Thù này một ngày nào đó ta phải giúp người báo." Bóng đêm dần dần sâu hơn, trang lạnh tây khuynh, Linh Nã ngủ. Liêu Chi phản đem Thao Tiết ôm vào trong lực. Tiên Đẩu liếc nhìn mặt trăng Hạ xuống phương hướng, túi đầu trầm tư không nói, gió đêm tự hắn bên tai thổi qua, phản phất từng tiếng lạnh lợn nói. Hắn thật dài thở ra một hơi, lông mày nhưng càng ngày càng nhíu chặt. Sư phụ rốt cục muốn động thủ à? Hắn cũng không phải là Đống dưng suy đoán, hắn cảm giác được một luồng mạnh mẽ la sát lực lượng chính đang áp sát, đều là la sát lực lượng người sử dụng, Liêu Chi Phản nắm giữ nhạy cảm nhận biết, lại như ám dạ bên trong một chiếc ánh đến, mặc kệ làm sao lơ là đều sẽ liếc mắt liền thấy thấy đoàn kia điều động hỏa Hắn không biết tư độ mộ ảnh cùng Lam có phải là có cảm giác giống nhau. Liêu chi Phản nhắm hai mắt, đang muốn chợp mắt chút lát. Trong chớp mắt hắn hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt sắc bén tựa như điện nghiêng đầu nhìn tới. Bên người chẳng biết lúc nào ngồi một cái vóc người kiểu tiểu thiếu nữ, rõ ràng là sáng sủa bầu trời đêm, trong tay nhưng giơ một cái khổng lồ hát tán. Cảm giác rất nhẹ cảm nha. Cô gái kia hé miệng cười nói, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh. "Ngươi đế thích tán?" Liêu Chi phản cả kinh nói, lại nhìn Linh Nhã Linh Huyền đám người vẫn như cũ ngủ say, dường như vô chi vô giác giống như vậy, hắn lập tức nắm chặt rồi thao thiết đao, cảnh giác nhìn nàng. Thanh nói rằng, "Ngươi muốn như thế nào?" Đệ thích tán nhếch miệng cười cợt, "Đừng sốt sáng như vậy, ta không phải tìm đến ngươi đánh nhau." Ta nếu như muốn giết các người, ngươi cùng những kia hồ ly đã sớm chết rồi. Lần trước ta không phải là cùng ngươi đã nói, ta tên Tiểu Thích, Đế Thích tán Đế Thích tán không kém hai. Nàng rũi ra một đôi tay nhỏ ở lửa chạy cho tán thượng sưởi ấm. Phía sau lại đi ra một nam một nữ hai cái tuổi không lớn lắm tiểu Hải Nhi, ánh mắt có chút địch ý mà nhìn hắn. Đế Thích tán nói rằng, ta đi Thương Lộ Sơn nhìn một chút, đi ngang qua nơi này phát ra bạn cũ, vì lẽ đó lại đây ngồi một chút. Liêu Chi phản thả xuống đao trong tay, lạnh giọng nói rằng, ta không nhớ rõ ta là bạn cũ của ngươi. Ta nói chính là Tử Nghiêu. Ngươi chính là Tử Nghiêu Hoa Thân. Không tốn thời gian giải ngươi sẽ bị hắn tàn hồn nuốt chửng, đến thời điểm tử nghiêu phục sinh, không được sao? Là bạn cũ của ta sao? Hử, ta không dễ như vậy bị hắn nuốt trưởng. Thật sao? Đế thích tán cân nhắc mà nhìn hắn, dự khí xa xôi nói rằng, "Này tại sao ta cảm giác trên người ngươi tử nghiêu khí tức càng ngày càng nặng? A, bưu hoàng quyết yêu lực đều sắp muốn từ trong thân thể ngươi tràn ra tới. Ngươi có phải là một khi đồng thời sử dụng tử nghiêu yêu lực cùng chính ngươi luyện cái kia tà công thân thể luyện suất nữa ra?" Liêu Chi phản không nói gì, trong lòng nhưng không ngừng được kinh ngạc và vấn nàng làm sao biết chính mình hiện tại gặp phải cảnh khó Ở Thương Lộ Sơn một trận chiến sau, nếu là đơn độc sử dụng Phi Vân Quyết hoặc là Bưu Hoàng Quyết cũng vô thôi, nhưng chỉ cần hai loại sức mạnh đồng thời ở trong người lưu động, thân thể liền hận không thể nứt ra. Ngươi không cần phủ nhận, ngươi lựa gạt không được ta, ngươi biết tại sao không? Liêu Chi phản lắc đầu một cái, "Tại sao?" Đế Thích tán chân mày cau lại, miệng môi cười nói, "Không nói cho ngươi." Liêu Chi phản quay đầu không lại nhìn nàng, chính là túi đầu nhìn càng ngày càng mở lớn lửa, sau một chốc ngược lại là Đế Thích tán nhịn không được, quyền miên đạo, không hỏi tại sao không? Ngươi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết, thuận tiện nói cho ngươi biện pháp giải quyết." Liêu Chi phản nói rằng, ta xác thực có chuyện không hiểu. Hắn chỉ vào phía sau nàng hai nhân loại kia tiểu hài nhi hỏi, "Ngươi tại sao mỗi lần đều mang nhân loại hài tử? Ta nhìn ra được bọn họ tuy rằng tư chất không sai, nhưng cũng không có đặc biệt kỳ lạ địa phương." Nghe hắn nói như vậy hai đứa bé kia bĩu môi khinh thường hừ một tiếng. Đế thích tán lông mày giật giật, cười duyên nói, "Làm sao? Ngươi có phải là rất tức ao? Có thể theo ở bên cạnh ta, ta dạy bọn họ không ít thời đại thượng của mạnh mẽ pháp quyết hàng nghĩa, dùng không được 10 năm bọn họ nhất định danh dương thiên hạ." Kỳ thực đây là Đế thích tán một cái tiểu quái phích, nàng rằng nhìn qua là một cái tiểu cô nương nhưng cũng đặc biệt yêu thích nhặt được một ít thân thế đau khổ cô nhi trở ở bên người, ở thời đại thượng cổ, đế thích tán kiếm quá không ngừng một kẻ loài người hài tử, bọn họ có cuối cùng trở thành uy chấn một phương cường giả, nhưng đại đa số đều giữa đường chết trẻ, chết oan chết uổng, bởi vì đế thích tán yêu thích kiếm, nhặt được sau liền rất tiểu quảng. Liêu Chi phản nói rằng, bọn họ theo ngươi, ta luôn cảm thấy sống không lâu, lại như lần trước cái kia gọi Ba gì sinh đi, cuối cùng không phải chết rất là thảm. Đế thích tán cũng không hề tức giận, cười nói, có thể theo ở bên cạnh ta cũng đã là bọn họ đại đại cơ duyên, còn có sống hay không cửu, này đến xem vận mệnh của bọn họ. Nàng đứng lên quay đầu nói rằng, Thân thể của ngươi sợ dị sẽ đứt rã, là bởi vì ngươi là tử nghiêu hóa thân, vốn là cùng La sát lực lượng là đối thủ một mất một còn, nếu như không muốn cuối cùng thân thể nổ tung mà chết, liền bắt đầu từ bây giờ đình chỉ tu luyện La Sắt tạm kính đi." Nói xong Đế Thích Tán chậm rãi hướng về bên trong vùng rừng rậm đi đến, lại không quay đầu lại. Liêu Chi phản nhìn nàng cấp tốc bóng lưng biến mất yên lặng không nói, trong lòng nhưng ở mê hoặc, Đế Thích Tán đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến cùng mình tán gấu chứ? Bên trong vùng rừng rậm, Thích Tán quay đầu lại liếc mắt một cái, này trong lựa trại đã không nhìn thấy, phía sau thiếu niên hỏi, "Chủ nhân, tại sao muốn gặp cái tên nam?" Trên người hắn có loại khiến người ta cảm giác chán ghét. Đế Thích Tán cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn là khác một cái thủ ngự thánh khí tàn hồn ký sinh thể, tương lai của ta cần dùng tới hắn, Tưởng yêu tàn hồn từ lâu vô cùng yếu đối chỉ chỉ còn lại một ít ký ức tôi, một khi rời đi thân thể của hắn ngay lập tức sẽ tiêu tan, nếu không, có như vậy, ta đã sớm giết cái này tu luyện là sát lực lượng ra hòa rồi. Chủ nhân, chúng ta đi thành thương đế sao? Cái kia thiếu nữ nhảy nhót đạo, ta còn chưa có đi qua đây, nghe nói cái kia thành chỉ là phiêu ở trên trời. Đế Thích Tán dừng bước lại, nửa đầu nhìn mình hắc tán, trước tiên không đi thành đế. Nơi đó có một cái có chút vướng tay chân ra hỏa, hiện tại còn không phải lúc, chúng ta đi về phía nam đi. Chương 403, tiểu thành Bạch Phát Tiên. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Thanh nhỏ không lớn, người đến người đi, dẫn ngựa khi lửa, chộp lấy quang gánh bán món ăn, đẩy xe vận chuyển lương thực, còn có kiên gánh vừa đánh tới con ngồi vội va hướng tới hàng thịt bên trong vận hán tử tử trong đám người chen ngang chen quá không lớn cửa thành, cửa thủ vệ binh sĩ nghiêng người dựa vào tường ngâm trải qua đồng tây gỗ trưởng vừa ngáp vừa bực ngắn ngẩm. Nhìn thấy Chen ngang vào thành hộ săn bắn vệ binh gọi hắn lại, bất quá đều là ở tại trong thành nhỏ người quen, ngược lại cũng không làm khó dễ, này hộ săn bắn hướng tới vệ binh trong tay nhét vào một cái tiền đồng liền sống chết mặt bay. Nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy? Vệ binh hướng những người khác phất phắt tay, lại nhìn đem bọn ngươi tất cả đều đưa về lao bên trong đi. Một cái đại hồ tử hán tử mặt đen cười cận, ý đến, đều là người nông thôn ngươi hủ dọa ai, tiểu tử ngươi cả ngày đâm ở chỗ này một bộ không xương dáng vẻ, ai không quen biết ngươi nhà. Chỗ khác người đi đường đều đi theo hống cười một tiếng, này hai tên vệ binh cũng khà khà cười cợt. Đang lúc này, đỗng nhiên cửa người đi đường tất cả đều cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, có người quay đầu nhìn lại không khỏi kinh hãi, một đôi mắt liền thu không trở lại, chỉ thấy mọi người phía sau chẳng biết lúc nào đứng một cái một thân áo lam tiên tiên giống như cô đương. Tuy rằng này thân trường bào màu xanh lam có chút cũ nát, nhưng cũng khó nén nàng xuất trần khí chất, đặc biệt là một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp chứng quả thực chính là họa bên trong người. Hai tên vệ binh mặt hướng ngoài cửa thành vừa vặn nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ cô nương, hai người bốn con mắt tất cả đều trừng trừng nhìn chằm, chằm nàng, nghĩ thầm quái thai quái thai. Thành trấn chung quanh đây thôn xóm không nghe nói nhà ai có xinh đẹp như vậy một cái cô nàng, chẳng lẽ là trong ngọn núi tinh quái biến hóa yêu tiên hay sao? Nếu không là trong tay nàng nắm một thanh trường kiếm, có vẻ hơi người sống mặc gần, e sợ hai người sáng sớm trước đến gần. Dân chúng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, tất cả đều theo bản năng dừng bước quay đầu nhìn lại, tấm mắt của mọi người để cô gái kia cảm thấy có chút bất mãn. như mày, xin hỏi cô nương, là nhà ai tiểu thư? Ta ở đây rất nhiều năm, làm sao chưa từng thấy người Bốn thủ vệ binh lính lắp ba lấp báp hỏi. Cô gái kia trực tiếp đi vào cửa thành, đứng ở đó binh sĩ trước mặt cau mày hỏi, "Trong thành có hiệu thuốc sao?" Có, có có, tại hạ mang ngươi tới." Nay mặt vàng cửa thành vệ binh đỏ mặt vui cười hớn hở dẫn cô gái mặc áo lam hướng tới trong thành đi đến, một cái khác vệ binh mới vừa nhấc chân liền bị hắn một cước đá trở lại, "Không cố gắng chống cửa, cẩn thận đại nhân trị tội ngươi, ta mang vị tiểu thư này đi hiệu thuốc liền được rồi." Người vệ binh kia thấp giọng mắng hai câu, tức giận hướng vây xem mọi người quát, "Tất cả giải tán đi, tản đi đi, nên làm gì làm gì đi." Cô gái mặc áo lam này chính là Thanh Vân kiếm phái nữ kiếm sĩ Cổ Lam, cổ lam đi tới tọa thành nhỏ này không vì cái gì khác, tư đồ mộ ảnh mẽ xung kích lưỡng nghi ẩn dẫn đến tâm mạch vỡ máu thương thế nghiêm túc. Cổ Lam Nguyệt tới đây nhưng là đến mua thuốc. Thành nhỏ Bạch Tính trong ngày thường nhìn thấy thị trấn Quan Lão ra Thiên Kim liền có thể làm cho bọn họ nói chuyện say xưa một trình năm, huống chi là Cổ Lam Nguyệt bực này đại phái nữ tu, nơi nàng đi qua tiểu thương những người đi đường tất cả đều nghỉ chân quan sát. Này môn vệ cũng cảm thấy đều có nguyên nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng đần khí, chính là luôn cảm thấy cô nương kia trong tay trường kiếm màu xanh làm có chút khiến người ta rếp run, chỉ lo nàng sẽ từ phía sau cho mình một chiêu kiếm. Trong thành hiệu thuốc tổng cộng có 3 nhà, môn vệ mang theo Cổ Lam đi tới to lớn nhất một nhà, ở Cổ Lam mắt như bên trong, vệ ngùng nở nụ cười. Không cam lòng không muốn xoay người đi rồi, từ bỏ thế nàng trả giá sơ chung. Hiệu thuốc hỏa kế một lần là như thế cái thiên tiên giống như cô nương, nguồn nước hận không thể đều chạy ra, bất quá cũng may cùng những kia chân đất bách tính so với hắn vẫn tính từng ngập tư, khẩn cứ gọi lớn ra trưởng quỷ. Trưởng quỷ chắp tay hỏi cái được, không biết tiểu thư là muốn xem bệnh nhà, vẫn là mua thuốc nhà, ta xem tiểu thư khí tức trầm ổn, thần thanh mắt rõ, không giống như là có bệnh gì chứng người nhà gợt tờ. Cổ Lam Nguyệt Từ trong lòng ngực móc ra một cái phương thuốc đưa cho hắn, nói rằng, theo cái này chảo là được rồi. Nói nàng lại lấy ra một khối ngọc bội, để lên bàn nói rằng, ta đi ra không mang kim ngân. Chưa hết dùng khối ngọc này đã quặc, ta khối này bảo ngọc nhưng là cha ta từ Côn Sơn tìm được băng tâm mỹ ngọc, đầy đủ trị những thuốc này tiện. Nay giữ lại một đống dâu dê lang trung trong mày, tay nhiệp dâu mép nhìn phương thuốc nói rằng, vị cô nương này, ngươi phương thuốc này là ai mở? Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đây là nhà ta bên trong luyện đan phương pháp luyện đan, mau mau bố tốt chính là. Lang trung thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng một cái ánh mắt không khỏi có chút cân nhắc, nghi thẩm cô gái này dài đến sắc thực đẹp như thiên tiên, nhưng làm sao như thế không bắt đầu, phía trên này viết dược một nửa ta liền nghe đều chưa từng nghe nói, nên không phải nàng nhàn nhản không chuyện gì cố ý đến tiêu khiển ta chứ? Hóa ra chính là nàng đầu góc có tật xấu. thực không dám giấu giếm, ngươi phương thuốc này mặt trên, xe này trước, tam thảo, cây cắt cánh đám dược liệu Lao phu là biết được, còn này bạch mã nhà, hoàng đỉnh khí linh hải thảo ta nghe đều chưa từng nghe nói, đặc biệt là này chân duyên chân hống, lão phu nhưng là không hiểu, ha ha. Hắn ngữ khí có chút na ju cười nói, duyên cùng hống ta chỗ này đúng là có một ít, chỉ có điều cũng không phải dùng để làm thuốc nha, ta nghe nói thường có những kia sơn dã thôn phụ dùng duyên cùng hống luyện cái gì kết quả ăn ngược lại bị chết, vị tiểu thư này, ta xem biết phương thuốc người, hoặc là là cái đối với y thuật một khiếu không hiểu tay mơ này hoặc là có ý đồ riêng, theo ta thấy ngươi không bằng cùng Lao phu nói một chút bệnh nhân bệnh trạng, Lao phu đúng bệnh hát. Tốt thuốc nhất định thuốc đến bệnh trừ gở tở. Hắn nói còn chưa dứt lời Cổ Lam Nguyệt liền đem trên bàn ngọc bộ thu hồi, cả giận nói, không có sẽ không có, dai dòng văn tự ồn ào cái gì. Nàng xoay người hầm hầm rời đi nhà thuốc hỏi thăm hướng về một gian khác hiệu thuốc tìm kiếm. Điều này cũng làm cho là Cổ Lam Nguyệt là danh môn khuê tú, nếu như đổi làm Tư Đỗ Nguyệt tiền sớm rút này lang chung rơm Cổ đi tới nhà thứ hai hiệu thuốc, kết quả hỏi bên dưới chỉ bắt được không dưới một nửa thảo dược, mà khác một ít dược liệu nhà thuốc trưởng Quý Đồng dạng chưa từng nghe nói. Tuổi trẻ tiểu trưởng quý con mắt lén lén liếc Cổ Lam Nguyệt, một vừa cười nói, tại hạ tài năng kém cỏi, xác thực không biết được những dược liệu này, bất quá Thành bác cao thần ý kiến thức rộng rãi, y thuật tinh xảo, cô nương đi nơi nào hỏi một câu hay là có thể tìm được ngươi cần thiết đồ vật. Cổ Lam Nguyệt ôn quyền cảm ơn, rời đi hiệu thuốc sau này tiểu trưởng quý dùng cây quạt ở mặt trước quạn, một ngửa đầu hít một hơi thật sâu, thật là thơm nhã gỗ tử. Thành bác có một gian không lớn tiểu hiệu thuốc, trước cửa lơ lửng một cái ấm, cửa một ông lão chính ngồi chồm hổm trên mặt đất dáng dáng phía sau đứng một cái lên trừ vĩ bệnh tiểu đồng, cầm trong tay một đoạn cam giá vừa ăn vừa nhìn hắn dáng dáng Lão Đầu Nhi trong tay không ngừng quạt, hơi nước mang theo thảo dược cay đắng mùi vị tỏ khắp mở, có chút cái mũi. Ngươi là thành Bắc cao thần Ilya? Lão Đầu Nhi kia quay đầu lại nhìn Cổ Lam Nguyệt một chút, hắn như thế vừa quay đầu lại nhưng là dọa Cổ Lam Nguyệt một cái, nguyên lai like ông lão tóc trắng này dĩ nhiên không có mắt, hai mắt là hai đạo giữ tợn vết sẹo, thêm vào mặt mũi nhăn nheo nhìn qua rất là khủng bố. Cổ Lam Nguyệt không khỏi lui về phía sau một bước, lại hỏi một tiếng, ngươi là cao thần y Xem bệnh nha. Lão đầu Nhi miệng nở nụ cười, thiếu mất một cái răng cửa, Cổ Lam Nguyệt trên dưới nhìn qua, thấy thế nào hắn cũng không tưởng tượng một cái thần Ilya. Ta trả một ít thuốc. Vừa nghe nàng muốn mua dược lão đầu nhi lập tức tức giận, mua thuốc đi trường ký hiệu thuốc Vương ký hiệu thuốc, đến ta này miếu đổ nát làm gì, ngươi xem ta như bán dược sao? Tuổi con trẻ một chút cũng không hiểu được kính giả yếu trẻ,ỷ vào chính mình dài đến đẹp đẽ liền xem thường người. Cảm thấy ta là cái người mù không tưởng tượng thần y liệ. Hừ hừ, thực sự là người tuổi trẻ bây giờ nhà gở tở. Cổ Lam Nguyệt khi nào bị người như thế quát lớn quá, chớ nói chi là như thế một cái lao già lừa đảo bình thường mắt mù lao ra hỏa, muốn không phải vì cho tư đồ mộ ảnh mua thuốc trị thương, nàng đã sớm phát hỏa, có thể bỗng nhiên nàng tình thần hơi động. Lão Đầu Nhi này là người mù làm sao biết chính mình dài đến đẹp đẽ hay không? Chẳng lẽ người lão giả này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Lao Đầu Nhi ý thức được chính mình lời nói thất, sắc mặt lúng túng che hạ miệng, Cổ Lam Nguyệt vĩnh cần nói, tiền bối, van bối, nhưng là cần gấp thuốc cứu người, xin tiền bối thiết chớ từ chối. Lao Đầu Nhi ngừng tay bên trong cây quạt, chấm ngâm một chút, "Vậy ngươi nói một chút ngươi cần muốn cái gì rự đi, ta nơi này có liền bán cho ngươi, nếu là không, có ta cũng không có cách nào." Cổ Lam Nguyệt vẻ mặt vui vẻ, lấy ra phương pháp luyện đan đọc một lần, lão Đầu Nhi chắp tay sau lưng nghe, khi thì gật gù. Ngươi trong này cần này mấy vị thuốc? Ta nơi này sát thực có. Vậy thì mời tiền bối đem dược bán cho ta đi. Lão đầu nhi ha ha cười cận, lắc đầu nói, coi như cho ngươi những thuốc này, cũng cứu không được ngươi muốn cứu người kia. Đồ nhi, đi dựa theo cô gái này phương pháp luyện đan cho nàng nắm dược. Này chứ đôi biện tiểu đồng tử rất là ác liệt, đi vào phòng nhỏ từ bên trong chuyển ra cái cái bình lớn, từ bên trong lấy ra mấy cái bào một tay giao cho cổ Lan Nguyện, một cái tay khác đưa đến trước mặt nàng. Cổ Lan Nguyện trong lòng mừng rỡ tiếp nhận dược mở ra nhìn một chút, xác thực là chính mình cần thiết dược liệu. Nàng Phương Pháp luyện đan là thành viên kiếm phái từ Đan khuyết tông trong tay được một mực thánh dược chữa thương, nàng không biết luyện đan, nhưng khi đó đã từng thấy Đan khuyết tông một trưởng lão ở thành vân kiếm phái luyện đan, bởi vậy nhận ra những dược liệu kia. "Ta không mang kim ngân, khối ngọc này vỏ tở. Người khối này ngọc mặc dù không tệ, nhưng ta đem ra có thể có ích lợi gì?" Lao Đầu Nhi ở một bên quay lưng nàng nói rằng. Cổ Lam Nguyệt sững sờ, "Này ba tiền muốn muốn cái gì?" Lão Đầu Nhi quay đầu lại miệng nở cười, "Đưa cho ngươi rồi." Chương 404, trong thành ý đại lạ gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Cổ Lam Nguyệt mang theo chiếm được dược liệu dọc theo đường đi, nhưng là đầy bụng tâm sự, suy đi nghĩ lại làm sao đều cảm thấy cái kia ông lão tóc bạc có chút thần thần bí bí khiến người ta nhìn không đấu, này trên thân thể người rõ ràng không cảm giác được nửa điểm nguyên lực vết tích, có thể thấy được cũng không phải là tu sĩ, nhưng cũng có tu sĩ luyện đan sử dụng một ít dược liệu, còn nữa nói hắn một cái mù hai mắt lao nhân làm sao biết chính mình dài đến đẹp đẽ giờ tờ. Nghĩ đến đây Cổ không lý do mặt đỏ lên, nghi thẩm không ông lão kia thấy cô gái nào đều gọi tán đẹp đẽ, nói tốt lại không dùng tiền chính mình đại khái là nghĩ quá nhiều. Götter nàng sờ sờ trong lồng ngực bọc nhỏ, bên trong là cho tư đồ mộ ảnh cứu mạng dược, trong lòng nàng nổi lên một vệt thấp áp, cùng mấy phần mềm mại tâm tư, tâm muốn những thứ này dược đại khái có thể cứu đạt được hắn đi. Chờ thương thế của hắn không ngại, mình nhất định rời đi nơi này về Vân Hà Sơn, không nữa cùng hắn có nửa phần liên quan Götter. Quyết định chú ý sau Cổ Lam Nguyệt trở lại hang núi kia, tư đồ mộ ảnh nằm ở một đống có khô thượng sắc nhận, xanh tím, răng, vẫn đang không hướng ra phía Sắc mặt hơi đỏ lên, khối này mềm mại bố vốn là nàng buộc ngực áo lót, nhưng nhìn thấy vết thương của hắn, cổ Lam Nguyệt trên mặt đỏ ửng ngay lập tức sẽ biến thành lo lắng trắng sám. Tư đồ mộ ảnh ngực vết thương tràn ra máu hiện màu đen, nhưng mà không thay đổi sền sệt phảng phất dao động, có hắc khí từ trường trong miệng teo máu đen hướng ra phía ngoài khuếch tán, cổ Lam Nguyệt cắn môi đem ngực hắn máu đen lau đi, ngẩng đầu nhìn mắt hắn mặt tái nhợt. Tư đồ mộ ảnh hôn mê bên trong chau mày, khóe miệng quyết không thỏa tình, bị thương ở mê cũng tuyệt không lộ ra điểm mềm không khỏi có chút ngây Nam nữ tình trường vốn là không hề có đạo lý có thể nói, cứ việc Tư Đồ Mộ ảnh đối với Cổ Lam Nguyệt không có bất luận cảm tình gì, nhưng Cổ Lam Nguyệt nhưng mong muốn đơn phương mê mẩn hắn, nếu nói là là hắn đã từng đối với Cổ Lam Nguyệt có ân cứu mạng, nhưng vẹn vẹn là báo ân không đến nỗi này. Cổ Lam Nguyệt đưa tay ở Tư Đồ Mộ ảnh trên mặt muốn sờ một cái, nhưng đầu ngón tay vừa đụng tới gò má của hắn liền dường như chạm được một đoàn lạnh leo hỏa diễm giống như rút trở lại. Nàng ánh mắt sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm "Ta là Thanh phái tiểu thư, ta là Cổ Lam Nguyệt, hắn là đạo, hắn là đạo ba, hắn là kẻ thù của ta." Tờ. Nói nàng lấy ra này bao dư liệu Phản phát từ trong thành dùng nàng cái thoa đổi lấy đan dược đỉnh nhỏ, nàng thôi thúc chân nguyên ngưng luyện ra một đạo chân nguyên chi hỏa, bắt đầu luyện hóa trong đỉnh thảo dược. Cổ Lam Nguyệt đối với đan thuật chỉ thông một hiếu, Thanh Vân kiếm phái cũng có đan sư, nàng khi còn bé đã từng cùng hai cái huynh trưởng tu tập qua thuật luyện đan, chỉ có điều vẹn vẹn là làm một môn có cũng được mà không có cũng được tài nghệ, dù sao Thanh Vân kiếm phái là kiếm đạo đại phái, đệ tử nòng cốt chỉ cần biết thế nào dùng đan dược liền được rồi. Dựa vào tuổi thơ đối với đan một chút dễ hiểu lý giải, Cổ Lam bắt đầu luyện đan. Nàng trả đến những dược liệu này, nếu là bình thường đan sư đủ để luyện thành 5 phần, nhưng nàng vì cầu hồn chỉ cần 5 phần bên trong có thể thành công một phần như vậy đủ rồi. Chế thuốc tổng cộng dùng ra đi 3 ngày, trong đó tư đồ mộ ảnh tỉnh cờ tỉnh lại, nhưng chưa nói ra nửa câu nói liền lại hôn mê đi, chính là ngược hắn vết thương kia không chỉ không có một chút nào chuyển biến tốt, trái lại vết thương càng ngày càng mở rộng, hơn nữa ở hắn lúc hôn mê cổ Lam Nguyệt thường thường có thể nhìn thấy trong thân thể hắn một luồng chân nguyên màu đen cùng lực hắn đạo kia cái giống như bạch không ngừng đối kháng, mỗi một lần xung đột đều sẽ thương thế của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. 3 ngày qua đi đan dược luyện thành Năm phần bên trong chỉ thành công một phần, luyện tốt đan dược sau con kia phổ thông đỉnh đồng cũng triệt để nát, nàng cẩn thận từng ly từng tí một ở nước ra đỉnh đồng bên trong quát hạ một núm nhỏ màu trắng bột phấn, hóa vào trong nước, cho tư độ mộ ảnh quán xuống. Nhất định phải tốt lên nha." Nàng yên lặng cầu thần. Tư độ mộ ảnh ăn vào đan dược sau cũng không có biến hóa quá lớn, chính là trên người dần dần tỏa ra một luồng nhiệt khí, mơ hồ có thể thấy được hắn dưới da mạch máu tựa hồ lưu động càng thêm nhanh hơn một chút. Cổ trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm nhìn lại đan dược tạo tác dụng. Nàng nhặt lên trên đất tơ lụa, bây giờ mấy ngày trôi qua nàng cũng quen rồi dùng chính mình nội y cắt thành mảnh vải cho hắn khỏa vết thương, bằng không còn có thể thế nào, cũng không thể sẽ chính mình áo quắp đi, này nàng làm sao gặp người. Nàng đi ra sơn động ở chạy qua sơn động ở ngoài một cái trong suốt dòng suối nhỏ bên trong thanh tẩy tràn đầy máu ô tơ lụa, Cổ Lam Nguyệt trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên có loại nhàn nhạt vui sướng, nghĩ thầm tư độ mộ ảnh sau khi tỉnh lại không biết sẽ làm sao đối xử chính mình, nếu như vẫn là giữ giản không căng kích, này nàng có thể muốn trở phụng bình thường. A, ngươi đừng quên mạng của ngươi là ai cứu. Ta có thể cứu ngươi hai lần tang ai cả mình áo lót đều sẽ ra cho ngươi quả vết thương, nếu như bị cha ta biết hắn không nỡ đánh chết ta, hừ, cảm tạ buồn tiểu thư đi bốn khả khà. Nàng đem tơ lụa ở trong nước qua lại đãng đãng, trong miệng rên lên một cái tiểu khúc, nhưng ngược lại vừa nghĩ lại có chút thương cảm, nếu như tư độ mộ ảnh thương được rồi, chính mình không phải rời đi nơi này sao? Cũng không thể vẫn vu vạ bên cạnh hắn đi, thôi, dù sao chúng ta chính tà thủ đồ, nghĩ như vậy cổ Lam Nguyệt một chút ấy vui sướng cũng đều trốn. Lúc này bỗng nhiên trong sơn động truyền đến một tiếng trầm thấp gầm rú, trong thanh âm mang theo khổ, tiếp theo từng trận âm thanh lớn truyền đến, phảng phất có cự thú đang không ngừng va chạm với đá. Cổ Lam Nguyệt sợ hãi cả kinh, trong tay chủ mang theo suối nước di chuyển, nàng phi cũng như chạy về hang núi, liền nhìn thấy tư độ mộ ảnh toàn thân đều là màu đỏ, dường như đun sôi con cua, thân thể hắn phát sinh hơi nóng hầm hập, bốc hơi ra một tầng bạch khí, thần sắc hắn thống khổ dữ tận, tay không ngừng đấm vào vết đá, trong miệng than nhẹ. Người làm sao?" Tư đồ mộ ảnh xoay người nhìn nàng một cái, Cổ Lam Nguyệt không khỏi che miệng lại, không để cho mình phát sinh kêu sợ hãi âm thanh, hắn ngực này chô vết thương bên trong, dĩ nhiên chui ra một đoạn màu đen xúc tu, to bằng ngón tay dài khoảng 3 tấc, phản ở hắn trong lồng ký sinh một cái mọc đầy xúc tu tiểu quái vật mà lúc trước triệu vô phá ở ngược hắn đinh nhập lượng nghi ấn thì lại hóa thành một đen một trắng hai đạo hào quang, sâu sắc đâm vào những kia xúc tu chủ gian, để chúng nó vô pháp kế tục sinh trưởng. Tư đồ mộ ảnh trong ánh mắt có một loại kỳ quái vẻ mặt, hắn hai đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, phụ phụ quỳ trên mặt đất, sau đó thân thể thẳng tắp đè xuống. A Cổ Lam Nguyệt một tiếng kêu sợ hãi, nước mắt tràn mi mà ra, nàng sông lên trước đem tư đồ mộ ảnh lăn tới, đưa tay ở ngược hắn một vết, nhưng kia màu đen xúc tu dĩ nhiên tất cả đều trở nên bùn nhão như thế, tay một vệt liền toàn rơi mất. Hóa thành sền sệt máu đen, Cổ Lam Nguyệt cũng không kịp nhớ sạch sẽ, sẽ, đưa tay thượng máu đen lau ở chính mình vảy thượng, vừa khóc vừa giúp Tư Đồ Mộ Ảnh lau đi ngực đọng máu. Không nghĩ tới chính mình đan dược không chỉ không có thể trị tốt hắn thương, trái lại để hắn thương lợi hại hơn. Làm sao bây giờ, ta nên làm gì? Cổ Lam Nguyệt tuy rằng trong lòng mê man không biết nên làm sao mặt đối với mình đối với tình cảm của hắn, nhưng nàng rõ ràng một điểm này chính là mình tuyệt không hy vọng Tư Đồ Mộ Ảnh chết. Nàng đem Tư Đồ Mộ Ảnh ôm vào trong ngực liều lĩnh mà đem gương mặt kề ở trên trán của hắn, ta nên làm gì? Àm, Cổ khóc hai tiếng, nhưng lúc này trước mắt nàng dỗng nhiên lóe lên Một lai like do địa nhớ tới ở bên trong tòa thành nhỏ nhìn thấy cái kia mắt mù Lao đầu Nhi đến. Tuy rằng không biết Lao đầu Nhi kia là người nào, không biết hắn đến cùng là ẩn cư cao nhân vẫn là một cái cố làm ra vẻ bí ẩn người mù, nhưng bây giờ Cổ Lam Nguyệt bệnh tật loạn chạy chữa, cũng chỉ đành đi thử một lần. Nếu như Lao đầu Nhi kia chính là một phàm nhân, Cổ Lam Nguyệt quyết định chú ý, đến thời điểm dù cho Liều Linh bị rất nguy hiểm cũng phải đem Tư Đồ Mộ Ảnh đưa về La Sắt Phong, nàng nghĩ thầm La Sắt Phong Lam môn tổ là sư phụ của hắn, tổng có biện pháp cứu hắn đi. Cổ biết bây giờ Lamôn cũng đang tìm kiếm Tư Đồ Ảnh, hơn nữa không có ý tốt. Ở đây trở lại bên trong tòa thành nhỏ, Cổ Lam Nguyệt lần này là cóm lấy tư đồ mộ ảnh đi, nếu như bị người phát hiện nàng là Thanh Vân kiếm phái đại tiểu thư, dĩ nhiên cùng tư đồ mộ ảnh pha trộn cùng nhau, e sợ thanh danh của chính mình từ đây tất nhiên xuống dốc không phanh, thậm chí hạ xuống theo tư đồ nguyệt tiền như thế đến cái không biết liêm sỉ ô tên. Cổ Lam Nguyệt cóm lấy tư đồ mộ ảnh đi tới thành bắc cái kia cũ nát bên trong khu nhà nhỏ, tìm chương chiếu đem hắn thả xuống, sau đó Cổ Lam Nguyệt một tay nắm đoạn quân kiếm, Sắc mặt lạnh leo nói rằng, ta biết ngươi có biện pháp, mau mau cử hắn, không phải vậy ta liền giết ngươi. Lão Đầu Nhi quay lưng cổ Lam Nguyệt đang dùng rượu tối say ép dược, nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn một chút, cười hắc hắc, "Làm sao? Đường đường chính đạo đại phái, cũng học người lấy vũ lực uy hiếp." Cổ Lam Nguyệt hơi nhíu mày, "Ngươi đến cùng là ai? Ta là cái cao nhân, từ ta này hóa trang liền có thể có thể thấy đi." Lão Đầu Nhi chậm rãi đứng lên chắp hai tay sau lưng, trên người mặc một thân vải thô áo trắng, tuy rằng sạch sẽ sạch sẽ nhưng cùng cao nhân phong độ chiêm không lên một bên, đặc biệt là há mồm răng cửa thượng còn ngể cận một mảnh rau hẹ, cái kia chứ đuôi biện tiểu trong tay chính nâng một cái cỡ lớn dao hẹ hài lòng. Cổ Lam Nguyệt liếc mắt liếc hắn một thoáng, sau đó Trái Lương Tâm gật gật đầu, nếu tiền bối là cao nhân, này nhất định có cứu hắn biện pháp. Lão Đầu Nhi nói rằng, cứu tự nhiên là có thể cứu, nhưng bản cao nhân có một chuyện không rõ, ngươi là chính đạo, hắn là tà đạo, ngươi tại sao liều mạng như vậy muốn đi cứu hắn đây? Hừ. Cổ Lam Nguyệt khinh thường một hành. Ngươi liền không sợ bị thiên hạ chính đạo chế nhạo, không sợ bị sư môn trưởng buổi trách phạt. Lần này Cổ Lam Nguyệt bĩu môi, nhưng vẫn chưa lộ ra thần sắc khinh thường, Lão Đầu Nhi thở dài, mỉm nói, hỏi thế gian tình là gì, trực người sinh tử tờ. Ngươi đến cùng có cứu hay không? Cổ Lan Nguyệt Linh Mi tức giận nói, Này, người cô gái này thực sự là tốt vô lễ, cầu người làm việc vẫn như thế hành gở tờ. Hắn đều sắp chết rồi, ngươi giải dòng nữa ta ba cổ Lam Nguyệt vành mắt một đỏ, thiếu một chút khóc lên. Lao Đầu Nhi khoát tay háo một cái, đem hắn ôm vào bên trong đến. Để Lao phu nhìn một chút. Cổ Lam Nguyệt lau một cái khỏe mắt đem tư đồ mộ ảnh ông lấy, Lao Đầu Nhi ngửa đầu trên mặt mang theo đỉnh đầu Thái Dương, nhếch miệng nở nụ cười, dống nhiên đầu hơi ngửa mặt lên, cảm giờ lên vẻ mặt tựa hồ suy tư, dường như lĩnh ngộ được cái gì giống như vậy, sau đó hất một tiếng đánh cái đại đại hất xì. tay tướng môn khẩu mang theo cái kia loan lộ bình đồng sách ở trong tay chắp tay sau lưng đi vào phòng. Ngươi cho hắn ăn đan dược có phải là không chỉ không chữa khỏi hắn thương, trái lại để hắn thương càng nặng. Lao Đầu Nhi vào nhà câu nói đầu tiên liền nói như vậy. Cổ Lan nguyện sầm mặt lại, ngươi đã sớm biết. Khà khà. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Nói cho ngươi ngươi tin sao? Lao Đầu Nhi ngồi ở bên giường, giấu tay tới tư đồ mộ ảnh ngực, lông mày không khỏi nhíu một cái, ở ngực hắn vết thương kia thượng tìm tòi hai lần, thương thế kia không nhẹ nha, nhìn lại lao phu đến khiến điểm thủ đoạn. Hắn thương cũng không phải là đến từ chính ngoại lực, mà là đến từ chính tự thân. Có một đen một trắng hai đạo cuốn quyết lấy nhau rồi lại hoàn toàn ngược lại sức mạnh niệm phong lại trái tim của hắn, mà bản thân hắn tà sát lực lượng nhưng một mực đến từ chính trái tim của hắn, liền trong thân thể tà sát lực lượng vì xông ra giằng buộc, vì lẽ đó không ngừng xung kích đạo phong ấn này, này liền dường như một cái sắp tràn lan sông lớn cùng đè đập trong lúc đó đấu sức, kế sách hiện nay chỉ có trước, tiên dẹp loạn mãnh liệt xung lớn, sau đó sẽ đào ra đê đập, dĩ nhiên là có thể dẹp loạn thương thế của hắn. Chính là gở tờ. Lão đầu nhi có chút do dự. Chỉ là cái gì? Hắn sắc mặt nghiêm túc lên, ta có thể dẹp loạn xung lớn cũng có thể đào ra đế đập, thế nhưng một khi hắn hắc ám chi tâm một lần nữa đột phá giàn buộc, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị hắc ám nuốt chửng, ngươi thật sự đồng ý hắn biến thành một cái lòng mang ác ý tàn hại sinh linh tà ma sao? Có không có phương pháp khác? Có, chỉ cần đem trong cơ thể hắn tà sát lực lượng toàn bộ phế bỏ chính là, đến thời điểm đạo phong ấn này cũng tự nhiên sẽ mở ra. Cổ Lam Nguyệt trầm mặc lại, cắn môi trên mặt do dự bất định. Lao Đầu Nhi cười nói, ngươi còn do dự cái gì? Phế bỏ hắn tà sát lực lượng chẳng phải so với để hắn bị hắc ám phải tốt hơn nhiều? Tuy rằng hắn đem từ đây mất đi phần này sức mạnh, nhưng người sống sót, dung khoái ý tốt nhất, chúng ta Suy này cũng không có cái gì chân nguyên bản lĩnh, nhưng còn không là tiêu giao tự tại. Cổ Lam Nguyệt khẽ miệng giật giật nhìn bọn họ nha thượng này mảnh dã hoè, sát thực rất tiêu giao cũng rất tự tại. Nàng lắc đầu nói rằng, ta làm không được hắn chủ. Nếu như hắn la sát lực lượng bị phế đi, ta không biết hắn sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào gỡ tờ. Đường đốc, Lao Đầu Nhi bông nhiên hét lớn một tiếng, nếu như ngươi thật sự yêu thích hắn, liền hẳn là vì hắn suy nghĩ, mà không phải nghĩ chính mình có thể hay không bị hắn cự trách oán giận thậm chí cừu hận ba năm, có một cái si tình nữ tử, đối với ta mối tình thắm thiết gỡ Cổ Lam Nguyệt nói rằng, Vậy thì mời tiền bối triển khai rượu thủ đi, bất quá ta sẽ ở lại chỗ này nhìn ngươi, nếu như ngươi muốn dùng thủ đoạn ở gì, kiếm của ta có thể không lưu tình. Chương 405, Bình Đồng lấy Ma Tâm. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Lão đầu nhi tay rất thô giáp, tràn đầy vết chai cùng vết rách, nếu như thân đi đâu dương dùng như vậy một cái tay đi xoa xoa một cái này tất nhiên rất sảng khoái, nhưng đặt tại tư đồ mộ ảnh nứt ra không xuống 10 cái vết thương trên lồng ngực, Cổ Lam liền cảm thấy có chút thì đau, phản con kia thô ráp khô cạn lòng bàn tay bấm ở trên mặt của chính mình. Gutter, làm sao Đau lòng. Lão Đầu Nhi nguyên bản tập trung tinh thần sắc mặt nghiêm túc, lúc này lại đột nhiên quay đầu mạo một câu như vậy, trên mặt còn tràn đầy cân nhắc cùng trêu chọc. Cổ Lam Nguyệt không khỏi cau mày, lạnh lùng nói rằng, ngươi có thể sống lớn như vậy số tuổi, này coi là thật là kiện chuyện lạ. Ha, kha kha kha, lão phu bản lĩnh khác không có, chính là mệnh lệnh, coi như thiên lão gia nghĩ lấy mặt ta, ta cũng đến rút hắn ba cái râu mép đến. Nói hắn hô héo tay già đời đột nhiên đi xuống tầng tầng vỗ một cái, chính vô vào tư độ mộ ảnh ngực to lớn nhất vết nứt kia thượng, bụp một tiếng một luồng máu đen từ bên trong tiên đi ra. Lão Đầu Nhi mở ra cái kêu bình đồng vô cùng tinh chuẩn tiếp được đạo kia màu đen, hắn đột nhiên một tát này đem Cổ làm Nguyệt dọa một cái giật mình, có chút hai hùng khiếp vĩa nhìn một chút tư đồ mộ ảnh, chỉ lo hắn lập tức nó đi. Nàng có chút tức giận nói rằng, năm đó làm mù ánh mắt người người kia nhất định hối hận chết rồi, hắn hẳn là đem đầu lưỡi ngươi cắt đi mới đúng. Lão Đầu Nhi quay đầu dùng vết tích giữ tận con mắt nhìn nàng một chút, cười nói, người cô gái này va lại cũng sẽ nói như thế cay nghiệt, ta trước đây vẫn nghe nói tư đồ thị cái kia hai nha đầu là cái khẩu độc phúc cũng độc nữ yêu tinh, ngày hôm nay nhìn lại ngươi này thành phần kiếm phái đường đường đại tiểu thư cũng khá tốt nha. Nói hắn hồi ức một thoáng nói rằng, ta đôi mắt này nha bốn xác thực là bị một cái cường địch làm ngủ, trên đời này có thể làm hạ Lao phu ta, cũng chỉ có nó rồi. Cổ Lam Nguyệt không để ý đến hắn nửa câu nói sau, ngược lại là đối với bị hắn nhận ra thân phận của chính mình cảm thấy giật mình không thôi, trong lòng hơi căng thẳng, tiền bối rốt cuộc là ai, tại sao biết thân phận của ta? Lao Đầu Nhi thở dài, ngươi này đều hỏi ba lần, thôi thôi, Lao phu mặc dù là cái cao nhân, nhưng không thích nhất có chút tự nhận là cao nhân lão gia hỏa dạ vợ thần bí, chơi đùa cái gì chân nhân bất lộ tướng, dùng cú lời tục tới nói ngươi chẳng cái gì bước đây. Khắc khắc bốn nhớ tới trước mặt là cái hoa quốc đại khuê nữ, chính mình dĩ nhiên không để ý nói lỡ miệng, lao đầu nhi rốt cục có vẻ lúng túng, liền hắn ngo nhanh dùng một câu nói khiếp sợ trụ cổ La Nguyệt, để tránh khỏi nàng xoắn xuýt với mình vừa câu kia lời tụ. "Nhà đầu, người hãy nghe cho kỹ, lão phu chính là đệ nhất thiên hạ lưu sĩ, Nguyên, Thuần, Cương." Nguyên Thuần Cương ba cổ La Nguyệt nháy mắt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn kinh hãi đến biến sắc, không khỏi thất thanh nói, "Ngài là này đệ nhất thiên sĩ? Thần ma thời đại sau duy nhất có thể rõ xét thiên đạo vị kia thần đầu mà không thấy cực kỳ tán đồng gật, gật đầu. Táp Sao Miệng nói rằng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bốn này lời nói đến mức chuẩn xác, bất quá ta vẫn là yêu thích tư đồ Anh Lan năm đó đối với Lao Phu hình Dung, hành tung thường ở vân ở ngoài, thiên hạ anh hào hắn đệ nhất, lời ấy tuy không trúng, cũng không xa rồi gở tờ. Hắn khà khà cười nhẹ một tiếng, sau đó đem bình đồng đặt ở tư đồ mộ ảnh bên người, tay ở ngực hắn ép mấy lần, liền chỉ thấy một luồng hắc khí từ ngực hắn vết sẹo kia nơi chạy ra. Hắc khí ngưng tụ không tan, như một cái mềm nhẹ liên miên hắc tỳ mang, từ vết thương của hắn bên trong nhẹ nhàng đi ra, hắn thượng hơn 10 đạo to to nhỏ nhỏ thương trong miệng tất cả đều bay ra tơ lụa bình thường hắc khí, hắc khí quanh quần mập mịn. Phạm Vật Vũ nữ trong tay múa đeo duỹ bằng bình thường linh động, hơn 10 đạo hắc khí cuối cùng hội tụ thành một luồng, cuối cùng bay vào nguyên thuần cương trong tay cái kia không thu hút bình đồng bên trong. Cổ Lam Nguyệt còn đang kinh ngạc trong trước mặt cái này có chút điên lão đầu nhi dĩ nhiên là này để nhất thiên hạ mưu sĩ nguyên thuần cương, nhìn thấy hắn lúc này động tác không khỏi có chút cảnh giác, bởi vì coi như là nàng cũng nhìn ra được những kia hắc khí cực không tình nguyện nhưng lại không thể làm gì bị nguyên thuần cương dùng quỷ bí thủ đoạn từ từ đồ mộ ảnh trong lòng lực ra, thật giống từ một cái chứa đầy tơ tằm trong bụng ra bên ngoài xả tằm đi, đợi được tơ thổ hết sau, tạm. cũng chết. Người ba tiền bối, người đang làm gì? Tuy rằng kinh dị lao đầu nhì thân phận, nhưng Cổ Lam Nguyệt bản thân cảnh giác tính rất cao, đặc biệt là việc quan hệ người yêu tín mạng, nói nàng đã trong bóng tối nắm chặt rồi đoạn con kiếm. Nguyên Thuần Cương khinh thường hư một tiếng, tiểu nữ hoa quan tâm sẽ bị loạn nha, nhưng hắc khí này đều là tư độ mộ ảnh trong thân thể tà sát lực lượng, vốn đã cùng thân thể hắn thậm chí hồn phách hoàn toàn dung làm một thể, coi như là thần tiền cũng chưa chắc có thể đưa nó lấy ra, bất quá lao phu nếu là đệ nhất thiên hạ lưu sĩ, tự nhiên có chút người thường không thể thủ đoạn, cũng chính là các số may gặp phải ta, ngoại trừ ta cõi đời này không có người nào có thể đem la sát lực lượng. Từ la sát thể bên trong lấy ra Ta này một tay tên là kéo tơ bốc kén, quả thực lợi hại. Hắn vừa được ý liền có tự biên tự diễn lên. Cổ Lang Nguyệt bĩu môi, trên mặt xem thường nhưng tay nhưng là không thả lỏng, trong lòng nàng kỳ thực đang do dự. Nàng không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người khác nữ nhân. Nguyên Thuần Cương tờ dài, lườm một cái nói rằng, "Ta thấy ngươi một ngày cũng không ăn đồ ăn, buổi trưa hôm nay hai người nhà ta lạc giao hạ hộ, còn còn lại hai cái, ngươi đi ăn đi, chờ ngươi ăn xong phía ta bên này cũng là tốt rồi, miễn cho ngươi nhìn thấy tình lang trong lòng lại miêu náo cầu Cổ hắn tức đến đỏ lên, lên một tiếng quay đầu đi. Lúc này Tư Đồ mộ ảnh ngực vết rách bên trong đột nhiên có một đoàn xếnsế xến hắc khí, trước sau chú đóng ở, ở hắn trong lồng ngực không chịu đi ra, hắc khí dường như sinh ra vô số điều xúc tụ, vượng váng chộp vào Tư Đồ mộ ảnh trong lồng ngực, chống lại con kia đồng thao hằm hấp dẫn. Cổ Lam Nguyệt thấy rõ ràng, chính là theo thiên nàng ở Tư Đồ mộ ảnh ngực nhìn thấy con kia tiểu quái vật đồ vật, đó là Tư Đồ mộ ảnh la sát lực lượng ngừng tụ đi ra tinh hoa, cũng có thể nói là hắn một thân la sát sức mạnh căn bản cột luôn. cũng không khỏi tinh miệng, ngạc, khá lắm, liền la sát chi tâm đều ra, này tư đồ gia tiểu tử thật sự dám chơi bạt mạng nha. Hắn liên tiếp ở tư đồ mộ ảnh ngực chụp lại 3 lần, đem đoàn kia trái tim như thế hắc khí dung ra gần một nửa, nhưng nhưng có hơn nửa chống lại ở tư đồ mộ ảnh trong thân thể, không chịu từ bỏ hắn lồng ngực. Quả nhiên hắn đã bắt đầu hướng về tà ma chuyển biến, chính là hắn lại vẫn có thể nhịn được trong lòng giết chóc, người này nghị lực thực tại cái người. Nguyên thuần cương một miết miệng một nghe răng, chỉ vào tư độ mộ ảnh la sát chi tâm nội nóng nói, "Tiểu nhi ngươi còn không ra? Xem lão phu cuối cùng này một trưởng đưa ngươi bắt tới cửa Nói hắn cao cao giơ tay lên, sau đó khé quát một tiếng bỗng nhiên hướng về tư độ mộ ảnh tới, lần này nếu là chứng thực Tư Đồ Mộ Ảnh La Sát chi tâm đều sẽ bị triệt để xả ra thân thể của hắn, hắn tu luyện nhiều năm như vậy La Sát phần mạch kinh cũng liền không còn sót lại chút gì. Nhưng mà ngay khi Nguyên Thuần Cương tay cách Tư Đồ Mộ Ảnh ngực chỉ còn giữ lại một tấc thời điểm, vốn đã hôn mê Tư Đồ Mộ Ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái tay gắt gao nắm lấy Nguyên Thuần Cương tràn đầy vết chai thô ráp bàn tay lớn. Trong chớp mắt biến hóa đệ Nguyên Thuần Cương sững sờ, trái lại cổ lam nguyệt nhưng dường như làm hỏng biệt tiểu hài tử giống như vậy, tối đầu, mặt có chút sốt mặt kinh hoàng. Mộ một cái tay cầm lấy Nguyên Thuần Cương đoạn, nói rằng Từ độ mộ ảnh một giới ta đã má đầu, có tài cán gì nhận được đệ nhất thiên hạ Mưu sĩ ân huệ, tiền bối vẫn là giữ lại khí lực đi dò xét thiên đạo đi. Nguyên thuần cương chẳng biết vì sao dĩ nhiên lập tức phách hỏa, nhanh mã đưa tay rút ra, tức đến nổ phổi hùng hùng hổ hổ nói rằng, dò xét thiên đạo, do xét thiên đạo cái giảm. Lão tử năm đó đôi mắt này cũng là bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều bị trời phạt ngủ. Nguyên lai like trong miệng hắn cái kia cường địch dĩ nhiên là thiên đạo, nay xác thực là cái rất khó đối phó cường địch. Ta vốn là hiếm thấy quá độ muốn cứu ngươi một mạng, người một mực chết, vậy ta cũng không ngăn cản. Hừ. Hắn hơi vung tay hầm hầm liền muốn đi ra ngoài. Nhưng Tư Đồ Mộ ảnh rồi lại kéo hắn lại, cười nói: "Tại hạ nếu gặp phải tiền bối, này chính là hiếm thấy cơ duyên, thế nhân thường nói đệ nhất thiên hạ mưu sĩ hành tung khó dò, muốn tìm được hắn vì chính mình đoán một quẻ khó càng thiên khó, cho nên có người nói hắn, hành tung thường ở vân ở ngoài, thiên hạ anh hào hắn đệ nhất, nếu để ta gặp phải tiền bối, này nói không thể nói liền muốn cầu tiền bối một chuyện." Nguyên Thuần Cương dừng bước lại quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tra cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi?" "Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Ta còn không nói gì sự, tiền bối liền vội vã từ chối sao?" Hừ hừ bốn Cương cười lạnh một tiếng. Lão phu nếu là đệ nhất thiên hạ, có thể tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, ngươi không cần phải nói ta cũng biết ngươi yêu cầu ta làm cái gì, không nói sẽ cũng. Lão phu từ chối. Cổ Lam Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì cơ thể hơi run lên, thấp giọng nói rằng, Mộ Ảnh, ngươi vẫn là từ bỏ những kia la sát lực lượng đi, bị tâm ma cắn nuốt, không có kết quả tốt. Tư đồ Mộ Ảnh không nói gì, chính là nhìn Nguyên Tuần Cương, Nguyên Tuần Cương một bộ quật lão đầu nhì răng, zấp, chắp tay sau lưng kiên trì ngực, quay lưng tư đồ Ảnh tỏ rõ vẻ xem thường. Lúc này ngoài cửa phòng đi tới một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Là cái kia chất chứa đôi mái tóc tiểu đồng, cầm trong tay một khối nhỏ rau hẹ hộp một cái ăn, đưa tay hướng tới trên y phục xoa xoa nói rằng: "Lao ra hỏa, buổi trưa rau hẹ hộp cũng làm cho ta ăn, buổi tối ăn cái gì?" Đí đí. Tư Đồ Mộ Ảnh quay đầu nhìn này tiểu đồng một chút, sau đó bỗng nhiên cường tự ngồi dậy, quay về này tiểu đồng tiện là bãi một cái, vẻ mặt cung kính. Cổ Lam Nguyệt không rõ vì sao, nhưng này Nguyên Tuần Cương lại lộ ra một vẻ mỉm cười. Tư Đồ Mộ Ảnh nói rằng: "Vãn buổi gặp Nguyên Tuần Cương Tiểu đồng đầu tiên là ra, sau đó cũng theo nợ nụ cười, vươn ngón tay chỉ vào Tư Đồ Mộ Ảnh, dùng đồng âm nói rằng: Tiểu tử này nếu không có số mệnh an bài là cái đoàn mệnh người, ta thật muốn thu hắn làm đồ đệ. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai cái kia đồng tử dáng dấp tiểu hài nhi mới thật sự là Nguyên Tuần Cương, lần này cái tóc trắng phơ hùng hùng hổ hổ lão gia hỏa là người nào? Nguyên Tuần Cương nhìn ra Cổ Lam Nguyệt kinh ngạc trong lòng cùng mê hoặc, hắn cười nói, lão này chính là ta một cái lão bộc. Bình thường thích nhất dạ thần giả quỷ, dựa vào ta tên tuổi huynh hoàng, tối không phải đồ vật. Lão đầu nhi trợn mắt, ngươi tiểu này nói ai mà không đồ vật vung vung tay, đồ xuống, nhìn hắn nghiêm nói rằng, Ta để lão Đầu Nhi lấy đi bên trong cơ thể Ngươi La Sát Lực Lượng, kỳ thực là muốn cứu ngươi một mạng, nói thật, ta rất là yêu thích ngươi, dứt bỏ những kia tục nhân trong miệng hai đạo chính tà mấy người này phí lời không nói, ngươi là cái thật đẹp hài tử, ta thực sự không muốn xem ngươi từng bước một hướng đi vực sâu. La Sát Lực Lượng tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng không phải là tốt như vậy sử dụng, từ khi viễn cổ thần ma thời đại sau, còn chưa bao giờ có một người có thể hoàn toàn vận dụng La Sát Lực Lượng, các người La Sát phong các đời tổ tiên cũng không chỉ là chỉ có thể sử dụng một phần La Sát Lực Lượng thôi, bởi vì hoàn toàn La Sát Lực Lượng chính là cổ ma lực, thử nghĩ nhân loại thân thể mạnh mẽ đến đâu. Như thế nào sử dụng cổ ma sức mạnh 4 trừ phi hắn là 4 ha ha, có thể thiên hạ ngày nay, có một người có cơ hội hoàn toàn được La sát lực lượng, nhưng hắn là một ngoại lệ, hơn nữa người kia không phải ngươi. Tiểu Đồng dáng rất nguyên thuần cương trà sát tay, tiếp tục nói, ta nhìn ra được ngươi chí tôn quyết đã tới tương đương mạnh mẽ mức độ, tại sao bảy đặt đệ nhất thiên hạ pháp quyết không cần, nhất định phải dùng này La sát lực lượng. Tội gì đến hai? Tư đồ mộ ảnh nhưng lắc đầu nói rằng, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng nếu tiền bối cũng nói ta tư mộ ảnh nhất định vẫn mệnh, này chết sớm một ngày muộn chết một ngày thì cũng chẳng có gì khác biệt, còn chí tôn quyết, coi như tu vi của ta cao đến đâu cũng chung quy khó có thể cao hơn tư độ anh lăn, huống chi bốn đó là tư đồ thị pháp quyết. Ta quay về nhân gian ngoại trừ Cửu Hận ở ngoài cũng không lưu luyến, sinh tử lại có cùng khác nhau. Cũng không lưu luyến à, cổ Lam Nguyệt vẻ mặt đau khổ, túi đầu cắn ngôi, tư độ mộ ảnh quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp theo sau đó nói rằng, tại hạ khẩn xin tiền bối ngoại trừ trong cơ thể ta lưỡng nghi ấn, ta đã cảm giác được, sư phụ Lam môn dĩ nhiên trả đến, tu luyện la sát lực lượng có thể cảm ứng được tương đồng sức mạnh của nguồn, ta có thể cảm giác được hắn, hắn cũng có thể cảm giác được ta. Nguyên thuần cương dài, có chút tiếc hận nói rằng, thôi thôi, tốt lời hay khó quên đáng chết quỷ. Nếu ngươi khư khư cố chấp, lão phu lại ngăn vậy thì không tốt thời. Ha ha, sư phụ ngươi làm môn chính là một giới người ngông cuồng thôi, thiên hạ này khoé lên phong vân nhân vật xưa nay cũng lạc không giới trên đầu hắn. Hắn nhìn ngoài cửa xa xôi thanh thiên nói rằng, Hắc Long làm hành, Phượng Hoàng con sơ minh nhĩ, nơi nào đến phiên hắn một cái đáy nước lao già chết tiệt làm yêu gợi tờ. Ngươi mà lại nằm xuống, ta giúp ngươi ngoại trừ lưỡng nghi ấn, chính là hi vọng tương lai ngươi bị La Sát tâm nuốt chử thì, cũng đừng oán tới trên đầu ta. Chương 406, đoạt La Sát thượng. Gia nhập phiếu tên sách thượng lục hạ báo. Tư đồ mộ ảnh cười nhạc cười, nói rằng, ta trước đây tuy rằng cũng chưa gặp qua tiền bối, nhưng tiền bối nghe đồn đúng là nghe nói qua không ít, nhưng mặc kệ một loại nào, đều không nhắc tới tới Nguyên Tuần Cương nông cạn là một cái thích làm vui người khác người tốt, nhiều người hơn cảm thấy ngươi là một cái quá nhân, Văn bối cả gan hỏi một câu, ngươi tại sao phải giúp ta? Nguyên Tuần Cương non nớt trên khuôn mặt lộ ra một tia bất hảo giống như nụ cười, hắn cười hắc hắc, ta đương nhiên sẽ không như vậy nhàn khắp nơi đi chợ giúp người khác làm việc tốt, nói thật ta cùng lão gia trốn ở chỗ này đã đến mấy năm, kỳ thực là vì thấy một người, bất quá ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta muốn thấy người kia không phải ngươi. Ngươi đều có thể lấy yên tâm. Ta thật có chút chính mình tiểu toán bản, nhưng nói chung tính toán không giới trên người ngươi chính là, về phần tại sao phải giúp ngươi, ngươi người trẻ tuổi này rất tốt, liền như thế từng bước một hướng đi không có đường về tu la đạo, thực tại có chút đáng tiếc. Nói hắn đem bình đồng mở ra, một con mắt mở một con mắt nhắm đi vào trong liếc một cái, thở dài, vốn đang cho rằng ngươi sẽ cam tâm tình nguyện bị ta lấy đi la sát lực lượng, không nghĩ tới ngươi bảy đặt ánh mặt trời đại đạo không đi, nhất định phải chính mình đi gây phiền phức. Hắn lắc lắc bình đồng, đem bên trong vài sợi hắc khí đổ ra, những kia hắc khí từ ấm bên trong bay ra tựa như nhũ yến về tổ giống như chạy vào tư đồ mộ ảnh vết rách, đưa về trong cơ thể hắn người la sát lực lượng tuy rằng không rất tinh khiết, nhưng cũng tương đương bất phàm, đầy đủ chúng ta người kia uống một bình. Nói Nguyên Thuần Cương rũa ra hai cái tinh tế ngón tay, nhẹ chút ở tư đồ mộ ảnh ngực, ngươi thực sự nhất định phải ngoại trừ cái này lưỡng nghi ấn. Chờ ta ra tay sau muốn đổi ý có thể đều không cửa. Tư đồ mộ ảnh gật gù, không có chút gì do dự. Nguyên Thuần Cương lộ ra một vẻ thở dài, hai ngón tay nhanh như tia chớp thăm dò vào vết thương của hắn bên trong, kẹp chặt ngón tay vẩy một cái, phản phất trong nước nặn ra một cái trắng mịn nghe thu giống như vậy, một đen một trắng hai sợi quấn quanh ở đồng bọn hào quang bị hắn từ tư mộ ảnh đi ra. Hào quang một khi rời đi tư mộ ảnh ngực, Chỉ thấy trong thân thể của hắn phun ra từng luồng từng luồng khí khí, ít ít mười mấy đạo vết thương lập tức tự mình khép lại, a vũ hàn sắt la sát lực lượng ở trong người cấp tốc chạy máy liệt, phản phất bị cắt đứt đại giang rốt cục lại lần nữa cũng quy nhất nơi. Mạnh mẽ la sát chân nguyên đệ tử độ mộ ảnh khôi phục nguyên bản âm lãnh lạnh lẽo âm trầm khí chất, cách hắn không xa cổ Lam Nguyệt cảm nhận được ý lạnh thấu xương, không khỏi run cầm cập một thoáng. Nguyên thuần cương nắm bắt hai đạo hào quang đặt ở e sợ người thể dễ như vậy liền đem nó phá vỡ. Hắn đem hai đạo hào quang bức lên ngửa cổ một cái liền ném vào trong miệng, sau đó nhai nhai, tiết hầu hơi động liền nuốt xuống. Đơn giản một động tác nhưng thực tại kinh sợ hai người, không chỉ có là cổ La Nguyệt, liền ngay cả không có chút rung động nào Tư Đồ Mộ Ảnh cũng không khỏi không bội phục Nguyên Tuần Cương thủ đoạn. Tuy rằng hắn nhìn qua chính là một cái tuổi hài đồng răng rấp, nhưng hắn kỳ thực là đã sống quá mấy trăm tuổi lão quái vật. Ăn nướng nghi ẩn sau, Nguyên Tuần Cương vỗ cái bụng, đánh cái cách, này mấy cái dao hẹ no, lần này không còn nhiều bốn hắn hướng Tư Ảnh mắt dấu, các có thể đi rồi, chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn cơm tôi sao? Tư Đồ Mộ Ảnh hít một hơi thật sâu, đứng dậy túy người chào nói, "Đa tạ tiền bối đã thành. Tương lai như có yêu cầu vạn bối chỗ, Tư Đồ Mộ Ảnh không dám chối từ." Nguyên Thuần Cương điểm môi, tán gẫu lại nói rằng, "Miễn miễn, thế gian này đại đa số sự tình, ta cùng lão này liền đầy đủ giải quyết, chúng ta bãi bình không được, tìm ngươi cũng vô dụng, chính là ngươi đừng đem ta giúp chuyện của ngươi khắp nơi tuyên dương là tốt rồi, đương nhiên ta không phải sợ những kia chính đạo tà đạo người tu hành tìm ta phiền phức, mà là sợ bọn họ biết rồi cho ở của ta lại đây sảo lòng người phiền." Tư Đồ gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, hắn nghiêng đầu nhìn Cổ Lam một chút, xoay người liền đi ra ngoài. Cổ Lam Nguyệt cắn cắn môi, dở dở có muốn hay không theo sau, vẫn là liền như vậy về Vân Hà Sơn. Lúc này ông lão kia nhưng cười hắc hắc, hướng Tư Đồ Mộ ảnh bóng lưng chép miệng, nhiệt miệng cười nói, "Tiểu tử kia có thể trang, Hắn nhìn ngươi một chút nói rõ trong mắt hắn có ngươi gợn tờ. "Làm sao ngươi biết hắn nhìn ta một chút, ngươi không phải người mù sao?" Nguyên Tuần Cương cười cợt, chỉ vào lao đầu Nhi mùi nói rằng, "Hắn mù ta có thể không mù." Cổ Lam Nguyệt nhẹ nhàng đi ra pha sân, xa xa mà theo sau lưng Tư ảnh, hai người đi thẳng ra thành nhỏ cũng không nói một câu, Cổ trong lòng có chút do dự, trong bóng tối thở dài một tiếng, thầm thôi, trong lòng hắn chúng quy không ta. Ta còn ở lại chỗ này làm cái gì? Đang muốn ngự lên bảo kiếm rời đi nơi đây, đã thấy Tư Đồ Mộ Ảnh dừng lại, xoay người nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng. Cổ Lam Nguyệt như thế một chần chờ, Tư Đồ Mộ Ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy hắn không phải cười gần dáng vẻ. Ngươi bị ta bắt đi, Thanh Vân kiếm phái người nhất định vạn phần lo lắng. Cổ Lam Nguyệt bĩu môi, nếu như cha ta biết ta cứu ngươi, hắn biết đánh đoạn chân của ta. Tư Đồ Mộ Ảnh cười nói, ngươi này hà bất dứt đừng trở lại. Không đi trở về bốn ta đi chỗ nào? Tư Đồ Mộ Ảnh suy nghĩ một chút, xoay người nói rằng, ngươi cứu ta một mạng, ta còn chưa nghĩ ra làm sao trả Ta tư Đồ Mộ Ảnh là xưa nay không nợ ân tình, ở ta nghĩ tốt làm sao tại trước ngươi, liền cùng ở bên cạnh ta thế nào. Cổ Lam Nguyệt khẽ miệng giật giật, tựa hồ lộ ra một vẻ ý cười, nhưng nàng nhưng lắc đầu nói, quên đi, ngươi là tà đạo, ta là chính đạo, chính ta bất lưỡng lập, ta sao liền như vậy mỗi người đi một ngả, đối với ngươi ta đều được. Nói nàng lấy ra đoạn quân kiếm, nhảy vào bầu trời trong chớp mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Có mấy cái trong thành bách tính nhìn thấy này cô nương xinh đẹp dị nhân bay lên thiên, tất cả đều bị sợ hết hồn, trong lòng trong bóng tối vui mừng chính mình không ít ít ưu tâm làm ra cái gì bất nhã cử động. Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn nàng rời đi phương hướng, Trong lòng đông Nhiên cảm thấy có chút không lạ, hắn ra một chút thần, lầm bầm nói rằng, như vậy cũng được. Hắn xoay người nhìn phía ngoài thành một cái hướng khác, vẻ mặt dần dần âm trầm lại, ta cùng sư phụ trong lúc đó còn có món nợ khổng toán, chung quy không thể cứ thế từ bỏ la sát lực lượng. Nếu là ta từ bỏ la sát lực lượng, coi như dựa vào chí tôn quyết cũng đủ để náo thị quân hùng, nhưng nói như vậy, liều Chi phản sắp trở thành la môn mục tiêu duy nhất. Hắn còn chưa trưởng thành tới có thể một mình đối mặt sư phụ mức độ. Hắn xoa xoa nhíu chặt cái trán, huynh chi nghĩa, vẫn là nhi nữ tình. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng phải đối mặt lựa chọn như vậy. Trong thành tiểu phá trong sân, Tiểu Đồng cùng lao Đầu Nhi mặt đối mặt ngồi ở trong sân, trước mặt bọn họ bày đặt một ổ bánh bản, lao Đầu Nhi chính đang thu mì vắt, Tiểu Đồng thì lại tay chân lênh lẹ mà đem mì vắt ép thành mặt bánh. "Buổi tối còn ăn rau hẹ hộ, ta có chút chán, rau hẹ mặc dù ăn ngon nhưng thay tâm nha. Lao Đầu Nhi lường hắn một cái, "Vậy thì ăn sủi cảo. Cái gì nhân bánh? Rau hẹ nhân bánh? Chúng ta chỉ có rau hẹ, vừa cổ đại tiểu thư cùng tư đồ đại thiếu gia ở thời điểm, người làm sao không hướng bọn họ yếu điểm tiền, cũng tốt đi trên đường mua điểm thịt." Tiểu Đồng ngón tay lại hai má lúng túng nở nụ cười, "Ta đã quên." Hắn ngựa đầu nhìn lão đầu nhi gương mặt nói rằng, tư độ mộ ảnh lại sẽ từ chối sự hỗ trợ của ngươi, tự cam lựa chọn một con đường chết, này ra ngoài dữ liệu của ta, ngươi có phải là cũng không nghĩ tới. Lão đầu nhi bĩu môi khinh thường nói, thiên hạ này có ta không nghĩ tới sự tình. Hắn người kia có một số việc thượng vô cùng khôn khéo lao lạc, có một số việc rồi lại gần như ngu xuẩn, rốt lời chính là thằng thắn, ta đã sớm biết hắn sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ la sát lực lượng. Vậy ngươi còn diễn như thế vừa ra, cần gì chứ? Ta là thực sự không muốn xem hắn bị huynh đệ mình giết. Chúng ta phải đợi người là hắn cái kia cổ ma chuyển thế huynh đệ, nếu như thuận lợi cứu hắn một mạng cũng tốt bán tiểu tử kia một thân tỉnh. Tiểu Đông nắm bắt mì vắt vừa than thở, chính là bởi vậy, Tư đồ mộ ảnh nhất định phải chết ở Liêu tiểu tử trong tay, tay chân sẽ tản, nghĩ đến khiến người ta thổ thức, bất quá vì hắn có thể hoàn toàn kế thừa cổ ma lực, cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi nha. Lão đầu nhi nhưng cười cợt, thiên đạo thiên đạo, có như người ta có thể dò xét một, hai, chung quy là ba phải cái nào cũng được đổ vận, tuy rằng ta từng nhìn thấy Liêu tiểu tử giết Tư đồ mộ ảnh, hoặc được hoàn chỉnh la sát lực lượng, nhưng đây chỉ là thiên đạo khúc xạ hạ một cái bóng mờ, chân thực thế nào, ngược lại cũng cũng chưa chắc hoàn toàn như vậy. Nói chung, cùng với quan tâm người khác chết sống, Còn không bằng quan tâm một thoáng cơm tối, đi, trước mặt nhai bán thịt đồ tể mượn điểm thì đến. Không phải nói ăn rau hẹ nhân bánh sao? Chúng ta đều ăn ba ngày rau hẹ, ta hiện tại tối lắm đều là rau hẹ ý vị, vật kia tuy rằng ấm thận, nhưng người tuổi quá nhỏ, ta tuổi quá lớn, cũng không quá được lợi, vẫn là ăn rau hẹ thịt heo nhân bánh đi." Tiểu Đồng liếm môi một cái, đưa tay xóa đi ngụm nước, "Làm gì muốn ta người chạy việc, ta đến nóng lửa, người đi mổ thịt, đừng quên ta nhưng là Nguyên Tuần Tương." Đầu Nhi một cước đá vào tiểu Đồng cái mông thượng, tiểu Đồng cười chạy ra ngoài. Ngoài thành hai trăm dặm, Chi Phản ngồi xếp bằng ở một gốc cây cổ thụ trên nhánh cây, Hai mắt nhắm nghiền, hai tay lẫn nhau trước ngực, hắc sát chân nguyên tử sát chân nguyên phân biệt từ hai tay bên trên chạy qua, ở trước ngực tụ hợp một chỗ, cuốn quít một phen sau lại lần nữa quy về thân thể kỳ kinh bát mạch. Hắn mở mắt ra nhìn thành nhỏ phương hướng, khỏe miệng bốc lên lộ ra một vệt nụ cười, ta liền biết mộ ảnh còn sống sót. Hắn cảm nhận được một cố khác la sát lực lượng, nói một cách chính xác hắn tại quá khứ mấy ngày nay cảm nhận được hai cỗ cổ ma bình thường khí tức chính đang lẫn nhau tới gần, mà hắn lập tức thành đệ tăng cố. Này hai cỗ la sát lực lượng cường một đạo thuộc về sư phụ Lam môn, một quy tắc là tư đồ mộ ảnh, liễu chi phản năm đó từ la sát phong lúc rời đi, Hắn là ẩn giấu chính mình la sát lực lượng bởi vậy laôn mới thả hắn rời đi la sát phòng nhưng 2 năm qua hắn trải qua to nhỏ mấy trận chiến chính mình có la sát lực lượng tin tức sợ là sớm đã chuyển tới la sát phong không biết laôn biết được chính mình thất đệ lại lừa cả hắn có thể hay không nổi trận lôi đình bây giờ nếu chi phản đã không muốn che giấu mình cổ ma khí thức hắn cùng sư phụ laôn cũng có món nợ có thể coi là hơn nữa hắn nhất định phải trước ở tư đồ mộ ảnh cùng laôn gặp gỡ trước cùng laôn gặp gỡ lúc trước ở thương lộ Sơn tư đồ mộ ảnh đã từng yêu cầu chi phản một chuyện nếu như tương lai hắn bị la sát tri tâm nuốt trường hóa thành ta ma Liều chi phản muốn tự tayết hắn Tuy rằng Liễu Chi Phản đã đáp ứng, nhưng hắn không muốn ngày đó xuất hiện. Mà nếu như Tư Đồ Mộ Ảnh cùng Lam trước tiên gặp gỡ, Lam vì Tư Đồ Mộ Ảnh trong cơ thể La Sát lực lượng, tất nhiên cùng hắn trong lúc đó có một trận đại chiến, nếu là Mộ Ảnh vừa, hắn thông qua giết người rèn luyện La Sát chi tâm được La Sát lực lượng sẽ bị Lam Môn nuốt chửng, đến lúc đó Lam hoàn thành La Sát phần mạch Kinh tầng thứ 10 La Sát giáng lâm, không chỉ Mộ Ảnh sẽ chết, chính mình cũng không sống nổi. Coi như Mộ Ảnh thắng sư phụ Lam Môn, phản chi Lam La Sát lực lượng sẽ bị Mộ Ảnh nuốt chửng, Tư Đồ Mộ Ảnh La Sát lực lượng đại thành thời gian, cũng chính là hắn bị tâm ma hoàn toàn nuốt chửng chi khắc. Chẳng lẽ mình thật muốn xuống tay ác độc giết tư đồ mộ ảnh sao? Bởi vậy Liếu Chi phản nhất định phải trước ở tư đồ mộ ảnh cùng Lam gặp gỡ trước tìm tới Lam Môn, giết hắn sau đó cấp đi hắn La Sát lực lượng, mình luyện thành tầng thứ 10 La Sát giáng lâm. Hắn chậm rãi đứng lên, liếc nhìn trong tay thao thiết, tay nhẹ nhàng vất quá đại đao màu bạc thân đao, nhẹ giọng nói, thao Thiết, dựa cả vào người rồi." Thao Thiết đao phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng rung, đáp lại chủ nỗi lòng của người ta. Chương 407: Ba ma La Sát, chúng. Tiểu Thuyết, Phi Ảnh Ma Tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới. 60030 16: 16 giờ 57 phút 59 giây chuyển mã nguyên trang web kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế một người một đao chỗ mai phục đi nhanh liều chi phản một tay tha đao, thân thể hơi cung như một cái lạng yên không một tiếng động lang giống như vậy ở cũng không xanh xanhun một mảnh rừng cây dương bên trong 43 chân đạp ở tầng tầng lá rụng trống chất vùng rừng núi lưu lại sản sàc xa phất bỏ cánh cứng từ lá cây hạ hoạt động âm thanh điện thoại di động người sử dụng trực tiếp phỏng vấn điện thoại di động bản em đã tủ bạ xem tiểu thuyết dễ dàng hơnờ tới tờ hạ từ một viên Sơn cây lê hạ trải qua Tay quét qua liền nắm một cái vẫn còn còn ngây ngô sơ lề, ném vào trong miệng chua sót nước trái cây để hắn nhử mày lại, bước chân nhưng chưa ngừng lại. Liêu Chi Phản có thể cảm giác được, chính mình rời đi Lam môn lão tổ càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể nghe thấy được hắn la sát lực lượng âm hàn thấu xương mùi vị, hắn quay đầu hướng về đỉnh đầu liếc mắt nhìn, xuyên thấu qua là cây khoảng cách bầu trời âm trầm, hắc vân buông xuống phảng phất một tòa đại thành lăng không đè xuống. Lại sắp mưa rồi. Trận này vũ rất nhanh sẽ đem ẩm mà tới, sân vũ lai, không cũng theo Chi Phản biết đây cũng không phải là cái gì trùng hợp hoặc là thiên ý, mà là nhân vì chính mình cùng tư độ ảnh. La môn lão tổ ba trên thân thể người âm sát khí quá mức dày đặc, mới gây nên thiên địa biến sắc, mây đen ngưng tụ. Ngay khi mây đen bên trong, nhưng có mấy đạo ánh sáng chợt lóe lên, xẹt qua hắc vân thẳng đến Liêu Chi Phản mà đến, hắn không khỏi dừng bước, giữa hai lông mày một vệt lệ khí hiện lên tới. Giọng căm hận nói nhỏ, "Tư đồ Thị, các ngươi cũng thật là bám dai như địa." Này mấy vệt sáng trong chớp mắt đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, ánh sáng thu lại, tổng cộng 7 người đứng ở xung quanh, đem Liêu Chi Phản vây vào giữa. 7 người trẻ có già có, nữ có nam có, còn trẻ nhất một người nhìn qua 14, 15 tuổi, Tuấn Mi lặng mắt, dài đến khá là anh tuấn. Mái tóc dài phiêu giật tiêu sái, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, nhưng đã có phong cách quý phái, e sợ cũng là không ít tu nữ trẻ trong ngộng tình lang bình thường nhân vật. Ngoài khác 6 người 4 nam hai nữ, hai người phụ nữ một cái là cái thất lao 80 bà lao, ăn mặc một thân màu tím hoa thường, tuy rằng tóc trắng phơ mặt mũi nhăn nhẻo, nhưng cũng có cố lâm liệt khí tức sơ sắc từ nàng khô quắt trong thân thể mơ hồ chuyển đến. Tuổi trẻ nữ nhân không nhìn ra tuổi, nếu chỉ nhìn diện mạo tự nhiên cũng là tuổi trẻ mạo đẹp, bất quá từ khí chất nhìn lên nhưng tuyệt không phải mới vào giới tu hành chim non, mà là một người cực kỳ lão luyện cao thủ, hơn nữa Liêu Chi phản nhận thức người này chính là tư đồ anh lan em họ. Tư đồ thị lừng lấy cao thủ nổi danh Ti đồ Lâu Uyệt. Bốn năm nhân ngoại trừ một ông lão ở ngoài, ba người khác nhìn qua đều ngoài 30 dáng vẻ, liễu chi phản nhận thức trong đó hai cái, cái kia vẻ mặt tối tăm khuôn mặt âm lãnh lạnh nghị nam tử, chính là tư đồ thị thế hệ tuổi trẻ hung danh hiển hách chưởng giới viện viện chủ tư đồ chỉ thủy, năm đó tư đồ chỉ thủy được khen là có thể cùng tư đồ Mộ Ảnh đánh đồng với nhau thiếu niên thiên tài, chỉ có điều những năm này Mộ Ảnh ta công đại thành, liên tiếp chu diệt thành danh tiền bối cao thủ cùng. Nhân tài mới xuất hiện, tư đồ chỉ thủy mới dần dần bị thế nhân phai nhạt ra khỏi ngôn ở ngoài, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng là một người cao thủ. Một cái khác nam tử mặc áo đen có ở sau lưng 36 cái màu đen đại kỳ, đại kỳ trang ở một cái mộc trong dương, tỏa ra màu đen u mang, lâm liệt bất phàm. Tự bợ tự ít tờ liễu chi phản năm đó cũng chính là ở thành thương đế xa xa mà gặp qua một lần, nhưng nghe Nguyệt Tiền nói tu vi của hắn sâu không lường được, khi còn trẻ còn đã từng cùng ra các phượng tượng tranh cướp quá gia chủ Anh Lan, thua với ra các phượng tượng sau tự cam gia nhập thành thương đế vì là tư đồ Anh Lan hiệu lực, nhắc lên, cái này huyền tự đạo, tư đồ Nguyệt Tiền ít có lộ ra một vẻ, vẻ cảnh giác. Bảy người bên trong liễu chi phản nhận thức ba người, còn lại bốn người tuy rằng chưa từng thấy, nhưng chắc hẳn cũng không phải hờ hợt hàng người. Cái tuổi đó ít nhất nam tử trên giới đánh giá liêu chi phản một phen, đồng nhiên cười khởi nói, đây chính là tiểu cô phụ. Cũng không so với người khác bao giải cái đầu sao. Thực sự không nghĩ ra Nguyệt tiền tiểu cô cô là làm sao coi trọng như thế một cái lại xấu lại ngốc nam nhân, nha, rõ ràng, tiểu cô cô là cái người mù không nhìn thấy. Ti đồ lâu Nguyệt Lường hắn một cái, thiên diệu, không cho nói như vậy ngươi tiểu cô cô. Nàng chính là bị tiểu tử này lừa bịp mà thôi. Tư đồ chỉ thủy cũng khỏe miệng bước lên nói rằng, thiên diệu, đừng xem ngươi ở tư đồ thị bị các tr Nếu như Tư Đồ Nguyệt Tiễn nghe thấy ngươi nói như vậy liêu chi phản, nàng nếu như đánh gãy ngươi mấy cái đầu lâu, đến thời điểm có thể đừng gọi đau. Tư Đồ Thiên Diệu nhún nhún vai, lộ ra một cái đẹp trai phi phàm nụ cười, "Tiểu cô cô hiện tại bị cô nãi mại giam lỏng ở Nguyệt Tiễn viện, muốn đánh ta cũng đánh không giới nhà, Lại nói, ta từ nhỏ đã biết Tiểu cô, cô là nàng này đồng lứa thiên phú cao nhất, trí tôn quyết tu vi cũng cao nhất tư đồ thị một trong, chính là không cùng nàng đánh qua, ta còn thực sự có chút ngưỡng mộ." Hắn nghĩ thầm cái kia bại hoại môn phong tiểu Coco, người khác đều nói nàng tài năng ngất trời, chí tôn quyết dĩ nhiên tới tầng thứ 2. Tư đồ thiên diệu nhưng trong lòng không phản đối, trí tôn quyết tầng thứ 2 thì ngon sao. Rất khó sao. Hắn là đời thứ 3 tư đồ thị bên trong tối bị xem trọng tư đồ thị con cháu, tư đồ thị đời đời có thiên tài câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa, tư đồ thiên diệu 10 tuổi trí tôn quyết tầng thứ nhất, bây giờ vẫn chưa tới 14 tuổi, đã dò xét tới tầng thứ 2 ngưỡng cửa, rời đi bước vào tầng thứ 2 cũng chính là cách xa một bước. Bực này thiên Phú so với năm đó cùng hắn cùng tuổi, thì Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng Tư Đồ Vũ Thi cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy Tư Đồ Thiên Diệu trong lòng đối với cái kia Tư Thông Tà Đạo mất hết tư đồ thị bộ mặt tiểu cô cô ở bề ngoài kính cận, trong lòng kỳ thực xem thường bất mãn tới cực điểm. Trong tay hắn nâng lên một thanh quạt giấy, chỉ vào Liêu Chi phản cười nói, "Bên kia xấu quỷ, ta biết ngươi là tiểu cô cô ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, đến đến đến, buồn thiếu ra đi tới gặp gỡ ngươi." Nhìn La sát Phong la sát phần mạch kinh mạnh bao nhiêu, chờ ta giữ ngươi, lại đi trải nghiệm tử kia tư đồ mộ ảnh tính đổ Lâu nhưng mày nói, "Thiên Diệu, không nên tin hưởng." Liêu Chi Phản cũng không phải là bữa bãi hạng người vô danh, gia chủ để ngươi đến chính là để ngươi xem thấy thế nào đối phó La Sát phần mạch kinh, cũng không có để ngươi ra tay. Cô nãi mãi lời ấy sai rồi, không tự mình đánh qua, làm sao có thể tiến bộ, lẽ nào mỗi ngày đều cùng thành thương đế những tên phế vật này tộc nhân so chiêu, căn bản liền một chút uy hiếp cũng không tình muốn. Liêu Chi Phản nhìn một chút cái này gọi Tư Đồ Thiên Diệu thiếu niên, dài đến anh tuấn, thái độ hung hăng, thêm vào trên người chuyển đến khủng bố tu vi khí tức, sát thực rất có tư đồ thị phong cách. Hắn lại liếc nhìn Ti Đồ Lâu Nguyệt, tư đồ chỉ thủy cùng mấy người khác, vẻ mặt trầm trồ lại. Ánh mắt ở trên người bọn họ dừng lại chốc lát, lạnh giọng nói rằng: "Ta Liễu Chi Phản một giới tà ma, có tài cán gì có thể làm cho Đường Đường thành Thương Đế điều động nhiều cường giả như vậy chuyên đến giết ta? Ta có phải là nên cảm thấy cùng có nguyên?" Ti Đồ Lâu Nguyệt lạnh rên một tiếng, âm thanh lạnh leo mang theo vô hạn sắc ý: "Ngươi biết là tốt rồi, chúng ta cũng không phí lời, gia chủ lệnh chúng ta tới đây chặn giết ngươi, Liễu Chi Phản, không muốn bị da thịt nối khổ, liền ngoan ngoãn bó tay chịu chói, chúng ta đưa ngươi mang về thành Thương Đế giao cho gia chủ đại nhân xử lý, dù sao cũng tốt hơn ở đây sẽ chết ở thương của ta hạ." Liễu Chi Phản lắc đầu nở nụ cười, nhìn Ti Đồ Lâu Nguyệt nói rằng: Ta hiện tại có việc gấp muốn làm, không biết tư đồ tiền bối có thể cùng tại hạ nhất định một cái ước định, sau 3 ngày ta chờ ngươi ở đây môn, đến lúc đó là giết là quả, ta liễu chi phản tiếp theo chính là. Ti đồ lâu nguyệt còn không nói chuyện tư đồ thiên diệu chính là khinh thường nở nụ cười, quạt giấy tiêu sái mà chỉ vào liễu chi phản cười nói, "Nhìn, nhìn, này ta đạo ác đồ ngay cả chạy trốn lý do đều biên như thế có đạo lý, sau 3 ngày nói không chắc ngươi sống chạy." Vẫn không lên tiếng cái kia tử y bà lão cũng âm cười lạnh nói, "Lâu tiểu thư, tiểu thiếu gia nói không sai, chúng ta nếu phụ gia chủ mệnh lệnh tới đây giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng." Vẫn là thẳng thắn đem đầu của hắn mang về giao cho gia chủ đại nhân, đến thời điểm chắc hẳn nhị tiểu thư cũng có thể tuyệt tâm tư. Ti Đồ lâu nguyệt con mắt híp híp, tán đồng gật gật đầu. Liêu Chi phản con mắt dần dần trở nên ấm lánh, dại ra vô thần trong đôi mắt ác liệt tàn nhẫn sắc ngưng tụ lại đến, hắn biết cùng những người này giảng đạo lý là dạng không thông, nếu không thể tránh được cuộc chiến đấu này, vậy hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc. Vì chia rẽ ta cùng Nguyệt Tiên, các ngươi cũng thật là tận hết sức lực. Ti lâu nguyệt cười lạnh nói, vốn là không phải loại người như ngươi có thể chia sẻ bốn. Lời còn chưa dứt, liền thấy Liêu Chi phản nhiên từ biến mất tại chỗ. Tuyển tự đạo cao mày nói, "Lâu Nguyệt, ở phía sau ngươi." Ti đồ Lâu Nguyệt pháp bảo là một thanh màu đồng cổ trường thương, cổ kính, tỏa ra nhàn nhạt đồng huy. Nàng xoay người lại hướng thương đâm tới, một thương này đâm rất mạnh mẽ lực bộc phát trên không trung gây nên vài đạo kình phong vòng xoáy. Ti đồ Lâu Nguyệt sau lưng quả nhiên có một đoàn hắc hỏa ngưng tụ, hắc hỏa bị trường thương đâm thủng, Liêu Chi Phản từ bên trong lựa xuất hiện, ti đồ Lâu Nguyệt thương loạn mâu từ hắn dưới nách xuyên qua, bị hắn kẹp ở trong một tiếng thương, nhưng ý phát ra thoáng dĩ nhiên không thể co trái lại Liêu Chi Phản thao thiết theo trường thương thẳng đến cổ nàng mặt đến. Nàng song lỏng tay ra thương loạn mâu, dơ lên song trưởng một trường vỗ mở Liêu Chi Phản thao thiết, một cái tay khắc một trường đập về phía Liêu Chi Phản đầu lâu. Đang lúc này Liêu Chi Phản trên người sát khí bỗng nhiên mánh liệt, một tầng hắc khi đem hắn bao ở trong đó, là sát lực lượng. Hùng hắn âm sát tà lực để Liêu Chi Phản hai tay hóa thành gai xương đá lợm chở má thủ, hắn cùng ti đổ lâu nguyệt đối đầu một trường, ngại bị ti đổ lâu nguyệt trí tôn quyết toàn lực một trường, ngũ trảo như đao nắm lấy nàng tinh tế bàn tay. Phi vân tính Sát Kính trong nháy mắt rót vào ti đồ lâu nguyệt kinh mạch, phi vân quyết hắc sát chân nguyên phá tan ti đồ lâu nguyệt trong kinh mạch chân nguyên ngăn cản, trực tiếp theo kinh mạch của nàng chạy nàng huyền phủ cung tới. Ti đồ lâu nguyệt kinh hãi, không ngờ tới Liêu Chi phản sát Kính dĩ nhiên như vậy bá đạo, nàng lệ quát một tiếng liều mạng bị thương đem tay của chính mình từ Liêu Chi phản ma trảo bên trong giật trở lại. Năm con kia bị sát Kính ăn mòn cánh tay, chỉ thấy cái tay kia lòng bàn tay một mảnh màu tím đen mực nát giống như vậy, đau tận cốt, là lưu trên phản chính là hừ một tiếng, phía sau tứ đồ chỉ thủy đám người từ phía sau lưng kéo tới. Toàn thân hắn triệt để hóa thành cổ ma thân thể, cùng tứ độ mộ ảnh biến thành cao trăm trượng đại màu đen la sát không, giống, Liêu Chi phản thể hình vẫn chưa biến hóa, chính là toàn thân bao trùm một tầng vậy màu tím, như nhìn kỹ lại những kia vậy gai xương cũng không phải là thật sự từ trong cơ thể hắn mọc ra, mà là hắn sát khí từ trong cơ thể tràn ra ngưng hóa. Nhưng nhìn qua vẫn như cũ giữ tận cùng bố, căn bản không giống hình người. Tứ độ tiên diệu cười lạnh một tiếng, ta tới thăm ngươi một chút này, tà ma có cùng năng lực. Nói lấy ra pháp bảo công hướng về Liêu Chi phản Phát bảo của hắn chính là trong tay hắn con kia quả giấy, cây quạt ở một mảnh kim quang bên trong bỗng nhiên phồng lớn như phàm, mặt quạt thượng vẽ ra Sơn Hà đổ phẳng phất đã biến thành chân thực. Sơn Trung Thế Nguyệt Sơn Hà đổ thẳng đến liều chi phản bao phủ tới, con này cây quạt tên là Sơn Hà phiến, coi như là đại năng tu sĩ nếu như bị trong núi Sơn Hà khó khăn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tránh thoát, tu vi kém một chút thậm chí sẽ bị tươi sống vây chết ở hư viễn Sơn trong sông. Liều chi phản ngẩn đầu nhìn mắt bao phủ mà đến to lớn mặt quạt. Hắn nhảy lên một cái, một cái sắc bén mọc đầy màu tím giáp đâm cánh tay một phát bắt được Sơn Hà Phiến, đồng thời từ hắn lòng bàn tay một đạo màu tím sát hỏa hùng hùng mãnh liệt mà đi, cự phàm bình thường mặt quạ ở sát hỏa bên dưới trong chớp mắt liền khôi phục chân thực to nhỏ. Liêu Chi Phản đem cây quạt trột vào trong tay, ba lần hai lần xé ra cái hiếm nát tan, trực tiếp ném tới lăng tại chỗ tư đồ thiên diệu trên mặt. Đồng thời hắn một cái tay khác ném ra thao thiên đạo, đem Huyền tự đạo cùng ba người khác trực tiếp tập lui, tư đồ thiên một tiếng, tốt ngươi cái tà ma, phá pháp bảo của ta 4A. Hắn lại không nói ra được một chữ, bởi vì Liêu Chi Phản một cái liền bóp lấy cổ họng của hắn. Ngươi không nên thoát cách bọn họ có thể bảo vệ ngươi Phạm Vi. Chương 408, Ba Ma đoạt La sát, hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 20-16-0-3-0-1-6 57-59 giây chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Tư độ tiên diệu không nghĩ tới chính mình ra khỏi thành trận đầu liền rơi vào như vậy thê lương kết cục, không chỉ bị người phá vỡ pháp bảo, thậm chí khuất nhục bị người chế trụ, hắn có chút ngượng ngẩn, tâm nghĩ chuyện không nên là như vậy, hiện tại như mình dĩ nhiên ở này họ Liêu trong tay lại không chịu được như thế một đoạn Nếu ký chúng ta linh đã tủ ba ảo điện thoại di động bản em mở đạt tụ ba ảo. Tở bờ tới tờ. Coi như mình tu vi vẫn còn còn chưa đủ hòa hậu, này cũng có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp, sau đó một chiêu không cẩn thận bị thua mới là, làm sao có thể bị hắn một trào xé ra sơn hà phiến, có một trào nắm lấy huyết hầu đây. Ngươi ba tả ma, ngươi. Liêu Chi phản hất tay cho hắn đẩy 13, chỉ đánh tư đồ thiên diệu khỏe miệng chảy máu, câm miệng, tù binh không nói gì quy lợi. Liêu Chi phản, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hắn bóp lấy tư đồ thiên hầu, Ti đồ lâu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Huyền tự đạo cùng tư đồ chỉ thủy một trước một sau đem hắn vây vào giữa, ba người khác một ông lão một cái lao phụ, còn có một cái mặt xanh nam tử thì lại phía bên ngoài mắt nhìn chằm chằm. Nhưng xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ cái này tư đồ thiên diệu ở thành thương đế địa vị không thấp. Liêu chi phản vô cùng nghiêm túc nhìn ti đồ lâu nguyệt con mắt nói rằng, ta muốn muốn mang các người. Hiện tại thả ta đi, ta liền lưu hắn một mạng. Hả? Ti đồ lâu nguyệt tuy rằng rất không quen liêu chi phản trắng ra, nhưng hắn áp chế tựa hồ hữu hiệu. Tư đồ chỉ thủy nhưng tỏ ra cởi cận, lạnh lùng nói: "Thiên Diệu mặc dù là tư đồ thị cường điệu bồi dưỡng con cháu, nhưng thành thương đế tư đồ thị từ trước đến giờ không thiếu thiên tài, ngươi coi như giết hắn cũng thay đổi không được ra chủ đại nhân giết ngươi chỉ tầm, vì lẽ đó ngươi áp chế đối với ta vô hiệu." Nói hắn quay lại lấy ra huyết kiếm, dĩ nhiên không để ý tư đồ Thiên Diệu chết sống thẳng đến Liêu Chi phản đâm tới, tư đồ muốn đem hắn cùng tư đồ Thiên Diệu đồng bọn đâm thủng. Liêu Chi phản không một cái tay khác nắm lấy huyết kiếm, trên tay hắc huyết ở trong đó, "Tư đồ thật muốn hắn chết." Tư đồ chỉ thủy không hề trả lời, nhưng hành động đã nói rõ tất cả. Hắn chí tôn quyết lên, huyết kiếm ở Liễu Chi Phản màu tím ma trảo bên trong tiếng rung như rồng gầm giống như vậy, giấy rủa từ Liễu Chi Phản trong tay chánh thoát. Tư Đồ Thiên Diệu sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng rời sông lớp biển, chỉ đem Tư Đồ chỉ thủy măng cá cầu hết phủ đầu, nghĩ thầm đám trở về thành thương đế nhất định hướng về cô nại ngoại thư hắn, nhưng hắn dù sao cũng là Tư Đồ thị lần được coi trọng con cháu, từ nhỏ cao ngạo kiêu căng, không hiểu cũng không muốn chịu đựng khuất đủ. Nếu để cho hắn như Liễu Chi Phản năm đó như thế cam tâm ở thành làm một tên đệ tử bị người nhục nhã thậm chí ngược đái, hắn thà chết. Liền Thiên Diệu có làm tu chân giới đệ nhất cao môn tử đệ kiêu ngạo Hắn ngửa mắt xem thường cười nói: "Ha ha, Liễu Chi Phản, ta ở Thành thường Đế liền nghe nói rồi, ngươi là một cái không khiếp đảm loạn hát con vô dụng, năm đó bị Tiêu Lạc buộc liếm ngón chân sự tình, nhưng là không người không biết không người không hiểu, có bản lĩnh ngươi giết buồn công tử." Ta kêu một tiếng liền không phải Tư Đồ thị. "Thiên Diệu, cơm miệng." Ti đồ lâu nguyệt đưa tay ngăn ở Tư Đồ chỉ thủy trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục ngự kiếm tiến công, nàng tuy rằng cùng Liễu Chi Phản chỉ gặp qua chỉ là mấy mặt, nhưng đối với sắc mặt tái nhợt thiếu niên nhưng có tương đối hiểu. Hắn không phải dây dưa dài dòng người, vì lẽ đó hắn rất có thể trong nháy mắt tiếp theo liền giết Tư Đồ Thiên Diệu. Nàng nhìn Liêu Chi Phản trầm thanh nói rằng, "Ngươi thả hắn, ta thả ngươi đi." Liêu Chi Phản hừ một tiếng, "Chờ ta xong xuôi xong việc, tự nhiên thả hắn rời đi." Nói cho cùng hắn tóm lại là Nguyệt Tiên cháu trai, ta làm hắn chú, cũng tốt xấu niệm điểm hương hòa tình. Hắn hé miệng nở nụ cười, dù tối ánh mắt khinh thường nhìn Tư Đồ Thiên Diệu, liền ngươi bản lãnh này cũng xứng xứng tiến tài. Năm đó Tư Đồ Vân Lãng đều mạnh hơn ngươi, còn ta liếm quá tiêu lạc ngón chân năm chuyện này nguyên lai like các ngươi còn nhớ nha, bất quá không đáng kể, nàng đã chết rồi, sẽ chết ở ta trong lòng ngực, hơn nữa chết thời điểm còn nói quá yêu thích ta đây, ta độc mù hai mắt của nàng, buộc nàng làm ta nữ mười mấy năm kết quả lúc nàng chết duy nhất ghi nhớ vẫn là ta, người thỏa mãn." Tư đồ Thiên Diệu không nghĩ tới hắn không biết xấu hổ tới trình độ như thế này, chính là cười lạnh một tiếng, "Thấp hèn người vô sĩ, Người căn bản không xứng với tiểu cô cô, càng khỏi nói tiến vào ta tư đổ thì môn." Liêu Chi phản hừ một tiếng, tay ở ngực hắn đột nhiên liền đập ba lần, sắc kính trong nháy mắt nghiêm phong lại hắn tâm mạch ba chỗ đại huyệt, đem toàn thân hắn tu vi đều cầm cố lại, sau đó đem hắn hướng tới dưới nách mở giáp, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, "Trì Hoãn thành, chỉ hoãn này hồi lâu e sợ ảnh đã trước tiên gặp phải Lam môn." Hắn không nữa trì hoãn, đề đao liền hướng về này nơi sát khí ngưng tụ nơi chạy đi chính là chỉ thấy nguyên tự đạo sau lưng bỗng nhiên một trận cương phong quét lên, phía sau hắn xoạt xoạt xoạt từng đạo từng đạo bóng đen phóng lên trời, 36 cái hắc huyền kỳ bị lấy ra, cờ lớn phần phật văng vọng, ở trong gió gào thét, bày thành một tòa hắc huyền đại trận, đem Liêu Chi Phản nhốt ở bên trong. Hắc huyền bên trong đại trận cương phong sát khí mãnh liệt như nước thủy triều, 36 cái đại kỳ hấp dẫn lẫn nhau, lẫn nhau thông lạc, uy thế lẫm lẫm. Đây là ý gì? Liêu Chi Phản cao mày nhìn nguyên tự đạo hỏi. Huyền tự đạo rằng, thay đổi thường, tàn, ta làm sao biết ngươi đến thời điểm có thể hay không thật sự tha hắn? Liêu Chi Phản cười cợt, lần này trong nụ cười mãn mang sắc khí, hắn đã bị những người này triền kệ bên nổi giận bên dưới, nếu không có hiện tại thời gian thân cấp, Liêu Chi Phản tất nhiên cùng bọn họ đấu một trận. Hắn không nói hai lời, tay bấm mở tư đồ thiên diệu miệng, ngón tay nắm hắn một cái răng cửa cọt kẹt một tiếng, đem hắn một cái răng cửa tươi sống bại đi, này cốt đoạn âm thanh rõ ràng chuyển tới mấy trong hai người, Ti đổ lâu nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Tư đồ thiên diệu đau đến ngắn ngủi kêu một tiếng, chửi tới cũng không nói ra được, chính là phát sinh ô ô âm thanh, Liêu Chi Phản tay không ngừng lại, bính bính, bính liên tiếp rút hắn bốn viên Sau đó nhìn Huyền Tự đạo nói rằng, ta mấy lượng số lượng Mới mấy một con số ta liền chọc mù hắn một con mắt, nếu như hai cái mấy qua đi, ngươi còn không thu hồi tòa này kỳ trận, ta liền áo đoạn cổ của hắn. Liêu Chi Phản, ngươi thực sự dám làm như thế, liền vĩnh viễn đừng muốn đạt được gia chủ tán thành." Ti đổ Lâu Nguyệt cả giận nói. Liêu Chi Phản cười gần một tiếng, "Ta đối với Nhạc Mẫu đại nhân không ôm bất cứ hi vọng nào, tương lai ta sẽ đi thành thường đế đem Nguyệt Tiền cướp đi ra, ta phải kể tới 8." Hắn nhất tự còn chưa nói hết, Huyền Tự đạo tay vẫy một cái, đại kỳ bỗng nhiên bay lên không Cương phong sát khí chậm tiêu tan, hắn khoát tay chặn lại, "Xin mời." Liêu Chi Phản đem 4 viên nhan em tới dưới chân hắn, mang theo tư đổ thiên diệu trốn đi thật xa. Nhìn hắn bóng lưng biến mất, tư đổ chỉ thủy tầng tầng đem huyết kiếm khảm trên đất, một vết nước từ dưới chân hắn lan tràn mà ra. Hắn phẫn nộ không phải tư đổ thiên diệu bị Liêu Chi Phản mang đi, mà là tu vi của chính mình cùng Liêu Chi Phản so với dĩ nhiên để hắn sản sinh một kia thua trị kém em ảo giác, không nghĩ tới ta toàn lực một chiêu kiếm, lại bị hắn tay không tiếp được bốn. Huyền tự đạo thở dài, lắc đầu nói, người này lòng dạ á lại một mực trời sinh em sát thể chết, tối nghi tà đạo pháp môn, một thân tà công đã có thành tựu, muốn giết hắn e sợ không dễ dàng như vậy, năm đó ở thành thương đế làm sao không nhìn ra hắn dĩ nhiên có như thế dạ tâm. Ti đồ lâu nguyệt cau mày trầm mặc hồi lâu, mới khẽ thở dài, chị họ lần này là nhìn nhầm, thế nhưng bốn nàng người kia tuy rằng là cao quý gia chủ, những năm này tuy rằng mặt ngoài nhìn qua trầm ổn em dịu rất nhiều, nhưng kỳ thực trong lòng tính tình một chút không thay đổi. Nàng nhận định sự tình, rất khó sửa đổi. Ở đây mấy người chỉ có Ti đồ lâu có tư cách chê trách Ti đồ Anh Lan, mấy người khác chỉ làm không nghe, chỉ có huyền tự đạo nhưng trong lòng ngũ vị tạp Hắn luận bối phận khi còn trẻ nhưng là theo Tư Đồ Anh Lan từng có gặp nhau người, hơn nữa cũng từng trải qua ra chủ Anh Lan vẫn là Tư Đồ thị đại tiểu thư thì dáng vẻ, hắn nghĩ thầm nhị tiểu thư mềm không được cứng không xong một lòng theo liếu chi phản, tính cách này còn không là gì truyền tự nàng mẫu thân. Tư Đồ Lâu Nguyệt nhìn trên đất này mấy viên nha, nói với Huyền Tự Đạo, đám trở về thành Thương Đế, ngươi suy tính một chút làm sao hướng về trị họ giải thích này mấy viên nha đi. Huyền Tự Đạo lộ ra nụ cười khổ sở. Nay Ma Xanh Nam tự hỏi, chúng ta hiện tại như thế nào cho phải, nếu như liền như thế để ma đầu này mang tiểu thiếu gia rời đi, e sợ chúng ta khó tự tội lỗi. Tỳ đồ Lâu Nguyệt nhìn Liễu Chi phản rời đi phương hướng nói rằng: "Theo sau." Liễu Chi phản vẻ mặt lo lắng: "Tất có chuyện quan trọng, không biết mấy người này ta đạo lại có âm nhu quỷ kế gì?" Huyền tự đạo hư một tiếng: "Chính đạo âm nhu quỷ kế khi nào lại ít quá." Nhìn đâu không cần nói phá. Tỳ đồ chỉ thủy nói rằng: "Tỳ đồ Mộ Ảnh đứng ở một thân cây hạ, rừng rậm có chút tối tăm, nhưng vẻ mặt của hắn so với rừng rậm càng thêm tối tăm, bầu trời âm u trắng, như áp đặt không gian nổ thẳng, sau giờ ngọ tiếp cận hoàng hôn thời khắc, thiên quang ảm đạm, Thiền Hắn toàn thân áo đen, Mộ Ảnh kiếm giấu ở trong tay áo, đứng dưới tán cây thật giống đã biến thành cây có bóng. Đại sư Minh, đã lâu không gặp." Từ thụ mặt sau chuyển tới một thanh âm mễ mãi. Tư Độ Mộ Ảnh gật gật đầu, "Đã lâu không gặp, nhưng ta hiện tại không muốn gặp ngươi." Người kia từ phía sau cây đi ra, một thân trắng như tuyết Diêm Ý Nhi, hất trực tóc dài buông tiền, lộ ra một cái cánh tay phải, trên cánh tay trùm vào từng vòng màu trắng cốt ngọc viên hoàn, dung mạo sửa chữa, chính là ánh mắt u Urban, thần sắc phức tạp mà thương cảm. Mộ Ảnh năm nàng nhẹ giọng mắng một câu. Tư Độ Ảnh xoay người nhìn Tiêu Du, toàn bộ La Sắt Phong Tư Độ Ảnh chính có cảm tình nhân, chỉ có nàng một cái, thậm chí năm đó liền làm muộn cùng thủy phu nhân đều ngầm đồng ý tình cảm của hai người. Nhưng mà bây giờ nhiều năm qua đi, giữa hai người đã từng hiểu ngầm tựa hồ sớm đã biến mất hầu như không còn. Trong mắt hắn ít có lộ ra một vẻ hoài niệm vẻ, nhìn Tiêu Nhu Nhu hòa bảng, nhẹ giọng nói rằng, "Sư phụ liền muốn đến đi. Sư phụ đã đến, chính là hắn để ta trước tiên tới thăm ngươi một chút. Để ngươi nhìn ta làm gì? Thấy ta một lần cuối. Sau đó đoạn tuyệt với ta, dùng ngươi tới thăm dò một thoáng tu vi của ta." Tư đồ mộ ảnh trong nụ cười mang theo trào phúng, "Ta nghĩ chuyện đến nước này, ngươi cũng biết ta cùng sư phụ chuyện, chúng ta trận chiến này không thể tránh khỏi. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Tiêu Nhu lắc đầu một cái, Ta không biết, ta đến chính là muốn nhìn ngươi một chút, dù sao ngươi là ta Tiêu Nhu nhiều năm như vậy duy nhất yêu người. Yêu năm tư đồ mộ ảnh dư vị chuyện này, đây là một cái đi quá thức, hắn nhún vai cười cận, không nghĩ tới là ngươi tìm được chúng ta. Ta vẫn cho là sẽ là Ôn Thúy Tiên, ngoại trừ thì còn ai ra đối phó ta người đại sư này huynh? Ôn Thúy Tiên, là Hồng Ngọc. Vẫn là La Thanh Ngọc cũng bay về rồi. Tiêu Nhu lắc đầu một cái, chỉ có ta cùng Ôn Thúy Tiên, ngươi còn không biết đi, Hồng Ngọc hắn đã bị sư phụ giam cầm thời gian mấy năm. Thấy tư đồ mộ ảnh lấy làm kinh hãi, Tiêu giọng nói rằng, sư phụ cùng sư nương bà có mâu thuẫn, Hồng Ngọc giúp đỡ sư đường Vì lẽ đó bị sư phụ giam cầm, dù sao cũng là hắn con ruột, vì lẽ đó hắn còn sống sót. Sư nương đây, nàng con sống không. Tiêu Nhu lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nàng hiện tại sống sót còn không bằng chết rồi bốn. Mộ Ảnh không có hỏi lại cái gì, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được một ý chuyện, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhu, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao?" Tự tư năm đó ta bái vào La Sát Phong thì trận chiến đó sau, người ta chưa bao giờ lại đánh qua. Tiêu Nhu nhẹ nhàng gật đầu, "Sư phụ để ta trước tiên đến thử xem tu vi của ngươi, tuy rằng ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng sư mệnh có trái." Tư Ảnh đưa tay nói, Vậy ngươi ra tay đi." Tiêu Nhu cái kia lộ ở bên ngoài cánh tay giơ lên, mặt trên mấy chục con cốt la hoàn ở nàng chân nguyên tế luyện hạ dung độc lên, hoàn hoàn chạm vào nhau phát sinh linh lảnh mà không linh tự âm thanh, phảng phất từng cơn gió nhẹ thổi qua trùng rõ, la sát hỏa ở viên hoàn thượng tiêu đốt. Nàng đưa tay mò về tứ độ mộ ảnh, cốt la hoàn hóa thành từng đạo từng đạo hắc quang vòng quanh tứ độ mộ ảnh vây quanh một vòng, nàng khinh trá một tiếng, khống chế viên hoàn hướng về trung gian tụ lại, hùng hậu Nhưng Tư Đồ Mộ Ảnh chính là lặng lặng nhịn, cũng không có ra tay, cũng không xuất kiếm. Nhưng mà Tiêu Nhu nhưng không có chút gì do dự, bởi vì nàng tin tưởng Tư Đồ Mộ Ảnh. Liên pháp bảo càng phát sáng rỡ, sát họa càng ngày càng chói mắt, ngay khi Cốt La Hoàn rời đi Tư Đồ Mộ Ảnh chỉ có không dưới 3 thước khoảng cách thì, mộ ảnh tay từ màu đen tay háo lớn bên trong đưa ra ngoài, lòng bàn tay một đoàn đầu phụ to nhỏ hắc hỏa lặng lặng tiêu đốt, chậm rãi rung động. Nhưng chỉ thấy Tư Đồ Ảnh trong mắt chợt sáng, hỏa bỗng một tiếng tung, mấy chục con dị nhân cô to nhỏ cốt tiếng mở, Tiêu Nhu khí thế trong nháy mắt một tiết như trưởng giang đại hải. Nàng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh, khóe mắt chảy ra hai hàng thánh lệ, Tư Đồ Mộ Ảnh vẫn chưa thương nàng, nàng lao nước mắt, tay một chiêu những kia cốt la hoàn liền bay trở về một lần nữa chụp vào trên cánh tay của nàng. Mộ Ảnh, sư phụ những năm này là sát lực lượng càng ngày càng tinh việt, ngươi cẩn thận chút." Dứt lời nàng xoay người rời đi, đang lúc này từ Tư Đồ Mộ Ảnh phía sau đại thủ thượng, đột nhiên bung xuống một cái màu xanh lục chú mang, lập tức phóng xuất một con rắn độc giống như đem xuống hai cái chân, ôn trên cười "Sư huynh, làm sao không cẩn thận như vậy, ta nhưng là nắm lấy ngươi." Trân Nguyên Tử trên người nàng chuyển nhập màu xanh lục chú mang pháp bảo, một tầng màu xanh nhạt oánh mang bám vào ở chú mang tới, ta này khổn tiên thẳng là sư phụ mời luyện khí đại sư tức kim vụ rèn đúc, coi như thần tiên đều không thoát được, ha ha, giết sư minh ngơi, nhưng là một cái công lớn. Ôn Thúy Tiên tuy rằng cười, nhưng trong mắt sát khí nhưng không hề che giấu, khác một món pháp bảo không ú cốt trực tiếp lấy ra chạy tư đổ mộ ảnh đầu liền đập tới. Tư đồ mộ ảnh trên người ngọn lửa màu đen tiêu lên. Sau đó có người nói thần tiên cũng tránh thoát không được hồn tiên thẳng liền bắt đầu tiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hắn nhấc tay liền đem không gô cốt chộp vào trong tay, Ôn Thúy Tiên bản mệnh pháp bảo trong tay tư độ mộ ảnh lại như con thỏ nhỏ như thế tu theo, căn bản không có một chút nào phản kháng chỗ chống. Ôn Thúy Tiên, đây là chính người muốn chết, không oán được người khác. Hắn một trảo bóp nát không gô cốt, đồng thời tay lại vô một cái, Ôn Thúy Tiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu chuyển đến một luồng mạc danh vô cơ đại lực, trực tiếp đưa nàng từ trên cây tha đi, tư ảnh tay đè ở Ôn trên đầu. Sư huynh, đừng ta, ta là sư của ngươi nha. Ôn Tiên trừng hai mắt sợ hãi nói rằng, Tư đồ mộ ảnh không để ý tới, tay bắt đầu dùng sức, ngón tay rơi vào đầu của nàng bên trong, Ôn Thúy Tiên cảm nhận được đỉnh đầu lạnh lẽo, nàng rốt cục kinh hại đến biến sắc, gào khóc đạo: "Sư huynh, đừng giết ta năm. Mộ ảnh, mau thả sư muội của ngươi đi, là ta làm cho nàng đánh lớn ngươi." Tối tăm bên trong vùng rừng rậm, đi ra một cái vóc dáng thấp láo đầu nhi, là môn rốt cục xuất hiện. Chương 409, thầy cho phản mộ cửu, thượng. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thượng hải gian đổi mới, 2016030116:57:59 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem. Không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Tư đồ mộ ảnh ngầm đầu nhìn Lamôn, đem thủ hạ thảm thiết cầu xin ôn Thúy Tiên ném qua một bên, vừa không giết nàng cũng không thương nàng, thậm chí đều không lại liếc nhìn nàng một cái. Dù sao tuy rằng đều là Lamôn láo tổ đồ đệ, ôn Thúy Tiên thực lực và tư đồ mộ ảnh so với một trời một vực, ở trong mắt hắn trước chỉ có Lamôn láo tổ này một người có thể toán đối người tay. Điện thoại di động người sử dụng trực tiếp phỏng vấn em mở đạ tủ ba ảo đồng bộ chương mới. T Chắp hai tay sau lưng ở phía sau xoa xoa chính mình mái tóc, phàn phất ở xoa xoa một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ xương tuyết cổ tay trắng ngần, vừa gật đầu than thở, từ năm đó ngươi một thân một mình xông qua rừng phong đại trượt, đi tới trước mặt của ta quỳ ta sư phụ ngày nào đó trở đi, ta liền biết ngươi chính là ta giới gối mạnh nhất một cái đệ tử, không chỉ bởi vì ngươi là tư đồ thị hậu duệ, càng bởi vì ngươi phẩm tính cùng tính tình, tuy rằng thanh ngọc, huyền. Ngọc bọn họ so với ngươi càng sớm hơn bị ta trợ chuyện, nhưng chỉ có ngươi mới có tư cách làm La Sắt phong đại sư huynh. Nhưng sư phụ hiện đang muốn luyện thành tầng thứ 10 La sát phần mạch kinh, nhưng cũng không thể không nhịn đau các tiện, muốn ngươi đem một thân tu vi giao cho sư phụ, ngươi có bằng lòng hay không sao?" Tư đồ Mộ Ảnh con mắt nhìn chằm chằm La Môn nhìn một lúc, sau đó thở dài, trong tay Mộ Ảnh kiếm từ trong tay áo hoạt đến tay. Âm thanh âm chầm lạnh lẽo, những năm này nếu như không có sư phụ giáo hấn, ta không thể có ngày hôm nay tu vi, chớ nói chi là vì là mẫu thân báo thủ, La sát phong thu nhận giúp đỡ ta hơn 20 năm, phần ân tình này ta phải làm báo đáp. Nhưng dù cho như vậy, như sư phụ muốn ta này một thân La sát lực lượng, cũng trước tiên cần phải giết ta mới được, dù sao không ai muốn chết. Thứ độ Nhi bất hiếu. La Môn mặt cù, lời ấy có lý, này không cái gì hiếu bất hiếu, thí sư là chúng ta La sát Phong truyền thống, then chốt ở chỗ ngươi có hay không cái kia năng lực. Hắn híp mắt cười cận, âm thanh hơi khàn giọng, ta La Môn là cái thiên sát cô tình, không thích nhất chính là đạo lý đối nhân xử thế, cái gì phụ thân tình, tình thời trò, phụ tử tình, này đều là cái rắm gì? Lúc trước thu mấy người các ngươi đổ đệ vốn là không an hảo tâm gì, vì là chính là ngày đó, chỉ có điều cùng bọn họ so với, chỉ có ngươi cùng Liêu Chi phản nhanh nhất tu đến La Sắt phần mạch kinh tầng thứ 9, cũng chỉ có hai người các ngươi tìm hiểu La Sắt hóa huyết tôn, trưởng khống của ma La sát lực lượng thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tư Đồ mộ ảnh rất có hứng thú hỏi, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu biết ta để cho các ngươi tìm hiểu La sát hóa huyết tôn là vì nuốt chửng các ngươi La sát lực lượng? Từ ta rõ ràng La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 tu luyện then chốt là nuốt chửng sau, liền mơ hồ đoán được sư phụ mục đích thực sự, ở ta giết Tư Đồ thị phụ thuộc gia tộc thôn tính phệ bọn họ hồn phách dùng để tu luyện La sát chi tâm sau, càng thêm xác định suy đoán này. La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 La sát giáng lâm, như muốn chân chính thành, ngoại trừ dựa theo La sát hóa huyết bên trong kinh lạc vận hành bố trí thay đổi tự thân kinh mạch vị ở ngoài, quan trọng nhất chính là tu luyện La sát chi tâm. Nuốt chừng người khác hồn phách cùng oán khí có thể nhanh nhất luyện thành la sát chi tâm, nhưng nhưng bởi vì người chết hồn phách oán khí sâu nặng, như vậy phương pháp luyện thành la sát chi tâm bên trong dấu tâm ma, sớm muộn chắc chắn tự. Phệ, năm đó sư phụ ta dịch thiên chủ chính là bởi vì lo lắng cho mình bị tâm ma cắn nuốt biến thành mất đi lý trí tà ma vì lẽ đó thẳng thắn từ bỏ tầng thứ 10 tu luyện. Lamôn trầm dãi nói rằng, ta giết sư phụ dịch thiên chủ sau, mới từ thu thủy trong miệng biết được việc này. Nguyên lai like, sư phụ cũng không phải là tư chất không đủ tìm hiểu không được La Sát hóa huyết tôn, mà là sợ sẽ biến thành một cái chỉ biết vậy giết chóc người điên sợ sẽ xúc phạm tới chính mình hai cái nữ nhi bà bối. Ha <cười> ha, <cười> nhưng hắn lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị ta cùng hắn đâu hiếm con gái nhỏ liên thủ giết chết. Ta vì để tránh cho sản sinh tâm ma, khổ tham La Sát hóa huyết tôn hạ bia đá mấy chục năm, rốt cuộc tìm được một cái có thể vòng qua La Sát chi tâm tu luyện La Sát dáng lâm phương pháp. Lấy giết người ăn hồn thu được La Sát chi tâm, sợ dĩ sẽ sản sinh tâm ma, không nằm ngoài tiền chi đạo một huống một mổ. giết người ăn hồn, tự nhiên bị đoán, bởi vậy đoán khí ngưng tụ trong tâm. Biểu chi tích toán thành ma, nhưng oán khí biến thành tâm ma, chỉ đối với sát lục giả có ảnh hưởng, như để cho người khác đi luyện La sát tâm, thay ta chịu đựng tâm ma, sau đó ta lại cắn nuốt mất hắn La sát lực lượng, từ đó thu hoạch được viên mãn. Người không để ta thất vọng, quả nhiên đem La sát lực lượng luyện đến toàn thân đều có thể hóa thành La sát thân thể, thậm chí đã đem La sát chi tâm luyện đến cảnh giới như vậy, hiện tại thời cơ chín muồi, chính là ta lấy đi người La sát lực lượng thời cơ tốt nhất. Đởm tờ y Tư đồ mộ ảnh nói rằng, người không sợ tu vi của ta vượt quá ngươi, đến thời điểm phản nuốt chửng ngươi La sát lực lượng, do đó thành tựu chính ta sao? La lắc đầu một cái, cười nói, muốn muốn thành tựu đại sự, trung quy phải mạo chút nguy hiểm, ngươi trưởng thành còn đang sư phụ trong dữ liệu, bất quá, ngược lại cũng có chút ở ta bất ngờ sự tình muốn. Ngươi là nói Liêu Chi Phản? La Môn đầu, thở dài nói, lúc trước ở La sát phòng, liền ngay cả ta đều không nhìn ra hắn La sát lực lượng lại không thua kém ngươi, thậm chí tu luyện La sát lực lượng tiềm lực, vừa xa ngươi ta, năm đó ta đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thì liền từng nói, Liêu Chi Phản trời sinh liền thích hợp tu luyện La sát phần mạch kinh, bây giờ nhìn lại, ban đầu ta vẫn là đánh giá thấp hắn, thân thể của hắn phản phất chính là vì La Sắt lực lượng mà sinh. Ở La Sắt phòng thì ca này thật đệ lại dám gạt quá hắn cái này cáo giả sư phụ, để ta lầm tưởng hắn thật sự vô pháp tìm hiểu La sát hóa huyết tôn, bằng không năm đó ta liền giết hắn, có thể đem La sát lực lượng ẩn giấu sâu như thế, xác thực là kiện dị sổ, bất quá tuy rằng ra này một phần biến số, nhưng đám sư phụ cấp đi ngươi La sát lực lượng, thuận lợi lại đi diệt trừ ngươi sư đệ chính là. Tư đồ mộ ảnh cười cận, Liêu Chi phản so với ngươi tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, hắn hiện tại La sát lực lượng tuy rằng không bằng sư phụ hưởng hậu, nhưng tinh khiết nhưng còn xa siêu người ta. Ngươi muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ. La môn lắc lắc đầu, không sao, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu, mộ ảnh Ngươi là sư phụ thưởng thức nhất coi trọng đại đệ tử, nhiều năm qua sư phụ còn chưa bao giờ cùng ngươi chân chính giao thủ quá, năm đó ta giết sư phụ dịch thiên chủ, cưới sư phụ con gái, trở thành La Sắt Phong chi chủ, hôm nay ngươi nếu có thể giết sư phụ, vậy ngươi chính là La sát Phong phong chủ, còn con gái của ta, ngươi muốn giết liền, liền giết, muốn kết hôn liền cưới." Hắn giơ tay là một cái mời tư thế, "Ra tay đi, không cần bận tâm thầy chó chi lễ." Tư đồ mộ ảnh lại không dài dòng, trong tay mộ ảnh kiếm xẹt qua một đạo màu đen hàn quang, một đạo to lớn kiếm khí màu đen lăng không hạ xuống, từ La đỉnh đấu quán bổ xuống, La lão tổ giơ lên một cái tay cản lên đỉnh đầu. Một cái liền nắm lấy đạo kiếm con kia, tay nhẹ nhàng vô một cái, liền đem kiếm khí màu đen chao tán. Hắn lắc đầu nói, người la sát phần mạch kinh đều là ta truyền thụ, như vậy chiêu thức đối với sư phụ có thể có tác dụng gì, trực tiếp dùng người mạnh nhất la sát lực lượng đi. Người thua rồi, người la sát lực lượng quy ta, nếu là sư phụ thừa, sư phụ này mấy chục năm tu vi hết mức cho người chính là. Tư đồ mộ ảnh suy nghĩ một chút, trong tay mộ ảnh kiếm bị hắn hất tay ném tới bên cạnh trên một cái cây. Trên người hắn bắt đầu tràn ngập màu la sát hỏa, trên mặt một tầng hắc khí lan tràn ra, âm sát khí tức lạnh như băng dập dần mỡ, xúc động bầu trời ngưng tụ không tan tối ốm mây đen rốt cục bắt đầu mưa rơi, phạm vi trong dặm bên trong cấp tốc bắt đầu lạnh leo hạ xuống, bên trong vùng rừng rậm cây cỏ tàn suy, lam môn lão tổ thu lại trên mặt ung dung khoái ý nụ cười, hắn làm chiếu giản mua gương mặt cấp tốc bắt đầu biến hóa, da rẻ nhăn meo trở nên trơn bóng, tóc trắng phơ cũng biến thành đen thui, hồi xuân vô cực thuật để hắn khôi phục lại thân thể mình đỉnh cao năm tháng, hắc hỏa sau lưng hắn chậm rãi bốc cháy lên, như một cái to lớn ma ảnh từ trên người hắn chậm rãi đứng lên. Tư đồ ảnh hai mắt đỏ ngầu, trong thân thể truyền ra một trận đúng đúng xương nứt âm ở hắn dưới da mặt đen tuyến mật trước rất nhanh sát khí kết thành từ hắn trắng xám dưới ra đâm đi ra. Ngọn lửa màu đen đem hắn tầng tầng bao bọc, ngọn lửa vọt lên trăm ngàn trượng, chỉ nghe trong ngọn lửa xương nước âm thanh không ngừng chuyển đến, đoàn kia hắc hỏa càng lúc càng lớn, ánh lửa hung hăng, đốt cháy thiên địa, trong chốc lát hơn trăm trượng hỏa diễm tản đi, tư độ mộ ảnh biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái to lớn ma sát từ bên trong lửa sinh ra. Là Môn chắp tay sau lưng cảm thán thán thở, là sát lực lượng của ma thân thể, làm thật là hùng vĩ hung sát, như vậy tà khí lao phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây chính là thời kỳ viễn cổ cùng cổ tiên chinh chiến cổ ma bộ tộc thế phế đi, quả nhiên khiến người ta khuất phục. Hắn bởi vì e ngại bị tâm ma cắn nuốt, vì lẽ đó la sát lực lượng chỉ tu đến có thể đem hai tay hóa thành hắc ma thủ, nhưng không thể như Tư đồ mộ ảnh như vậy toàn thân đều biến thành to lớn ma ảnh. Tiêu Nhu nhìn Tư đồ mộ ảnh biến thành to lớn ma ảnh, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ đau xót, trên người nó tỏa ra sát khí làm cho nàng vô pháp tới gần, từ lâu lui ra ngàn trượng ở ngoài, đứng ở trên một cái cây xa xa nhìn. Ôn Thúy Tiên ở một bên hung tàn nói rằng, "Trong lòng ngươi còn yêu thích hắn đúng hay không? Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, liền thi thể đều không để lại." Tiêu Nhu quay đầu nhìn nàng một cái, "Vừa mộ ảnh nên giết ngươi." "Hừ, hừ. Ta ở Trong mắt hắn chính là một cái tiện tay có thể bóp chết dã dễ, hắn xem thường dễ ta, bất quá này có thể như thế nào, ta sống sót, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Lam môn ngửa đầu nhìn cao trăm trượng to lớn cổ ma thân thể, hắn mở hai tay ra, sau lưng sát hỏa ngưng tụ thành to lớn quỷ ảnh như gió cuốn mây tan giống như thu lại trở lại, trong phút chốc Lam môn lão tổ khí thế liên tiếp leo lên, thoáng qua hắn âm sát khí thế dĩ nhiên không thua cự lớn như núi giống như tư đồ mộ ảnh. Tư đồ mộ ảnh gầm nhẹ một tiếng, to lớn năm đấm từ trên trời giáng xuống, đập về phía Lam lão tổ, cú đấm này đủ để đổ nát dãy núi, một quyền xuống đại địa rung Ở chân núi thượng lưu lại một đạo to lớn hồ sâu. La môn lão tổ bóng người loẻ lên bỗng dưng từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt quay lại lấp loé, thoáng qua bên trong liền rơi xuống tư đồ mộ ảnh đệm xuống đến trên nắm tay mặt, hắn dẫm tư đồ mộ ảnh cháng kiện như chống trời cự trụ giống như trên cánh tay giáp mảnh cùng gai xương nhanh đi như gió, đang chuyển nhảy lên thân hình lấp loé như quỷ mị, đi ngược lên trên thẳng đến tư đồ mộ ảnh, cái chán mà đi. Tư đồ mộ ảnh trên cánh tay vậy giáp trong khe h thiêu đốt màu đen sắt chính là khí thành, không hỏa diễm có thể so với. Tìm kiếm người tu hành dù cho bị này, ta sát đến cực điểm hỏa diễm nhiễu một chút, cũng sẽ bị sát kính xâm nhập kinh mạch, tự tuyệt chân nguyên hủy diệt ba cùng. Nhưng Lam Môn lão tổ chắp hai tay sau lưng ở sát bên trong lựa như giống trên đất bằng, hắc hỏa ở bên cạnh hắn mãnh liệt gào thét, nhưng không thể tới gần mấy mai, cứ việc mộ ảnh biến thành to lớn ma ảnh sát khí u tùm, có thể Lam Môn lão tổ nhưng vẻ mặt như thường, vương như Thái Sơn. Hững. Mộ ảnh bàn tay lớn quét ngang ăn cắt lại đây, la Môn lão tổ thuận thế nhảy lên một cái, nơi cánh tay quét tới trong nháy mắt nhảy đến một cái tay thượng, hắn chân đạp tinh bộ, đấu chuyển tinh gì? Dưới chân mọc da dễ bình thường đứng ở tư đồ mộ ảnh trên cánh tay. Sư phụ tìm hiểu La Sát hóa huyết tôn mấy chục năm, đối với La Sát tôn bên trong sát khí vận hành mạch lạc từ lâu rất quen trong lực, nếu không có như vậy sao dám bỏ mặc ngươi tu tập. Nhân loại có kinh mạch, yêu thộc có yêu nguyên, cổ ma cũng có sức mạnh vận hành con đường, La Sát hóa huyết tôn mặc dù là thời đại viễn của cổ cổ ma di hải, nhưng trong cơ thể mạch lạc bố cục nhưng cùng Chu Thiên chư số tử vi án cấp, Chu Thiên 28 tinh tú phân bố ở trên hai cánh tay, mỗi cánh tay phân loại tú. Hắn đứng ở tư đồ mộ ảnh cánh tay trái. Dưới chân là một chỗ gân cốt cầu kết chỗ, màu sắc đỏ sẫm bên trong là rất nhiều máu quản cùng vận hành sát khí mạnh lạ. La Môn lão tổ cười nói, nơi đây chính là Đông Phương Thương Long thất tốc chi giác đệ nhất tinh. Hắn rọi ra bối ở phía sau cánh tay, hắc hỏa ở cánh tay hắn thượng thiêu đốt, cánh tay hắn đen bóng như sắt thép. Trong giây lát một trường vô ở lấy ra gân cốt cầu kết chỗ, đem cơ thịt gai xương toàn bộ đập nát. La Môn cánh tay đâm vào Tư Đồ Mộ Ảnh ma thủ một chỗ ngôi sao huyết vị điểm ra nơi, la la so Đồ Mộ Ảnh hơn, kính xâm nhập cánh của hắn, cùng Ảnh tự tụ hợp run cùng nhau. Hai cô âm sát đến cực điểm chân nguyên lẫn nhau thảo phạt, như giao long đấu mãng, khó phân cao thấp. Nhưng lúc này Lam Môn sát kính đột nhiên nguyên lực biến đổi, từ Thiêu Hủy chân nguyên La Sát kính chuyển thành một luồn kỳ quái tịch kính, nguyên bản La Sát phần mạch kinh chân nguyên như một cái ngậm thịt độc, dính đầy mũi nhọn rối rải, những pháp quyết khác chân nguyên, bất kể là bá đạo như chí tôn quyết, vẫn là quần quật không linh tử như Ngọc Khê thần kiếm quyết, chỉ cần bị La Sát phần mạch kinh lấy, sẽ bị này Vậy mà lúc này Lam Môn chân từ nhiên, sắc, nhiên từ trung gian mà đứt chém làm mấy đoạn tàn da lưỡi dao sắc, đem tư đồ mộ ảnh la sắt kính bao vây vào giữa, giải quyết nhanh chóng, trong nháy mắt đem hắn chân nguyên cắt đứt, đồng thời cắt đứt còn có tư đồ mộ ảnh cổ ma thể sắt kính vận hành mệt lạc. La sắt kính loại này quỷ dị biến hóa, tư đồ mộ ảnh năm đó đã từng gặp được một lần, lần đó hắn thảm bại thoát đi, đó là ở sư bá dịch xuân vân thủ hạ, vị dịch xuân vân tự nghĩ ra la sắt đoạn mạch kinh đại bại, la sắt sử dụng la liền bị lam môn Lệnh mạch, La Sát đoạn mạch kinh đoạn không được Lamôn kinh mạch, bởi vì lúc đó Lamôn đã đem hai tay hóa thành hắc ma thủ, sắt tính lấy Chu Thiên 28 tinh tú mạch lạc vận hành, Dịch Xuân Vân cũng không biết La Sát thân thể bí mật này, còn dùng đối phó nhân loại kinh M. Cốt thờ phương thức ứng đối, bởi vậy làm sao không được ban đầu Lamôn. Không nghĩ tới Lamôn chỉ chỉ gặp một lần, liền phản đậy ra La Sát đoạn mạch kinh tu luyện pháp môn, hắn biết cổ ma thân thể sắt tính vận hành mạnh lạ, bởi vậy đem phương pháp dùng ở đồ người, chỉ một thoáng liền đạt được ký hiệu Là môn cười to nói, ta người sư tỷ kia dịch Xuân Vân mặc dù có chút si ngu, nhưng tự nghĩ ra cái môn này là sát đoạn mạch kinh, đúng là có chút môn đạo. Ha ha ha. Tư đồ mộ ảnh trên cánh tay trái viên thứ nhất tinh tú tiết điểm bị cắt đứt, chỉ nghe ca một tiếng tùng tư đồ mộ ảnh cánh tay nơi sâu xa chuyển đến, phản phất to lớn xương cánh tay nứt ra rồi một cái khe. Tư đồ mộ ảnh biến thành cổ ma thân thể, dù cho ngàn vạn đao kiếm pháp bảo khảm đi tới cũng sẽ không lưu lại nửa điểm vết thương. Dù cho kỳ diệu pháp quyết bên ở phía trên, đám nhiều sẽ đi một ít huyết độ, chẳng mấy chốc sẽ bị sát khí một lần nữa chữa trị, nhưng Lam Môn lão tổ một trưởng này, nhưng phảng phất thương tổn được Tư Đồ Mộ ảnh cánh tay hắn phát sinh một tiếng thống khổ mà phẫn nộ hung thiếu. Một cái tay khắc phẫn nộ đánh tới, Lam cười lạnh, thân hóa hắc hỏa tránh thoát này một chảo, xuất hiện lần nữa ở cánh tay hắn khắc một chỗ gần cốt đan sen địa phương, đây là thương long tất tốc đệ nhị tinh. Đồng dạng Lam một trưởng đánh nát mặt trên gân cốt, chính mình la sát kính vào Đồ ảnh cánh tay bên trong, thân hình hắn lẻ, sắp tới người mắt không thấy rõ, trong nháy mắt bước chân xê dịch, ở Tư Đồ Mộ ảnh trên cánh tay trái liên kích mấy chục lần. Phá hoại trên cánh tay trái 14 túc mấy chục nơi sát kính tụ hợp nơi. Tư đồ mộ an toàn bộ cánh tay trái phát sinh một trận đứt gân gãy xương âm thanh, nguyên cả cánh tay buông xuống, lại không cách nào nhúc nhích mấy may. Lam Môn Ha ha cười nói, gừng càng già càng cay, người hóa thân khổng lồ như thế là sát thể, đổi làm người khác coi như là tư đồ anh lăn, trong lúc nhất thời e sợ cũng không làm gì được này vạn pháp bất xâm, đau thương bất nhập cổ ma thể, hơn nữa trên người phần mạch hủy cung la sát kính, muốn gần người cũng không thể, chỉ tiếp sư phụ đối với la sát hóa huyết tôn lý giải vượt xa cho ngươi, vừa vận nắm giữ cổ ma thân thể lấy tinh tú vận hành phương thức làm việc sát tính bí ẩn, mộ ảnh nha, trận Chuyện này ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chương 410, thầy cho phản bội cứu, hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 20-16-03-12-10-53-26 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Ngươi xem, ta liền nói đi, đại sư huynh lợi hại đến đâu, như thế nào là sư phụ đối thủ, đừng xem này trăm trượng ma ảnh nhìn hung sát ép người, ở sư phụ thủ đoạn bên dưới, còn không là gà đất chó xanh. Tiêu nhìn Ôn Thúy thiên, nói rằng, ngươi hạ tất nói với ta mấy người này, nếu quyết định đứng ở sư phụ bên này, Ta tự nhưng đã yên tâm bên trong đối với hắn tưởng nghiệm. Manh ngội chỉ đọc sách chuẩn bị trang FVVVV đạ tù bạ ảo. Cờ cờ. Ừ, chỉ sợ dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng đi. A đại sư Minh một cái tay khác cũng bị sư phụ cắt được rồi.